Thành thị phi, cái này nữ nhân là ai? A tu vẫn là lên keng. Một ngày bất quá 4 đỉnh bất tứ, lỗi, Thảo Mạnh Thảo. Ta cái gì thời điểm có cháu gái? Chẳng lẽ Phương cô cho ta sinh cái ngoại tổ nữ? Tuyết Sơn phái Bạch Vạn Kiếm, là A Tú thân âm. A Tú không chết. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, A Tú, ngươi ở chỗ nào? Ra ra tới tìm ngươi. Tuyết Sơn phái Bạch da tú, ra ra, ta cùng mãi mãi cùng một chỗ. Sử tiểu thúy, Bạch tự tại, ta cùng A Tú sẽ không trở về. Một ngày bất quá 4 đỉnh bất tứ, tiểu thủy, ngươi đến ta bích xoắn ốc đi, ta tới đón ngươi. Nho nho thiếu niên dương quá. Ngọa tào, đây là cái quỷ gì? Bạch Tự Tại muốn xem biết. Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại, nói hiếp nói vượng. Đinh Mất Thứ, ngươi thủ hạ bại tướng, còn muốn có ý đồ với tiểu thúy, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, An Dư. Vân La của chúa, An Dư. Dương Châu song long khấu trọng, An Dư. Nhìn thấy Đinh Mất Thứ, Bạch Tự Tại cùng Sử tiểu thúy ba cái đều là ra gian mãi mãi cấp nhân vật ở chỗ này tranh giành tình nhân, tất cả mọi người đã tới hứng thú. Về phân đạo này để đán, đám người cũng không quan tâm. Đáp án khẳng định là A cùng B tuyển hạ. Thạch Trung Ngọc đã từng muốn xâm phạm Bạch làm hại bạch a tú nhảy núi tự vẫn, nếu như bạch a tú coi cậu tạm chủng là thành thạch chúng ngọc, hơn phân nửa là muốn giết. Bích xoán ốc ở trên đảo. Cao tuổi rồi đinh bất tứ nghe được sử tiểu thủy vậy mà cũng bạch tự tại trở mặt, còn rời nhà đi ra ngoài, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Ta muốn đi tìm tiểu thủy. Đinh bất tứ hùng hùng hổ hổ ly khai bích xoán ốc đảo đi tìm sử tiểu thủy, hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần sử tiểu thủy trên hắn cái này bích xoán ốc ở trên đảo một lần, dù là chỉ là sử tiểu hai chân dính một chút bích xoán địa, hắn đều là lòng thỏa ý, vớt chân mà mũi. Giám định song xuôi, cùng du thản chi một cái chủng loại chó Lăng Tiêu Thành, A Tú không chết, thật sự là quá tốt. Ta đi tìm A Tú cùng mẹ. Bạch Vạn kiếm một mặt hưng phấn, kích động không thôi. Đáng tiếc A Tú chưa hề nói vị trí. Hắn biết do khẳng định là mẹ hắn không đồng ý A Tú nói. Phát trực tiếp ở giữa, Đinh Bất Tứ cùng mẹ ta lại sinh một đứa con trai, còn có một cái tôn nữ lên keng. Mai Phương cô trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, chợt lắc đầu. Nàng là Đinh Bất Tứ cùng Mai Văn Hình trí nữ, nhưng bởi vì Đinh Bất Tứ trong lòng một mực nhớ kỹ Sử tiểu thúy, cùng với nàng mẹ cũng trở mặt, Song Phương đã sớm mỗi người đi một ngả. Mà lại nàng chưa từng nghe qua Đinh có cái gì tôn nữ lên keng hẳn là không tồn tại. Huống chi nghe trong truyền cái kia nữ nhân nói chuyện, nhu nhu nhược nhược, cũng không giống đinh bất tứ cùng nàng mẹ Tô nữ. Lăng Tiêu thành Bạch gia tú. Mai Phương cô đem đáp án khóa chặt tọa cùng bên tuyển hạng bên trên. Nghe Bạch gia tú tựa hồ không giống như là hung hãm người, nhưng nàng là bởi vì buồng nhỏ trên tàu hám, nhìn không thấy cầu tạp chủng bộ dạng, nếu như nàng nhìn thấy cậu tạp chủng bộ dạng, khẳng định sẽ cho rằng là Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ng trước đây muốn xâm nàng, làm hại núi tự sát, này có thể nào không báo. Mai nghĩ, nghĩ lựa chọn bên tuyển hạ. Đương nhiên, Bạch A tú cho dù muốn giết cậu tạp chủng, nhưng cậu tạm trùng khẳng định là sẽ không chết. Dù sao cũng là nhân vật chính. Là A Tú, A Tú không chết. Hoa Vạn Tử trực tiếp nghe được Bạch A Tú thanh âm, tăng thêm đáp án bên trong có Bạch A Tú danh tự, nàng trăm xác định trong khoang thuyền nữ nhân chính là Bạch A Tú. A Tú là cái người thiệt lương, nhưng là Thạch Trung Ngọc làm hại nàng thảm như vậy, nàng hẳn là sẽ không buông tha cậu tạp trùng đi. Hoa Vạn Tử có chút không nắm được chú ý. Không đúng, nhảy núi bất tử, không phải nhân vật chính chính là nữ chính, tựa như Tiểu Long nữ nhảy xuống tuyệt đỉnh cốc, không chỉ có không chết, ngay cả thể nội độc cũng giải. Đinh rõ ràng không phải cậu tạm trùng lương phối, quá xấu rồi cùng Thạch Trung Ngọc mới là một đôi, mà lại cậu Tạp Trùng từ đầu đến cuối không có chạm qua đinh đường, cũng nói vấn đề. A Tú nhảy núi, nhóm chúng ta cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng vẫn sống phải hào hảo, còn vừa vặn nhường cậu Tạp Trùng được vài, 89 phần 10 là nữ chính không thể nghi ngờ. Đã như vậy, A Tú có lẽ có thể nhận ra cậu Tạp Trùng không phải Thạch Trung Ngọc. Hoa Vạn tử nghĩ tới đây, quyết định truyền ra, A Tú cứu cậu Tạp Trùng. Ta chưa từng nghe Đinh đương nhắc lên có gọi Lên Ken đường tìm muội, mà lại nghe trên nữ tử tiếng nói, cũng không giống người của Đinh gia. Mặc dù Bạch Vạn kiếm bọn người nói A Tú nhảy núi chết rồi, muốn giết ta Nhưng đầu năm nay nhảy núi bất tử đã sớm thành ra thường cơm rau dưa. Trước đây ta nghĩ xâm phạm nàng, nàng khẳng định hận ta tận xương, khẳng định sẽ coi cẩu tạm trùng là thành ta. Thạch Trung Ngọc suy tư một hồi lát, lựa chọn B tuyển hạng. Trên tuyển chính là Lenken vẫn là Tráng A Tú. Cừ ma chỉ có chút không nắm chắc được. Hai cái nữ nhân đều cùng cẩu tạm trùng có liên hệ. Thạch Trung Ngọc đã từng đùa giỡn qua Bạch Gia Tú, chỉ là đối phương nghèo núi, dẫn đến Tuyết Sơn phái đuổi hắn. Lenken là, nữ, là mội, quan hệ cũng là như thường. Hẳn là hai tỷ muội gà hai huynh đệ, hoàn mỹ đại kết cục. Kuma chí càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Đinh Dương cùng Cẩu tạp Trùng tính cách không hợp, cuối cùng chắc chắn sẽ lựa chọn Thạch Trung Ngọc. Cẩu tạp Trùng làm nhân vật chính, khẳng định có chí ít một cái mỹ nữ làm bạn. Liên Tuyển Lenken đi. Kuma chí cảm thấy trong tuyển người là Lenken khả năng so đã chết đi A Tú khả năng lớn. Đã Lenken là chuẩn bị cho Cẩu tạp Trùng nữ nhân. Như vậy Lenken hẳn là có thể phân biệt Cẩu Tập Trùng, bởi vậy sẽ không giết Cẩu Tập Trùng, mà là cứu Cẩu Tập Trùng. Về phân loại kia lẫn nhau giết yêu nhau, Kuma chí cảm giác khả năng không lớn. Hắn lựa chọn C tuyển hạng, Giang Phong tuyển A tuyển hạng. Đám người đáp xong đề Hoa Vạn Tử phát hiện Giang Phong cùng với nàng đáp án, trong lòng vui mừng, xem ra lần này đã đúng. Cứu Ma Chí nhìn thấy mưa đạn trên A Tú đám người phát biểu, trực tiếp mặt cũng xanh biếc. Người khác chọn sai, trăm đã sai. Thạch Trung Ngọc cùng Mai Phương Cô trong lòng còn mang theo trở mong, vạn nhất Giang Phong sai đây. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển a. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch A Tú là thằng ngu, lấy ơn bạc toán, giống như cậu Tập Trùng. Thạch Trung Ngọc có chút khó mà tiếp nhận. Mai Phương Cô nhíu những mày, không nghĩ tới Bạch A Tú vậy mà không giết cậu Tập Trùng, ngược lại cứu cậu Tập Trùng làm cho người ngoài ý muốn. Cái gặp hình ảnh bên trong. Cậu tạp chúng phát hiện tự mình tại người ta trong chăn, trong lòng kinh hãi, nếu không phải tay chân bị trói, sớm đã gấp nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Nhưng lại ruột trên huyết đạo chưa giải, liền một cái ngón tay cũng không nhấc lên nổi, đành phải nói ra, ta không động được, văn cầu người, đem ta rời ra ngoài, đẩy đi ra cũng tốt, đá ra đi cũng tốt. Chỉ nghe chân sau một cái dàn rua phụ nhân thanh âm nói, hỗn đản này nói cái gì mê sảng. Mau đem hắn một đau giết. Cô gái kia nói, mãi mãi, nếu là giết hắn, ta trong chăn đều là tiên kia. Vậy làm sao bây giờ? Lão phụ kia cả giận nói, đó là cái gì quỷ đồ vật? Uy, ngươi hôn đàn này, nhanh leo ra." Cẩu tạp trùng vội la lên, "Ta thật sự là không động được à? các ngươi nhìn, ta cho người ta bắt huyết linh ngải, lại cầm treo chủ của huyết, toàn thân lại cho buộc đến rắn rắn chắc chắc, muốn di động nửa phần cũng không động được." "Vị này phu nhân, ngươi mau dậy đi, chúng ta ngủ ở trong một cái chăn, có thể, có thể thực tế không lớn liệu." Nữ tử kiêu mắng, "Cái gì phu nhân? Ta là cô đương, ta cũng không động được." "Mạn mãi, ngươi, ngươi nhanh nghĩ cái biện pháp, người này quả nhiên là cho người ta cột." Cẩu tạm trùng nói, thái thái, ta van cầu người cứ khổ ngươi giá, đem ta kéo ra ngoài. Ta, ta đắc tội vị cô nương này. Ai? Cái này, thật sự là không thể nào nói nổi. Lão phụ kia cả giận nói, "Tiểu hỗn đản, ngược lại tới nói ngồi trầm trọc." Cô nương kia nói, mãi mãi, chúng ta gọi sao sao nhà đỏ đến đem hắn đưa ra đi, có được hay không?" Thanh thị phi, xem ra Bạch Á Tú là không muốn giết cẩu tập chủng. Đại lý thế tử Đoàn Dự, nghe đối phương nói chuyện, liền biết do đối phương là cái ôn nhu hiền lành cô nương tốt. Huyết Đao lao tổ, ngươi tiểu tử đây là ở đâu bên trong cũng không quên tán a. Thiết môn ngọc chân tử, Không biết rõ Thận hư công tử đã chưa khỏi chưa có. Đại lý thế tử Đoàn Dự, các người nói hiệu nói vượn cái gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nho nho thiếu niên dương quá, không cần phải nói, Bạch gia tú khẳng định là cho cậu tập trùng an bài mỹ nhân. Thanh thị phi, không biết rõ Bạch gia tú dáng dấp ra sao, hẳn là so Đinh Đường càng đẹp a. Đinh Đường, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Đám người nghị luận ở Mỹ. mà hình ảnh bên trong, lão phụ kia nói, không thành, không thành. Như vậy loạn thất bát tao tình cảnh, có thể nào nhường người bên ngoài nhìn thấy? Lại cứ ngươi ta lại không thể động đậy, cái này, cái này Cẩu tạm trùng thầm nghĩ, hẳn là vị này lao thái thái cùng cô nương kia cũng cho người trói lại. Lão phụ kia không kìm miệng giận mắng, "Tiểu hỗn đản, thối hỗn đản, ngươi làm sao khác truyền công đi, hết lần này tới lần khác đụng vào nhóm chúng ta nơi này đến. A Tú, giết hắn, trong chăn có máu, có cái gì quan trọng? Người này sớm tôi luôn luôn muốn giết." Cô nương kia nói, "Ta không có lực khí giết người." Lão phụ kia nói, dùng đao chầm dãi cửa đất hàng rết hầu, tên tiểu hỗn đản này liền sống không được. Cậu tạm tiêu to, "Cửa không được, cửa không được." Máu của ta bẩn cực kỳ, đem cái này thương ngào ngạt chăn làm cho rối tinh rối mù, mà lại, mà lại Trong chân có cái tử thi, cũng rất không ổn. Cô nương kia nói, mãi mãi, ta rút đau cũng không có lực khí." Cậu tạp chúng nói, "Ngươi không có lực khí rút đao, kia không có thể tốt hơn nữa. Ta giờ phút này không động được, ngươi nếu là đem ta giết, ta liền biến thành cương thi, nằm ở bên người ngươi, kia có bao nhiêu đáng sợ." Ta sống không thể động, biến thành cương thi, liền có thể động, hai ta cái lạnh băng băng cương thi tay nắm chặt cổ hỏng của ngươi. Cô nương kia cho hắn nói đến càng đáng sợ, vội nói, "Ta không giết ngươi, ta không giết ngươi." Hình ảnh dừng lại. Lần này bài thi, Tư Ma Trí, Thạch Trung Ngọc, Mai Phương, cô đã sai. Thịnh Lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức, ba người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Cừ Ma Chí rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Điên đảo đen trắng, ban ngày nhìn không thấy, ban đêm như ban ngày. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Ta có một khoản thận, chúc mừng ngươi, có được độc nhất vô nhị thận. Hai đạo quang rơi xuống. Cừ Ma Chí cảm giác trước mắt tối đen, nhìn không thấy, mà Thạch Trung Ngọc bên trái thận tê dận. Không có, hắn chỉ còn một cái thận. Lỗi, Thảm Mệnh Hạo. Thạch Trung Ngọc cùng Cừ Ma Chí miệng phun thơm, tâm tình rất là phiền muộn. Xem ra bọn hắn vận khí không tốt. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Liệt hỏa giàn tâm, tâm ta như sát, không thể phá vỡ, kháng trụ thể biến, gánh không được, hôi phi yên diệt, cố lên, ở ở sồn. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Mai Phương cô biến sắc, theo sát lấy cảm thấy một cỗ liệt hỏa đốt tâm thống khổ chuyển đến. A. Mai Phương cô gương mặt xinh đẹp và mẹo, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay che lấy ngực, tiếng kêu rên liên hồi. Thành thị phi, tê. Tiểu tiểu ít dương quá, nhìn xem liền đau. Kiếm ma độc cô cẩu cái này trừng phạt rất tàn khốc, nhưng cũng coi như ban thượng, chỉ cần tiếp tục chống đỡ liền có thể thu hoạch không ít, gánh không được liền chết. Mai Vân Hinh, ta đáng thương nữ nhi a. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, Liệt Hỏa Diễn Tâm, cũng không biết rõ Mai Phương cô có thể hay không kháng trụ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn phát trực tiếp ở giữa. Mai Phương cô giờ phút này đã đau đến ngã trên mặt đất, quần quần không lướt, toàn bộ mặt trắng bệnh và méo. Loại đau khổ này, đám người cách màn hình đều có thể cảm thụ được. Nho nho thiếu niên dương quá, 10. Thành thị phi, 11. Vợ đàn trương vô kỵ, 12. Mưa đạn trên bắt đầu tính theo thời gian. Liệt Hỏa Diễn Tâm. Cái này trừng phạt ngược lại là có chút ý tứ. Giang Phong đánh giá Mai Phương Cô, lấy nhãn lực của hắn có thể cảm nhận được một đám lửa tại Mai Phương Cô trong lòng cháy hừng hực. Không quá diễm đốt không phải thân thể, mà là tâm linh ý chí. Cái này trừng phạt khảo nghiệm chính là tâm linh ý chí. 300 giây, 5 phút. Giang Phong âm thầm bội phục, loại này khảo nghiệm, chỉ cần không kiên trì nổi, trái tim liền sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho. Giúp ngươi một cái đi. Giang Phong lấy ra lấy bất lao tuyển dung hợp thiên hương đầu khấu các loại linh dược cũ chế dược thuốc, sinh mệnh, tay hướng về phía Mai Phương Cô một chỉ. Hưu. Vào rượu bên trong rượu hóa thành một dòng nước không có vào Mai Phương Cô trong miệng. Sinh mệnh diệu mặc dù chủ yếu là nhằm vào nhục thân, đối tâm linh ý chí không có cái gì tăng lên tác dụng, nhưng tâm linh ý chí rượi vào nhục thân. Theo sinh mệnh diệu nồng đậm sinh mệnh lực tại Mai Phương cô thể nội quyết tán, nàng toàn thân mỗi cái tế bào cũng phảng phất phục sống lại. Mai Phương cô lập tức cảm giác nguồn rỡ, toàn thân thoải mái, liên liệt hỏa rèn tâm thống khổ cũng giảm bớt. Nô! Mai Phương cô nhịn không được rên rỉ một tiếng, Giang Phong thu hồi sinh mệnh diệu. Lại qua 3 phút, Mai Phương cô thể nội liệt hỏa tâm thống khổ rốt cục biến mất, nàng thở một hơi, đứng người lên, về phía Phong tay lễ. Đa tạ Giang công tử xuất thủ cứu giúp, đại không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau ổn thỏa hở báo, thời gian càng về sau càng có lỡ. Nếu như Giang Phong không xuất thủ, nàng cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí." Giang Phong cười cười, không thèm để ý nói. Thất tinh đường mộ dung thú địch, Giang Phong ca ca thật sự là quá tốt, lấy giúp người làm niềm vui, không hổ ngọc lang chi danh. Nho nho thiếu niên dương quá, Giang đại ca Phi Vũ, Giang đại ca nhân đức. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ta xem Giang Phong chính là gặp sắc khởi ý, giáp tâm không tốt. Xương Bình công chúa cái chết lấy bụng tiểu nhân tử, người cho ca ca đồng dạng Huệ Dao lão tổ, anh hùng thiếu mỹ nhân, đối mặt mỹ nam tử, được cứu người không phải cũng phải nói tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp sao? Xem ra Ngọc Lang Giang Phong, hữu danh vô thực a. Vân La cô chúa, người chính là ghen ghét Giang Phong cả cả dung nhan. Giang Phong cử động lần này, lập tức lại thu hoạch một đống lớn tán thưởng, cùng vô số fan hâm mộ. Đương nhiên, cũng có người coi nhẹ, có cảm thấy Giang Phong loại người, có cảm thấy Giang Phong gặp sắc khởi ý, có cảm thấy Giang Phong làm bộ dáng. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Lần này bài thi, hoa và tử, Giang Phong trả lời Thịnh Lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng tượng. Lao Thiên phù hộ, nhất định phải rút đến để cho ta khôi phục hoàn chỉnh bảo vật. Hoa Vạn Tử trong lòng cầu nguyện, lựa chọn tự mình rút ra. Giang Phong cũng thế, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thưởng. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên bản thưởng như sau. Nguyệt Lao hẩm tuyến, muốn trong lòng Bạch Mã Vương tử thích người sao? Dùng nó buộc lại trong lòng ngựa thích tay của người, liền có thể thu hoạch một cái Bạch Mã Vương tử. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Nữ đế tiểu Yiye, đây là một cái vợ chu nữ đế Vũ Minh không đi qua tiểu Yiye, nguyên chấp vị, không chứa bất luận cái gì chất phụ ra, ngươi đáng giá có được. Chương 209, Thạch phá tiên tình thành phụ thể, thưởng thiện Phản Tác chương tam lý tứ, cầu một phiếu. Nữ đế tiểu Yiye. Ông trời ơi, thiên hạ một mảnh xôn sao. Vậy, vô số lời sắc hầu kết không tự chủ được nhấp lô, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thành thị phi, nữ đế tiểu Yiye. Huyết đau lão tổ, Thiếu Kỳ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, muốn nhìn. Huyền minh nhị lão lộc trưởng khách, muốn nhìn. Phượng Tiên Nam, muốn nhìn. Võ Chu nữ đế Vũ Minh Không cũng cho chấm ngậm miệng. Chu, hoàng cung, Lê Vũ Minh Không đôi mắt đẹp sát, vừa thẹn vừa giận không nghĩ tới lại còn có loại này vô sỉ ban thưởng. Gây tầm nhất chính là vẫn là mới vừa từ trên người nàng lấy đi. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên một khắc này, nàng cũng cảm giác bên trong mắt lạnh, thiếp thân tiểu y không cánh mà bay. Nàng một đôi mắt vượng gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa. Vô số xem phát trực tiếp người xem càng là trừng to mắt, hận không thể tròng mắt bay ra ngoài, sợ bỏ lỡ một tơ một hảo. Cái gặp một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong tiện tay quăng ra. Tất cả mọi người không thấy được cái dạng gì, liền bị Phong thu vào không gian giới chỉ, lại còn có nhiệt độ. Hệ thống ban thưởng bảo tồn tại ấm áp địa phương. Mặc dù vẻn vẹn một máy mắt, nhưng Giang Phong lại là cảm giác được không ít đồ vật. Có nhiệt độ, còn có một cỗ nhàn nhạt ngữ tử mùi thơm. Tiên là chính là Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, lỗi, Thảo Minh Thảo. Vậy mà muốn nuốt một mình. Nữ đế là mọi người chúng ta, nhanh lấy ra cho nhóm chúng ta nhìn xem. Huyết Đao lao tổ, lấy ra ngón nó. Vạn Lý độc hành điền bà quang, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, cho nhóm chúng ta nhìn xem à, nhìn xem lại không ít một miếng thịt. Võ Chu thượng quan Uyển Nhi, các ngươi những này chết dâm muốn chết. Võ Chu Vũ Minh hùng, cũng cho chấm ngậm miệng. Đại nguyên hoàng đế hốt tất liệt, "Vọ đế làm gì như vậy đại hòa khí, chẳng phải một cái tiểu y sao? Ngươi còn có thể ngăn chặn ung dung miệng? Nhìn xem lại có làm sao mà?" Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, "Khang khang." Đại Tùy hoàng đế Dương Quảng, "Khang khang." Vọ Chu Vũ Minh hùng, "Cút." Ầm. Ầm. Ầm. Hoàng cung đại điện Bình Hoa đổ cổ nát một chỗ, cửa ra vào cung nữ thái giám nằm dạp trên mặt đất, lồm lớp lo sợ, run rẩy bẩy. Cái này thời điểm, nhưng không có người dám đi sợ Vũ Minh không rủi ro. Đi cho chấm cẩm về. Vũ Minh không một lần nữa trở lại đế tọa bên trên, cao ngất sung mãn vị Quấn về phía thượng quan huyện Nhi phân phó nói: "Vâng, bệ hạ." Thượng quan huyện Nhi nhanh chóng rời đi, chuyện này nhất định phải nàng tự mình đi xử lý. Hô, Vũ Minh không phun ra một ngụm trợ khí, duy nhất may mắn chính là đạt được người là Giang Phong. Giang Phong đạt được sau liền lập tức thu vào, không có khiến người khác nhìn thấy. Cũng coi như cho nàng ngoãn hồi không ít mặt muối, không tính quá mất mặt. Nếu như rơi vào điển bá quang hoặc là đối địch người trong tay, kia nàng mất thể diện thì ném đi được rồi, nếu là địch nhân lấy thêm tới làm nhiều văn chương, đối nàng danh dự đả kích cũng là rất lớn. Rơi vào tay Giang Phong xem như tốt nhất. Người khác không dám cầm cái này đồ vật làm văn chương, bởi vì không chỉ có đắc tội nàng, còn đắc tội Giang Phong. Được không bù mất. huống chi một cái tiểu y mà tôi, nhiều nhất nhường trên mặt nàng khó xử, đối nàng không tạo được quá lớn tính thực chất tổn thương. Vì thế đắc tội Giang Phong, vậy đơn giản là ngấp thiếu. Phát trực tiếp ở giữa, Giang Phong đem Vũ Minh không tiểu y thu vào, đám người không có xem, dần dần hành quân lặng lẽ, ánh mắt rơi vào hoa vạn tử trong tay dây đỏ bên trên. Vẫn La cô chúa, đây chính là Nguyệt lão dây đỏ. Còn có loại bảo vật này. Lợi hại. Thanh thị phi không biết rõ đeo trên tay Giang Phong có hữu dụng hay không. Huyết Đao lão tổ, hẳn là hữu dụng đi, ban thưởng bên trong cũng không có hạn chế tu vi. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, cứ như vậy một cái tiểu hồng dây thử, liền muốn bao lấy Giang Phong các ca, thật sự là nằm mơ. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, bất luận cái gì bảo vật cũng đều là có cực hạn, là một người lực lượng vượt qua bảo vật tiếp nhận phản vi, liền vô dụng. Thiết Kiếm môn ngọc chân tử, cho dù Giang Phong có phá thoái cấp lực lượng, tại phát trực tiếp ở giữa trước mặt cũng không tính là gì, khẳng định không đạt được cái này Nguyệt lão dây đỏ cực hạn. Ta mới sẽ không sử dụng đây. Hoa vạn tử thu hồi Nguyệt lão dây đỏ. Cái này đồ vật chính là bản môn tà đạo tự thân mị lực mới là nhân gian chính đạo. Thứ 6 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Xem phát trực tiếp người xem cũng theo nữ đế tiểu y cùng Nguyệt lão dây đỏ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Lúc này đã vào đêm, trong khoang thuyền đen ngòm. Cầu tạm trùng cùng A Tú mặc dù cùng đóng mỗi lần bị, may mắn ném lúc đi vào lệch ở một bên, không có đụng phải nàng thân thể, trong bóng tối chỉ nghe A Tú khí tức gấp rút, hiển nhiên mười điểm hoàn loạn. Qua thật lâu, Sử Tiểu Thúy vẫn là không nghĩ ra cái gì biện pháp tới. "Tiểu Thúy, ta đợi ngươi một ngày một đêm, làm sao cái này một lát mới đến?" Đột nhiên, một trận cười to thanh âm chuyển đến, thanh âm giản mùa phong khoáng. Chính là Đinh Bất Tứ. Đinh Bất Tứ bên cạnh cười bên cạnh hô, "Tiểu Thúy, ta tìm đến ngươi, mau ra đây a." A Tú vội la lên, "Mai mãi, hán. Hán chào đón, vậy liền như thế nào cho phải? Sử Tiểu Thúy hừ một tiếng, nói ra, người rốt cuộc khác lên tiếng, "Ta ngay tại ngừng tụ chân khí, nhưng cần trên bản chân kinh mạch hơi thông, có thể có một lát đậy, ta liền hướng lòng sông nhảy một cái." Miễn cho thủ cái này lao yêu chi nụ. A Tú vội la lên, nãi mãi nãi mãi, mãi mãi, kia không được. Sở Tiểu Thúy cả giận nói, ta bảo ngươi chớ quấy rầy ta. Nãi mãi mãi nhẹ song thời điểm, ngươi có theo hay không ta đi. A Tú hơi chần chờ, nói ra, ta. Ta đi theo mãi mãi cùng một chỗ chết. Tốt. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, lùi, thảo Mạnh Hạo. Đinh Bất Tử, ngươi chó đồ vật, dám ức hiếp lao bà ta, ngươi nhất định phải chết. Một ngày bất quá bốn Đinh Bất Tử, đánh rắm. là yêu tiểu thúy, làm sao có thể ức hiếp thúy, ta thương nàng còn đến không kịp. Tuyệt Sơn phái Bạch Tự Tại, hỗn trướng đồ vật, ngươi nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi. Nho nho thiếu niên dương quá, thú vị. An Dương. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, gặp qua không thiếu niên nhẹ khí thịnh chàng trai tranh giành tình nhân, cái này lão thái gia là lão mãi mãi tranh giành tình nhân còn không phổ biến. Đại Tùy hoàng đế Dương Quảng, thú vị. Không biết rõ Đinh Bất Tứ có hay không đạt được. Đại Nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt, cảm giác Bạch Tự Tại muốn xin biết. Hỗn trướng. Tứ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Bạch tự Tại thét, theo hùng hùng hổ, hổ, hổ xuống Thành, hiển nhiên tìm Bất Tứ sẽ đi. Sư phụ Sư phụ, Vương Vạn nhận các đệ tử giống to, lại đuổi theo không lên Bạch tự Tại, chỉ có thể nhìn qua Bạch tự Tại biến mất ở trước mắt. "Đi, chúng ta đi tìm Bạch sư huynh." Vương Vạn nhận các đệ tử nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi tìm Bạch và Kiếm. Dù sao cái này lăng tiêu thành bên trong, hy vọng địa vị cao nhất tự nhiên là Bạch tự Tại, sau đó là Sử tiểu thúy, nhưng hai người này cũng không đáng tin cậy. Bây giờ Bạch tự Tại hùng hùng hổ hổ ra ngoài, bọn hắn sư mẫu sử tiểu thúy cũng không biết tung tích, chỉ có thể đi tìm Bạch và Kiếm. Đáng tiếc kiếm trước đó xuống núi tìm Sử tiểu thúy cùng A Tú. Chẳng lẽ ta cùng Nãi Nãi cứ như vậy nhạy sông tự vẫn rồi? một chiếc thuyền lớn bên trên, Bành A Tú trong lòng thầm nghĩ, nàng biết rõ bà nội nàng Sử Tiểu Thú tính cách cương liệt, nói nhảy sông tiên là thật nhảy sông, cũng không phải nói đùa. Nàng nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh bên trong, Đinh Bất Tứ đi vào bọn hắn trên thuyền. "Tiểu Thúy, ta tới rồi, chúng ta có phải hay không liền đột thủ?" Gặp Sử Tiểu Thúy không để ý tới hắn, Đinh Bất Tứ cười nói, "Tiểu Thúy, ta ở đầu thuyền chờ ngươi, ngươi nằm ở trong khoang thuyền nghỉ thì an toàn, ta có thể không lên ngươi làm." Cẩu Tạm trùng trong lòng một động, nhưng tới Sử Tiểu mang một lát muốn dẫn lấy A nhảy sông tự vẫn, liền thấp giọng nói, "Cô đường Ngươi bảo ngươi lại nạn mãi khác nhảy đến trong nước. Nàng, nàng không chịu, nhất định phải nhảy sông. A Tú nhất thời bi thương không khỏi, nước mắt chảy ròng, nước mắt đã tràn mi mà ra, liền không thể kiềm được, tha thuốc tha thút thiết khóc lên, nước mắt của quận, dính ngực Cẩu Tạm trùng gương mặt. Nàng nước nợ nói, "Đúng, xin lỗi, nước mắt của ta chạy đến ngươi trên mặt." A Tú đúng là 10 điểm tư văn hữu lễ. Cậu tạp trùng than nhẹ một tiếng, nói ra, "Cô nương không cần khách khí, một chút nước mắt, lại coi là cái gì?" A Tú khóc không ra tiếng, ta không nguyện ý chết. Thế nhưng là đầu truyền người kia rất hung, mãi mãi nói tha rằng chết rồi cũng không thể rơi vào hắn trong tay. Ta, nước mắt của ta, thật xin lỗi, ngươi cũng đừng trách móc. Lúc này Sử Tiểu Thúy đã ngồi dậy, gặp Sử Tiểu Thúy muốn bắt lấy A Tú nhảy sông, cậu ta tụm trùng phải lớn tiếng la lên. Đinh Bất Tứ vội vàng vào vào, bắt lấy Sử Tiểu Thúy cánh tay. Sử Tiểu Thúy vừa mới ngưng tụ một tia chân khí trong nháy mắt tán loạn, hét lên rồi ngã gục. Đinh Bất Tứ một dựng mạch đập của nàng, cả kinh nói, "Tiểu Thúy, ngươi là luyện công cấp có sao? Lam Chi không nói sớm, lại tại dáng chống đỡ." Sử Tiểu Thúy thở hổn hển mà nói, vung tay ra, "Đừng ta, mau cút ra ngoài." Đinh Bất Tứ nói, "Ngươi kinh mạch nghịch truyền." rất là nguy hiểm, nếu không sơ cứu, chỉ sợ, chỉ sợ muốn trở thành tan phế. Ta đến giúp ngươi một tay." Sở Tiểu Thúy cả giận nói, "Ngươi lại đụng một cái thân thể của ta, ta dù cho không thể động, cũng muốn cắn đầu lưỡi." Lập tức tự vẫn. Đinh Bất Tứ bận bịu lùi về thủ trưởng, nói ra, "Ngươi thủ thái âm Vệ Kinh, thủ thiếu âm Tâm Kinh, thủ thiếu dương Tam Tiêu Kinh tất cả đều loạn, cái này, cái này, Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, ngoa tảo." Lão thái bà này thật đúng là cương người ta. Huyết Đao lão tổ, cao tuổi rồi, hỏa khí còn lớn như vậy, khẳng định là bạch tự tại không được, không, có thể giúp nàng hạ nhiệt." Sở Tiểu Thúy Hai người các ngươi hồn chướng độ vật, muốn chết. Vạn Lý độc hành điền bà quăng, cái này Đinh Bất Tứ nhìn cũng không tính họ a, còn dự định giúp Sử tiểu thủy chữa thương, trực tiếp trên không được sao? Một ngày bất quá bốn Đinh Bất Tứ, ngươi cái tiểu dâm tặc, ngươi cho rằng lão phu cùng ngươi đồng dạng, lão phu đối tiểu thủy là chân hái. Sử tiểu thủy, cút. Huyền Minh Nghị lão lộc trước khách, yêu tại hai cức ở giữa, tỉnh tại cao hướng về sau. Một ngày bất quá bốn Đinh Bất Tứ, nói hiếp nói vượng. Nho nho thiếu niên quá, tứ, không biết rõ có thể hay không giết cầu tạm người nhìn chầm chầm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong Đinh Bất Tứ nhường A Tú khuyên nhủ sử tiểu thúy, lại phát hiện cậu Tạp Trùng. Đinh Bất Tứ nói: "Ồ, ngươi làm sao cùng một đại nam nhân ngủ ở cùng một chỗ? Hắn là tình làng của ngươi, vẫn là ngươi tiểu nữ thế đây." A Tú cùng cậu Tạp Trùng đồng nói: "Không, không phải, nhóm chúng ta cũng không động được nha." Đinh Bất Tứ đưa tay đem cậu Tạp Trùng kéo một phát, không khỏi cười ha ha, nói: "A Tú, đoan dương lệ sợ qua, ngươi lại tại trong chăn lẩn giấu một cái lớn bánh trưng." A Tú vội la lên: "Không phải, hắn là bên ngoài bay vào, không, không phải ta giấu." Đinh Bất Tứ cười nói: "Ngươi làm sao cũng không thể động." cũng thay đổi thành một cái lớn bánh trứng a. Sở Tiểu Thúy Nghiêm nghĩ nói, ngươi còn dũng khí rũi một đầu ngón tay đụng phải A Tú, ta và ngươi liệu mình. Đinh Bất Tứ thở dài, nói, tốt, ta không động vào nàng. Thế là Đinh Bất Tứ để cho người ta thay đổi đầu thuyền đi Bắc Xuân Đốc đảo. Sở Tiểu Thúy chết cũng không đi. Nàng nộ phát như điên, kêu lên, không đi, không đi, không. Càng làm càng thê thảm hơn, trong lúc đó một hơi chuyện không đến, lại hôn mê bất tỉnh. Đinh Bất Tứ cười mỉm mà nói, ngươi không đi cũng phải đi, hôm nay còn chờ phép ngươi sao? Cẩu Tạp Trùng nhịn không được chen lời nói, nàng cũng không nguyện đi, ngươi có thể nào miễn cưỡng người ta? Đinh Bất Tứ giận dữ, "Muốn ngươi phòng cái gì cậu thí?" Hắn trở bàn tay liền hướng cậu tạp trùng trên mặt đánh tới. Bất quá lại phát hiện cậu tạp trùng trên mặt có cái đen như mực trường ấn, Đinh Bất Tứ khẽ giật mình phía dưới, nhất thời thu bàn tay, cười nói, "A ha, lớn bánh trưng, ta tưởng là ai đưa ngươi buộc thành bực này bộ dáng, nguyên lai là ta kia ngoan ngoãn chất tôn nữ. Ngươi trên mặt một trường này là cho cháu ta tôn nữ đánh, đúng hay không?" Cậu tạp chủng không rõ ràng cho lắm, "Ngươi chất nữ? Ngươi còn không biết lão phu là ai? Ta là Đinh Bất Tứ, Đinh Bất Tam là ca, ca của ta, niên kỷ của hắn lớn hơn ta, võ công lại không địch ta. Ta chất nữ?" Cẩu Tạm Trùng nhìn qua thân hình cùng Đinh Bất Tam không sai biệt lắm Đinh Bất Tam, cũng là hiểu được Đinh Bất Tứ thân phận. Đinh Bất Tứ hỏi cậu Tạp Trùng đinh đương vì cái gì buộc hắn? Cậu Tạp Trùng nói, ra ra của nàng muốn giết ta, nói ta vô công quá kém, là thằng ngu." Đinh Bất Tứ càng là mừng rỡ, cười đến đến gặp cả lưng, nói, Lao Tam muốn giết người, Lao tứ đã đủ phải, vậy liền, vậy liền, Người cũng muốn giết?" Cậu Tạp Chủng kinh hãi. Đinh Bất Tứ tâm ý, "Thiên hạ có ai đoán được bên trong. Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi, ta liền hết lần này tới lần khác không giết." Tay phải hắn hóa bàn tay làm dao, Một đao bộ ra cẩu tập trùng trên thân mười mấy cây dây thừng, rất tới cẩu tập trùng sợ hai thành phục. Đinh Bất Tứ cũng rất lạ đã ý. Tham thầm tỉnh lại Sử Tiểu Thúy nhịn không được lớn tiếng chao vúng, nói trên đường tùy tiện tìm mãi nghệ đều sẽ một chiêu này, lại so Đinh Bất Tứ đùa bỡn càng tốt hơn. Đinh Bất Tứ giận dữ, chụp vào Sử Tiểu Thúy bà vai. Cẩu tập trùng dưới tình thế cấp bách, Sử xuất Đinh Dương dạy hắn cầm ná thủ, bắn vào công lực thân hậu, cho đẩy rất là rung động, hắn vậy mà thua một chiêu. Sử kinh ngạc về sau, liền cửa ai. Đinh Nhưng cậu tạm trùng lại nói không có sư phụ, chỉ có Đinh Dương dạy hắn 10 ngày cầm ná thủ. Sử Tiểu Thú lớn tiếng chế giễu Đinh Bất Tứ là cậu hùng, chính liền tôn điệt nữ cũng không bằng. Đinh Bất Tứ rất là tức giận, muốn cùng cậu tạm trùng luận võ. Kết quả phát hiện cậu tạm trùng sẽ chỉ kia mấy chiêu cầm ná thủ, tại Sử Tiểu Thú phép kích tướng phía dưới. Đinh Bất Tứ dạy cậu tạm trùng chiêu thức, sau đó cùng cậu tạm trùng luận võ. Cậu tạm trùng thiên phú rất, mạnh, rất nhanh, mà nhau, bởi hậu, mà Nếu như dùng cái khác chiêu thức, lại sẽ bị Sử Tiểu Thú phúng. Mà lại trước đó đã nói, sẽ không dùng cái khác cậu tạp trùng chưa từng học qua chiêu thức. Bất quá về sau hắn suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là hắn ra chiêu nhanh, biến ảo nhiều, cho dù chiêu thức cũng dạy qua cậu tập trùng, nhưng cậu tạp trùng chỉ học được một lần, không cách nào hoàn học hoạt dụng, phản ứng bất quá. Sở Tiểu Thúy vội vàng kêu dừng, sau đó bàn giao cậu tập trùng, đối phương dùng cái gì chiêu thức, hắn liền dùng cái gì chiêu thức, nhắc lên chân khí cùng đối phương liều mạng. Đinh Bất tứ biết mình công lực không bằng cậu tập trùng, không dám liều mạng, bó tay bó chân. Mà lại cậu tập trùng chỉ cần nhìn chằm hắn ra chiêu. Hắn ra chiêu gì, cậu tập trùng liền ra cái gì không cần suy nghĩ, càng đánh càng hăng, đối với các loại chiêu thức sử dụng cũng càng phát ra thành thạo. Thế là, Đinh Bất Tứ sử xuất một chiêu hoặc trái hoặc phải, thư thực biến hóa chiêu thức. Hắn cho rằng cẩu tạp chủng đoán không được phương hướng, liền không cách nào chỉ dẫn. Cẩu tạp chủng kinh hãi, lại là không biết rõ ngăn cản bên nào, thế là hai tay của hắn nâng lên, hai chưởng hướng hai cái phương hướng cùng một chỗ ngăn cản. Đinh Bất Tứ trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cẩu tạp chủng đem một chiêu này linh xảo chiêu thức biến thành vụng về không chịu nổi chiêu thức, nhưng cứ như vậy, hắn liền phải cùng cẩu tạp chủng liều công lực. Hắn có tự mình hiểu lấy, công lực của hắn không bằng cẩu tạp chủng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Bất Tứ linh cơ khế động, song trưởng đột nhiên hướng bầu trời vô tới. Chiêu này kêu là Thiên Vương năng pháp, là ứng đối từ trên trời giáng xuống trừ pháp. Cẩu Tạm Trùng nhìn chằm chằm Đinh Bất Tứ chiêu thức, gặp Đinh Bất Tứ biến hóa, lập tức đi theo hướng về bầu trời song trưởng cũng xuất hiện. Hai người bốn trưởng hướng về phía bầu trời, ngươi nhìn một cái ta, ta xem một chút ngươi. Đinh Bất Tứ buồn cười, cười lên ha ha. Cẩu Tạm Trùng gặp đối phương địch đã đi, đi theo ầm ĩ mà cười. A Tú dựa nghiêng ở cửa khoang trên gỗ, thấy tình cảnh này, cũng là xinh đẹp mỉm cười. Sở Tiểu Thúy lại nói, không muốn mặt, không muốn mặt. Đánh không lại người ta Liên ra loại này mưu ma trước quỷ lửa gạt tiểu hài tử. Sương Bình công chúa Lý Trí Vũ, ha ha, Đinh Bất Tứ tới là khôi hài sao? Huyết Đao lao tổ, đây là muốn cười chết lao tổ, tốt thế thừa lão tổ ta huyết đao sao? Nho nho thiếu niên dương quá, cái này luận võ cũng là như bức. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, đây cũng chính là cầu tạm trùng, nếu là thay cái những người khác, Đinh Bất Tứ song trường hướng lên trời, cẩu tạm trùng nếu là không biến triều, trực tiếp song trường đánh ở trên người hắn, hắn sợ là không chết cũng phải bị thương nặng. Một ngày bất quá bốn bất tứ, làm lão tử ca, đây chính là cẩu tạm trùng không, có tâm cơ. Thay cái những người khác, lao tử tình nguyện cùng hắn liều công lực, cũng sẽ không không chút nào phòng ngự. Quế Tính, đột nhiên phát hiện đinh bất tứ mạnh hơn đinh bất tam một chút, chí ít đinh bất tứ có chơi có chịu, tuân thủ quy tắc cho chơi, không giống đinh bất tam thua liền chơi bánh khỏe. Một ngày bất quá 4 đinh bất tứ, tiểu tử, lời này của người nói đến không tệ, lao tử nhất là nhất luôn cựu đình, có chơi có chịu, không giống lao tam, cái kia ra hỏa, thua không nổi, không dạng võ đức. Một ngày bất quá 3 đinh bất tam, nói hiệu nói vượng. Lao tử cái gì thời điểm thua không nổi, cái gì thời điểm không dạng võ đức rồi? Một ngày bất quá 4 đinh bất tứ, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tự có kết luận hình ảnh bên trong. Lúc này đã đến bích xoắn quốc đảo. Cẩu Tạp Trùng muốn thuyết phục Đinh Bất Tứ không muốn cưỡng cầu Sử Tiểu Thúy đi bích xoắn quốc đảo. Nhưng lời còn chưa nói hết, Sử Tiểu Thúy liền lôi kéo A Tú nhảy xuống biển. Nước biển chảy xiết, Đinh Bất Tứ đưa tay nhưng không có bắt lấy. Cẩu Tạp Trùng nhảy vào trong biển, bắt lấy Sử Tiểu Thúy tóc, ba người một mực bị nước biển hướng về phía, thẳng đến đụng phải một khối đá ngầm, Cẩu Tạp Trùng mới đứng vững thân thể, đem Sử Tiểu đi like Sử Tiểu mà đậy, luyện vọng đưa đến. Cẩu Tạm Trùng bằng vào công lực thâm hậu thay hai người đã thông một cái kinh mạch, để cho hai người có thể đi lại. Cẩu tạp Trùng muốn tiếp tục, nhưng Sử Tiểu Thúy Khiển trách một phen, nói coi như Đạt Ma Tổ Sư phục sinh, Trương Chân Nhân tới, cũng không có khả năng trong một ngày thay nàng đã thông tất cả kinh mạch. Cậu tạp Trùng không dám phản bác, đành phải coi như thôi. Một ngày bất quá ba đỉnh bất tam, quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen, giống như bạch tự tại cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nếu là Đạt Ma Tổ Sư phục sinh, Trương Chân Nhân tới, đã thông ngươi kinh mạch toàn thần căn bản không cần một ngày, ta xem Cẩu Tạm Trùng đều có thể. Huyết Đao lão tổ, bảo thủ không có gì kiến thức, tựa như Bạch Tử Tại vậy mà xương tự mình thiên hạ đệ nhất, cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Bạch Tử Tại, Sử Tiểu Thúy. Bạch Tử Tại cùng Sử Tiểu Thúy không có có ý tốt mở miệng phản bác, chỉ là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đặt Ma Tổ sư tối thiểu cũng là một tôn tiên nhân cường giả, Trừng Tam Phong cũng thế. Trước kia bọn hắn có lẽ không biết rõ thiên nhân mạnh bao nhiêu, nhưng phát trực tiếp ở giữa mở ra về sau, lần lượt bạo phát mấy trận thiên nhân đại chiến, nhất là động đỉnh hồ chi chiến, Giang Phong Hắc chiến năm tôn nhân, danh chấn Cửu châu, cũng làm cho đám người kiến thức tiên nhân đáng sợ. Sở Tiểu Thúy ngay tại đại minh cảnh nội Nàng trong Giang Hồ đi dạo, tự nhiên cũng mang theo A Tú đi xem. Loại kia có thể so với thần ma lực lượng. Thay nàng đả thông toàn thân kinh mạch đừng nói một ngày, một canh giờ sợ là đều không cần. Hình ảnh bên trong cầu tạp chủng công lực tự nhiên là kém xa Giang Phong các loại thiên nhân cơ giả, nhưng trong một ngày thay nàng đả thông mấy đầu kinh mạch tất nhiên không là vấn đề. A Tú nhìn qua sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lại nãi sử tiểu thúy, không dám phát ra bất kỳ thanh em gì. Nàng biết rõ sử tiểu thúy, lần này là mất mặt ném đi được rồi. So giết nàng còn khó chịu hơn. A Tú cũng không dám mở lời an ủi, đành phải yên lặng nhìn xem phát trực tiếp. Sử Tiểu Thúy hỏi thăm cậu tạp trùng danh tự. "Ta, ta cũng không biết rõ, mẹ ta gọi ta, gọi ta cái kia." Cậu tạp trùng muốn nói cậu tập trùng, nhưng lúc này đã biết cái này ba chữ 10 điểm bất nhã, không cách nào tại cái này tao nhã đoan trang cô nương trước mặt cửa ra. Hắn nói, "Bọn hắn nhưng lại đem ta nhận lầm là một người khác, kỳ thật ta không phải người kia. Đến cùng ta là ai? Ta. Ta bây giờ nói không lên đây." Sử bà bà nghe được lao đại không kiên nhẫn, "Quắc, ngươi không chịu nói liền không nói tốt, lại có như thế la đấy giải dòng một lớn beo chuyện ma quỷ." "Nãi nãi, người ta không muốn nói." luôn luôn có cái gì nan ngôn chí ẩn, chúng ta cũng không cần hỏi. Gọi không gọi danh tự không có gì khác nhau, chúng ta trong lòng nhớ kỹ người ta ân đức chỗ tốt, cũng là phải. Cậu tạp Trũng nói, "Không, không, ta không phải không chịu nói, bây giờ nói ra rất khó nghe." Sở Tiểu Thúy nói ra, "Cái gì khó nghe em hay. Còn có khó nghe quá lớn bánh trưng sao? Ngươi không nói, ta gọi ngươi lớn bánh trưng." Cẩu tạp Trũng thầm nghĩ, lớn bánh trưng so Cẩu Tạm Trũng dễ nghe nhiều. Hắn cười nói, "Gọi lớn bánh trưng rất tốt, vậy cũng không có gì khó nghe." Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha ha, Cẩu cũng biết rõ tại mỹ nữ trước mặt bảo trì hình tượng a. Võ Đàng Trương vô kỵ, cầu ca rốt cục tiến bộ. Đa tỉnh công tử hầu hi mạch, A Tú cô nương thật sự là thiện lương hữu lễ. Huyết Đao lao tổ, rất nhượng. Thành thị phi, không cần phải nói, A Tú khẳng định là cầu tạp trùng con vối. Hình ảnh bên trong, cầu tạm trùng dưới sự chỉ điểm của Sử tiểu thúy, tại một cái sơn động ở lại. Ngày thứ hai, đám người lo lắng, bởi vì Đinh Bất Thứ đã đoán được bọn hắn không chết, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn hắn. A Tú đề nghị nhường Sử tiểu thúy dạy cầu tạm công. Dù sao cầu tạm trùng công lực thâm hậu, chỉ là sẽ không dùng mà thôi chỉ cần học được cao minh chiêu thức, phát huy ra tự thân công lực, đánh bại đinh bất tứ không là vấn đề. Mà lại cậu tạp trùng học võ tốc độ rất nhanh. Bất quá Sử Tiểu Thúy nhìn chằm chằm cậu tập trùng, trong ánh mắt đột nhiên toát ra 10 điểm hung hãn căm hận thần sắc, hai tay phát run, liền như muốn nhào đem lên đi, một ngụm đem hắn cắn chết. Cậu tập trùng sợ lên, không tự chủ được rút lui một bước, nói: lao thái thái, ngươi, ngươi?" Sử Tiểu Thúy nghiêm nghị nói: "A Tú, ngươi lại nhìn một cái hắn, giống như là không, giống." A Tú một đôi mắt to tại cậu tập trùng trên mặt chuyện nhất chuyện, ánh mắt lại rất là nhu hòa, nói ra: "Nhai mại." tướng mạo là có chút giống, nhưng mà, nhưng mà quyết định không phải, chỉ cần hắn, hắn có vị này đại ca một thành trung thành phúc hậu, hắn cũng liền quyết định sẽ không, sẽ không. Sở Tiểu Thúy trong mắt hung quang trầm dãi biến mất, hừ một tiếng, nói, mặc dù không phải hắn, thế nhưng là tướng mạo giống như vậy, ta cũng quyết định không dạy. Cậu tạp trùng nhất thời bình tỉnh, là, nàng vừa nghi tâm ta là cái kia Thạch Phá Thiên. Cái này Thạch Bang chủ đắc tội người thật nhiều, thiên hạ lại có cái này rất nhiều người hơn hắn. Ngay sau nếu có thể gặp vỡ, ta phải hảo khuyên hắn một phen. Sở Tiểu Thúy nói, ngươi có phải hay không cũng họ Thạch? Cẩu Tạp Trùng lắc đầu nói, "Không phải. Mọi người đều nói ta là trường nhạc bang cái gì thạch ban chủ, kỳ thật ta tuyệt không là, nửa điểm cũng không phải." Ai, nói tới nói lui, ai cũng không tin. Nói dài thở dài một cái, mười điểm phiền não. A Tú thấp giọng nói, "Ta tin tưởng ngươi không phải." Cậu Tạp Trùng mường rỡ, "Điu lên, ngươi làm thực sự tin tưởng ta không phải hắn?" Kia, kia thật tốt, chỉ có một mình ngươi mới không tin. A Tú nói, "Ngươi là người tốt, hắn, hắn là người xấu. Hai người các ngươi hoàn toàn khác biệt." Cẩu Tạp Trùng kim lòng không được lôi kéo tay nàng, luôn miệng tạ ngươi." Đà tạng ngưa tạng ngươi. những này thời gian người tới người đều coi hắn là thạch ban chủ làm hắn không thể nào bị bạch. lúc này tựa như một cái đầy bụng hàm van phạm nhân bỗng nhiên đạt được giải tội đối vị này Minh kính cao huyền thanh thiên đại lao ra tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt hắn nói đến vài câu đa ạ ngươi nhìn không được lưu lại nước mắt đến tích tích nước mắt cũng rơi vào A tú tiêm tiêm tố thủ phía trên A tú đỏ bằng mặt lại không đành lòng đưa tay theo hắn trong bàn tay giúp về sự tiểu túy lạnh lùng mà nói chính là không phải liền không phải một đại nam nhân khóc sẽ mướt giống kiểu gì cầu tạp chủ nói rõ hắn đưa tay muốn lao nước mắt Đông nhiên giật mình tự mình đem A Tú thủ trảo, vội nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cậu Tạm trùng vung nàng ra thủ trưởng, nói, "Ta, ta, ta không phải, ta lại đi hái nhiều thị tử." Hắn không còn dám hướng A Tú nhìn nhiều, hướng ra phía ngoài thẳng đến. Sử bà bà nhìn thấy hắn chật vật như thế, tuyệt không phải giảm bạo, không khỏi cũng hào cảm cười, thở dài, nói, "Quả nhiên cũng phải. Kêu họ Thạch tiểu thúc sinh nếu có lớn bánh trưng một thành phúc hậu trung thực, cũng sẽ không." Ai? Nho nho thiếu niên dương quá, cậu ca cũng là không dễ dàng a, một người cái gì cũng đều không hiểu. Song sáo giang hồ, còn có thạch trung ngọc để lại cho hắn một chỗ cục diện rồi dám, nhường hắn không hay quá. Thanh thị phi, cái này tựa như là cậu ca lần thứ nhất khắp đi. Vân La cô chúa, ta nhớ được Tạ Yên khách lừa gạt cậu tạm trùng trên Ma Thiên ngay lúc, cậu tạm trùng lần thứ nhất bị người lừa gạt, muốn khóc nhưng cố nén không khóc ra. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, Tạ Yên khách lớn như vậy người, còn lừa người ta tiểu hải tử, không muốn mặt. Tạ Yên khách, ta hắn a lại nằm thương. Ta đáng thương kiên nhi. Mẫn trong mắt ra nước mắt, hắn không thể cậu ôm vào trong ngực, hào hào ca, ta tăng thêm tốc độ. Thạch thanh, Mẫn Du giờ giương dù ngựa, nhanh chóng hướng Ma Thiên Nhai tiến đến. Bất quá đi đường đồng thời, bọn hắn cũng thời khắc chú ý phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Cẩu tạp Trùng lo lắng trở về, nói phát hiện Tuyết Sơn phái Bạch và Kiếm, cũng nói Bạch Vạn Kiếm muốn bắt chuyện của hắn. Sử Tiểu Thúy cùng Bạch Gia Tố tự nhiên minh bạch Vạn Kiếm bắt Cẩu Tạm Trùng nguyên nhân, bất quá Sử Tiểu Thúy đang cùng Bạch Tự tại náo mâu thuẫn, trong lòng khịt mũi coi thường, muốn theo Bạch Tự tại đối nghịch. Thế là, nàng quyết định thu Cẩu Tạm Trùng làm lệ, tự sáng tạo một cái Kim Ô phái, truyền thụ Cẩu Tạm Kim Ô đạo pháp. Như thế nào Kim Ô pháp? Kim Ô chính là mặt trời. Mặt trời mọc, tuyết liền hòa tan. Kỳ thật bộ này Kim Ô Đao Pháp, cùng Tuyết Sơn Kiếm Pháp cũng là tương sinh tương khắc, cùng loại Lâm Triều Anh tự sáng tạo Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Hai người một người sử dụng Tuyết Sơn Kiếm Pháp, một người sử dụng Kim Ô Đao Pháp, uy lực càng lớn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cái này không phải liền là Lâm Triều Anh phiên bản sao? Đạo Soái Sở Lưu Hương, bất quá Bạch phu nhân so Lâm nữ hiệp may mắn, mặc dù cùng Bạch tự tại náo mâu thuẫn, chí ít có nhân cuối cùng thành thân thuộc, mà lại mà tử nữ cũng có. Thành thị phi Cậu ca nhặt được một cái gì xét đao bổ tuổi liền bắt đầu luyện đao pháp, ta đã có thể tưởng tượng cậu ca ngày sau dẫn theo một thanh phá đao bổ tuổi tung hoành giang hồ bộ dạng. Nho nho thiếu niên dương quá, không dễ dàng à, cậu ca rốt cục muốn quật khởi, có Kim Ô đao pháp, phối hợp cậu ca hùng hồn công lực, Đinh Bất Tứ cũng không là đối thủ. Một ngày bất quá bốn Đinh Bất Tứ, đánh rắm. Bằng cái này tiểu tử muốn đánh bại ta, nằm mơ đi thôi. Đinh Bất Tứ tức giận đến oa oa gọi. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, cậu tạm trùng học thành Kim Ô pháp, hắn chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đợi chút nữa mà hắn thật muốn thua ở một cái đứa bé trong tay? Hàn Đinh bất tứ một thế anh danh chẳng phải là hủy hết. Hôm nay buổi sáng, A Tú nhường Cẩu Tạm Trùng theo nàng đi tản bộ, hoạt động gần cốt. Cẩu Tạm Trùng phát hiện A Tú tâm tình không tốt, nguyên lai like A Tú làm cái ác mộng, mộng thấy Cẩu Tạm Trùng dùng kim ô đao pháp đem nàng giết. Cẩu Tạm Trùng dùng sức đệm tự mình ngực mấy lần, tràn đầy tự trách. A Tú nín khóc mỉm cười, đại ca, kia là chính ta nằm mơ, nguyên trách không được ngươi. Cẩu Tạm Trùng gặp nàng như Bạch ngọc trên gương mặt vẫn giữ lại mấy giọt nước mắt, nhưng gợi sinh xuân, không nói ra được xinh đẹp động lòng người, không khỏi si ngốc thấy người. A Tú tưởng lên, thân thể run, kia mấy khoảng nước mắt liền lăn xuống tới. Nói ra, ta làm động, thường là rất chuẩn, bởi vậy ta sợ hai tương lai luôn có một ngày, ngươi thật sẽ làm một chiêu này đem ta giết. Cậu Tạp trùng lắc đầu liên tục, nói, "Sẽ không, sẽ không, ta nói cái gì cũng sẽ không giết người, đừng nói ta quyết sẽ không giết người, chính là ngươi muốn giết ta, ta, ta cũng không hoàn thủ." Nho nho thiếu niên dương quá, lời này rất quen thuộc ta. Thành thị phi, cái này không phải liền là đoạn thế tử thường thường đặt ở bên miệng sao? Là thần tiên tỷ tỷ làm bất cứ chuyện gì cũng nguyện ý, coi như thần tiên tỷ tỷ muốn giết hắn, hắn cũng quyết định sẽ không đánh trả, vươn cổ chịu chết. Dương Châu xong long cấu trọng, bây giờ cậu Tạp trùng cũng tiến hóa đến lợi hại như vậy, tán gái cùng đoàn dự cũng có liều mạng a. Đại lý thế tử đoàn dự, ta lại chúng thương. Đoàn dự lắc đầu, nhìn qua phát trực tiếp bên trong A Tú. Hình ảnh bên trong, A Tú ngạc như nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Cậu Tạp trùng đưa tay gãi gãi đầu, cười láo lỉnh nói, ta cảm thấy, ta cảm thấy bất luận ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta kiểu gì cũng sẽ thuận theo ngươi, nghe lời ngươi. Ngươi thật muốn giết ta, ta nếu như không cho ngươi giết, ngươi liền không vui, vậy vẫn là để ngươi giết tốt. A kinh ngạc nghe chỉ cảm thấy hắn mấy câu nói đó chân thành không gì sánh được, thật là xuất phát từ phế phủ, không khỏi trong lòng cảm kích, hốc mắt mà lại là đỏ lên. "Ngươi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chỉ cần ngươi khoái hoạt, ta liền nói không ra hứa thích." "A Tú cô nương, ta, ta thật muốn mỗi ngày dạng này nhìn ngươi." A Tú niên kỵ mặc dù so cậu tạp chủng nhỏ hơn mấy tuổi, tại đạo lý đối nhân xử thế lại không biết so với hắn nhiều đã hiểu bao nhiêu, vừa nghe xong, liền biết hắn là đang bày tỏ tình ý, muốn cùng tự mình chung thân thủ, kết thành thân thuộc, không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, liền cổ bên trong cũng đỏ lên, chậm rãi đem đầu thấp xuống. Một lát sau, A Tú vẫn là cúi đầu, nói khẽ: "Ta cũng biết rõ ngươi là người tốt, chúng chi vậy cũng đúng lúc, tại thuyền kia bên trong, chúng ta, chúng ta tổng, tổng một cái gối đầu, ta, ta thả rằng chết rồi, cũng sẽ không đi cùng một người khác." Cẩu tạp Trùng không minh bạch nàng lời nói này đã là thiên trường địa cựu minh nữ, nhưng cũng biết nàng nói phía dưới đối với mình rất tốt, nhìn không được tâm hoa nổi phóng, đột nhiên nói: "Nếu như trên đảo này chỉ có bà người cùng ba người chúng ta ngợi, vậy nhưng tốt bao nhiêu, chúng ta liền vĩnh viên ở chỗ này, hết lần này tới lần khác lại có Bạch Vạn kiếm sư A, bất tứ ra dạ để cho người lo lắng để phòng luôn sợ hãi." A Tú ngẩng đầu lên, nói: "Lĩnh Bất Tử, trưởng sư phó bọn hắn, ta cũng không sợ, ta chỉ sợ tương lai người giết ta." Cẩu Tạp Trủng đột la lên: "Ta thả rằng trước hết giết tự mình, cũng quyết sẽ không đả thương ngươi một cái ngón út lao đại." A Tú nhấc lên tay trái, nhìn tự mình thủ trưởng, này ngày giờ chỉ từ lá cây ở giữa chiếu vào trong rừng, phản chiếu nàng mấy cây ngón tay trong suốt như mã não. Cẩu Tạp Trủng kìm lòng không được nắm lên nàng thủ trưởng, phóng tới bên miệng đi hôn một hôn. "Huyết đau lao tổ, cậu Tạp chủ dung gia nữ hài kia, để cho ta tới." Thiết Kiếm môn ngọc chân tử, Cẩu Tạp Trủng, dung nữ hài kia. "Thanh thị phi, mẹ nó." ai lại nói cậu tạp trùng đốc, xem lão tử đánh không chết hắn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cầu tạm trùng cái này nói tới lời tâm tình đến, so Đoàn Vương gia cùng Đoạn Thế tử cũng không kém bao nhiêu à. Nhìn đến đây, đám người xôi chào khắp trốn. Từng đôi sáng lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, A Tú kinh hô, thể nội chân khí hỗn loạn, tứ chi đột nhiên không còn chút sức lực nào, dựa tại trên cây, thở dốc không thôi. Cầu tạm trùng kinh hãi, còn tưởng rằng đắc tội A Tú, không còn dám hôn, bất quá vẫn như cũ nắm lấy A Tú tay. Hai người nói lời tâm tình. Cầu tạm trùng cũng xưng hô A danh tự a Tú gọi cậu tạm trùng lớn bánh trứng. A Tú cầu cậu tạm trùng ngày sau ít kết toán ra, miễn cho bị người khác tính toán, nhường cậu tạm trùng cùng người động thủ lúc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng các loại. Đồng thời, A Tú cũng biết rõ luận võ bên trong, nếu như ngươi thủ hạ Lưu tình, tự mình rất có thể liền thụ thương bỏ mình. Mà lại võ lâm bên trong lòng người xào trá, nàng cũng không muốn cầu tạp trùng bị thương tổn. Người thủ hạ Lưu tình, người khác chưa chắc sẽ. Thế là nàng lại dạy cầu tạp trùng một chiêu đã có thể không thương tổn đến người lại có thể cam đoan tự mình không bị thương võ công. Nàng thi triển xong về sau, vừa thu lại đao tuổi, lui ra phía sau hai bước, ôm đao mà đứng. Nói ra, thu đao về sau, vẫn cần cổ động chân khí, bảo vệ trước sau khoảng chừng, để phòng địch nhân đột thi đánh lén. Nhưng mà nàng đã thấy cậu tạp Trùng ngơ ngác nhìn tự mình xuất thần, lộ vẻ không nghe thấy chính mình nói chuyện, hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Ta một chiêu này không tốt, đúng hay không?" Cậu Tạm Trùng khẽ giật mình, nói: "Cái này, cái này." A Tú sáng giọng: "Ta biết rồi, ngươi là Kim Ô phái Khai Sơn đại đệ tử, căn bản liền không có đem ta những này mèo ba chân chiêu thức để vào mắt." Cẩu tạp Trùng luôn cuống, vội nói: "Thần xin lỗi, ta, ta nhìn ngươi thật là dễ nhìn, liền quên đi nhớ đạo pháp." A cô nương Ngươi, ngươi dùng lại một lần. Thanh thị phi, vì cái gì nhân vật chính nhìn thấy mỹ nữ cũng ngơ ngác xuất thần? Trương vô kỵ, Đoàn Dự, mỗi một cái đều là. Huyết Đao lão tổ, bởi vì bọn hắn gặp phải đều là mỹ nữ không có a. Thiết Kiếm môn ngọc chân tử, xem xét ngươi tiểu tử liền không có gặp được chân chính đại mỹ nhân nhi. Nho nho thiếu niên dương quá, cầu tạp trùng sông sáo giang hồ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có nhân giáo hắn, bây giờ tốt, A Tú xem như hắn vỡ lòng lão sư, dạy hắn làm sao nói làm việc. Huyết Đao tổ rất hiếu kỳ, nhập động phòng lúc, có phải hay không cũng là A Tú dạy trùng? Vạn lý độc hành Điền Bà Quang, hắc hắc, Thạch phu nhân không phải nói muốn dạy cầu tạp chủng sao? Khẳng định Thạch phu nhân giàu thôi. Hỗn loạn. Đang chạy tới Ma Thiên Nhai Mẫn Nhu khí gương mặt xinh đẹp xanh xám, hắn không thể nhất kiếm bổ những này chó đồ vật. Sư muội, khác cùng bọn hắn chấp nhận. Phòng Miệu dẫn rất tại phòng xuyên, người khác muốn nói, bọn hắn cũng là không trận nổi người khác miệng. A Tú là thật không tệ. Mẫn Nhu nhìn qua phát trực tiếp bên trong A Tú, tâm tình tốt một chút, có dũng khí xem nàng dâu bộ dáng. Bất quá Thạch Thanh biết rõ. Bây giờ phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, cậu tạm cũng không có gặp được A Tú. Bàng vào Thạch Trung Ngọc gây ra cậu tập trùng muốn cưới A Tú khả năng không phải rất lớn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi đả kích Mộ Du. Nếu như cậu tập trùng cũng giống phát trực tiếp bên trong nữa thích gả tú, hắn chính là nghĩ hết biện pháp, liều mạng mặt mo không muốn, cũng đi cầu Bạch Vạn kiếm đem A Tú gả cho cậu tập trùng. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là cứu ra cậu tập trùng, thuận tiện giải quyết cậu tập trùng thể nội âm dương chân khí xung đột vấn đề. Hắn cũng không dám mạo hiểm nhường cậu tập trùng tiếp tục tu luyện. Dù sao phát trực tiếp bên trong là vận khí tốt, rất khó phụ chế. Cái gặp hình ảnh bên trong, A Tú Dương cả giận nói, không để á, ngươi lại gọi ta A Tú cố lương. Cẩu Tạp Trùng rũi ngón tại trên trán mình đánh cái bạo lật, nói ra, "Đáng chết, luôn bên A Tú, A Tú, ngươi dùng lại một lần đi." A Tú mỉm cười nói, "Tốt, dùng lại một lần, ta cũng không có khí lực dùng lại lần thứ ba nha." Cậu Tạp Trùng học được về sau, đột nhiên nghe được đinh đường thanh âm. Đinh Đường nhìn thấy A Tú nâng đau liền muốn giết. Cậu Tạp Trùng vội vàng ôm A Tú chạy trốn, vứt bỏ Đinh Đường về sau, lại phát hiện Bạch Vạn Kiếm đang cùng Đinh Bất Tứ luận võ. Về sau Đinh Bất Tam cũng tới. Vạn Kiếm không phải là đối thủ, mắt thấy là phải bỏ mình. Cẩu Tạp Trùng vội vàng buông xuống A Tú, xuất thủ cứu Bạch Vạn Kiếm. Đinh Bất Thứ nhìn thấy Cẩu Tập Trùng, nhất kiếm đâm tới, Bạch Vạn kiếm xuất thủ ngăn cản, Cẩu Tập Trùng cũng xuất đao ngăn cản. Hai người đao pháp kiếm pháp phối hợp lại, vậy mà tự nhiên mà thành, uy lực không gì sánh được. Đinh Bất Tứ không phải là đối thủ. Đinh Bất Tam vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà hai người liên thủ, vẫn như cũ không địch lại Cẩu Tập Trùng cùng Bạch Vạn kiếm, thủ mấy chỗ tổn thương sau chạy chối chết. Bạch Vạn kiếm nhìn qua cầu Tập Trùng, trong mối cảm xúc nồng ngang, hỏi thăm pháp là ai nói, là sư bà bà dạy, tổng cộng có 73 đường, so với các ngươi Tuyết Sơn kiếm pháp nhiều một đường, chiêu chiêu là Tuyết Sơn kiếm pháp khắc tinh. Bạch Vạn Kiếm hừ một tiếng, nói ra, chiêu chiêu là Tuyết Sơn kiếm pháp cắt tinh. Khẩu khí không khỏi quá lớn. Ai là sư bà bà? Cậu tạp Trùng nói, sư bà bà là Ta Kim Ô phái khai sơn tổ sư, nàng là sư phụ ta, ta là Kim Ô phái đời thứ hai đại đệ tử. Bạch Vạn Kiếm không khỏi giận dữ, lạnh lùng mà nói, ngươi không nhận sư môn, vậy cũng thôi, nhưng lại khắc ném cái gì Kim Ô phái môn hạ? Kim Ô phái, Kim Ô phái. Không nghe thấy qua, võ lâm bên trong không có cái chữ này hảo. Cậu tạp Trùng còn không biết hắn đã tức giận, tiếp tục giải thích, sư phụ ta nói, Kim Âu chính là mặt trời, mặt trời vừa ra, tuyết liền liền dung. Vậy vậy Tuyết Sơn phái đệ tử gặp được ta Kim Ô phái, chỉ có, chỉ có Thanh thị phi, ai, Cẩu tạp Trủng đây là lại đem cha vợ đắc tội a. Nho nho thiếu niên dương quá, đúng vậy à, trước đó cứu được cha vợ thu được không hào hảo cảm giác, không nghĩ tới đảo mắt lại bị hắn cho bại quang. Đại lý thế tử Đoàn Dự, Cẩu tạp Trủng cũng quá thành thật, lời gì cũng nói, đây không phải đánh Tuyết Sơn phái mà sao? Võ đang trương vô kỵ, cảm giác Cẩu tạp Trủng muốn ôm mỹ nhân về, còn trách nhiệm nặng mà đường xa. Đám người không khỏi cảm khái. Quả nhiên, Bạch Vạn Kiếm muốn cùng Cẩu Tạm Trủng luận võ. Cẩu Tạm Trủng võ công không hề nghi ngờ càng hơn một bậc. Nhưng là kinh nghiệm không đủ, còn thủ hạ Lưu tình. Bởi vậy bị Bạch Vạn kiếm đánh bại. Bất quá Bạch Vạn kiếm trước đó bị cầu tạp Trùng cứu được một mạng, khi luận võ Cẩu Tạm Trùng đối với hắn cũng thủ hạ Lưu Tỉnh, hắn cũng không tiện giết Cẩu Tạm Trùng. Mang theo thụ thương Tuyết Sơn phái đệ tử rời đi, Cẩu Tạm Trùng cũng trở về đi tìm A Tú, lại phát hiện A Tú không thấy, trở lại sơn động, phát hiện A Tú cùng Sử Tiểu Thúy đều không thấy. Hắn đã chờ thật lâu, rốt cục nhìn thấy một chiếc thuyền, đi lên về sau lại nhìn thấy một chỗ tử thi. Hắn vội vàng trốn ở bường nhỏ trên tàu phía dưới. Về sau lại gặp được hai đầu thuyền. Phía trên có rất nhiều người, nói cái gì hiệp khách đảo thường thiện phạt ác nhị sứ diệt bang hội gì các loại. Chơ tuyên cấp bờ, cậu trùng thừa dịp không ai thời khắc, vội vàng rời đi. Tại núi rừng bên trong đụng phải một đầu giã trư, một đao chém chết sau bắt đầu thịt nướng. Thịt nướng mùi thơm hấp dẫn hai người tới. Một người dáng vóc khôi nô, mặt tròn hai to, mặc một bộ màu đồng cổ áo lùa, cười hì hì hòa ái dễ gần, bên hông treo một cái màu đỏ hồ lô rượu. Một người thân hình cũng là rất cao Nhưng mười điểm vừa dậy, người mặc thiên lam sắc trường sam, thân khoát còn chưa kịp lúc trước người kia một nửa, lưu cong lên đuôi chuột gần, sắc mặt lại có chút âm trầm, bên hông treo một cái màu lam hồ lô rượu. Kia bản tử cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này." Cẩu Tạm trùng nghe được hai người trước đó nói chuyện lời nói, muốn ăn thịt, nhiệt tình mời bọn hắn cùng một chỗ ăn. Kêu bản tử cười nói, "Như thế nhóm chúng ta liền không khách khí." Hai người liền là ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa phía gặp thạch phá thiên phục lây, quần áo ố hế, nhăn, hơn tung tóe đầy vết máu, hai người trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Lập tức bốn cái mắt cũng nhìn chăm chú tại trên đống lửa chân heo, không để ý đến hắn nữa. Hai người chính là hiệp khách đảo thượng thiện phạt tác nhị xứ. Hình ảnh dừng lại. Thứ bảy đề, hai cậu tạp trùng cùng bọn hắn sẽ phát sinh cái gì? A, ba người uống rượu về sau, kết bái làm huynh đệ. B, hai người cùng cậu tạp trùng một phen luật võ, cùng chung chí hướng, kết làm huynh đệ. G, hai người coi cậu tạp trùng là thành trường nhạc bang bang chủ thạch phá thiên, muốn giết cậu tạp trùng, lại bị cậu t Hai người coi Cẩu Tập Trùng là thành chương nhạc bang bang chủ Thạch Phá Thiên, muốn giết Cẩu Tập Trùng, Cẩu Tập Trùng không địch lại, lại bằng vào công lực thâm hậu đạo tẩu. Chương 210, chương Tam lý tứ xã tử, Thạch Chung Ngọc thành nữ nhân, cầu người phiếu. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, đây chính là hiệp khách đạo kia 22 cái hung danh hiển hách thượng tiện phát giác nhị sứ. Thanh thị phi, dáng dấp có điểm đặc sắc a. Nho nho thiếu niên dương quá, Cẩu Tập Trùng gặp được hai người này là trùng hợp vẫn là đối phương tới tìm hắn. Tuyệt Sơn Phái Vương vội nhận, trước đó chiếc thuyền lớn kia trên phi ngư ba người chính là thượng tiện phạt tác nhị sứ giết, hai người bọn họ mỗi lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy một nhóm lớn bang phái di vòng, trường nhạc bang chuyện xấu làm không ít, chính bọn hắn cũng rõ ràng, cho nên tìm Thạch Trung Ngọc làm gẻ chết thay, mà Thạch Trung Ngọc càng là việc các bất tận, thuộc về thường thiện phạt tác nhị sứ tất phải giết người, bọn hắn khẳng định coi cầu tạm trùng là thành Thạch Trung Ngọc. Một ngày bất quá bốn đỉnh bất tứ, bọn hắn hơn phân nửa là hướng về phía cẩu tới, bất quá cẩu làm nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể cùng hung danh hiển hách thượng tiện phạt kết làm huynh đệ. Hình Nếu như là người khác tuyệt đối không có khả năng cùng làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt thưởng thiện phạt ác nghị sứ cái bái, nhưng cậu tạm chủng làm nhân vật chính, 89 phần 10 có thể. Nho nho thiếu niên dương quá, đây là muốn giống Tiêu Phong, hư chúc cùng đoàn dự ba huynh đệ, hẳn là cậu tạm chủng cũng giống như bằng dự, cùng đối phương uống một bữa rượu liền thành huynh đệ. Đào hoa đảo hoàn dung, không có đơn giản như vậy đi, cái này thưởng thiện phạt ác nghị sứ xem xét cũng không phải là loại lương thiện, mà lại diệt môn vô số, cùng Tiêu Phong có thể không đồng dạng, đoán vẫn là đến đánh một trận, đánh tới phục Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, cái này thường thiện phạt tác nhị xứ không phải loại lương thiện, uống một bữa rượu không có khả năng trở thành huynh đệ, tối thiểu cũng phải đánh một trận mới có thể thu được thân thành. Vợ Đàng Chương vô kỵ, như thế nói đến, đáp án hơn phân nửa tuyển B. Hiệp khách đạo. thường thiện phạt tác nhị xứ nhìn qua phát trực tiếp, nhíu nhíu mày. Làm sao có thể tuyển B? Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng người kết bái, dù là phát hiện cầu tạp trùng công lực thâm hậu cũng không có khả năng. Cái này đề hơn phân nửa tuyển D. Trương Tam trầm ngâm nói, cẩu tạm trùng dù nội công thâm hậu, nhưng hai người bọn họ cũng không yếu, mà lại cẩu tạm trùng kinh nghiệm khiuyết, thật đánh nhau không phải là bọn hắn đối thủ, bọn hắn thua chạy khả năng cơ hồ là không, cho nên chỉ có thể là Cẩu tạp Trùng chuẩn bị đánh bại đạo tẩu. Cẩu tạp Trùng mặc dù là nhân vật chính, nhưng chỉ cần bất tử là được rồi, cũng không phải không thể bại. Cho tới bây giờ, cậu tạp Trùng bởi vì không hạ thủ được, liền không có thắng nổi mấy lần. Phát trực tiếp ở giữa, Thường thiện phản tác nhị xứ. khẳng định là tới giết ta, không đúng, là đến giết Cẩu Tạm Trùng. Thạch Trung Ngọc có tật giật mình, nhìn thấy hai người trước tiên liền nghĩ đến đối phương là vì hắn mà tới. Bất quá coi Cẩu Tạm Trùng là thành hắn. Trương Nhạc bang bối Hải Thạch bọn người coi ta là kẻ chết thay. Các cơ trí chạy trốn, bọn hắn tìm tới cầu tạp Trùng thay thế, Thưởng Thiện Phạt Tác Nghị sứ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải trùng hợp, càng không khả năng là vì ăn thịt. Uống bỗng nhiên rượu liên kết bãi làm huynh đệ. Căn bản không có khả năng, dù là bọn hắn không biết cầu tạp chúng cũng không có khả năng. Thạch Trung Ngọc trực tiếp loại bỏ A Tuyển Hạng. Thưởng Thiện Phạt Tác Nghị sứ hung danh, hắn cũng là biết đến. Mỗi lần xuất hiện, vô số bang phái bị diện môn, không chỉ có hung tàn không gì sánh được, mà lại võ công cao cường, làm cho vô số bang phái nơm nớp lo sợ, nghe tin đã sợ mất mật. Dạng này hung nhân sao lại tùy tiện cùng người kết bái? Thạch Trung Ngọc cảm thấy vẫn là cuối cùng hai cái đáp án hơn đáng tin cậy. Xê Tuyền Hạng là cẩu tạm trùng đánh bại hai người, Dê Tuyền Hạng là hai người đánh bại cẩu tạm trùng. Mặc dù Thưởng Thiện Phạt Tác nhị Sứ chưa từng nghe nói từng có thua trận, nhưng cẩu tạm trùng có nhân vật chính quá hoàn, lại đã luyện thành tuyệt thế thần công, có lẽ có thể đánh bại bọn hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Trung Ngọc lựa chọn C tuyển Hạng. Bốn cái tuyển Hạng đều là có khả năng, bất quá uống rượu về sau liền kết bái khả năng nhỏ nhất, cái này Thưởng Thiện Phạt Tác nhìn cũng không phải tiêu phong cái loại người này. Luôn võ luận anh hùng, cùng chung chí hướng, cái này ngược lại là rất phù hợp. Cừ Ma chí nhìn xem còn lại ba cái đáp án, cuối cùng lựa chọn một cái đối nhân vật chính có lợi nhất, đó chính là kết bái làm huynh đệ. Mà lại hắn còn nghĩ tới Tiêu Phong hư chúc đoàn dự ba huynh đệ, càng thêm cảm thấy đáp án này khả năng lớn chút. Thưởng thiện phạt tác nhị sứ dạng này hung nhân sao lại cùng người kết bái? Mai Phương cô cùng Hoa Vạn Tử cũng nghe nói qua thưởng thiện phạt tác nhị sứ danh hiệu, nhưng cuối cùng hai cái tuyển hạng thực tế không dễ lựa chọn. Mà lại nhân vật chính thường thường có thể sáng tạo người khác không thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên, nàng nhóm lựa chọn B tuyển hạng, luận võ về sau, cùng nhân vật chính kết làm huynh đệ. Đáng người đáp xong đề phát hiện ra phong vậy mà lựa chọn A tuyển hạng, uống dống nhiên rượu liền có thể kết làm huynh đệ. Thưởng thiện phạt tác nhị xứ tốt như vậy ở chung, đám người khó có thể tin. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Lại là thật. Nghe được phát trực tiếp ở giữa công bố đáp án, không chỉ có phát trực tiếp ở giữa thạch trung ngọc, hoa vạn tử bọn người trợn tròn mắt, chính là những cái kia nghe qua thường thiện phạt tác nhị xứ danh hào người đều trận tròn mắt. Làm sao có thể? Đừng nói người ngoài, chính là hiệp khách đảo người trong cuộc thưởng thiện tác nhị sứ chương tam lý tứ cũng một mặt khó có thể tin. Bọn hắn vậy mà cùng cẩu tạm trùng kết thành huynh đệ. Nói đùa cái gì? Bọn hắn chăm chú nhìn phát trực tiếp, ngược lại muốn xem xem cậu tạp trùng lại như thế nào cùng bọn hắn kết bái. Hình ảnh bên trong, người gầy kia từ bên hông lấy xuống một cái hồ lô màu xanh lam, mở ra cái nắp, uống một ngụm, nói ra, "Rượu ngon." Kia bản tử cũng từ bên hông gỡ xuống một cái màu đỏ thám hồ lô, giao màn trướng mấy lần, mở ra cái nắp uống một ngụm, nói ra, "Rượu ngon." Cậu tạp trùng thường cùng Tạ Yên khách uống rượu với nhau, giờ phút này nghe được mùi rượu, cũng muốn uống thỏa khoái, cái gặp hai người này tất cả uống tất cả, cũng không mời hắn uống một hai ngụm chi ý, đời quyết không hướng người cầu khẩn yêu cầu, chỉ có nuốt khô nước dãi tiếp qua đến một hồi, bốn đầu chân heo đều đã nướng chín, hắn nói ra, Quân, mời ăn đi." Hai người cũng không khách khí, riêng phần mình cầm lấy một cái rất béo tốt chân heo bắt đầu ăn. Ăn một hồi, hai người lại tất cả uống một ngụm rượu, khen, rượu ngon." Bỏ vào trên nút gỗ, đem hổ lô treo quay về bên hồng. Hai người này như vậy hẹp hỏi, uống hai ngụm rượu liền không còn uống, chẳng lẽ rượu kia coi là thật quý báo cực điểm sao? Cậu tạp chủ nghĩ tới đây, liền hướng kia mập mà nói, đại ra, ngươi cái này trong hồ lô rượu, tư vị rất tốt sao? Ta cũng là muốn uống mấy ngụm." Hắn lời này tuy không phải cầu người, nhưng lấy rượu chi ý đã rốt cuộc hiểu không qua. Kia bản tự lắc đầu nói, "Không được, không được, đây không phải rượu, không uống được. Nhóm chúng ta ăn người đuổi heo rừng, đợi chút nữa mà tự có lễ vật đem tặng." Cẩu Tạm trùng cười nói, "Ngươi gạt người, ngươi vừa rồi rõ ràng nói rượu ngon, ta lại nghe được mùi rượu." Hắn quay đầu hướng người gầy nói, "Vị này lại ra, ngươi trong hồ lô luôn luôn quẩy rượu." Người gầy kia hai mắt trợn trắng, nói, "Đây là độc dược, ngươi có là gan liền uống đi." Nói xuống hồ lô, để xuống đất. Cẩu Tạm trùng cười nói, "Nếu là độc dược, như thế nào lại độc bất từ ngươi?" Hắn cầm lấy hồ lô mở ra cái nắp, xông vào mũi liền nghe đến một trận mùi rượu. Kia bản tử sắc mặt biến hóa, nói ra, "Em đại điện, ai lửa gạt ngươi? Mau thả xuống." Hắn giội ra năm ngón tay bắt hắn cổ tay phải, muốn đoạt phía dưới trong tay hắn hồ lô, kia biết ngón tay mới vừa đụng hắn thủ đoạn, nhất thời cảm thấy một cố đại lực chấn động, đem hắn ngón tay bắn ra ngoài. Kia bản tử lấy làm kinh hãi, "A một tiếng, nói, thì ra là thế, nhóm chúng ta ngược lại mất mắt. Vậy ngươi tỉnh đi." Thành thị phi, "Đây là rượu gì a? Chẳng lẽ không có võ công liền không thể uống?" Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng Trong Giang Hồ rất nhiều người luyện vũ đâu có nguyên bộ rượu thuốc, bởi vì công pháp đặc thù, có chút rượu thuốc đối người tới nói quả thực là kích độc, không phải người bình thường có thể uống. Võ Đang Trương Tam Phong, người gây kia tu luyện chính là Cực Âm công pháp, hồ lô rượu bên trong hẳn là nguyên bộ rượu thuốc, kia bản tử tu luyện chính là Cực Dương công pháp, hồ lô rượu bên trong cũng là tương ứng rượu thuốc, bất quá cậu tạm trùng trước đó luyện Cực Âm Cực Dương hai môn công pháp hợp nhất, vô luận uống loại nào rượu là cũng sẽ không có việc. Hiệp tam, Chân Nhân mắt sáng như lúc. Hiệp khách đạo lý tứ, bội phục. Hình ảnh bên trong, cậu tạm trùng uống một hớp lớn, bất quá nghĩ đến người gầy yêu quý rượu này, không dám uống nhiều, liền nhét nước gỗ, nói ra, đà tạ. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ băng lãnh hàn khí thẳng theo trong đan điền thăng lên đi lên. Cỗ hàn khí kia giống như một cái băng dây, trong khoảnh khắc tựa như toàn thân đều muốn đông cứng, toàn thân hắn kịch chấn mấy lần, hàm răng cách cách chạm vào nhau, thực là rét lạnh không chịu nổi. Hắn vội vàng vận khởi công lực chống đỡ, đầu kia băng dây mới dần dần hòa tan. Một khi tan dã, nhất thời toàn thân thư thái nói không nên lời hơn thủ, không những không còn cảm thấy có mấy may rét lạnh, ngược lại áp phiêu phiêu dục tiền, lớn tiếng khen, rượu ngon. Hắn nhịn không được cầm lấy hồ lô, mở ra nút gỗ, lại uống một ngụm. Các loại đến công lực đem băng dây dùng đi, say say chi ý càng thêm dày đặc, thở dài. Quả nhiên là ta cho tới bây giờ không uống qua rượu ngon, đáng tiếc rượu này quá cũng quý giá, nếu không ta thật muốn uống hắn sạch sẽ. Thành thị phi, cậu tạp chủng cái này đơn thuần bộ dáng, ta cũng là bài phụ. Đinh đương, thật là một cái ngốc thiếu. Đổi lại một người khác đã sớm cho là mình chúng độc, không nghĩ tới cậu tạp chủng vậy mà cảm thấy là rượu ngon. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, khi thật đối cậu tạp chủ tới nói đúng là rượu ngon, hắn có thể luyện hóa, công lực cũng tất nhiên phóng đại. Nho nho thiếu niên dương quá, không cần phải nói. Cái này hai mập gầy nhĩ sứ cũng là cho nhân vật chính chuyên môn đưa cơ duyên tới. Vọ Đàng Trương vô kỵ, ta cảm giác Cẩu Tập Trủng có thể sẽ đem rượu thuốc của bọn họ cho uống sạch. Vân La cô chúa, kia là nhất định. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, hai chồng thuốc rượu một hơi uống rương, thưởng thiện phạt tác nhĩ sứ cũng không dám muốn nhiều, Cẩu Tập Trủng mặc dù công lực thâm hậu, cùng uống hai loại rượu sợ là cũng không chịu nổi. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Cái gặp mập gầy hai người trên mặt cũng hiện ra 10 điểm kinh ngạc thần sắc. Kêu mập mập nói, "Tiểu như số lượng nhiều, liền một hồ rượu cũng uống sạch, nhưng cũng không ngại." Cẩu Tập vui vẻ nói, "Thật chứ?" Vị này đại gia coi như bỏ được, ta cũng không tiện." Người gây kia lạnh lùng mà nói, "Vị tia đại gia hồ lô đỏ bên trong rượu độc tư vị càng tốt hơn, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Cậu tạp trùng mắt nhìn bản tử, rất có thử một lần rượu ngon chi ý. Kia bàn tử thở dài, tuổi con nhỏ, một thân nội công, như thế không lý do mất mạng, đáng tiếc a đáng tiếc. Hắn một mặt nói, một mặt cởi xuống kia sơn son hồ lô đến, để xuống đất. Cẩu tạp trùng nghĩ thẩm, hai người này cũng thích nói giỡn, nếu nói thật sự là rượu độc, làm sao chính bọn hắn lại uống. Hắn cầm qua kia chu hồng hồ lô đến, hai cái uống đem xuống dưới. Lần này lại là giống như một đoàn liệt hỏa lập tức tại trong bụng đốt sắp nổi tới. Hắn a kêu to một tiếng, nhẹ người lên, thôi động chân khí, mới đem cái này đoàn liệt hỏa nhào tắt, tiêu lên, thật là lợi hại diệu. Nói cũng kỳ quái, trong bụng nhiệt khí vừa mất, toàn thân chính là thư sướng không gì sánh được. Kiêu mập mạp nói, ngươi công lực mạnh mẽ như vậy, liền đem cái này hai hổ lô rượu đồng loạt tốn cả, nhưng lại như thế nào? Cậu Tạp trùng cười nói, cái ta một người uống, nhưng không dám nhận. Ta ba người hôm nay gặp vỡ, kết thành bằng hữu, mọi người uống một hớp rượu, an một miếng thịt, há không thú vị. Đại gia, ngươi mời. Nói đem hổ lô đưa đem đi qua chưa bản tử cười nói, tiểu huynh đệ đã muốn rỗi lượng tại ta, cái kia chỉ có liệu mình ngồi con tử. Hắn tiếp nhận hồ lô uống một ngụm, đem hồ lô đưa cho cậu Tạp Trùng, nói, ngươi lại uống đi. Cẩu Tạp Trùng uống một ngụm, đem hồ lô đưa cho người gầy, nói, vị này đại gia thần hắc. Người gầy kia biến sắc, nói ra, ta uống chính ta. Hắn cầm lấy lam nước sơn hồ lô đến uống một ngụm, đưa cho Cẩu Tạp Trùng. Cẩu Tạp Trùng tiếp nhận, uống một hớp lớn, chỉ cảm thấy uống một ngụm liệt tửu sau lại uống một ngụm băng kiểu, lạnh nóng giao thế, tư vị càng tốt. Hắn gặp mập hai người bốn mắt nhìn mình long lòng, nhất thời hiểu ý, cười nói, thật xin lỗi. Cái này miệng uống đến quá lớn." Người gầy kia lạnh lùng mà nói, "Ngươi muốn xính hảo hãn, càng lớn miệng càng tốt. Kinh hồng tiên tử dương diễm, cậu tạp chủng sẽ không một người đem thưởng thiện phạt tác nhị sứ cũng cho uống say ngất đi." Tiêu Phong, rất có thể. Thưởng thiện phạt tác nhị xứ trước đó đều là ngụm nhỏ ngụm nhỏ chậm rãi uống, bây giờ cùng cậu tạp chủng uống như vậy, bọn hắn sợ là gánh không được. Trương Nhạc Bang Chiến Phi, nếu là thưởng thiện phạt tác nhị sứ đem tự mình cho uống chết vậy thì có thú vị. chúa mẫn, hai người này đều là lao hổ, không có ngốc như vậy, mà lại cậu tạp chủng rất dễ bị lừa, bọn hắn chắc chắn sẽ không đem tự mình uống chết. Đám người hiếu kỳ nhìn xem trận này khác động rượu giải thi đấu, Thường thiện phạt tác nhị sứ đều là uống một hớp rượu, liền muốn vận công luyện hóa về sau mới dám lại uống một hũ nhỏ. Bọn hắn gặp cầu tạm trùng từng ngụm từng ngụm uống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều là thân mang tuyệt đỉnh võ công cao thủ, chỉ là hai người luyện võ công hoàn toàn tương phản. Bạn tự luyện là dương cương một đường, người gây luyện thì là âm nhu một đường. Hai người trong hồ lô chỗ thịnh đều là hỗ trợ tu luyện trong là liệt thuốc, liệt nhập liệt tửu bên trong là đại lượng đại hàn lấy cựu cựu hoàn lẫn vào trong rượu Ma Thành. Kia liệt hỏa đan cùng cựu cựu hoàn bên trong tất cả chứa không ít linh đan rượu dược, cựu cựu hoàn bên trong có 9981 loại độc thảo, liệt hỏa đan chúng độc vật ít, lại có hạc đỉnh hồng, không tiếc gan các loại kỳ độc, chính là hai người nhiều năm liền thu thập chế luyện mà Thành, dự tính kỳ mẫm liệt. Thường nhân chỉ cần trên đầu lưỡi liếm phải tính tích, liền có thể chí mạng. Hai bọn họ nội công đã cao, lại phục có chấn độc dự vận, khả năng liền uống mấy cái không chí trung độc. Nhưng nếu bản tử lầm uống rượu, người dùng lộn uống người tại chỗ liền là mất mạng. Hai người mắt thấy cậu tạp chủng như thế uống pháp, vẫn là bình chân như vậy, nên không hoảng sợ. Nhìn đến đây, đừng nói bọn hắn, xem phát trực tiếp người xem càng là một mảnh xôn sao. Thành thị phi, Ngoa tảo. Độc như vậy. Nho nho thiếu niên dương quá, Ngoa tảo. Độc như vậy. Đại lý thế tử Đoàn Dụ, Ngoa tảo. Độc như vậy. Sương Bình công chúa Lý thúy Vũ, xem vào. Ông trời ơi, luyện công lại muốn dùng độc như vậy rượu hỗ trợ tu luyện, cái này cũng thái đáng sợ đi. Vân La của chúa, đáng sợ. Mộ Dung Tiên, đáng sợ. An Bình công chúa, đáng sợ. Thiên Hạ hội hùng bá, cái này cũng liền cậu tạm trùng tu luyện võ công kỳ lạ, nếu không biến thành người khác đã sống chết. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, đúng vậy a, cậu tạm trùng trước luyện thuần âm nội công, luyện thêm thuần dương nội công, cái này một âm một dương hai môn nội công lúc đầu lẫn nhau xúc phạm, thế tất làm cho cậu tạm trùng cấp cỏ mà chết, không ngờ cơ duyên xảo hợp, ngược lại tương sinh trùng sức, về sau lại luyện là hán phục ma công, đem âm dương hai môn nội công hợp lại là một, thể nội âm dương giao thái, như thế mới có thể ngăn cản bất luận cái gì lớn khô đại nhiệt, hoặc là đại lương đại. Hàn độc dược. Quế tĩnh, chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính, chính là lợi hại. Đào hoa đạo hoàn hâm mộ ghen chúa Trương Bình công chúa Chu Mỹ Dục, hâm mộ gần gắt. Nhìn thấy cậu tập trùng uống rượu độc như rượu ngon, còn có thể tăng cường công lực, không biết rõ tiện sát bao nhiêu người. Hình ảnh bên trong, cậu tạp trùng uống hai người mang theo tới rượu ngon, cảm thấy bất an, lại lại đổ nướng thịt theo rừng, đem tốt nhất thịt nướng phân cho hai bọn họ, không được quên hai người uống rượu. Hai người chỉ nói cậu tạp trùng là muốn lấy uống rượu độc đến so đấu công lực, không chịu tại chỗ nhặt đua, đành phải cố mà làm, cùng hắn từng ngụm nỗi ẩm, Hai người mắt không chớp nhìn chăm chú vào cậu chủng, gặp hắn chưa phục hóa giải dự như thế thần công, thực là hiếm thấy. Ta không biết từ chỗ nào chui ra ngoài dạng này một vị thiếu niên anh hùng. Bọn hắn hỏi thăm cậu tạp chủng tính danh cùng sư thừa. Cậu tạm chủng khó mà nói tự mình gọi cậu tạm chủng, nói mình không tên không họ, lại nói sư phụ hắn họ Sư, Kim Ô phái các loại. Hai người chưa từng nghe qua Kim Ô phái, chỉ coi cậu tạm chủng tin miệng nói vậy. Bàn tử đáp lấy nói chuyện cơ hội, đem hồ lô rượu đưa cho cậu tạm chủng, nói ra, nguyên lai tiểu hình đệ là Kim Ô phái khai sơn đại đệ tử, chắc không được như thế ca mình, uống quải rượu. nhìn thấy hắn không uống rượu, coi là đối phương quên đi, nói ra, còn không có uống rượu đây. Bản tử trên mặt hơi đỏ lên, nói rồi sao? Hắn nghĩ chiếm uống ít một ngụm tiện nghi, lại bị đối phương nhìn thấu cơ quan, cảm thấy hơi cảm thấy tức giận, lại không khỏi có chút hổ thẹn. Lại không biết rõ cậu tạp trùng chỉ là có hảo ý. Bạn tử giờ phút này đã không còn dám uống, thế là giả ý uống một ngụm. Gây tử đồng dạng như thế, cậu tạp trùng đơn thuần, tự nhiên không có phát hiện. Hai bầu rượu uống đến không sai biệt lắm, cậu tạp trùng mặc dù không có bị lốc chết, nhưng có chút say, nói chuyện dần dần nhiều hơn, cái gì a tú, cái gì đinh đinh đương đương, mập gầy hai người nghe tất cả đều là nói gì không hiểu. Người gầy suy nghĩ, cái này thiếu niên nhất định là luyện thành kỳ công. Chuyên môn đối phó ta hai người mà tới. Hắn ung dung thản nhiên, tận cái ăn nói linh tinh, là chân âm độc cực điểm. Đợi chút nữa độc thủ, chỉ sợ ta hai người muốn mạng tiện hắn tay. Kia bản tử thầm nghĩ, hôm nay ta hai người lấy hai địch 1, còn từ không thắng, người này nội lực như thế cao minh, thực là hiếm thấy hiếm có. Đợi ta tăng thêm dược lực nhìn hắn phải chăng vẫn có thể ngăn cản. Hắn liền hướng người gầy kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người vụng trộm xuất ra kỷ kỷ hoàn cùng liệt để vào rượu, sau đó nói rượu không nhiều lắm, nhường cậu tạm trùng một người đem còn lại uống hết đi. Nho nho thiếu niên dương quá, lại lựa gạt tiểu Hải tử. Thành thị phi, cũng may mà cậu Tạp chủng võ công cao, không phải vậy lần này xác định vững chắc mất mạng. Thương Bình công chúa Lý Thú Vũ, cái này mập gợi hai cái ra hỏa thật sự là âm hiểm, hai người uống rượu giả thì cũng thôi đi, lại còn hạ dược. Trương Bình công chúa Chu Mỹ Dục, giang hồ chính là như thế, người lửa ta gạn, cậu tạm chủng có thể sống sót, có thể nói là nhân vật chính quang hoàng che chở, người bình thường chết sớm mấy chán lần. Dương Châu song long cấu trọng, cậu tạm chủng lần này muốn hóa giải dư lực, sợ là không dễ dàng. Đám người nhìn chầm chầm hình ảnh. Muốn nhìn một chút cậu tạm chủng một hơi uống xong tăng thêm rượu sẽ như thế nào. Hình ảnh bên trong Hai người vị bực này hào sảng, ta cũng không khách khí. Cẩu Tạp Trùng cầm lấy hồ lô đến đang muốn uống rượu, chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, tại trường Giang trên thuyền, ta từng nghe Đinh Đinh đang đang nói qua, nam nhân cùng nữ nhân nếu là tình đầu ý hợp, liền kết vi phu phụ, nam nhân cùng nam nhân giao tình tốt, liền kết bái làm huynh đệ. Hiếm thấy hai vị đại gia coi trọng, chúng ta ba người uống cạn cái này hai hồ lô rượu về sau, rứt khoát liền kết nghĩa vì huynh đệ, về sau lúc nào cũng cùng nhau uống rượu, hai vị nói được chứ? Bản tử nghe đến mấy câu này tự nhiên là không tin, coi là cẩu Tạp Trùng muốn động thủ. Nhưng cẩu Tạp Trùng công lực bọn hắn kinh hãi, bọn hắn không có chút nào nắm chắc. Thế là liền muốn trước phá cậu Tạp Trùng công lực. Hán Bộ nói, "Rất tốt, rất tốt, kia không có thể tốt hơn nữa. Người uống trước làm cái này hồ lô quẩy rượu." Cậu Tạp Trùng lại muốn nhìn người gầy. Người gầy cũng chỉ nghĩ cậu Tạp Trùng uống rượu, tự nhiên là đáp ứng. Dù sao cậu Tạp Trùng đợi chút nữa mà chính là cái người chết. Cậu Tạp Trùng uống một hớp làm người gầy rượu. Bàn tử vỗ tay nói, "Tiểu lượng rồi, tiểu lượng rồi. Ta cái này trong hồ lô cũng còn lại đến 1-2 ngụm rượu, tiểu huynh đệ liền cũng làm, chúng ta cái này tiếp bái." Cậu tạp Trùng tự nhiên là không suy nghĩ, liền uống. Hai bầu rượu vào trong bụng, cậu Tạp Trùng bụng tê đau bắt đầu. Một cái nhảy lên cao khoảng một trượng. Mập gợi hai người đồng dạng trong nháy mắt đứng dậy, công lực nhấc lên, lo lắng cầu tạp trùng trước khi chết phản công, cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần. Nhưng mà ngoài ý liệu là cầu tạp trùng cũng không có công kích bọn hắn, mà là công kích bên cạnh đại thụ. Bọn hắn phát hiện cầu tạp trùng công lực mặc dù thâm hậu, nhưng võ công lại kém đến rất, bọn hắn vừa rồi thật sự là phí công hồ. Lấy võ công của bọn hắn, ta cũng có thể diệt cầu tạm trùng, căn bản không cần lãng phí diệu thuốc của bọn họ. Cẩu tạm trùng phát tiết một phen về sau, đem độc dồn đến phải lòng bàn tay, quay trở lại bên cạnh đống lửa, cũng không có hỏi nghi hai người hạ độc. Đây là cái gì? Cẩu Tạp Trùng nhìn thấy lòng bàn tay đồng tiền lớn nhỏ màu đỏ điểm lấm tấm, cùng bên ngoài màu lam điểm lấm tấm, rất là kỳ quái. Mập gầy hai người thấy thế, cũng minh bạch bọn hắn hiểu lầm. Bởi vì cậu Tạp Trùng không chỉ có võ công chiến lệnh, liền công lực cũng sẽ không vận dụng, không có đem độc bức ra bên ngoài cơ thể. Cậu Tạp Trùng căn bản không phải tới đối phó bọn hắn. Nghĩ đến bọn hắn đối Cẩu Tạp Trùng đủ loại thủ đoạn, trong lòng rất là xấu hổ. Cậu Tạp Trùng hỏi hai người tuổi tác tính danh, chuẩn bị kết bái. hai người mặc dù không muốn cùng Cẩu Tạp Trùng cái này ngốc tiểu tử kết bái, nhưng bọn hắn nhất luôn giữ định, có thể nuốt lời. Thế là bàn tử nói mình gọi Trương Tam. Người gầy nói mình gọi Lý Tứ. Bọn hắn nói cậu tạp chủng không tên không họ, làm sao cùng bọn hắn kết bái? Cẩu tạp chủng đành phải dùng sự Tiểu Thúy cho hắn danh tự sự Ước Đao. Bàn tử một gối một quỳ, cao giọng nói ra, "Trương Tam cùng Lý Tứ, sự ức đao kết bái làm huynh đệ, sau đó có phúc cùng cách, có nạn cùng chịu." Như làm trái lời ấy, Ngày khác Trương Tam liền như là đầu này dã trư, cho người ta giết nướng đến ăn. Ha ha, ha ha. Cái này Trương Tam hai chữ đương nhiên là hắn giả danh. Hắn luôn mồm chỉ nói Trương Tam, không đề cập tới một cái ta chữ, tất nhiên là không có chút nào nửa phần thành ý. Người gầy quỳ theo dưới, cười nói, "Lý Tứ cùng Trương Tam" Sự ước đau hai vị hôm nay kết nghĩa vì huynh đệ, không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, như làm trái này để, dạy Lý Tứ loạn đạo phân thân và Tiễn Xuyên Hân. Hắc hắc, hắc hắc. Hắn cười lạnh luôn miệng, cũng là một mảnh giả tạo. Cẩu Tạm trùng tự nhiên không hiểu những này, cũng không có phát hiện hai người dối trá, hai đầu gối quỷ xuống đất, thành thành khẩn khẩn nói ra: "Ta cùng chúng tam, Lý Tứ hai vị ca ca kết làm huynh đệ, có rượu ngon thì ngon, nhường hai vị ca ca ăn trước, có người muốn giết hai vị ca, ca ta đi lên trước ngăn cản. Ta nếu nói quá lời nói không tính toán gì hết." Lão Thiên ra phạt ta mỗi ngày giống vừa rồi dạng này bụng đau nhức. Mập gợi hai người nghe hắn nói đến 10 điểm thành tâm thành ý, không khỏi hơi cảm thấy bên trong thẹn. Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, lỗi, thảo Minh thảo. Cái này mập gợi ra hỏa thật không phải đồ vật, trước đó hiểu lầm cậu ca, âm thầm tính toán, bây giờ minh mạch, cùng cậu ca kết bãi còn như thế giả, thật sự là dối trá. Vẫn La cô chúa, đáng thương cậu tạm trùng, lại bị người lừa gạt còn không tự biết. Thành thị phi, cầm bọn hắn đại ca, bọn hắn lại không cầm cậu tạm trùng làm huynh đệ. Phi, nó, cái này hai dối trá bản tử cùng người gợi. Thật sự là khinh nhờn huynh đệ cái từ này, nhường ta lão Trương gặp được, không phải đâm bọn hắn mấy trăm trong trong suốt lỗ thủng. Quan Vũ, trên đời phần lớn là dối trá xảo trá chi đồ, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống chúng ta ba huynh đệ, chân chính có phúc cùng được hưởng, khó cùng là, không rời không bỏ. Lỗi, Thảo Mạnh Hạo. Hiệp khách đạo trương Tam Lý Tứ thấy thổ huyết, cái này một đợt bọn hắn là thật sát tử. Đối mặt đám người chỉ trích, bọn hắn hết lần này tới lần khác không cách nào giải thích. Bọn hắn xác thực dối trá, căn bản không muốn thành cùng cậu tạm trùng kết bái, chỉ muốn đổi cậu tạm trùng mà thôi. Thôi, việc này chúng ta xác thực làm được không nói. Lý Tứ lắc đầu chuỗi liên trôi đi. Quả báo của bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng minh mạch, bọn hắn vì sao lại cùng cậu tạp tụm kết làm huynh đệ. Không nghĩ tới lại là dạng này. Đại Hán Hoàng chiều, vẫn là huynh đệ chúng ta, Tình So Kim Kiên, không giống những cái kia dối trá hạ người. Trương Phi một mặt tự hào nói, một đám cắm tiêu bán đầu chi đồ, há có thể cùng huynh đệ chúng ta đến đồng. Quan vụ khen vớt dâu đẹp, lỗ mùi hướng lên trời, ngạo nghe nói, "Nhị đệ, Tam đệ." Lưu Bị Thâm Tình chậm rãi kêu lên, "Đại ca, đại ca." Ba người sít sao ôm ở cùng một chỗ. Mặc dù đoán được thưởng thiện phạt ác nhị sứ sẽ không dễ dàng cùng cầu tập trùng kết bái, nhưng không nghĩ tới bữa này rượu vậy mà uống đến như thế trầm đồng chập trùng, rung động đến tâm can. Hoa Vạn Tử trong lòng cảm khái, ai có thể nghĩ tới hai người trong rượu còn có nhiều như vậy thành tựu. Lần này bài thi, Tư Ma Chí, Hoa Vạn Tử, Mai Phồn Cô, Thạch Trung Ngọc Đáp Sai, Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức, không biết rõ lần này sẽ rút đến cái gì. Hoa Vạn Tử nghĩ đến trước đó rút đến cung hình, không khỏi thân thể khẽ run rẩy, hai chân siết chặt. Bốn người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Khumachi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đầu đầy bao lớn, chúc mừng ngươi cự ly thành Phật lại tới gần một bước. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Kiu Ma Khumachi đỉnh đầu ngửa một chút, sau đó nâng lên từng cái bao lớn, có chút cùng loại đầu đầy bao lớn và tổ. Cho nên, cự ly thành Phật con đường tăng gần. A Di Đà Phật. Khumachi trong mắt lộ ra kích động nước mắt, cảm giác không có yêu. Thật không có yêu. Hắn rút đến không phụ như lai không phụ khanh trừng phạt sau liền có sát tâm, vẫn còn muốn tìm mấy mỹ nữ cùng một chỗ tu luyện lớn hoan hỉ trên đây. Bây giờ đầu bao lớn, còn có thể tìm tới mỹ nữ cùng một chỗ tu luyện sao? Vân la của chúa, đầu đầy bao lớn, thật thú vị. Thanh thị phi, chúc mừng đại sư, hợp lý thành Phật ở trong tầm tay. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông, chúc mừng đại sư, hợp lý thành Phật ở trong tầm tay. Lão ngoan đồng Chu ba thông, chúc mừng đại sư, hợp lý thành Phật ở trong tầm tay. Kiều Ma chí. các ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Sở tôi các ngươi cũng có xuôi sẹo thời điểm. Phong thủy Luân chuyển. sang năm đến nhà ngươi. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Gấp 10 cảm giác đau, đối thông khổ độ mẫn cường 10. Mai cô rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: tước đoạt 10 năm công lực. Hai đạo quang rơi xuống. Hoa Vạn Tử không có gì đặc thù cảm giác, nhưng Mai Phương cô lại là một cái tước đoạt 10 năm công lực, sắc mặt trắng bệnh, giống như thân thể bị móc sạch. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương phù hộ. Thạch Trung Ngọc trong lòng không ngừng cầu nguyện. Rất là khẩn trương. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: "Biến thân nữ nhân, chúc mừng ngươi trở thành chân chính nữ nhân." Lỗi, Minh Hạo. Thạch Trung Ngọc thổ huyết, mặc dù đã không ưa thích nữ nhân, mà ưa thích nhân, nhưng hắn cũng không muốn biến thành nữ nhân a. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Thạch Trung Ngọc biến thành nữ nhân có không ra nước mắt. Sương bình công chúa Lý Thú Vũ, ha ha ha, cái này kêu là ác hữu báo, thiện ác hữu báo, báo ứng sắp đáng. Thành thị phi, huyết đạo lão tổ, Ngọc chân tử các ngươi có thể lên, nhường Thạch Trung Ngọc cũng nếm thử bị hái hoa tư vị. Huyết đạo lão tổ, cút. Lão tổ ta phẩm vị thế nhưng là rất thuần chính. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, bần đạo cũng là. Nho nho thiếu niên dương quá, chẳng lẽ liền không có không ăn kiêng. Ma ẩn biên bất phụ, khà khà, biến thành nữ nhân về sau. nhìn thật không thánh nữ lo thật là buồn Từ hàng tính trai thánh nữ sư Phi Uyên, ma môn Diêu Nhân. Ma ẩn Biên Bất Phụ, khà khà, sư Phi Uyên, ta nhớ ký ngươi, quệ. Từ hàng tính trai thành nữ, hừ hừ. Ta Vương Thạch Chi Hiên có thể bắt cóc bí tu tâm, ta Biên Bất Phụ luôn có một ngày, cũng muốn thử một chút cái này từ hàng tính trai thành nữ hương vị. Biên Bất Phụ liếm môi một cái, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. A, Tang Ngọc Nhi. Mẫn Nu nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, kinh hô một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sư muội. Thạch vội ôm lấy Mẫn nu, không được thở dài thở dài. Tắc người ta. Phát trực tiếp ở giữa. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Phá tà phù, có thể phá trừ hết thệ nguyện rủa tà thuật, một lần vật dụng. Chương 211, Trương Tam Phong xuống núi, thật giả thạch phá thiên, ta vừa ra tay liền đánh chết người, cầu một phiếu. Phá tà phù. Nhìn thấy cái này bản thượng, phần lớn xem phát trực tiếp người xem cũng không thèm để ý, nhưng núi Võ đang trên ân tố tố, Trương Thúy Sơn, Trương Vô Kỵ bọn người lại là con người có dù lại. Một trái tim trong nháy mắt nâng lên của họ. Có thể bài trừ hết thệ nguyện Nếu như Trương Vô Kỵ sử dụng, có phải hay không liền có thể khôi phục trưởng thành rồi. Nghĩ tới đây, bọn hắn một trái tim đập bịch bịch. Nam Sóc trong lực ngân Tố Tố Trương Vô Kỵ cũng không khỏi rũi cổ, một đôi mắt mèo chăm chú nhìn phát trực tiếp ở giữa Giang Phong trong tay phá tà phù. "Vô Kỵ, ngươi yên tâm, mẹ cái này dẫn ngươi đi tìm Giang công tử, nhất định cầu hắn cho ngươi phá tà phù, giúp ngươi khôi phục như thường." Ân Tố Tố vuốt vuốt Trương Vô Kỵ đầu, khí phách nói, "Nhóm chúng ta cùng đi." Trương Thúy Sơn vội và nói, "Thúy Sơn, Tố Tố, ta cùng các ngươi cùng đi bái phòng Giang công tử." Trương Tam Phong mở miệng nói ra. "Phá tà phù nói có trọng yếu hay không?" Nói không trọng yếu cũng vô cùng chân quý. Giang phong chính là thiên nhân đại cao thủ, hắn tự mình đi qua bái càng tốt hơn. Sư phụ, cái này, sao dám làm phiền ngài?" Trương Thúy Sơn có chút chần trở, một mặt tái nãy, Lễ Mê chậm chạp nói chuyện này để làm gì, vô kỵ cũng là ta đồ tôn, ta đi một chuyến cũng là nên." Trương Tam Phong khuyến trách, huống chi Giang công tử chính là thiên nhân cao thủ, lý thuyết ta đi bái phỏng, càng lộ vẻ tôn trọng. "Vâng, đệ tạ sư phụ." Trương Thúy Sơn vừa xấu hổ day dứt lại mừng rỡ, có Trương Tam Phong tự thân xuất mã, so với hắn cùng Ân tố Tô đi sát xuất thành công hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Dù sao Giang Phong chính là thiên nhân cao thủ, dù là thanh danh cho dù tốt, không cho mặt bọn hắn tự như thường. "Ta mang các ngươi đoàn đường." Dù sao muốn phá Tà phủ chỉ sợ không chỉ nhóm chúng ta." Trương Tam Phong trầm ngâm nói, "Giống đoàn chính thuần ba ngày là chó, cũng là cần phá Tà phủ. Còn có đoàn dự cũng có Thận Hư công tử, đầu gối không có lực lượng các loại trừng phạt, nếu như không có chửa khỏi, cũng là cần phá Tà phủ." "Đa tạ sư phụ." Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bái tạ. Trương Tam Phong đưa tay bắt lấy Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bà bay, dẫn theo hai người ngự không mà đi. Trương Vô Kỵ thì nằm sấp trong ngực Ân Tố Tố, tò mò nhìn dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau sông núi sông lớn. Đây chính là bay cảm dắt sao? Trương Vô Kỵ trong lòng mang theo hướng tới Có lẽ cương phong có chút lớn, thân thể không khỏi hướng bên trong rụt rụt. May mắn địa bàn đầy đủ rộng rãi. Đại lý, Ngọc Hư Quan. Đoan Chính Tuần nằm sấp trong lực đạo Bạch Phượng, nhìn qua phát trực tiếp ở giữa giang phong trong tay phá tà phù, nhưng không có quá mức nóng bỏng. Hắn cảm giác bây giờ dạng này rất tốt. Ban ngày là chó, ban đêm là người. Chuyện nên làm ban đêm làm xong, ban ngày nằm sấp trong lực đao Bạch Phượng đi ngủ. Vui thích. Dụ Nhi đầu gối không có lực lượng cùng thận hư công tử Sương Hạo vẫn như cũ không có thể trị giảng, cái này phá tà có lẽ liền có thể giúp Dụ Nhi khôi phục như thường. Đao Bạch Phượng lại là nhãn tình sáng lên, mang theo nóng bỏng. "Phượng Hồng Nhi, nhóm chúng ta chỉ sợ lấy không được phá Tà phủ." Đoàn Chính Tuần trầm ngâm ở miệng, "Võ đang Trương vô kỵ biến thành mèo, phi thường cần phá Tà phủ khôi phục như thượng, lấy Trương chân nhân yêu thương, chắc chắn sẽ tự mình đi là Trương vô kỵ cầu phá Tà phủ." Đại Nguyên Võ đang tại Nguyên Minh biên giới, cự ly soi nhóm chúng ta gần, mà lại Trương chân nhân chính là thiên nhân cường giả, có thể ngự không mà đi, nhóm chúng ta là thế nào cũng đuổi không lên. Đao Bạch Phượng ngay vậy, không Nghĩ đến trực tiếp bên Tam Phong chưa vô kỵ đi cầu Nga Mi hình ảnh, biết rõ Đoàn Chính Thuần nói là sự thật, nhưng Đoàn Chính Thuần cũng không muốn nếm thử một cái, nếm thử còn có cơ hội, không thử nghiệm liền một tia cơ hội cũng không có. Đao Bạch Phượng trong lòng lập tức tới khí, trực tiếp đem Đoàn Chính Thuần đập xuống đất. Ta biết rõ dự Nhi không phải người thân nhi tử, người không muốn hỗ trợ coi như xong, ta cũng không trách người, chúng ta đi. Đoàn Chính Thuần, ngươi cái này còn không có trách ta. Bất quá Đoàn Chính Thuần sát thực bởi vì Đoàn dự không phải mình con ruột, đã không chú ý. Hắn chính liền những cái kia thân nữ nhi chết sống cũng không thèm để ý. Huống chi không phải mình con ruột con nuôi. Phương Hồng Nhi, ngươi nói gì vậy? Dự Nhi từ nhỏ đi theo ta lớn lên, kia chính là ta thân nhi tử, ta hiện tại liền mang theo ngươi cùng Dự Nhi cùng đi." Đoàn Chính Tuần vội vàng nói. Hắn hình thể trực tiếp biến lớn, có thần thú huyết mạch, tăng thêm thực lực của hắn, nhưng so sánh cái gì thiên lý mã chạy nhanh hơn nhiều. Đao Bạch Phượng mặc dù không vui, nhưng vì Đoàn Dự, nàng cũng không lo được cùng Đoàn Chính thuần không vui. Dù sao cưới Đoàn Chính Tuần quá khứ là nàng có thể làm được tốc độ nhanh nhất. Nàng cưới lên Đoàn Chính Tuần, tiếp Đoàn Dự, liền hướng Đại Minh mà đi. Đoàn Chính Tuần tựa như một cái cự lang hung thú, sông núi hồ nước tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng. Tại Cửu Châu đại lục, Trở đối được cho cực phẩm tọa kỵ. Phát trực tiếp ở giữa. Giang Phong mắt nhìn trong tay phá tà phù, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Thứ bảy để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, một mặt vẻ vải kêu ma trí bọn người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong, Trương Tam Lý Tứ cùng cậu Tạp trùng kết bái xong liền chuẩn bị rời đi, không muốn cùng cậu tạm trùng dây dưa. Cậu tạm trùng nói, vừa mới đại ca lời nói, chúng ta kết thành huynh đệ về sau, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. sao ta cũng không có việc gì Không bằng liền theo hai vị ca ca cùng đi." Bạn tử Trương Tam cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chúng ta là đi mời khách, vậy cũng không có gì tốt chơi, ngươi không cần cùng đi." Nói nên ngang là xong. Cậu tạp trùng trận kết hảo hữu, trong cả đời, cho tới bây giờ không có một cái bằng hữu, hôm nay rốt cục đạt được hai cái kết nghĩa ca ca, thực là không thắng niềm vui, gặp bọn hắn tức muốn ly khai, cảm thấy không bỏ, căng chân đi theo phía sau. Người gây Lý Tứ mặt tâm trầm, không đi không hỏi hắn. Trương Tam lại có một câu không có một câu vén lên hắn nói giỡn, nói ra, "Huynh đệ, ngươi nói sư phụ ngươi cho ngươi đặt tên là Sử Ước đào. như vậy tại sư phụ ngươi lấy tên trước đó Tên thật của ngươi chưa gọi là cái gì? Chúng ta đã kết nghĩa Kim Lan, chẳng lẽ còn có cái gì muốn giấu giếm hai cái ca ca hay sao?" Cậu Tạp Trùng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, "Cũng không phải giấu giếm ca ca, chỉ nói là đến quá cũng khó nghe. Mẹ ta gọi ta Cậu Tập Trùng." Trương Tam cười ha ha, nói, Cậu Tập Trùng, Cậu Tập Trùng, danh tự này quả nhiên cổ quái." Trương Tam, Lý Tứ hai người khởi bước giống như không rất nhanh, nhưng bàn chân đã tối ngầm sai mở khinh công, hai bên cây cối thật nhanh theo bên người lướt qua. Cẩu Tập Trùng vội vàng làm chân sức lực theo. Bất quá Trương Tam, Lý Tứ tiêu sái mà đi, không có chút nào gấp rút thái độ. Cẩu Tạm Trùng lại là bước nhấc chân, hai tay cuồn bẩy, không lưng nội sông, đơn giản là như là đả mệnh. Bất quá cậu Tạm Trùng mặc dù động tác vụ về, nhưng vẫn mặt không đỏ hơi thở không gấp, có thể thấy được công lực mạnh, Trúng Tam Lý Tứ âm thầm sợ hai thân phục. Thành thị phi, Cẩu tạp Trùng cái này đi đường tư thế cùng bản tử cùng người gầy thật sự là cách biệt một trời a, tạo thành tươi sáng so sánh. Nho nho thiếu niên dương quá, không có biện pháp, Cẩu tạp Trùng chưa từng học qua khinh công, cũng không hiểu làm sao phát lực, sẽ chỉ dùng ma lực chạy. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, bất quá dù vậy, Trúng Tam Lý Tứ cũng không cách nào vùng thoát khỏi Cẩu Tạm có thể thấy được Cẩu Tạm công lực chi thâm. Hầu. Ngươi yến trước phi, dù sao cũng là huynh đệ, vậy mà đều không chỉ điểm cậu tạp trùng một cái. Phi? Cái gì cậu thí kết bái huynh đệ? Thanh thị phi, cậu tạm trùng trà trộn giang hồ cũng là không dễ dàng a. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, Sử tiểu thủy cùng A Tú làm sao vứt xuống cậu tạm trùng chạy? Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, đoán chừng là không muốn bị Bạch Vạn kiếm phát hiện. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trương Tam Lý Tứ lại bị lôi ra đến tiên thi. Hình ảnh bên trong, cậu tạm trùng nhìn thấy đây là lúc trước hắn đi qua đường, liền nói cho phía trước hai người không an toàn. Bởi vì cậu tạp chủng trước đó nghe được xin sát người biết nói muốn đối phó thượng thiện phạt tác nhị sứ, bọn hắn đi qua tất nhiên sẽ bị thay bay vào gió. Trương Tâm Lý Tứ thầm nghĩ cậu tạm chủng không chỉ có võ công chiến lệnh, liền lá gan cũng nhỏ, không để ý cậu tạm chủng, tiếp tục đi tới. Cậu tạp chủng lại cùng đi lên. Trương Tam nói, ngươi sợ xin sát sẽ giết người, lại theo tới làm gì? Cậu tạp chủng nói, chúng ta không phải lên qua thế a, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Hai vị ca ca nhất định phải tiến đến, ta chỉ có cùng các ngươi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nam tử hắn đại trợ phu, đã nói không thể không tính số. Lý Tử âm trầm mà nói, Xiên sắt sẽ hán tử mấy chục chui xiên sắt đồng loạt đâm tới, cắm ở trên người của ngươi, đưa ngươi cắm vào tựa như một cái lớn con nhím, ngươi không sợ. Cậu tạp Trùng nghĩ đến trước đó nghe được tiêu thảm, giờ phút này vẫn không rét mà run. Lý Tứ gặp hắn trên mặt biến sắc, cười lạnh nói, ta hai người tự nguyện chịu chết, cũng không hiếm lạ nhiều một người làm bạn. Ngươi ngoan ngoãn đi về nhà đi. Chúng ta lần này nếu là bất tử, 10 năm về sau, là lại gặp nhau. Cậu tạp Trùng lắc đầu nói, hai vị ca ca thêm một cái giúp đỡ, cũng là tốt. Chúng ta ít người đánh không lại nhiều người, nguy cấp thời điểm, không ngại đảm mệnh, vậy cũng không nhất định liền chết. Lý Tứ cau mày nói, đến không lại liền trốn, vậy coi như cái gì anh hùng hào hán. Ngươi vẫn là chớ cùng chúng ta đi mất mặt xấu hổ." Cậu Tạp Trùng nói, "Tốt, ta không trốn chính là. Chúng ta, Lý Tứ không cách nào đem hắn thoát khỏi." Nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới cậu Tạp Trùng vẫn rất giang nghĩa khí, đến là so võ lâm bên trong những người khác mạnh hơn nhiều. Ba người đi vào xiên sắc hội. Chúng tam Lý Tứ lại xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì hai người trước đó cùng Cẩu Tạp Trùng đụng rượu, mặc dù đằng sau uống rượu giả, nhưng vẫn như cũ uống không ít, tăng thêm vừa mới vì thoát khỏi Cẩu Tạp Trùng, nhanh chóng đi đường. Độc trong người áp chế không nổi bạo phát. Hai người thống khổ ngã xuống đất, vội vàng vận công chữa thương. Xiên Sắc hội thủ dẫn càng cao hơn với thế, thế, vội vàng chỉ huy thủ hạ thẳng hướng Trương Tam Lý Tứ. Cẩu Tạm Trùng đành phải ngăn tại trước người hai người, đem xiên sắc bẻ gãy xem như đau làm, sử xuất kim ô đau pháp ngăn cản. Theo một phen chiến liệt, Cẩu Tạm Trùng lòng bàn tay ngưng tụ kịch độc phát ra, toàn bộ tầng hầm tràn ngập xương độc. Xiên Sắc sẽ chết thảm trọng, vội vàng thối lui. Cẩu Tạm Trùng dựa theo Trương Tam dạy phương pháp cho hai độc, Tam cùng Hai người được cứu vốn định nghĩ biện pháp thay nhưng phát hiện như thường cũng không có chúng độc dấu hiệu, sau đó liền tới cái dương đông kích tây, trong nháy mắt trộn xa, thật ra cẩu tạm trùng rời đi. Thành thị phi, lỗi, Thảo Mệnh Thảo. Cái này hai gia hỏa cứ thế mà đi. Tốt xấu cẩu tạm trùng cung cứu được tính mạng bọn họ, cũng không chuyển cẩu tạp trùng một chiêu nữa tức sao? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hai người còn có việc, xác thực không thích hợp mang theo cẩu tạm trùng, bất quá trước khi đi dạy cẩu tạp trùng mấy chiêu, nhưng cẩu tạp trùng tăng cường nhiều thực lực cũng là tốt. Cẩu tạm trùng sẽ không thiên công, cũng sẽ không vận dụng chân khí, chúng tam cùng lý võ công cao như vậy, không nói chuyển thủ cẩu tạm trùng, cao minh võ công chỉ cần chỉ điểm một cái cẩu tạm trùng một chút vận dụng chân khí kỹ xảo cùng một chút thổ thiện khinh công, bằng vào cẩu tạm trùng công lực thâm hậu, thực lực liền có thể tăng vọt rất nhiều. Kết quả hai người trực tiếp liền đi. Cái này huynh đệ nên được thực sự là một lời khó nói hết. Nhất là mọi người thấy hình ảnh bên trong, Trương Tam Lý Tứ sau khi đi, cẩu tạp trùng điên cuồng tìm khắp nơi bọn hắn, càng lạ là cẩu tạp trùng cảm thấy không đáng. Cẩu tạp trùng tìm không thấy Trương Tam Lý Tứ, cũng không biết đường, một không xem chừng liền đi dạo đến Thạch vợ chồng học nệ thượng quan. Làm gì? Cửa ra vào hai cái đạo nhân gặp cẩu tạm trùng bẩn như vậy, đầu chứa nước, rất là không khí. Cẩu Tạm Trùng không có để ý, cười nói: "Ta tùy tiện đi một chút, không làm gì. Đây là hòa thượng miếu sao? Ta có bạc, cùng các ngươi mua thứ gì ăn, được hay không?" Đạo nhân kia cả giận nói: hôn tiểu tử nói hiệu nói vượng, ngươi nhìn ta có phải hay không hòa thượng? Nhóm chúng ta cũng không phải mở tiệm cơm, bán ăn cái gì cho ngươi? Đi mau, đi mau." Lại đến thượng thanh quan đến hồ nháo, xem chừng đánh gãy ngươi chân. Một cái khác tuổi trẻ đạo nhân tay đẻ chu kiếm, trên mặt hung tợn, hơn làm ra liền muốn rút kiếm giết người bộ dáng. Cẩu Tạm Trùng nói: "Bụng ta đói bụng, hỏi các ngươi mua một ít thức ăn, cũng không phải đến đánh nhau." Em đừng đi, ta cần gì phải lại đánh chết các ngươi." Nói liền bay người đi ra. Trẻ tuổi đạo nhân cả giận nói, "Ngươi nói cái gì?" Hắn cất bước đuổi tiến lên đây. Cậu tạp trùng không muốn đánh chết bọn hắn, vội vàng chạy. Hai cái đạo sĩ một mặt đắc ý, cười ha ha. "Thanh thị phi, cậu ca vẫn là trước sau như một sắt bén, ta không muốn đánh chết các ngươi, ha ha." Nho nho thiếu niên dương quá, hai cái đạo sĩ còn dương dương đắc ý, cậu ca cũng không phải nói đùa, hắn sẽ không khống chế lòng bàn tay bập tố, vừa ra tay liền có thể đánh chết người. Đám người nhìn xem phát trực tiếp, đối với cẩu tạm trùng luôn luôn bọn người. Hình ảnh bên trong Cẩu tạm trùng tìm không thấy ăn, đành phải len lén lén lén vào thượng thanh quan cầm ăn, sau đó hắn lưu lại bạc, không, coi là trộm. Bất quá tìm tới ăn về sau, cẩu tạm trùng phát hiện Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu hai người. Hắn trốn ở một bên quan sát. Thạch Thanh Mẫn Nhu nguyên lai là bởi vì thưởng thiện phạt tác lệnh mà đến, muốn thay thế Thiên Hư đạo trưởng đi hiệp khách đạo. Thiên Hư không muốn mượn tay người khác, không có đáp ứng. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu xuất thủ cấp đoạt thưởng thiện phạt tác lệnh. Mấy người giao thủ ở giữa, thưởng thiện bị Triệu Hư tới. phải từ bỏ đi. Cẩu Tạm Trùng cảm kích Mẫn Nhu trước đó đối nàng trợ giúp, gặp Mẫn Nhu muốn thưởng tiện phạt tác lệnh, liền muốn đoạt cho Mẫn Nhu. Hắn nghe nói Thạch Thanh Mẫn Nhu đang tìm nhi tử, liền muốn trước giúp hai người tìm nhi tử, kết quả lại đụng phải Chiếu Hư. Trong lòng của hắn mừng rỡ, thuận tay đoạt Chiếu Hư trong tay thưởng tiện phạt tác lệnh, chỉ là giao thủ bên trong Chiếu Hư đụng phải Cẩu Tạm Trùng độc trưởng, trực tiếp ngã xuống đất. Cẩu Tạm Trùng trong lòng thở dài, cầm lệnh bài đuổi theo Thạch, thạch, thạch người, bởi vì bọn hắn coi là Thạch Trung Ngọc bị Bạch Bạch đi. Thế nhưng là bọn hắn tìm không thấy Bạch Vạn kiếm bọn người. Mẫn Nhu nghĩ đến Thạch Trung Ngọc, nước mắt ào ào chảy dòng. Lúc này, Thượng Thanh Quan Tiên Hư đạo trưởng mang theo trước mọi người đến, tìm Thạch Thanh Mẫn Nhu đòi hỏi truy pháp. Bọn hắn cho rằng là Thạch Thanh Mẫn Nhu ám toán Triệu Hư. Dù sao trước đó hai người muốn thưởng thiện phạt tác lệnh, mà lệnh bài vừa vặn trên người Triệu Hư lại bị cướp. Mẫn Nhu tiến lên cha xét một phen, lại không biết rõ là cái gì động. Chúng hư giận dữ mắng mỏ Mẫn Nhu, nói là Mẫn Nhu hạ độc. Mẫn Nhu cái tức giận đến gương mặt thất sắc, nu, sư huynh không bọn hắn làm miệng lưỡi tranh, trong hốc mắt nước mắt cũng đã lăn qua lăn lại. Suýt nữa liền muốn tràn mi mà ra. Thạch Thanh nắm chặt Mẫn Nhu tay, biểu thị an ủi, nhất thời cũng bàng hoàng không mà tính toán. "Ta, ta." Mẫn Nhu chỉ nói đến hai cái ta chữ, đã khóc lên, khác nhìn nàng là kiếm thuật thông thần, uy trấn giang hồ nữ kiệt, nhận được như vậy trọng đại bị khuất thời điểm, nhưng cũng cùng cô gái tầm thường đồng dạng yếu đuối. Trùng hư hầm hầm mà nói, người lại khóc nhiều vài tiếng, có thể đem ta hai cái sư đệ khóc sống tới sao? Mèo khóc con chuột, các người như thế nào không phân tốt xấu, lung tung oan uổng người tốt." Cẩu Tập Trùng nhìn thấy Mẫn Nhu tay bị quất, vội vàng đứng dậy. Thạch nhìn thấy Cẩu Tập Trùng, lập tức rỡ. Nhất là Mẫn Nhu nghe được cậu Tạp Trùng ra giữ vì nàng, nhường trùng hư cho nàng xin lỗi, trong lòng càng thêm vui sướng. Nàng cảm thấy Thạch Trung Ngọc coi như tính lịch, đối nàng vẫn rất có yêu tâm. Nàng vội vàng gọi cậu Tạp Trùng cho những sư thúc này sư bá dập đầu hành lễ. Cậu Tạp Trùng đối Mẫn Nhu vốn là rất có hảo cảm, lúc này gặp nàng sắc mặt ôn hòa, hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng nhìn tự mình, tràn đầy yêu thương chi tình, trong cả đời thực là chưa hề có ai đối với mình như thế thành tâm trì mến, không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Nhưng cảm giác bất luận gọi mình đi làm cái gì đều là muôn lần chết không chối từ, đập mấy cái đầu lại tính được cái gì. Ngay lập tức không lưỡng lự Hai đầu gối quỷ xuống đất, hướng trùng hư dập đầu, nói ra: "Thạch phu nhân cứ gọi ta hướng các ngươi dập đầu, ta liền dập đầu." Trùng Lư mặc dù hoài nghi Thạch Thanh Mẫn nhu hại Triệu hư, nhưng dù sao không có chứng cứ, coi là cầu tạp trùng là hai người đệ tử, dù sao cũng là đồng môn. Hắn vội vàng xuống ngựa đỡ dậy cậu tạm trùng. Thế nhưng cầu tạp trùng là cái thằng tính, không dập đầu xong không nổi. Trùng Lư đỡ cậu tạm trùng vậy mà không có đỡ động, đồng thời còn nhận cậu tạm trùng thể nội chân khí không tự chủ được phản chấn, lập tức giận dữ. Coi là cậu tạm trùng ở trước mặt hắn khẽ khoang công. Hắn vận khí chất khí, muốn đem cầu tạp trùng lật tung, cho cậu tạm trùng một bài học, kết quả trùng hư lần này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng hư đứng vững thân thể, rút ra trường kiếm, giận quá mà cười, "Tốt, tốt, tốt." Sư đệ, sư mẫu dạy dỗ nên đệ tử quả nhiên là không tầm thường, ta cái này cần phải lĩnh giáo một chút." Nói trường kiếm ngửa một cái, chỉ hướng cầu tạp trùng lực. Cậu tạm trùng lui một bước, liên tục khoắt tay, nói, "Không, không, ta không cùng ngươi đánh nhau." Thiên hư gặp cậu tạm trùng công lực hậu, Chúng hư đánh là ức hiếp bối, đánh thua hơn mất mặt. Hắn gặp cậu tạm chủ động bộ, trong lòng, lòng vội vàng nói, đều là người một nhà, lại đọ sức cái gì? Liên muốn luận bản võ nghệ, cũng thông thả tại cái này một thời ba khắc. Cẩu tạp trùng nói, đúng vậy à, các ngươi là thạch trang chủ, thạch phu nhân sư hình, ta vừa ra tay lại đánh chết các ngươi, liền thật to không xong. Hắn hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự, chỉ sợ tự mình độc trường xuất thủ, lại giết chết đối phương, liền thuận miệng liền nói ra. Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha ha, ta vừa ra tay lại đánh chết các ngươi, sẽ không tốt. Thành thị phi, ta liền muốn biết rõ cẩu Tạm trùng luyện thế nào ra sắc bén như thế lời nói, tổn thương tính cũng lớn, vũ lực tính cũng mạnh. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng Cẩu Tạm Trùng lời này vừa ra, không đánh cũng phải đánh. Đại Lý Thế Tử đoan dự, cẩu tạm trùng trích lời vẫn là trước sau như một hấp lực. Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, cẩu trùng hư thời khắc này bóng ma tâm lý diện tích. Lỗi, Thảo Minh thảo. Thượng Thanh quan bên trong, chúng hư có dũng khí thổ hết xúc động. Hắn cảm giác hắn muốn sát tử. Hắn khẳng định là đánh không nhiều cẩu tạm trùng. Lần này mất mặt ném đi được rồi. Hắn chăm chú nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Thượng quan đệ tử dữ. Lúc đầu đã thu kiếm trùng hư giận dữ, đi đến cẩu tạm trùng trước mặt, quắc, tốt, rất tốt, thật tốt gia cũng muốn nhìn một cái ngươi như thế nào đem nhóm chúng ta cũng đánh chết, ra chiêu đi. Cậu tạp Trùng không được khoát tay, nói, ta không cùng ngươi độc thủ. Chúng hư giận quá, coi là cẩu tạm trùng coi nhẹ cùng hắn độc thủ. Hắn một kiếm đâm về cẩu tạp trùng bả vai. Cậu tạp trùng không muốn ra trường thương hắn, bả vai bị đâm một kiếm. Chúng hư quát, nhanh lấy kiếm ra. Cậu tạp trùng biết do những người này cùng Mẫn Nhu quan hệ không ít, không muốn độc thủ. Chúng hư giận quá, xuất liên tục mấy kiếm. Mặc dù không có trọng thương cẩu tạm nhưng cũng đâm bị thương cẩu tạm đau lòng, rút kiếm trở chúng hư. Hai người võ công không sai biệt lắm lại cùng ra một môn. Thiên Hư biết rõ tiếp tục đấu nữa, hai người cũng không dễ phân ra thắng bại, hỏi: "Mẫn sư muội, ngươi là bảo hộ định cái này thiếu nên rồi." Mẫn Nu không đáp, mắt nhìn Trợ Phu, muốn hắn cầm một ý kiến. Thạch Thanh nói: "Đứa nhỏ này không biết lấy phép, lớn mật làm bậy, nguyên lên hảo hảo giáo hơn mới là." Hắn chúng liền trùng Hư sư huynh ba kiếm, may mắn Mông sư huynh kiếm hạ lưu tình, lúc này mới không có đưa cái mạng nhỏ của hắn. Đứa nhỏ này công phu thô thiển, sao xứng cùng Trùng Hư sư huynh chiêu? Đứa bé, nhanh hướng các vị sư bá dập đầu bồi tội." Trùng Hư lớn tiếng nói, hắn rõ ràng xem từng người, coi nhẹ đầu thủ. Nếu không nói như thế nào vừa ra tay liền đem nhóm chúng ta cũng đánh chết. Cẩu Tạp trùng mở ra thủ trưởng, gặp lòng bàn tay bên trong ẩn hận lại hiện hồng vân năm giây, thở dài, nói ra, ta cái này một đôi tay luôn sẽ gặp rắc rối, hơi một tí liền đánh chết người. Thành Thị Phi, học được. Học được. Ta cái này một đôi tay hơi một tí liền đánh chết người. Nho nho thiếu niên Dương quá, ta cái này một đôi tay hơi một tí liền đánh chết người. Đạo xoé sợ Lưu Hương, nghĩ không ra cậu ca cái này trang bức đến vậy mà như thế tự nhiên mà thành, tại hạ cũng mà cảm. Dương Châu song long cấu trọng, lợi hại ta cậu ca. Vạn Lý độc hành điền bà quang, nhanh cầm bút ký quay xuống, cậu tập trùng trang bức chữ lời, ngày sau học tập lấy một chút mà. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, nguyên lai like đây mới là trang bức cảnh giới tối cao. Tiểu trâu một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới không dành thế sự, cái gì cũng đều không hiểu cậu tập trùng, lại là cái trang bức cao thủ. Vẫn là loại kia không để lại dấu vết bức. Đám người tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, thượng thanh quan còn nói bị tức ai ai biến sắc, mặt. Người, lấy tiếu cảm thấy cũng không được không vui, quắc, cái này tiểu tử coi là thật không biết trời cao đất rộng vừa mới trùng hư sư bá thủ hạ Lưu tình, "Mới không, có đưa ngươi giết chết, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao?" Cậu Tạp Trùng nói, "Ta, ta, ta cũng không muốn giết chết hắn, bởi vậy cũng là thủ hạ Lưu tình. Thạch Thanh giận dữ, muốn đánh Cẩu Tạp Trùng, Mân Nu liền vội vàng kéo Thạch Thanh. Dùng sức không lớn, bất quá Thạch Thanh cũng không động đậy nữa. Chúng hư gặp Cẩu Tạp Trùng võ công không phải thượng thanh quan một đường, quát hỏi, "Tiểu tử, ngươi là ai đồ đệ, lại học được như vậy bà hoa lưỡi trơn?" "Ta, ta, ta là Kim Âu phái khai sơn đại đệ tử." Chúng chưa từng nghe qua Kim Âu phái, coi là Cẩu Tạp Trùng nói bậy rủ về phía hai cái sư đệ nhãn thần ra hiệu, nhường bọn hắn coi Trừng Thạch Thanh cùng Mẫn Du. Thạch Thanh biết rõ bọn hắn không cách nào xuất thủ, thế là hướng về phía Cẩu Tạp Trùng nói: Đứa bé, sư ba yếu điểm phát công phu của ngươi, ngươi có lợi thật lớn. Sư ba quyết sẽ không tổn thương ngươi, không cần sợ hãi, nhanh lấy binh khí chống đỡ đi." Cẩu Tạp Trùng nghĩ đến dùng binh khí liền sẽ không để người chúng độc, lúc này đồng ý. Hắn liếc mắt thấy đến dưới đất một thanh đơn đao, vội vàng kêu lên: "Tút, ta hoàn thủ chính là, ngươi, ngươi cũng đừng dùng kiếm ta." Chờ ta nhặt lên dưới mặt đất cái này chôi đao lại nói. Ngươi như thừa cơ tại ta gai trên lưng trên một kiếm, vậy cũng không được, không cho ngươi xấu. Trùng Hư gặp hắn nói đến tức hỗn hận, vừa tức giận, vừa buồn cười, phi một tiếng, lui ra hai bước, đi theo bổ một vàng, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, nói ra: "Ngươi làm ta trùng Hư là ai, chẳng lẽ còn sẽ đánh lén ngươi cái này tiểu tử?" Cậu tạp trùng túi người đang muốn đi nhặt đơn đao, đột nhiên tâm niệm vừa động, đợi chút nữa đánh hùng, nói không chừng ta một cái không xem chừng, tay trái lại tiện tay xuất trường đánh hắn, chẳng phải là lại muốn đánh chết ngươi, vẫn là đem tay trái cột vào trên hân, vậy liền Thái bình vô sự." Hắn ngay lập tức lại đứng thẳng người, hướng Hư nói: "Thật xin lỗi." Mọi người chờ một chút. Lập tức tởi ra đai lưng, tay trái rũ xuống bên cạnh, tay phải dùng đai lưng đem cánh tay trái trói ở trên người, đám người trợn mắt nhìn, cũng không biết hắn kỳ quái chơi hoa dạng gì. Cẩu tập trùng nắm chặt đai lưng, một mực đánh tái kết, lúc này mới túi người nắm lên đơn nào, nói ra, "Tốt, chúng ta xo so đi, dạng này liền sẽ không đánh chết ngươi." Thanh thị phi, vừa học đến, dạng này liền sẽ không đánh chết ngươi. Nho nho thiếu niên dương quá, người ta ngược lại là muốn đánh chết ngươi. Vân La cô chúa, nghĩ không ra cẩu tập trùng phúng kỹ năng khủng bố như thế, mỗi một câu cũng tổn thương không lớn, vũ nhục tính trầm mạnh. Quả nhiên Hình ảnh bên trong. Cái này một cái trùng hư suýt nữa cho hắn tức giận đến tại chỗ ngất đi. Cẩu tạp trùng trói lại tay trái cùng hắn luận võ, đối với hắn xem thưởng thực đã đạt đến cực điểm. Thượng thanh quan quân nói cùng têo lên quát mắng. Trạch thanh cùng Mẫn Nu cũng đều trách mắng, đứa bé vô lễ, nhanh khởi ra đài lưng. Chỉ là trùng hư đã cầm kiếm đánh tới, cậu tạp trùng đành phải ngăn cản. Hơn 10 chiêu sau trùng hư liều mạng, nhưng cũng đánh không lại, ngược lại bị cẩu tạp trùng công lực đẩy lui, kém chút đặt ngồi đó. Vẫn là Tiên Hư đạo trưởng kịp thời xuất thủ, đỡ trùng hư, mới phòng ngừa trùng hư mất mặt. Vì tìm về màn mũi, Thiên Hư đạo trưởng xuất thủ cùng Cẩu Tập Trùng lở bó. Thế nhưng là hơn 10 chiêu đi qua, Thiên Hư đạo trưởng cũng lực bất tòng tâm, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cẩu Tập Trùng nhớ tới A Tú trên Tử Yên Đạo đã nói đến, ngươi cùng người ta lúc độc thủ, muốn xử chỗ thủ hạ Lưu Tỉnh, nhớ kỹ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vậy được rồi. Cẩu Tập Trùng vừa nghĩ tới nàng kia chậm rãi dặn dò ngôn ngữ, trước mắt liền xuất hiện nàng ôn nhã xấu hổ dung nhan, lập tức hành đao ra. Giả toán chiêu, thanh thế to lớn, nhưng căn bản không đả thương được người. Thiên Hư thở hng trong lòng nghĩ Cái gặp cầu tập trùng đơn đạo thu về, lưu ra phía sau hai bước, dựng thẳng đao mà đứng, nói: "Các hạ kiếm pháp tinh diệu, tại hạ bội phục gấp, hôm nay khó phân thắng bại, đến đây dừng tay, mọi người kết cái bằng hưu như thế nào?" Thiên hư không có tin tưởng lỗ thai của mình, kinh ngạc mà đứng, nói không ra lời. Thạch Thanh mỉm cười, như chút được cái nặng. Mẫn Nu càng là mừng rỡ mặt mày hớn hở. Hắn vợ chồng gặp nhi tử võ công cao cường, thế thì còn miễn, rất ưa thích chính là hắn tại thắng định về sau phản có thể nhượng bộ, chính hợp hắn vợ chồng khắp nơi làm người có lưu chỗ chống tính tình. Mẫn Nu cười lên, đứa nhỏ ngốc nói càn nói bậy, cái gì các hạ, tại hạ Sao không xưng sứ bá, tiểu chất?" Thiên Hư thở một hơi, lắc đầu, thở dài, trưởng trang sóng sau đè sóng trước, "Nhóm chúng ta giả, không còn dùng được nha." Mẫn Nhu nhường cậu tạm chủ tiến lên bái tạ, đồng thời giới thiệu cậu tạm chủ là con của bọn họ. Thiên Hư bình tỉnh, còn nói một chiêu cuối cùng, rất là hiếm thấy. Cậu tạp chủ nói, đúng vậy à, chiêu này là A Tú dạy ta, nàng nói người ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn xử chỗ thủ hạ Lưu Tỉnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chiêu này kêu là nói bóng nói gió, đã nhường đối phương, lại không đến nỗi là đối phương gây thương tích." Hắn không có chút nào xảo trá, cuồn cuộn nói đến. Thiên Hư trên mặt nhất thời đỏ một trận. Trắng một trận xấu hổ đến xấu hổ vô cùng Thạch thanh quát, y miệng nói mọi gì cậu tạp chúng nói Vâng ta không nói nha Nếu là ta sớm nghĩ đến đem cái này hai cái lòng bàn tay có độc tay trói lại chỉ dùng đơn đao cùng người là thủ cũng sẽ không cũng sẽ không nói đến đây mọi người mới kịp phản ứng chiếu hư hai người là cầu tạp chủ tổn thương lập tức từng cái lần nữa cho mặt kiếm chỉ cầuạ trùng Mẫn ưu tiến đến cầu tạp chúng trước người gọi cầu tạp trùng chạy chốn bất quá thạch thanh lại không nhận ý mà thượngan quan người đã tiến lên muốn lấy điẫngu trong tay bình khí Cẩu Tạm Trùng đối Mẫn Nhu có dũng khí đặc thụ tình cảm. Thấy thế lập tức sử xuất đinh đương dạy hắn cầm ná thủ, muốn đoạt lại Mẫn Nhu binh khí. Thượng Thanh Quan người cũng sớm có chuẩn bị, bất quá cẩu tạp trùng cái này nhất va công, lòng bàn tay độc tố lan tràn ra, lập tức độc choáng hai người. Những người khác giật nảy mình, nhao nhao thối lui. Xem cẩu tạm trùng ánh mắt càng thêm phẫn nộ, bất quá lúc này cậu tạp trùng nghĩ đến trước đó Trương Tam dạy hắn như thế nào vì đó bất động phương pháp. Thế là vội vàng cấp hai cái độc đệ tử bất cứu sống hai người. Mà lại Thượng Quan người, thấy thế, vội vàng đem Triều Hư hai người nhấc đến, nhường cẩu tạm trùng bất tiểu tình hai người, Thiên hư mang theo đám người rời đi. Mẫn nu kích động không thôi, cậu tạp trùng lại tràn đầy nghi ngờ kinh ngạc nhìn qua Mẫn Du. Mẫn Du hai mắt rưng rưng, mỉm cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi, ngươi không nhận ra cha, Mụ Mụ sao?" Nàng dang hai cánh tay, một tay lấy Cẩu tạp trùng kéo. Cậu tạp trùng từ biết nhân sự đến nay, chưa hề có người như thế thương tiếc quá hắn, trong lòng cũng là kích tình toát lên, không biết nói cái gì cho phải. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu Ca rốt cuộc tìm được Mụ Mụ. "Thiết Kiếm Môn Ngọc chân tử, ta cũng muốn ôm một cái. Thanh thị phi, ồ ồ, ta cũng muốn ôm một cái, nhớ Mụ Mụ." Hộ Long Sơn Trang Làm sao lại như vậy? Bị Chu Vô Thị tỉnh trang phong cứu tỉnh Tố Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Thành Thị Phi danh tự, nhìn thấy Thành Thị Phi, nàng có dũng khí không hiểu khó chịu. Tố Tâm, thế nào?" Chu Vô Thị quan tâm nói. "Không có việc gì, chỉ là cảm giác cậu Tạp trùng thật đáng thương." Tố Tâm lắc đầu, nói ra, "Cậu tạm trùng mặc dù lần nữa gặp Thạch Thanh Mẫn Nhu, nhưng Thạch Thanh Mẫn Nhu cũng chỉ là coi hắn là thành thạch Trung ngọc, hắn muốn chân chính cùng hai người nhận nhau còn không biết do muốn tới cái gì thời điểm. Cậu tạm trùng có đại khí vận thể, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ chân chính cùng Thạch Thanh nhau." Chu Vô thị an ủi, Bùi Tiếp Tố Tâm tiếp tục xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Cẩu Tạm Trủng cách nửa ngày mới nói, hán. Thạch Trang chủ là cha ta sao?" "Ta cũng không biết rõ." "Bất quá, bất quá, Người không phải mẹ ta, ta ngay tại tìm mẹ ta." Mẫn Du cùng Thạch Thanh hỏi thăm cậu tạp Trủng tính danh lai lịch, làm cho hai người nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là biện pháp cũ, lấy vết xẹo trên người nhận thức. Con trai của bọn họ từ Thạch bên trong Ngọc Giờ sau bị Mai Phương Cô Kim Tiền Tiêu đánh trúng cái mông, nơi đó có vết tích. Cẩu Tạm Trủng trong lòng một lập đối với vết xèo, hắn hiện tại có bóng mờ Đinh Dương nói trên bả vai hắn có dấu răng, cậu tạp trùng nói không có, kết quả lại có. Tuyết Sơn phái người nói trên đùi hắn có mai hoa kiếm ấn, cậu tạm trùng nói không có, kết quả lại có. Quả nhiên, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thạch Thanh xem xét về sau, cậu tạp trùng trên mông quả nhiên có kim tiền tiêu lưu lại với tích. Bọn hắn xác nhận, cậu tạp trùng chính là con của bọn họ. Cậu tạp chủ triệt để một bức, Thạch Thanh là cha hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn không có cha, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ mẹ hắn cùng Mẫn Nhu dáng rất hoàn toàn không đồng dạng. Hắn có hai cái mẹ. Thành thị phi, hai cái mẹ. Có thể hình Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, cậu tạp trùng cũng quá khó khăn, mỗi cái nhìn thấy hắn người đều tới một cái đặc thù vết xẻo nhận thân, liền không có người xem nhân phẩm khí chất sao. Nho nho thiếu niên dương quá, ta phát hiện từ đầu tới đuôi chỉ có A Tú chưa từng đem cậu tạp trùng nhận lầm, từ đầu đến cuối cũng không có coi cậu tạp trùng là thạch trung ngọc, dù là sự tiểu thúy nói cậu tạp trùng là thạch trung ngọc, nàng cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cậu tạp trùng không phải. Đạo xoáy sở lưu hương, kỳ thật c nhưng vẫn là rất dễ nhận biết, chỉ là thế nhân nhiều trong mặt mà bắt hình dong, A Tú cô nương là lấy người xem người, cho nên A Tú cô nương chưa từng có nhận lầm Cẩu Tập Trùng. Huyết Đao lão tổ, nếu như A Tú nhận lầm Cẩu Tập Trùng, đây chẳng phải là xong. Nàng đụng phải Thạch Trung Ngọc, xác định vững chắc bị Thạch Trung Ngọc cho hô hô rơi, mà cầu tạp Trùng bị đính đương nhận lầm, lại sẽ không hô hô đính đương. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, xem ra Thạch Trung Ngọc coi như nghĩ giả mạo Cẩu Tập Trùng hô, hô cũng được không thông, vẫn là phải dựa vào dùng sức mạnh. Đám người cảm khái vạn phần. Thạch hỏi Cẩu Tập trải qua, chỉ cho là Cẩu Tập Trùng đầu xảy ra vấn đề. Đồng thời, Thạch Thanh Mẫn Nu cũng cho cậu tạm trùng nói hắn đại ca nhị ca chính là thượng tiện phạt tác nhị sứ, ngày đó cho hắn uống rượu chính là rượu độc, nhường cậu tạm trùng ngày sau nhất định phải xem chừng. Nhìn thấy hai người, tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh chết bọn hắn, miễn cho bên trong bọn hắn âm như quỷ kế. Trương Tam, Lý Tứ, bất quá cậu tạp trùng vẫn là không quá tin tưởng, dự định ngày sau nhìn thấy hai người, hỏi thăm tình huống. Thạch Thanh Mẫn Nu mang theo cậu tạm trùng về nhà, muốn giúp cậu tạm trùng tìm về ức. Đồng thời, hai người cũng truyền thụ cậu tạm trùng thanh quan kiếm pháp. Có hai người dạy dỗ Cẩu Tạm Trùng kiếm pháp tiến triển thần tốc, hiểu sự tình cũng nhiều bắt đầu. Mà Thạch Thanh Mẫn Nhu đoán được Trường Nhạc Bang muốn cầm con của bọn họ cả thai, thế là chuẩn bị tìm người giải quyết chuyện này. Bọn hắn mang theo Cẩu tạp Trùng đi tìm người hỗ trợ. Nửa đường tại một cái khách sạn lúc nghỉ ngơi, Đinh đương tìm được Cẩu Tạm Trùng, nếu lấy Cẩu Tạm Trùng lốt hai, nói rất nói nhiều. Đinh Dương nói: "Thiên ca, ngươi thành thật nói với ta, là ta đẹp mắt đây? Vẫn là ngươi cái kia mới lao bà để mắt?" Cẩu Tạm Trùng thở dài: "Ta nơi nào có cái gì mới lão bà? Cũng chỉ ngươi. Cái ngươi một cái lão bà?" Hắn vừa nói vừa thở dài, nghĩ thầm Nếu là A Tú chịu làm lao bà ta, ta vậy liền vui vẻ chết rồi. Chỉ không biết có thể hay không gặp lại nàng, cũng không biết nàng có chịu hay không làm lao bà ta. Đinh Dương đưa cánh tay ôm lấy đầu hắn cái cổ, tại hắn trên miệng hôn một hôn, lập tức đưa tay tại đỉnh đầu hắn đục một cái, nói ra: "Chỉ có ta một cái lão bà, ngại quá ý ta." Lại vì cái gì tỏ rải? Cậu Tạp Trùng chỉ nói cho nàng khám phá tự mình tâm sự, quấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cho nàng ôm lấy, không biết như thế nào cho phải, muốn tư tử, lại không nỡ cái này ôn nhu tư vị, nghĩ đưa cánh tay ôm ngược, nhưng lại không dám. Chung Thức Hoạt thượng, xem ra Cẩu Tạp Trùng cũng không thành tựa. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu ca, ta hai cái đều muốn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ta dám nói đinh đương đợi lát nữa liền đem cậu tạm trùng cho bác quốc. Đạo xoé sợ lưu hương, đinh đương tính cách cùng mẫn nhu có thể không hợp, xác định vững chắc sẽ đem cậu tạm trùng cho bác quốc. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, đinh đương hôn cậu tạm trùng muôn ngủm, ngựa ngủ tiến vào chăn mềm ngủ thiết đi. Cậu tạm trùng nhìn qua đinh đương, bỗng nhiên nghĩ minh đó gọi hắn đại thần, giống như Trong lòng của hắn mừng rỡ điên, A Tú chịu làm lao bà ta, chịu làm lão bà ta. Đang tiếc hắn không biết rõ chỗ nào tìm A Tú, đành phải thở dài, nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Mẫn Nhu tìm đến cậu tập trùng, Đinh Dương điểm trụ cậu tập trùng huyền đạo, đem cậu tập trùng giấu ở dưới giường, Mẫn Nhu phát hiện cậu tập trùng không thấy, quá sợ hãi, nàng cùng Thạch Thanh vội vàng đuổi theo. Đinh Dương thừa cơ mang theo cậu tập trùng chạy, vì để tránh cho bị người nhận ra, hai người cũng dịch dung một cái. Tại một nhà cửa hàng nhỏ, Đinh Bất Tứ cùng Cao Tam nương tử các loại quan đông bốn môn cường phát sinh xung không được xuất Cẩu Tập Trùng bắt đầu chỉ là né tránh. Đinh Dương biết mình thúc ra gia tàn nhẫn, hoảng sợ nói: "Thiên ca, nhanh hoàn thủ a. Ngươi không hoàn thủ, vậy liền nguy rồi." Cậu tạp chúng không minh bạch cái gì là nguy rồi. Nhưng nghĩ tới trước đó tại thượng thanh quan sự tình, nghĩ đến những người kia phẫn nộ nhãn thần. Sau đó Mẫn Nu nói cho hắn biết, cùng người đạo thủ, đánh thắng cũng không có gì, nhưng nếu ngôn ngữ cử chỉ thời điểm hơi lộ ý khinh thường, đối phương sẽ làm là vô cùng đắc nhã, từ đây kết làm tử thủ. Ta cái lẽ tránh mà không hoàn thủ, kia là khinh thị tứ gia gia. Cẩu Tập Trùng nghĩ tới đây, lập tức toàn lực xuất thủ. Đinh Bất Tứ mấy lần liền bị cẩu tạm trùng cho đánh bay ra ngoài. Hắn không dám ở lâu, tiện tay ném ra bốn cái đũa, giết chết 4 cái tiểu lâu la về sau, trốn được vô tung vô ảnh. Thành thị phi, ha ha ha, cẩu tạm trùng nơi này giải năng lực thật sự là vô địch. Nho nho thiếu niên dương quá, không có biện pháp, a tú mẫn nu nàng nhỏ đều chỉ dạy cẩu tạm trùng một một lát, cẩu tạm trùng cũng không thể hoạt hoặc vận dụng, sẽ chỉ cứng nhắc. Một ngày bất quá 3 đinh bất tam, ha ha, lão tử, xem ra ngươi không được à. Một ngày bất quá 4 đinh bất tứ, đánh rắm. Đổi ngươi cũng không phải đối thủ. Cẩu Tạm Trùng công lực so Trương Tam Lý Tứ còn thâm hậu, ta thua rồi đã không còn gì để nói. Mất mặt a. Gia Đinh Bất Tứ một thế anh danh a. Đinh Bất Tứ nhịn không được che mặt, mặc dù bị Cẩu Tạm Trùng đánh bại cũng không tính mất mặt, nhưng ở Cửu Châu mặt của mọi người vẫn là rất khó chịu. Nếu là Lao Tam cũng bị Cẩu tạp Trùng đánh một trận liền tốt. Đinh Bất Tứ chăm chú nhìn phát trực tiếp, chờ mong Đinh Bất Tam cũng đổ nấm một vui tốt. Hình ảnh bên trong, Quan Đông bốn môn cao nương tử người đối Cẩu Tạm 10 điểm coi là làm tình mời Cẩu Tạm Trùng làm khách mà cao nương tử đám người đi tới bên này là vì tìm trường nhạc bang Bối Hải Thạch phiên phước, là trường nhạc bang Tư Đồ bang chủ bảo thủ. Cầu Tạp trùng cùng Đinh Dương đi theo bọn hắn cao nương tử bọn người sau lưng, phát hiện cao nương tử bọn người gặp được Bối Hải Thạch bọn người. Xong vương một trận cái cọ. Bối Hải Thạch hiển nhiên sẽ không thừa nhận nhóm người mình hại chết Tư Đồ bang chủ. Cao Tam nương tử nhường Bối Hải Thạch đem cái kia thạch bang chủ kêu đi ra. Đứng tại Bối Hải Thạch bên cạnh Trần Trùng Chi bỗng nhiên cười nói, không dối gạt Cao Tam nương tử nói, chúng ta thạch bang chủ thích nữ đàn bà, là không tệ, nhưng hắn chỉ thích gặp tuổi trẻ mỹ mạo, tiểu Liễu Nhi, muốn hắn tới gặp Cao Tam nương tử. Cái này. Hắc hắc. Chỉ sợ hắn. Hắc hắc. Mấy câu nói đó ngữ khí khinh bạc, ngụ ý tất nhiên là chê cởi Cao Tam Nương tử lao xấu mạnh mẽ, Thạch Bang chủ hoàn toàn không có gặp nàng một lần hậu vị. Đinh Dương trong bóng tối cởi trộm, thấp giọng nói, "Kỳ thật Cao tỷ tỷ tướng mạo cũng nhìn rất đẹp a, ngươi lại coi trọng nàng, đúng hay không?" Cậu Tạm chúng nói, lại tới nói hiệu nói vượn, "Xem chừng nàng phóng phi đao bắn ngươi." Lúc này, Cao Tam Nương tử trong cơn giận dữ, đã thả ra ba thanh phi đào, ngân quang gấp, hướng Trần Trùng Chi vọt tới. "Ngươi nhìn chúng ta có làm được cái gì?" Trần Trùng Chi từng cái né tránh. Trong miệng còn tại không sạch sẽ trắng trận kích bạc. Mắt thấy Song phương muốn đánh nhau, Cậu tạp Trúng chạy đến ngăn cản. Nhìn thấy Cẩu tạp Trúng là trường nhạc bang Thạch Ban chủ, cao tam lương tử bọn người lập tức tin tưởng Bối Hải Thạch. Bọn hắn tin tưởng cứu mạng bọn họ Cẩu Tạm Trúng. Thế là, Song phương liền hóa thủ thành bạn. Bối Hải Thạch mời đám người quay về tổng đà, đồng thời lập một cái Cẩu tạp Trúng thân phận, lừa dối Cẩu Tạm Trúng thay bọn hắn đón lấy thưởng lệ. Đêm đó trên diễn hội, có Tuyết Sơn phái tử đến đây cứu người, bị trưởng nhạc cầm xuống. Cẩu Tạm nghe nói về sau, nhường Bối Thạch thả Tuyết Sơn phái người, hóa thủ thành bạn. Bạch Vạn Kiếm giờ phút này cũng tới đến trường nhà bang. Thạch Thanh Mẫn Nhu vì tìm nhi tử cũng tới đến trường nhà bang. Đám người tê tụ một đường, tranh luận. Bối Hải Thạch nói cậu tạm chủng là bọn hắn bang chủ Thạch Phá Thiên. Thạch Thanh Mẫn Nhu nói cậu tạm chủng là con trai của bọn họ từ Thạch Bên Trong Ngọc. Bối tiên sinh, chúng ta người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, quý bang như vậy coi trọng ta Hải Nhi cái này vô chi thiếu niên, quyết không phải vì hắn có cái gì hùng tài vĩ lực, thần cơ diệu toán, chỉ bất quá muốn mượn cái này mạng nhỏ, tới qua hiệp khách đồng Bài mời yến một kiếp này, ngươi nói là cũng không phải? Thực thành đi thẳng vào vấn đề, điểm phá bối hải thạch tính toán. Bối hải thạch trên mặt cũng không nhịn được biến sắc, ho khan mấy lần, vừa khổ cười vài tiếng, chỉ hoan thời khác, suy tư làm như thế nào trả lời. Các vị đang chờ hiệp khách đạo đồng bạn Mộ Yến, đúng hay không? Rất tốt, rất tốt, đồng bài liền ở chỗ này. Nương theo lấy cười ha ha tiếng vang lên, một béo một gầy thưởng tiện phạt tác nhị sứ Trương Tam Lý từ đến. Đại ca, nhị ca, nhiều ngày không thấy, đừng đến được chứ? Cẩu Tạm trùng nhìn thấy hai người mừng rỡ kêu lên. Tam đệ, ngươi cái này trường nhạc bang bang chủ, chỉ sợ là đồ giả a. Mẫn Du tâm nói, đúng vậy a. Trường nhạc bang bang chủ là tư đồ hành tư đồ bang chủ, bọn hắn lừa ta hải nhi tới chặt thai, kia là không thể coi là thật. Trường tam hướng Lý Tứ hỏi, lão nhị, người nói như thế nào? Lý Tứ thâm trầm mà nói, nên tìm chính chủ nhân. Trường tam cười hì hì mà nói, đúng vậy à, ta ba cái kết nghĩa kim lan, nói qua có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trường nhạc bang muốn chúng ta tam đệ tới chặt thai, đây không phải là muốn ta anh em xem được không? quân hùng thấy một lần trường tam, Lý Tứ đột nhiên hiện thân thân thủ, đã biết hai bọn họ võ công cao đến lạ thường, g Giống như chính là 30 năm qua võ lâm bên trong nghe mà biến sắc thiệt ác nhị xứ, đều nghiêm nghị. Chính là Bối Hải Thạch, Bạch Vạn kiếm bực này cao thủ, cũng không khỏi đến trong lòng thảng thán mà nhảy. Nhưng nghe bọn hắn cùng cầu tạp chuẩn gọi nhau huynh đệ, lại cùng không do hắn cho nên. Trương Tam nói, hai anh em ta phụ mệnh đến mời người đi uống cháo ngổng tám tháng trạng, nguyên là có hảo ý không biết như thế nào, mọi người luôn luôn không chịu nể mặt, ra sức khước tử, dạy người hào hảo mất hứng. Lại nói, nhóm chúng ta mời, không phải đại môn phái trưởng môn nhân, chính là đại bang ban chủ, đại giáo giáo chủ, bình thường người, kia hai khối đồng bại cũng còn tới không được hắn trên tay. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hắn nói liên tục ba cái rất tốt, nhãn quang hướng Phạm Nhất Phi, Lữ Đăng Bình, Gió Lương, Cao Tam Nương Tử bốn người trên mặt đảo qua, cái nhìn đến bốn người trong lòng run dậy. Hắn cuối cùng nhìn thấy Cao Tam Nương giờ tí, ánh mắt nhiều ngừng một hồi, cười nói: "Rất tốt." Cao Tam Nương tử lớn tiếng nói: "Ngươi nhìn Lao nương nói liên tục rất tốt, đó là cái gì ý tứ?" Trương Tam cười ha hà nói: "Rất tốt chính là rất tốt, đâu còn có ý gì? Tóm lại không phải thật không tốt, cũng không phải không rất tốt chính là." Cao Tam Nương tử quát: "Ngươi muốn giết cứ giết, lão nương cũng không đón ngươi đồng bài." Tay phải vung lên, hô hô gió lên. Hai thanh phi đao liền hướng Trương Tam kích xạ đi qua. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới nàng một lời không hợp liền độc thủ. Kỳ thật Cao Tam Nương tử dã không phải toàn bộ không tâm cơ, nàng không muốn đón thưởng thiện phạt tác lệnh, bởi vậy ngay trước quần hùng chi mặt xuất thủ, chính là vì nhường đám người cùng một chỗ đối phó Trương Tam Lý Tứ. Trương Tam tiện tay vung lên, hai khối đồng bài bay ra, đánh bay phi đao, rơi vào Cao Tam Nương tử trong tay. Cao Tam Nương tử nhìn thấy đồng bài, thoáng chốc ở giữa, trên mặt hơn không nửa phần huyết sắc, thân thể cũng sẽ không tự chủ được có chút phát run, cười khan nói: "Ha ta? Ta, ta đi uống hiệp khách đạo." Uống Ngày mùng 8 tháng 3. cháu Nàng Thanh nhễm đằng chắc không chịu nổi, người bên ngoài nghe cũng không khỏi thay nàng khó chịu. Thanh thị phi, cái này cháu mùng 8 tháng 3 chạm đến cùng là cái gì đồ vật? Vì cái gì từng cái như vậy sợ hãi? Nho nho thiếu niên dương quá, đoán chừng là kịch độc chi vật, dù sao đi người không có một cái nào trở về, ngươi có sợ hay không? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, đối với bọn hắn tới nói, nhận được lệnh bài chẳng khác nào chết, thiên hạ còn có so chết càng đáng sợ sao? Thiên Sơn đồng mộ Vu Vân, súng không bằng chết. Tây Hạ thái phi Lý Thu Thủy, hiệp khách đến cùng là cái gì thế lực, khủng bố như vậy? Đại lý thế tử đoàn dự, Trương Tam Lý Tứ là cậu tạp chủng kết bái đại ca, hiệp khách đảo lại gọi hiệp khách đạo, hẳn không phải là đại gian đại ác thế lực a. Nho nho thiếu niên dương quá, ai biết do đây. Không biết do cậu tạp chủng có thể hay không bị thỉnh đi cùng cháu mồng 8 tháng chạy. Đạo xoé sở lưu hương, cậu tạm chủng không phải trường nhạc bang bang chủ, vừa rồi Trương Tam Lý Tứ cũng nói cậu tạp chủng là giả, chắc hẳn cha rõ ràng. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Quả nhiên. Trương Tam cười nói, "Bối tiên sinh, các người ta tam đệ đến mạo bang chủ." Hắn là cái người trung hậu đàng hoàng, không khỏi làm tiếp. Ta Trương Tam, Lý Tứ lại không trung hậu trung trự. Chúng ta tới mời khách nhân, ha có không trả cái minh bạch. Nếu mời sai người, nào phía dưới chuyện cười lớn, chúng ta, lý tứ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trường Nhạc bang bang chủ cái này chính chủ nhân, nhóm chúng ta sớm tra được rõ ràng, ngược lại tốn không ít lực khí, đã tìm tới để ở chỗ này. Huynh đệ, chúng ta thỉnh chính chủ nhân xuống tới, có được hay không? Lý Tứ nói, không tệ, phải làm mời hắn xuống tới. Hai người hướng về phía nóc nhà một trường, một người rơi xuống. Bọn hắn tởi ra hắn huyệt đạo, người kia đứng người lên. Nhìn thấy người này tất cả mọi người sợ người. Vậy mà cùng cậu tập trùng giống nhau ý hệt. Nếu như không phải hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối rất khó phân biệt. Hắn chính là Thạch Trung Ngọc. Hình ảnh dừng lại. Thứ 8 đệ, Thạch Trung Ngọc tiếp nạn này như thế nào? Ai tiếp trường nhạc kiếm khối này thường thiện phá tác lệnh. Lệ. B, bị Bạch Vạn kiếm một kiếm đâm chết, Bối Hải Thạch tiếp thượng thiện phản tác lệnh. C, bị Bạch Vạn kiếm áp hướng Lăng Tiêu Thành, cầu tạm trùng tiếp thượng thiện phản tác lệnh. D, bị Bạch Vạn kiếm áp hướng Lăng Tiêu Thành, Bối Hải Thạch tiếp thượng thiện phản Chương 212, Thạch phá tiên hai lần chết hay, đáng sợ đỉnh đường, tại yên khách xá tử, cầu một phiếu. Thạch Trung Ngọc. Nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, tất cả mọi người xôn xao. Cái này cho đồ vật rốt cục xuất hiện. Thành thị phi, lần này tốt, Thạch Trung Ngọc bị bắt ra, cậu tạm trùng rốt cục không cần bối hắc qua. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu tạp trùng bị oan uổng lâu như vậy, hôm nay rốt cục cha ra manh mối. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Thạch Trung Ngọc cái này cho đồ vật lẫn đi rất sâu, Trương Nhạc Bang cũng không tìm tới, không nghĩ tới lại bị Trương Tam Lý Tư tìm được, cái này hiệp khách đảo quả nhiên lợi hại. Xương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, lại nói Thạch Trung Ngọc có thể hay không bị Bạch Vạn kiếm một kiếm Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm. Hẳn là sẽ không đi, Bạch Vạn Kiếm vẫn muốn đem Thạch Trung Ngọc bắt quay về làng Tiếu Thành, nhường Bạch tự tại xử trí, bây giờ lại có Thạch Thanh Mẫn nhu tại, khẳng định không có dễ dàng như vậy một kiếm đâm chết, đáp án hơn phân nửa ở phía sau hai cái đáp án bên trong. Vân La cô chúa, bây giờ chân tướng rõ ràng, Cẩu Tập Trùng không phải trưởng nhạc bang bang chủ, trưởng nhạc bang thượng tiện phạt tác lệnh khẳng định từ thực lực mạnh nhất Bối Hải Thạch đó lấy. Tô anh, Bối Hải Thạch xem xét liền không nguyện vẫn là vào tâm, liền tiếp, dù sao hắn cũng đã làm vài ngày nghỉ bản chủ. Thanh phi Cẩu Tạm Trủng cũng không phải thần ốc, chuyện này chuyện không liên quan tới hắn, hắn làm gì đi chịu chết. Cảm giác vẫn là Bối Hải Thạch có khả năng nhất. Mặc dù Bối Hải Thạch không muốn đón, nhưng tình thế bức bách, hắn không tiếp cũng phải đón. Đám người nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát trực tiếp ở giữa, ta bị Bạch sư thúc một kiếm đâm chết, hẳn là sẽ không đi. Hơn phân nửa là bị áp hướng Lăng Tiêu Thành. Thạch Trung Ngọc trực tiếp loại bỏ A cùng B hai cái tuyệt hạng, nhìn chung trước đó Bạch vạn kiếm làm ra, đều không phải là lập tức giết hắn, mà là muốn đem hắn bắt quay về Lăng Tiêu Thành thẩm phán. Là Cẩu Tạm tiếp thượng điện phạt giác vẫn là Bối Hải Thạch. Cẩu Tạm trùng thân phận đã sáng tỏ, cùng Trưởng nhạc bang căn bản không có quan hệ, ta sẽ không nhận thượng tiện phạt tác lệnh, còn muốn được đưa tới Lăng Tiêu thành xử tử, thưởng thiện phạt tác lệnh chỉ có thể xuống trên tay Bối Hải Thạch. Bất quá Cẩu tạp trùng ưa thích xen vào chuyện bao đồng, hắn có thể hay không đón đây? Thạch Trung Ngọc rối rắm. 30 năm qua, tiếp thưởng thiện phạt tác lệnh người chưa từng có trở về, có thể nói tiếp lệnh bài chẳng khác nào chết. Cẩu tạp trùng cũng không phải thần đốc, làm sao có thể vì không thể làm Trùng Trưởng nhạc bang không công chịu chết, Húng chi Trưởng bang Bối Hải còn muốn đem hắn biến thành kẻ chết thay. Nghĩ tới đây, Thạch Trung Ngọc lựa chọn dê tuyển hạng. Hoa Văn Tử Mai Phương cô cùng Kiều Ma Chí đồng dạng loại bỏ á cùng b hai cái tuyển hạng. Nhìn từ bề ngoài khẳng định là Bối Hải Thạch đón thượng thiện phạt tác lệnh, nhưng nhân vật chính làm việc thường thường ngoài dữ liệu, nhất là cầu Tạp trung. Cái này thượng thiện phạt tác lệnh chính là từ bang chủ đón, Bối Hải Thạch mặc dù là trường nhạc bang thực chất người cầm quyền, nhưng trên danh nghĩa không phải bang chủ. Cẩu Tạp Trùng thân phận sáng tỏ, nhưng hắn dù sao làm qua bang chủ, trường nhạc bang đám người lần nữa phụng hắn là bang chủ cũng không thành vấn đề. Có lẽ thượng thiện phạt tác lệnh hẳn là từ Thạch Trung Ngọc đón, Cẩu không muốn nhìn thấy tâm, mới thay Thạch Trung Ngọc tiếp nhận lệnh bài. Mặc dù Cẩu Tạp Trùng không có nhận nhau nhưng cậu tạm trùng đối Mẫn Nhu có dũng khí đặc thù tình cảm, nguyện ý cho Mẫn Nhu làm bất cứ chuyện gì. Thượng Như tại Thượng Thành quan, hắn nhìn thấy Mẫn Nhu muốn thượng tiện phạt tác lệnh, liền xuất thủ thay Mẫn Nhu đỡ lại. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng lựa chọn C tuyển hạng. Giang Phong cũng thế, đám người đáp xong đề, Thạch Trung Ngọc phát hiện những người khác lựa chọn C, trong lòng lập tức một luồng bộ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua tuyển C, nhưng lại cảm thấy cậu tạp trùng không có ngốc như vậy, cuối cùng D. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều quá? Cậu tạm trùng kỳ thật chính là cái ngu xuẩn. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Lỗi, Thạch Minh Hạo. Thạch Trung Ngọc nhịn không được bạo nói tục, hắn lúc đầu có cơ hội chọn đúng, kết quả một ý nghĩ sai lầm. Hắn mới thật sự là ngu xuẩn. Theo đáp án công bố, màn bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, đám người kinh ngạc rung động Thạch Trung Ngọc cùng cậu tạm trùng dáng dấp đồng dạng. Mà Thạch Trung Ngọc bị tởi ra huy đạo, run giọng nói: "Ngươi, các ngươi lại muốn đối ta như thế nào?" Trương Tam cười nói: "Thạch Bang chủ, ngươi trốn ở Dương Châu trong thành lâu, mấy tháng qua đầu không ra, phúc vô biên. Bối tiên sinh bọn hắn khắp nơi tìm đến." đành phải mặt khắc tìm cái người đến giảm bảo ngươi làm bản chủ. Nhưng ngươi muốn giấu giếm qua hiệp khách đảo sứ dạng hai mắt, cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta tới mời ngươi đi uống cháo mồng 8 tháng trại, ngươi có đi hay là không? Hắn nói theo trong tay áo lấy ra hai khối đồng bài, nâng ở trong tay. Thạch Trung Ngọc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhanh chóng thối lui hai bước, run giọng nói, "Ta, ta đương nhiên không đi. Ta làm chi? Làm chi muốn đi?" Thành thị phi, ngoa táo. Thạch Trung Ngọc cái này chó trung tây mấy tháng này vậy mà đều trốn ở trong thanh lâu, hắn cũng không sợ chết tại trên bụng nữ nhân a. Nho nho thiếu niên dương quá. Thạch Trung Ngọc cái này chó độ vật trôi qua thật sự là thoải mái à, thật đúng là phong lưu khoái hoạt thạch trung ngọc, chịu khổ gặp nạn, cầu tập trùng. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, thiệt ác hữu báo, báo ứng sắp đáng, lần này nên hắn xui xẻo. Ma Thiên cư sĩ tại Yên khách, hổ phụ quyền tử, không ngoài như vậy. Nghe được thạch trung ngọc chó ân thân, thiên hạ một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới thạch trung ngọc cái này chó độ vật như thế sẽ hưởng thụ. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Cầu Tập Trùng nói, đại ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tam cười nói, tam đệ, ngươi nhìn người này tướng mạo với ngươi giống hay không? Trưởng nhạc bang Phụng hắn là ban chủ, vốn là muốn hắn tới đón đường bài, thế nhưng là người này sợ chết, lặng lẽ trốn đi, Bối Tiên Sinh bọn hắn không thể thế nhưng, liền lừa người đến thay thế hắn làm ban chủ. Thế nhưng là ngươi lại ca, Nhi ca vẫn là đem hắn nắm chặt ra, bảo ngươi làm không thành trường nhạc bang ban chủ, ngươi có trách ta hay không? Cậu tạp trùng lắc đầu, mắt không chấp nhìn người kia, qua nửa ngày, nói ra, "Mẹ, cha, đinh đinh đang đang, Bối Tiên Sinh, ta, ta nói sớm các ngươi nhận là người, ta không phải hắn, hắn, hắn mới là thật." Mẫn Du xông về phía trước một bước, dù nói, "Ngươi, ngươi là Ngập Nhi." Thạch Trung ngọc gật đầu, "Mẹ Cha, các ngươi đều ở nơi này." Bạch Vạn Kiếm bước lên một bước, điểm nhiên nói, "Ngươi còn nhận ra ta a?" Thạch Trung Ngọc túi đầu, nói, "Bạch sư thúc, chúng Các vị sư thúc cũng đều tới." Bạch Vạn Kiếm hắc hắc cười lạnh, nói, "Nhóm chúng ta đều tới." Bối Hải Thạch nhíu mày nói phân biệt không ra ai là chân chính bang chủ, dự định nghe nhìn lẫn lộn. Bạch Vạn Kiếm, Đinh Dương cùng Thạch Thanh cũng nói xem kiếm tổn thương, dấu răng cùng ám khí vết thương. Trương Tam cười cười, trực tiếp điểm phá bàn đồng thời đưa tay chột một cái. Thạch Trung Ngọc y phục trên người bị rách, lộ ra cùng cẩu tạm trên thân đồng dạng vết xẹo. Lần này đám người lại không nghi vấn. Đinh Dương đoạt tiến lên, cùng Thạch Trung Ngọc nhận nhau. Thạch Trung Ngọc nói các loại lời tâm tình, chọc cho Đinh Dương rất vui vẻ, xác nhận đây là thật. Cậu Tạp Trùng đi đến hai bước, nói ra, "Đinh Đinh đang đang, ta đã sớm nói cho ngươi, ta không phải ngươi thiên ca, ngươi, ngươi sinh không sinh tá khí." 3. Cậu Tạp Trùng trực tiếp bị đánh một bàn tay. Đinh Đương cả giận nói, "Ngươi cái này lừa đảo." A hưởng, a hừm. Nàng một trường rất dùng sức, lại là đem tay mình đánh đau. Cẩu Tạm Trùng cửa hải thầm nghĩ, "Ngươi, ngươi thủ trưởng đau không?" Đinh Dương cả giận nói, "Lăn đi, lăn đi." Ta cũng không muốn thấy ngươi nữa cái này vô sỉ lừa đảo." Cậu Tạp Trùng tinh thần chán nản, lầm bầm lầm bẩm nói, "Ta, ta không phải cố ý lừa các ngươi." Đinh đương cả giận nói, "Còn nói không phải cố ý? Ngươi đầu vai ngụy tạo cái vết sẹo, làm chi không nói sớm?" Cậu Tạp Trùng lắc đầu nói, "Chính ta cũng không biết rõ." Đinh đương giậm chân nói, "Lừa đảo, lừa đảo, ngươi đi ra." Cậu Tạp Trùng trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, suýt nữa liền muốn tràn mi mà ra, cố nhìn xuống, lui ra. "Tiêu Phong, cái này nữ nhân thật sự là không thể nói lý." Cẩu Tạp Trùng rõ ràng một mực cho nàng nói mình không phải Thạch Phá thiên, là chính nàng nhận lầm mà lại cậu tạm trùng cho dù cùng với nàng thành thân cũng không có động nàng, nàng lại còn như thế đối cậu tạm trùng. A Chu, gần son thì đỏ gần mực thì đen, đinh đương cùng Thạch Trung Ngọc loại này hỗn chứng cái nhiêu cùng một chỗ, vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắc Bạch Song Kiếm Mẫn Du, ta đáng thương kia nhi, ghê tởm yêu nữ, rõ ràng là tự mình quấn lấy kia nhi, còn trái lại quái con ta, thật sự là ghê tởm. Đinh Dương, ngươi cái lão yêu bà, sinh hai cái cậu tạm trùng đều không phải là đồ tốt. Hắc Bạch Song Kiếm đu, ngươi, ngươi. bị Đinh đương cái này giận, nghĩ đến Trung Ngọc loại việc khác, bây giờ lại biến thành nữ nhân. Trong lòng mẹ nào, nói không ra lời, nước mắt ào ào rơi xuống. Sư muội, đính bất tam tôn nữ chính là cái ổn thỏa yêu nữ, ngươi cùng với nàng đưa cái gì khí? Thạch Thanh vội vàng an ủi. Mà hình ảnh bên trong, Bối Hải Thạch cùng đám người tranh luận, từ chối tự mình nhận là người, còn nói Thạch Trung Ngọc tiếp nhận bang chủ là tự nguyện. Thạch Trung Ngọc nói ngày đó Bối Hải Thạch bọn người bức tư đồ hành đón thưởng thiện phạt tác lệnh, tư đồ hành không muốn, bị buộc đi. Mà hắn đắc tội Bối Hải Thạch, bối hải thạch bắt lấy, thành khôi lỗi bang chủ. Hắn cảm giác không có ý nghĩa, mới đào tẩu trốn đến Dương Châu Thanh lâu. Hắn nói, "Bối tiên sinh, cái này trường bang bang chủ Vẫn là ngươi tới làm? Cái này khôi lỗi bang chủ phải đi, mời ngươi khai ấn miễn đi." Bối Hải Thạch sắc mặt tái xanh, kia thời điểm bang chủ nói cái gì lời nói đến? Sự đáo lâm đầu, nhưng lại nuốt lời thoái thác. Thạch Trung Ngọc nói, "Ai, kia thời điểm ta sao dám không nghe ngươi phân phó? Giờ phút này cha mẹ ta ở đây, ngươi còn đối ta ác như vậy bà bá, chuyện khác cũng liền có thể tưởng tượng được." Hắn mắt thấy thưởng thiện phạt ác nghị sứ đã đến, nếu như lại không rơi cái này trước bang chủ, thế tất tính mạng khó đảm bảo, lại có phụ mẫu làm chỗ dựa, trong lời nói liền cứng ngạnh. Hoang dã lớn tiếng nói, "Bang chủ, ngươi lời nói này không khỏi lật ngược phải trái." Ngươi làm bạn bang bang chủ, cũng không phải ba ngày hai ngày sự tình, ngày thường làm mưa làm gió, phong lưu khoái hoạt, lãng phí phụ nữ đàng hoàng, chẳng lẽ đều là bối tiên sinh bức bách ngươi? Nếu không phải ngươi luôn mồm hướng chúng huynh đệ vỗ ngực đảm bảo, thế thế, nói tất nhiên sẽ đón hiệp khách đảo đồng bài, chúng huynh đệ lại sao tha cho ngươi như thế hồ nháo? Thạch Trung Ngọc khó mà biện luận, liền cái làm không nghe thấy, cười nói, bối tiên sinh bản sự coi là thật không nhỏ, ta ẩn cư không ra, miệng gây phiền thoái, may mà ngươi không biết từ chỗ nào đi tìm cái này tiểu tử ra. Cái này tiểu tử tướng mạo cùng ta cũng thật giống. Hắn đã yêu Giả Mạo, liền giả mạo đến cũng tốt lại tới hỏi ta cái gì? Cha, mẹ, chỗ thị phi này, chúng ta sớm cho kịp rời đi là là. Mét Hoành hoang dã, Trần trung Chi, triển phi cùng lúc đó nghiêm nghị nói, ngươi nghị buông tay liền đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói riêng phần mình để lại bên hông chôi đao, kiếm đem. Quế Tính, trường Nhạc Bang cùng Thạch Trung Ngọc đều là cá mẹ một lửa, bất quá Thạch Trung Ngọc cũng quá vô sĩ, hưởng thụ trường Nhạc Bang chỗ tốt, cuối cùng lại không nhận nợ, muốn chạy trốn thoát trách nhiệm đảm nhiệm. Nho nho thiếu niên dương quá, là được. Lợi dụng bang chủ thân phận làm mưa làm gió, khi nhục nhà lãnh nữ từ lúc, hắn không phải rất sung sướng sao? Dám làm không dám chịu. Phi thiên biên bức kha chấn ác, ta bình thân rất xem thường loại này dám làm không dám chịu người, thật là một cái tiểu nhân vô sỉ, không nghĩ tới loại người này vậy mà cùng cầu tạp chúng là huynh đệ. Phi? Ai? Thạch thanh nhìn qua một mảnh mắng to thạch trung ngọc thanh âm, xấu hổ không chịu đổi. Nếu như thạch trung ngọc ở chỗ này, hắn cũng nghĩ một bàn tay trụm chết hắn được rồi. Hắn làm sao sinh như thế cái nghiệt trướng? Sớm biết như thế, trước đây liền nên đem hắn lấy tới trên tường, hoặc là bị mai phương cô chộp tới giết cũng tốt, miễn cho gây hài vạ vô tội Bất quá Thạch Trung Ngọc nếu như bị Mai Phương cô chụp tới, có lẽ Thạch Trung Ngọc liền thành cầu tập trùng, mà cậu tập trùng liền thành Thạch Trung Ngọc. Nói cho cùng vẫn là quá sủng hắn. Không biết rõ Kiên Nhi là như thế nào đón lấy thưởng thiện phá tác lệnh. Thạch Thanh nhìn qua phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Trương Tam cười ha ha, nói bang chủ đời trước tư đồ hành cùng đương nhiệm trợ giúp Thạch Trung Ngọc căn bản không xứng đi hiệp khách đảo uống cháo mỏng 8 tháng trạng. Mà trường Nhạc bang làm chuyện xấu quá nhiều, bọn hắn hôm nay tới là tác, chỉ là theo thưởng lệ hỏi một fan, phải chăng đó lại bài. Thạch Trung Ngọc không tiếp lệnh bài chính hợp bọn ý. Đối hải Thạch cùng Trương bang quần hào trong lòng giận mình. Biết rõ Thạch Trung Ngọc nếu không đón trong tay hắn đồng tiền bài, cái này mập gầy hai người liền muốn đại khai sát giới. Hai người võ công kỳ cao, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng Thạch Trung Ngọc nói cái gì cũng không chịu làm bàn chủ, vậy liền như thế nào cho phải? Đại Sảnh yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người nhìn qua Thạch Trung Ngọc. Cẩu Tạm Trùng khuyên Bối Hải Thạch, nói Trương Tam Lý tứ thật sẽ dị môn, nhường bọn hắn vô luận ai làm bàn chủ, trước tiên đem lệnh bài tiếp xuống lại nói. Bối không muốn đón, tiếp tục khuyên Thạch Trung cũng hướng Thạch, nói, thạch chủ, liền tiếp đồng bài đi. Ngươi đón bài cũng là chết, không tiếp cũng là chết." chỉ bất quá nếu là không tiếp đây, vậy liền mệt mỏi toàn bang huynh đệ cũng bồi ngươi cùng chết, cái này, cái này đỡ lòng nào?" Thạch Trung Ngọc hắc hắc cười lạnh, nói ra, "ngươi của người phúc ta, lời nói ngược lại nói đến dễ dàng. Ngươi nếu như thế đại nhân đại nghĩa, làm chi không cho trưởng nhạc bang cản thai giải nạn, tự mình tiếp cái này hai khối đồng bài. Hắc hắc, coi là thật buồn cười. Cẩu Tạm trùng tờ giải, hướng Thạch Thanh, Mẫn Du liếc mắt nhìn, hướng Đinh Dương liếc mắt nhìn, nói ra, "bối tiên sinh, các vị một mực đợi ta không tệ, nguyên bản trông mong ta có thể vì trưởng nhạc bang tiêu đại nạn này, thật Thạch bang chủ cũng không chịu đón, liền từ ta tới đón đi." Nói liền tiến lên đón lệnh bài, Trương Tam đưa tay co rụt lại, chấm đã. Hắn hướng Bối Hải thành nói, hiệp khách đạo mờ yến đồng bài, cái nộp chính chủ. Quý bang đến cùng phụng vị kia làm bang chủ. Bối Hải Thạch bọn người không nghĩ tới cậu tạp chủng vậy mà tại bị nhìn thấu bọn hắn âm mưu quỷ kế về sau còn nguyện ý là trưởng nhạc bang bán mạng. Bọn hắn mặc dù từng cái hung giảo hoặc nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lúc này đều tự nhiên sinh ra lòng cảm kích, không hẹn mà cùng tề không mình chủ, tuân theo bang chủ hiệu lệnh, quyết không dám làm trái. Mấy câu nói đó cũng là nói đến vạn phần thành khẩn. Cầu tạp chủng hoàn nói, không dám Không dám, ta chuyện gì cũng đều không hiểu, nói sai, đã làm sai chuyện, các ngươi chớ có trách ta mới tốt." Bối Hải Thạch các loại cùng nói, "Không dám." Trương Tam cười ha ha một tiếng, hỏi, "Huynh đệ, người đến cùng họ gì?" Cậu Tạp trùng mờ mịt lắc đầu, nói ra, "Ta thật không biết rõ." Hắn hướng Mẫn Nu liếc mắt nhìn, lại hướng Thạch Thanh liếc mắt nhìn, gặp hai người đối với mình nhìn trong ánh mắt vẫn là tràn ngập yêu quý chi tình, nói ra, "Ta, ta còn là họ Thạch đi." "Tốt." Trường Nhạc bang Thạch ban chủ, năm nay ngày 8 tháng 12, mời đến hiệp khách đạo đến uống cháo ngỗng 8 tháng trạng. Từ trước mắt tới bái phòng hai vị ca, ca. Bằng võ công của ngươi, chén này cháo mỏng 8 tháng trạm đều có thể uống đến. Chỉ tiếc Trường Nhạc Bang nhưng từ này tiêu giao tự tại. Lý Tứ lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Không biết là vì không thể tiêu diệt Trường Nhạc Bang đáng tiếc, vẫn là là cẩu tạm trùng không duyên cớ mất mạng đáng tiếc. Đối Hải Thạch các loại cũng tối đầu, không dám cùng Trường Tam, Lý Tứ hai mắt nhìn nhau. Trường Tam Lý Tứ lại cho Quan Đông bốn môn cái khác ba môn người cấp cho lệnh bài sau liền rời đi, còn muốn tiến về Lăng Tiêu thành cho Bạch tự tại cấp cho lệnh bài. Thạch Thanh biết rõ Thạch Trung Ngọc làm nhiều như vậy chuyện xấu không mặt mũi lại che chở hắn, nguyện ý tự mình mang theo Thạch Trung Ngọc theo Bạch Vạn kiếm quay về làng Tiêu Thành tạ tội. Bạch Vạn kiếm đối cậu Tạm Trùng biểu thị cảm tạ, cảm tạ cậu Tạm Trùng trước đó ân cứu mạng. Thạch Thanh vợ chồng nghĩ thu cậu Tạm Trùng làm nghĩa tử, nhưng cậu Tạm Trùng bây giờ võ công uy vọng cũng so bọn hắn cao, bọn hắn cũng không mặt mũi mở miệng. Đám người nhao nhao rời đi, cậu Tạm Trùng thì lưu tại trường nhà bang. Hình ảnh dừng lại. Vân La cô chúa, cái này kịch bản cảm giác có chút quen Nho nho thiếu niên dương quá, cái này không hay cùng hư thu phục 36 đạo chủ, 72 đạo đạo chủ một màn kia hoàn toàn tương tự sao? Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, thật đúng là. Thứ chúc lấy ơn bạc toán, không so đo 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ tạo phản giết thượng linh thứ cung, ngược lại là bọn hắn giải trừ sinh từ phụ, cầu tạm trùng cũng là lấy ơn bạc toán, không so đo bối hải thạch bọn người tính toán hắn, ngược lại cam nguyện chết hay, bất quá có thể tưởng tượng, cầu tạm trùng tất nhiên không chết được. Đại lý thế tử Đoàn Dự, đột nhiên có dũng khí cảm giác, cái này hiệp khách đảo tựa hồ chính là chuyên môn là cầu tạp trùng chuẩn bị, chỉ có cầu tạm trùng đi mới có thể trở về, thậm chí mang theo tất cả đi người trở về. Dương Châu xong lông cấu trọng, đây chính là nhân vật chính đại ngộ sao? Hâm mộ Gênet. Nghĩ không ra cậu tập trùng vậy mà thật lấy ơn bạc toán, can nguyện chịu chết, thật sự là cái kẻ đần. Thạch Trung Ngọc tức giận bất bình, đều do cậu tập trùng làm hại hắn đáp sai đề. Lần này bài thi, Thạch Trung Ngọc đáp sai. Lao Thiên phù hộ. Thạch Trung Ngọc thấp thỏm trong lòng, không ngừng cầu nguyện. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. 500 cân, chúc mừng ngươi thể chọn vượt chỉ tiêu a. A, ta không muốn. Thạch Trung Ngọc còn người co rú lại. 500 cân, hắn đến béo thành cái gì? Một đạo ánh sáng rơi xuống. Thạch Trung Ngọc hình thể tăng vọt, một cái trở nên phi thường phi thường mà. Béo thành cái bóng. Ô ô. Ta không muốn. Thạch Trung Ngọc cảm thụ tự mình vụng về không gì sánh được thân thể, khóc không ra nước mắt, cái này trừng phạt so nhường hắn biến thành nữ nhân còn khó chịu hơn. Quả béo. Đơn giản chính là dày vò. Thượng như gánh vác một tòa đại sơn. Giảm béo, ta nhất định phải giảm béo. Thạch Trung Ngọc trong lòng giống to, "Tê." Mai Phương cô cùng Hoa Vạn Tử hít vào một ngụm khí lạnh, lòng còn sợ hãi, nếu như nàng nhỏ biến thành dạng này, còn không bằng chết đi coi như xong. Thật là đáng sợ. Thanh thị phi, xong, lần này cũng không ai hái hoa Thạch Trung Ngọc. Nho nho thiếu niên dương quá. Nói không chừng có người liền nữa thích cái này một cái đây, ưa thích thịt. Liền cung có người thích ăn thịt mỡ, có người thích ăn thịt nạc đồng dạng. Xương bình công chúa Lý Thúy Vũ, cái này trọng tài cũng quá giỏi người. Tinh tú phái á tử, cầm đao đem bên trong thịt mỡ cắt liên tốt. A Chu, T. Vạn kiếp cốc Trùng Linh, T. Cầm đao cắt thịt. Kia được nhiều đau. Thạch Trung Ngọc dùng mình một cái, phương pháp này kiên quyết không thể dùng. Có lẽ có thể tìm môn tiêu hao huyết nục công pháp lợi thể, nhanh chóng giảm béo. Thạch Trung Ngọc cảm giác tự mình thật là một cái thiếu tài. Lần này bài thi, Cư Ma Chí, Hoa Văn Tử, Mai Phồn Cô, Giang Phong trả lời. Thịnh Lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Đáng người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Cừ Ma Chí rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Bồ đề Phật châu, có thể ngưng thần tĩnh khí, tăng lên mộ tính, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Tử kim hoa cây trầm, nhỏ máu luyện hóa về sau, có thể dùng tinh thần lực khống chế, cách không giết người, dễ như trở bàn tay. Hai đạo quang rơi xuống. Cừ Ma Chí trong tay có thêm một chuỗi Phật châu, Hoa Vạn Tử trong tay có thêm một cái cây châm. Quá tốt rồi. Cừ Ma Chí mừng rỡ, đối với Phật châu rất hài lòng. Có nó, hắn liền có thể phòng ngừa tàu hòa nhập ma. Phật châu tới tay, hắn cũng cảm giác đầu thanh thanh lạnh lạnh, rất dễ chịu. Hoa Vạn Tử nhìn xem trong tay màu tím châm tử đồng dạng rất ưa thích, dùng cây châm đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nhận chủ về sau, cây châm liền có thể theo ý niệm khống chế, vẩn quanh nàng quanh thân bay múa. Có cái này mai tử kim hoa châm, thực lực của nàng lại tăng lên không ít. Hừ. Cuối cùng, tử kim hoa châm tại Hoa Vạn Tử không chế dưới, cắm ở trên đầu. Vẫn La cô chúa, rất đẹp trai. Trong giang hồ mặc dù có rất nhiều lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm pháp môn, nhưng đều là độc môn tuyệt kỹ, phi thường khó luyện. Cái này Mai Tử Kim Hoa châm vậy mà trực tiếp liền có thể lấy tinh thần khống chế, thật sự là kiện không tệ đặc thù gì bảo. Chí tôn minh quan Ngự Thiên, ta xem cái này Tử Kim Hoa châm phong mang kiếp người, đồng dạng chân khí hộ thể sợ là đều khó mà ngăn trở, có thể xưng một lớn đòn sát thủ. Kim Luân pháp vương, cự ma trí nguyên bản tương lai bên trong sẽ tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đạt được bồ đề Phật châu, hẳn là có thể tránh khỏi. Thiếu Lâm phương chứng, A Di Đà Phật, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, không biết rõ ràng công tử lần này có thể rút đến cái gì. Huyết Đao Lão tổ, nói không chừng rút đến tiên tử ngươi <cười> Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, vô sỉ. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Đại tông sư Tu Vi, chúc mừng ngươi trở thành đại tông sư. Mẹ rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của ta nha." Một đạo ánh sáng rơi xuống, Mai Phương cô trên thân khí tức tăng vọt, rất nhanh liền đi tới đại tông sư Sơ Kỳ, bất quá cũng vẹn vẹn đến đại tông sư Sơ Kỳ liền ngừng lại. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Một cái mang theo mùi tơ khát lửa, kinh hồng tiên tử Dương Diễm cất người. Lỗi, Minh Hạo. Giang Phong hết, đây là nghĩ hắn xá từ sao? Hắn lại không có tu thập đam mê, làm gì lại cho hắn cái này?" Hắn muốn tới làm gì dùng? Cái này cậu hệ thống không đứng đắn. Trên lệch bình luận. Làm sao có thể? Gần đây bình tĩnh phong dong, xinh đẹp không thể phương vật kinh hồng tiên tử Dương Diễm cắt nước xong đồng nhăn qua lại, mang theo kinh hãi cũng khó có thể tin. Nàng sợ lên tự mình tim, tấm tiên nàng tiếp thân mang theo khăn lụa vậy mà không cánh mà bay. Mà phát trực tiếp ở giữa bên trong, một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong trong tay có thêm một sợi tơ khăn. Giang Phong đồng dạng không thấy, tiện tay thu vào không gian giới chỉ. Huệ Đao lão tổ miệng khai quan sao? Dương một mặt phiền muộn, không nghi tới lại bị Huệ Đao lão tổ một câu nói trúng, thành sự thật. Huyết Đao lão tổ, ha ha ha, lão tổ ta nói cái gì? Mặc dù lần này là khất lụa, nhưng cùng tiểu y cũng không có gì khác biệt. Huyết Đao môn bảo tượng, sư phụ uy vũ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, Huyết Đao lao tổ, người cái này miệng thật đúng là khai quang, loại này tỷ lệ cũng bị người độ phải. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, nói không chừng phạt trực tiếp ở giữa cho bảo vật, thu nhóm chúng ta ảnh hưởng đây. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, vậy lần sau bần đạo cũng nói một chút xem. Minh Nghị lão khách, Giang Phong bây giờ đã tập hợp đủ một cái nữ tiểu y cùng tiên tử khất lựa, hâm mộ chảy nước miếng. G và G. Huyết Đao lão tổ Biết rõ Giang Phong vì cái gì chuyên môn rút đến tất độ, nữ đế tiểu ý ỉ, tiên tử khan lửa sao? Khẳng định là bởi vì hắn là cái LSF. Thất tinh đường mộ dung thú địch, ngươi cái lão dâm tặc, liền biết rõ Lây dâm tặc chi tâm độ quân tử chi phúc, Giang Phong ka ka mới không phải cái loại người này. Giang Phủ. Ngọc Lang vận khí này cũng là tuyệt, làm sao luôn luôn rút đến những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bùi Nam Vi lột lấy nằm ngáy ho ho của quận, nhìn thấy Giang Phong rút đến kinh hồn tiền tử dương diễm khan nhìn qua mặt dĩ, không khỏi cười một tiếng. Nụ cười này, quả nhiên là như trăm hoa đua phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không gì sánh được. Thứ 8 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, cuối cùng đem đám người tâm thần theo kinh hồng tiền tử Dương Diễm thiếp thân khăn lộ bên trong kéo lại. Cái gặp phát trực tiếp hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, tối hôm đó cậu tạp trùng trước kia liền lên giường, nhưng nghĩ như sóng triều, lan qua lộn lại đến trung tiêu, mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Kết quả đinh đương đột nhiên theo ngoài cửa sổ gõ mấy lần, chạy vào. Cậu tạm trùng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhảy rời giường. Người? Người tại sao lại tới?" Đinh miệng cười một tiếng. Ta ghi nhớ lấy ngươi, đến xem ngươi A làm sao rồi, không thể có à? Ngươi tìm được ngươi Thật Thiên Ca, lại đến xem ta chuyện này làm gì? Đinh Dương cười nói, A Hừng, tức giận, đúng hay không? Thiên Ca, trong ngày ta đánh ngươi một cái, ngươi buồn bực không buồn? Nói đưa tay khẽ vớt hắn hai gò má. Cẩu tạm trùng trong mũi nghe được ngọt ngào mùi thơm, trên mặt tụ lấy nàng chân nhăn thủ trưởng ôn nhu vớt ve, không khỏi tâm phiền ý loạn, ngập ngừng nói, ta không buồn. Đinh đinh đang đang, ngươi không cần lại nhìn ta. Ngươi nhận làm người, tất cả mọi người không có biện pháp, chỉ cần ngươi không làm ta là lừa đảo, vậy cũng tốt. Đinh ôn nhu nói, tiểu lựa gạt tiểu lư gạn. "Ai, ngươi nếu như thật là một cái lừa đảo, nói không chừng ta ngược lại hứa thích. Thiên ca, ngươi là thiên hạ ít có chính nhân quân tử, ngươi cùng ta bái đường thành thân, từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối không có coi ta là thành là ngươi thế tử." Cậu Tạp trùng toàn thân phát sốt, không khỏi xấu hổ không địa, nói, "Ta, ta không phải chính nhân quân tử. Ta không phải là không muốn, chỉ là ta không không dám. May mắn, may mắn chúng ta không có cái gì, nếu không, nếu không coi như không biết như thế nào cho phải." Thành thị phi, "A, nguyên lai like Cẩu Tạp trùng lại là không dám. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, ta đã nói rồi, trên đời nào có cái gì chân chính thật chính nhân quân tử, chỉ có có dám hay không mà thôi. Huyết đau lao tổ, không tệ không tệ. Những cái kia nhìn nghiêm chỉnh quân tử, kỳ thật chính là không dám, nhưng trong lòng lại so bất luận kẻ nào cũng muốn. Thiệu mẫn quần chúa triệu mẫn, đinh đương tìm đến cầu tạp trùng, khẳng định không phải chuyện tốt. Võ đàng trương vô kỵ, ta biết rõ, nàng khẳng định là muốn tới lừa gạt cầu tạp trùng đi giúp nàng cứu thạch trung học. Đào hoa đảo hoàng dung, nha, biến thông minh à bất quá cẩu tạm trùng chắc chắn sẽ không cùng với nàng đi vũ lực cứu người, Ninh Dương khẳng định sẽ nhớ biện pháp lừa gạt cẩu tạm trùng, đoán chừng sẽ để cho cẩu tạm trùng thay thế Thạch Trung Ngọc, đi Tuyết Sơn phái chết hay. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, hẳn là cái này biện pháp, Ninh Dương cái này rõ ràng chính là đang đánh tình cảm bài, lừa dối cẩu tạp trùng đây. Phi thiên biên bức kha trăn ác, thật sự là không biết liêm sĩ yêu nữ, lại tới lây sắc đẹp dụ dỗ cẩu Theo Cửu Châu đại lục thông minh người xem suy đoán, Ninh mục đích rõ ràng. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm phát trực tiếp ở giữa. Hiếu kỳ Ninh Dương sẽ làm sao lừa gạt cẩu tạm trùng? Hình ảnh bên trong Đinh Dương đột nhiên ông nghẹn ngào nuốt sụt sùi khóc. Cẩu Tạp Trùng luôn cuống tay chân, vội hỏi: "Sao? Làm sao rồi?" Đinh Đương khóc dòng nói: "Ta, ta biết rõ ngươi là chính nhân có tử, thế nhưng là người ta, người ta lại không nghĩ như vậy, a ta quả nhiên là nhảy trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Cái tên Thạch Trung Ngọc, hán. hắn nói ta với ngươi bái qua thiên địa, cùng qua phòng, hắn không chịu muốn ta." Cẩu Tạp Trùng lập tức gấp, muốn đi cùng Thạch Trung Ngọc giải thích. Đinh Dương bỗng khóc lên, nhẹ nhàng dậm chân, nói ra: "Hắn hận chết ngươi, ngươi nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin ngươi." Cẩu Tạp nội tâm ẩn ẩn cảm thấy vui vẻ, hắn không muốn ngươi ta cần phải ngươi. Nhưng biết câu nói này không đúng, chính là ngấm lại cũng không nên, trong miệng chỉ nói, vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Ai, đều là ta không tốt, cái này có thể làm liên lụy ngươi á. Nhìn đến đây, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, Cẩu Tạp Trủng thật sự là quá thiệt lương. Đinh Dương cái này rõ ràng là đánh đòn phủ đầu, nhưng Cẩu Tạp Trủng sinh ra hãy nãy, sau đó liền tốt đề cập quá phận yêu cầu. Đinh Dương khóc dòng nói, hắn với ngươi vô thân vô cố, ngươi lại không có ân với hắn, ngược lại cùng hắn thượng nhân bái đường thành thân, động phòng hoa trúc, hắn không hận ngươi hận ai? Nếu như hắn Hắn không phải hắn, mà là cao tam nương tử bọn người, ngươi là đã cứu tính mạng hắn đại ân công, đương nhiên bất luận ngươi nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Thành thị phi, ngoa tảo, nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ. Nguyên lai like tại nơi này chờ lấy cậu tạm trùng. Tiêu Phong, thật sự là quá hữu tâm kế, trước hết để cho cậu tạm trùng ấy nãy tự trách, muốn bổ cứu, sau đó còn nói chỉ có đối Thạch Trung Ngọc có ân cứu mạng, Thạch Trung Ngọc mới có thể tin tưởng hắn, không phải liền là rõ ràng muốn để cậu tạm trùng đi cứu Thạch Trung Ngọc sao. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Nho nho thiếu niên dương quá, Tiêu đại hiệp lại bị hù dọa, bất quá đinh đương loại này nữ nhân sắc thực đáng sợ, rất biết diễn kịch cùng cả người. Phi tiên biên bức kha trần ác, yêu nữ, Đáng người mắng to đinh đương. mà hình ảnh bên trong, đinh đường vẫn còn tiếp tục dụ dỗ cầu tập trùng. Nói Thạch Trung Ngọc đi lăng tiêu thành tất nhiên bị xử tử, cầu tạp trùng muốn đi cứu người, đinh đường còn nói không thể liều mạng các loại. Theo sát lấy, đinh đường lại nói, thiên ca thật sự là hắn phạm sai lầm, tự mình nạp mạng thì cũng thôi đi, đáng tiếc nhất Thạch Trang chủ vợ chồng bực này hiệp nghĩa nhân người, nhưng cũng phải bồi hai điều trên tính mạng. Cẩu tập trùng lên, run nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Thạch Trang chủ vợ chồng cũng muốn giúp đỡ tính mạng. Đinh đứng nói, Thạch Trang chủ vợ chồng là thiên ca phụ mẫu, bọn hắn đưa thiên ca trên lăng tiêu thành đi, chẳng lẽ gọi là hắn đi chịu chết? Tự nhiên là phải hướng Bạch lao gia tử sinh tha. Nhưng mà Bạch lao gia tử nhất định sẽ không đồng ý, không phải giết thiên ca không thể. Thạch Trang chủ vợ chồng bảo vệ nhi tử chi tâm cỡ nào sâu sắc, tới khẩn yếu con đầu, thế cần độ võ. Ngươi cũng muốn muốn nhìn, lăng tiêu thành cao thủ nhiều như mây, lại chiếm địa lợi chi tiện, Thạch Trang chủ vợ chồng lại thêm lên trời ca, chỉ bất quá ba người, lại có thể nào là bọn hắn đối thủ? Ai, ta nhìn Thạch phu nhân đợi ngươi thật tốt, chính ngươi mẹ chỉ sợ cũng không có nạng như vậy yêu quý ngươi. Nàng Nàng lại muốn đi chết tại Lăng Tiêu Thành bên trong, ta ngậm lại liền khổ sở. Nói hai tay che mặt, lại anh anh sụt sùi khóc. Cẩu tạp trùng toàn thân nhiệt huyết như sôi, nói ra, Thạch Trang chủ vợ chồng gặp nạn, bất luận Lăng Tiêu Thành bao nhiêu lớn hung hiểm, ta cũng không phải tiến đến cứu viện không thể. Coi như cứu bọn hắn không được, ta cũng thà rằng đem tính mạng hầu ở nơi đó, quyết không chỉ có một. Đinh đinh đang đang, ta đi. Tiêu Phong, đinh đương trực tiếp chuyển ra Thạch Thanh vợ chồng có thể nói chân chính đánh chúng vào cẩu tạm muốn hại, Thạch Trung Ngọc làm đủ trò xấu, cẩu mặc dù trẻ lương, nhưng chưa chắc sẽ liệu mình tự rút, nhưng Thạch vợ chồng lại khác biệt. Bốn đầu A Mỹ mạo lục tiểu phụng, Đinh Dương thật biết nắm chắc lòng người a, đây là bắt lấy cầu tập trùng y hiệp. Hắc bạch song kiếm mẫn nu, ngươi cái tiểu yêu nữ, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đi ước hiệp kiến nhi. Đinh Dương, đồ đần một cái, không lừa hắn lựa cả hai. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, nói hay lắm. Loại này đồ đần r짓 cũng không đủ, vừa vặn lừa hắn phế vật lợi dụng. Hắc bạch song kiếm thạch thành thanh, Đinh bất tam, ngươi muốn chết. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, sợ ngươi a, có bản lĩnh liền đến a. Lúc này hình ảnh bên trong, vội vàng gọi lại cầu chủng, nói lăng tiêu thành nguy hiểm, không thể đi. Cầu tập trùng không sợ sinh tử. Đinh Dương nói, người xính nhất thời huyết khí chi dũng cũng chết tại Lăng Tiêu Thành bên trong, thế nhưng là có thể cứu được Thạch Trang chủ vợ chồng a. Ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không biết có bao nhiêu thương tâm, ta ta cũng không thể sống. Cẩu tạp Trùng đột nhiên nghe được nàng như thế hứng thú tràn miên ngôn nữ, một trái tim không khỏi cấp tốc nhảy lên, dù lòng nói, "Ngươi, ngươi vì cái gì đối ta như vậy tốt? Ta cũng không phải ngươi. Ngươi thật thiên ca." Đinh Dương a nói, hai người các ngươi dáng dấp như lúc, trong lòng ta, thực tế cũng không có gì khác nhau, huống chi ta và ngươi gặp nhau nhiều ngày, lại một mực đợi ta tốt như vậy. Lâu này tình sinh bốn chữ này, ngươi cuối cùng nghe thấy qua Nàng bắt lấy cậu tạp chủng hai tay nói ra thiên ca ngươi đồng ý ta ngươi vô luận như thế nào không thể đi chết cậu tạp chủ nói thế nhưng là thạch trang chủ vợ chồng không thể không cứu Đinh Đương nói ta cũng có cái xo so đó ở đây liền sợ ngươi lòng nghi ngờ ta không có hảo ý cũng không tiện nói cậu tạp chủng vội la lên mau nói mau nói Ngươi như thế nào lại đối ta không có hảo ý Đinh Đương Trần cho nói thiên ca việc này quá hủy con ngươi, lại quá tiện nghi hắn cho dù ai biết rõ đều sẽ nói ta An bài cái cái bẫy muốn ngườii hoàn không được Chuyện này không thể làm như vậy. Mặc dù nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dù sao quá bất công nói. Cậu Tạp trùng nói, đến cùng là cái gì biện pháp? Chỉ cần cứu được Thạch Trang chủ vợ chồng, ủy khuất ta, lại có ngại gì? Thế là Đinh đương nói kế sách của nàng, nhường cậu Tạp trùng thay thế Thạch Trung Ngọc đi lang tiêu thành. Cậu Tạp trùng lại không có đắc tội Tuyết Sơn phái, đến là tự bạo thân phận, liền có thể bình yên vô sự, Thạch Thanh vợ chồng cũng sẽ không bởi vậy cùng Tuyết Sơn phái phát sinh xung đột, đương nhiên sẽ không chết. Cậu tạm trùng vốn cũng không ham thế sự, cảm thấy kế sách này rất tốt, muốn ngủ đắc ứng. Bất quá cậu tạm trùng lo lắng hắn sẽ bị nhìn thấu. Thế là Đinh Dương nói cho hắn biết có thể chứa làm sinh bệnh thành cơm niếp, nàng có thuốc có thể nhường Cẩu Tạp Trùng ra bộ giống. Chỉ cần Cẩu Tạp Trùng không nói lời nào, người khác sẽ rất khó nhìn đấu. Cẩu Tạp Trùng đáp ứng. Ngoài cửa nghe những này kế sách hầu kiếm vội vàng khuyên Cẩu Tạp Trùng, nói đây là Đinh Dương lừa hắn cái bẫy. Nhưng Cẩu Tạp Trùng không tin. Đinh Dương sợ bị chụp tụng, vội vàng đem Cẩu Tạp Trùng đẩy ra, sau đó đánh chết hầu kiếm, cũng đem hầu kiếm y phục nát, ngụy trang thành Cẩu Tạp đối hầu kiếm dùng sức mạnh không thành, một trường đánh chết đối phương hình ảnh. Phi thiên biên bức ác, quá ác độc. Loại này yêu nữ chân là tội đáng chết vạn lần. Thành thị phi, nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ, đừng nói cẩu tập chủng, cảm giác đổi lại là ta, cũng sẽ bị lừa. Huyết Đao lao tổ, đẹp như vậy thì nữ, một trường đánh chết thật sự là thật là đáng tiếc. Huyền Minh nhị lão lộc trưởng khách, đáng tiếc đáng tiếc. Nho nho thiếu niên dương quá, rất muốn đánh chết yêu nữ này. Sương Bình công chúa Lý Tuy Vũ, quá ghê tởm, lại có người xấu xa như vậy. Thạch Quan Âm Lý Kỳ, kỳ thật vì mình ưa thích nam nhân, lừa gạt người khác đi chết, cũng không tính là gì, cái này sự tình trong giang hồ chỗ nào cũng có. Huyết Đao lão tổ, sát thực Trên đời này người xấu sẽ không chết, người tốt cũng sẽ không chết, chỉ có đồ đần đồ đần mới có thể chết. Dương Châu song long cấu trọng, mặc dù biết rõ Cẩu Tạp Trùng sẽ không chết, nhưng nghĩ tới Thạch Trung Ngọc cũng rung ngoài vòng pháp luật, liền có chịu. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp, muốn nhìn một chút đinh đương kế sách có thể thành công hay không. Cẩu Tạp Trùng bởi vì tự nguyện đón lấy hiệp khách đảo lệ bài, bởi vậy vậy chương nhạc ba người đối với hắn cũng không có hạn chế, rất dễ dàng liền cùng đinh đương ly khai. Trải qua đương kiến đám lưu thành, thành một đoàn người trở Nhưng mà Tuyết Sơn phái lại phát sinh nội chiến, Bạch Vạn Kiếm bọn người bị ảm toán đóng lại, Cẩu Tạp Trùng cũng bị nhốt bắt đầu, bất quá lại dựa vào trí tuệ của mình thoát đi. Ly khai đại lao sau, Cẩu Tạp Trùng đụng phải A Tú cùng Sử Tiểu Thúy, ba người tụ hợp, muốn cứu Bạch tự Tại. Vừa lúc Trương Tam Lý Tứ giờ phút này cũng tới đến Tuyết Sơn phái, phát thưởng thiện phạt tác lệnh. Nguyên bản Tuyết Sơn phái tranh đoạt chức trưởng môn mấy cường giả nhao nhau hành quân lặng lẽ, người khác là trưởng môn. Sử nhìn không được, nhường bại hắn, sau đó tự mình làm Tuyết môn, tiếp nhận Tứ rời đi, Sử tiểu thúy cùng Cẩu Tập Trủng, A Tú, Bạch Vạn Kiếm bọn người đi xem nốt tại trong đại lao nổi điên Bạch tự Tại. Kết quả lại nghe được Trưởng Nhạc Bang Bang chủ Thạch Phá Thiên cùng tại Yên các tới, nói muốn diệt tuyết sơn phái. Sử tiểu thúy, Bạch Vạn Kiếm bọn người vội vàng trở về. Cẩu Tập Trủng cùng Bạch tự Tại trải qua một phen giao đấu, đánh bại Bạch tự Tại. Bạch tự Tại rất được đắc kích, vào thủ tự đại hỏa diễm biến mất, lại không muốn ly khai đại lao. Cẩu Tập Trủng cùng A Tú ra khỏi lao, hướng đi đại sảnh. Cẩu Tập nói, A Tú, người người gặp ta đều nói ta chính là cái kia Thạch Trung Ngọc. Liên Thạch chân chủ, thạch phu nhân cũng không phân biệt ra được. Như thế nào ngươi nhưng không có nhận lầm. Á Tú trên mặt một trận ửng hồng, một thoáng thời gian sắc mặt tái nhợt, dừng lại bước chân. Lúc này hai người đang đi tại trong hoa viên một cái đường mòn bên trên, A Tú thân thể hơi mệt trướng, đưa tay đỡ lấy một gốc mai trắng, sắc mặt liền giống như mai trắng cánh hoa. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói: "Cái này Thạch Trung Ngọc từng muốn làm nhục ta, ta tức giận đến ném sườn núi tự vẫn. Đại ca, ngươi có chịu hay không thay ta ra một hơi này?" Giễu hắn. Cẩu Tạm Trùng do dự nói: "Hắn là Thạch Trang chủ vợ chồng chỉ có một đứa tử, Thạch Trang chủ, Thạch phu nhân đợi ta vô hồ tốt, ta ta" Ta cũng không thể đi giết con của bọn hắn. A Tú cúi đầu, hai hàng nước mắt theo trên hai gò má chạy xuống, nghẹn ngào nói, "Ta chuyện thứ nhất cậu ngươi, ngươi liền không đồng ý, về sau, ngươi nhất định là làm hurt ta, tựa như ra ra đối mãi mãi." "Ta, ta nói cho nãi mãi cùng mẹ đi." Nói che mặt chạy vội ra ngoài. Cậu tạp chúng nói, "A Tú, A Tú, ngươi nghe ta nói." A Tú nghẹn ngào nói, "Ngươi không giết hắn, ta vĩnh viễn lở đi ngươi." Nàng dưới chân không ngừng, trong chốc lát liền đến đại sảnh. Đại sảnh ngay tại chiến. Ta yên khách độc chiếm ba vị tuyết sơn phái cao thủ, vẫn như cũ thành tạo điều luyện. Bất quá nhìn thấy cậu tạp chủng xuất hiện, lập tức thất thần. Lại tới một cái cậu tạp trùng. Hắn cái này vừa mất thần liền lâm vào địa phương nguy hiểm. Cậu tạp chủng vội vàng xuất thủ, bắt lấy bạch và kiếm, Tạ Yên khách vội vàng phản ứng tới, đánh hũ hai người khác chưởng kiếm. Cẩu tạp chủng bung ra bạch vạn kiếm sau bị đánh một bàn tay. Người. hai người các ngươi như thế nào như lúc đồng dạng? Tạ Yên khách kinh nghi bất định nhìn qua cẩu tạp chủng cùng Thạch Trung Ngọc, hình ảnh dừng lại. Thứ 9 để, Thạch Trung Ngọc kết cục như thế nào? À, cẩu tạp chủng cầu Tạ Yên khách mang Thạch Trung Ngọc trở về dãy dỗ, không thay đổi tuyệt không để hắn ly khai. Bờ Cẩu tạm trùng phát hiện Thạch Trung Ngọc giảm bạo hắn suýt khiến Tạ Yên khách diện tuyệt sơn phái, thực tế quá xấu, nghĩ đến Á Tú, một trưởng đánh chết Thạch Trung Ngọc. Kẻ, cẩu tạm trùng phế đi Thạch Trung Ngọc võ công, giúp Á Tú hạ giận, nhưng bảo vệ Thạch Trung Ngọc một mạng. Giờ, Tạ Yên khách phát hiện mình bị Thạch Trung Ngọc đùa bỡn, giận tím mặt, một trưởng vỗ chết Thạch Trung Ngọc. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 213, hiệp khách đảo 8 tháng trạp, phong Ngọc, phi, khách làm sao trị ở một chỗ? Còn muốn diệt tuyệt phái Ngo nho thiếu niên dương quá, trước đó cậu tập chuẩn bị trường nhạc bang nhân cấp đi, Tạ Yên khách khẳng định sẽ đi tìm cậu tập chủng, mà Tạ Yên khách hiển nhiên coi Thạch Trung Ngọc là thành cậu tập chủng, mà Thạch Trung Ngọc tự nhiên là biết do huyền thiết lệnh sự tình những Tạ Yên khách diện Tuyết Sơn phái, dù sao cậu tập chủng đi Tuyết Sơn phái sau khẳng định sẽ để lộ, đến lúc đó Tuyết Sơn phái vẫn như cũ sẽ đuổi giết hắn, chỉ có diện Tuyết Sơn phái khả năng chân chính vĩnh viễn trừ hậu. Dương Châu Song long cấu trọng, đúng là năm như vậy đều dụng yêu cầu, bị hắn diện Tuyết lưới trời tuy thưa, lần này bị vơi bẫy. La con chúa Thạch Trung Ngọc giả mạo cậu tạm trùng đem Tạ Yên khách buộc bẩn, lấy Tạ Yên khách tính cách xác định vững chắc một trưởng võ chết Thạch Trung Ngọc, như thế nói đến, đáp án khẳng định liền dê. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, vậy cũng chưa chắc. Tạ Yên khách bị đuổi nghịch khẳng định là muốn giết Thạch Trung Ngọc, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng cậu tạm trùng có thể sẽ không ngừng Tạ Yên khách giết Thạch Trung Ngọc, dù sao Thạch Trung Ngọc mặc dù hỏng, nhưng là Mẫn Nhu nhi tử, cậu tạm trùng sẽ tay cái này để 89 bất động, không phải vậy. là có đặc thù tình cảm. Nhưng Cẩu Tạp Trủng cũng phi thường ưa thích A Tú, rất nghe A Tú, A Tú thế nhưng là nhường hắn giết Thạch Trung Ngọc vì chính mình bảo thủ, Cẩu Tạp Trủng cho dù không giết Thạch Trung Ngọc, chí ít cũng phải phế đi Thạch Trung Ngọc vô công, không phải vậy làm sao hướng A Tú bằng làn dao. Cho nên cái này để khẳng định tuyển C. Huyết Đao lao tổ, nếu là lao tổ ta, trực tiếp một trường vỗ chết Thạch Trung Ngọc, đem hắn cô bạn gái nhỏ cũng cho chiếm lấy rơi. Đạo Soái Sở Lưu Hương, ta cảm thấy cái này để khả năng tuyển ta yên khách có giao, cũng sẽ không có với Mẫn cái tuyển hạng, ngoại trừ B tuyển hạ. Cái khác ba cái đáp án cũng có rất nhiều người ủng hộ. Về phần B tuyển hạng cẩu tạm chủng một trưởng vô chết thạch trung ngọc, căn bản là không thể nào. Dù là có A tú, lấy cẩu tạm chủng tính cách cũng không có khả năng đánh chết thạch trung ngọc. Hỗn chướng đồ vật, cũng dám đuổi nghịch lão phu. Mà thiên ngay bên trên, Tạ Yên khách tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không nghĩ tới hắn tung hoành giang hồ, vô số người vì tranh đoạt hắn huyền thiết lệnh mà ra tay đánh nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Kết quả hắn lại bị trung ngọc Hắn một thế anh xem như triệt để hủy. Cái này chó đồ vật, muốn một vô hắn. Tạ Yên khách lên cơn giận dữ, bất quá nhìn thấy Thạch Trung Ngọc kia 500 cân cô nàng ngéo, lập tức từ bỏ đi trụ chết Thạch Trung Ngọc dự định. Hắn sợ dơ tay của hắn, huống chi Thạch Trung Ngọc còn sống có lẽ do so chết càng khó chịu hơn. Phát trực tiếp ở giữa, Thạch Trung Ngọc phân tích 4 cái tuyển hạng. Gặp được cậu tạp chủng, thân phận của ta khẳng định bị phơi bày. Thạch Trung Ngọc có chút trầm ngâm, lấy cậu tạp chủng đối mẹ ta quyến luyến, chắc chắn sẽ không đánh chết ta, cho nên B tuyển hạng bài trừ. Thậm chí phế ta võ công cũng rất không có khả năng, C tuyển hạng cũng cơ bản có thể bài trừ. Đó chính là A cùng D tuyển hạng. D tuyển hạng là ta bị Tạ Yên khách đánh chết. Như thường tình huống kia là tất nhiên, bất quá có cầu tạp Trùng cùng cha mẹ ta tại, hẳn là sẽ không bị Tạ Yên Khách đánh chết. Cha mẹ ta khẳng định sẽ cứu ta, bọn hắn khả năng đánh không lại Tạ Yên Khách, nhưng cầu tạp Trùng tuyệt đối sẽ không nhìn xem mẹ ta bị đánh, cho nên ta là không chết được. Vậy cũng chỉ có tuyển A. Ta là đồ giảm mạo, ta nâng yêu cầu tự nhiên không tính toán gì hết, cầu tạp Trùng còn có thể cầu Tạ Yên Khách một vấn đề. Mặc dù cầu tạp Trùng không cầu người, nhưng đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, Cẩu Tạm Trùng không phải thật không cầu người, chỉ là hắn trước kia cầu người cũng không nói cầu chữ, nhưng cùng cầu người cũng không có gì khác nhau. Thành Trung Ngọc lựa chọn A Tuyền Hạ. Các các bài thi người mặc dù mạch suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng đại đồng tiểu dị. Đầu tiên cậu tạp chủng sẽ không đánh chết Thạch Trung Ngọc, bởi vì mẫn nu quan hệ, hơn phân nửa cũng sẽ không nhìn xem Tạ Yên khách đánh chết Thạch Trung Ngọc. Đáp án cơ bản liền có thể ra. Tất cả mọi người lựa chọn A tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Quả nhiên tuyển A. Nghe được đáp án, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Cái gặp hình ảnh bên trong, cậu tạm chủng cao hứng cùng tất cả mọi người lên tiếng chào, đồng thời rất thân thiết cùng mừng rỡ gọi Tạ khách, còn tưởng rằng Tạ Yên khách là tới hắn. Tạ Yên khách nhìn thấy hai cái cậu tạm chủng cũng là trừng kinh. Ngày đó, hắn bởi vì tiêu hao quá nhiều chân khí, khiến cho tự mình không địch lại Bối Hải Thạch, tạm thời chiến lược tính rút lui, khiến cho cậu tạm chuẩn bị Bối Hải Thạch bọn người mang đi. Mặc dù là chính hắn nguyên nhân bại lui, nhưng tại Yên khách cũng là cảm thấy vô cùng ngã. Bất quá hắn không có lô mãng, tìm cái nơi yên tĩnh, bỏ ra hơn mấy tháng công phu, đem một đường bích châm rõ ràng bàn tay luyện được xuất thần nhập hóa, không có cái hở. Lúc này mới chạy đi tìm trường nhạc bang tính sổ sách. Hắn vừa vào cửa liền trưởng tương bốn tên chủ, nhất thời Trưởng bang toàn bang vì thế mà chấn động. Bối Thạch bọn người lập tức để cho người ta đi mời bang chủ thạch phá gia đối địch. Cái này Thạch phá thiên tự nhiên là Thạch Trung Ngọc. Lại nói Thạch Trung Ngọc cùng Đinh Dương lợi dụng cẩu tập trùng đánh cháo đào thoát Tuyết Sơn phái giam giữ, nhưng lại bị tầng tầng mai phục Trường Nhạc Bang bắt lại trở về. Biết do Thạch Trung Ngọc muốn chạy trốn về sau, Trường Nhạc Bang cao thủ cũng là phái người ngày đêm trông coi Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc cùng Đinh Dương suy nghĩ vô số biện pháp, cũng không thể chạy trốn. Hai người chỉ có thể ở gian phòng pha trộn. Đồng thời, Thạch Trung Ngọc cũng đem tự mình giả dạng làm cẩu tập Hắn cũng không phải muốn đi thay cẩu tập phó hiệp khách đạo mà là hắn cùng đương cảm thấy tại Trường Bang tổng đà không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ mong đi hiệp khách đạo trên đường đạo tội. Lúc này mới đem tự mình ngụy trang thành cầu tặc chúng. Thạch Trung Ngọc vốn là thông minh, làm bộ cầu tạp chúng không có vấn đề gì cả, mà lại bối hải thạch bởi vì không mặt mũi nào gặp cầu tặc chúng, cũng không có cùng Thạch Trung Ngọc chạm mặt. Nếu không bối hải thạch xác định vững chắc có thể nhận ra Thạch Trung Ngọc không phải cầu tặc trùng. Hôm nay, Tạ Yên khách giết đến tận cửa, đám người thỉnh Thạch Trung Ngọc ra đối địch. Thạch Trung Ngọc không có biện pháp, lồm lộp lo sợ đi vào đại sảnh, muốn gọi đám người cùng lên, sau đó thừa dịp loạn Nhưng nhìn thấy bối thạch bị thành trọng thương, Thạch Trung Ngọc dọa đến nói không ra lời. Mà Tạ Yên khách nhìn thấy trường nhạc bang bang chủ lại là cầu tạp trùng cũng lấy làm kinh hãi. Lập tức, Tạ Yên khách cho rằng đây là bối hại thạch tâm lưu, muốn dùng huyền thiết lệnh cái kia hứa hẹn, cưỡng ép hắn là trưởng nhạc bang làm việc. Tạ Yên khách nghĩ xoay người rời đi, không cùng cầu tạp trùng chạm mặt, nhưng trước đây hắn phát hạ thế độc, mà lại hắn xoa không dưới mặt mũi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật lâu, Tạ Yên khách nhận mệnh, hắn nghiêm nghị nói ra, "Tốt à, là ngươi theo trong tay ta tiếp nhận huyền thiết đi, ngươi muốn ta vì làm chuyện gì, mau nói đi." cả đời tung hoành giang hồ, liền gặp lên trời đại nạn sự tình, cũng xem như việc nhỏ. Chính tâm kinh Jun sợ cho là mình phải chết thạch trung ngọc ngay vậy, lập tức lên người. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, mà lại trước đây Tạ Yên khách tại một người trong tay tiếp nhận huyền thiết lệnh sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, biết rõ Tạ Yên khách đem hắn nhận làm, trở thành cổ tập chúng. Tâm hắn nghĩ bát chuyện, nghĩ nghĩ, cảm thấy cầu Tạ Yên khách đem Tuyết Sơn phái diệt tốt nhất, có thể chấm dứt hậu họa. Thế là liền để Tạ Yên khách diệt Tuyết Sơn phái. Tạ Yên khách mặc dù cảm thấy Diệp Tuyết Sơn phái này một cái đại phái, độ khó có chút lớn, nhưng cũng không phải làm không được mà lại yêu cầu này so với hắn phỏng đoán nhường hắn tự mình hại mình hoặc là gia nhập trưởng nhạc bang cái gì tốt không biết bao nhiêu. Thế là, hắn vội vàng mang theo Thạch Trung Ngọc đi Tuyết Sơn phái, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, từ đây hắn liền giải thoát. Thế là liền phát sinh hắn mang theo Thạch Trung Ngọc, đinh đương giết tới Tuyết Sơn phái một màn. Rất nhanh, cậu tạm trùng cùng Thạch Trung Ngọc thân phận cũng rõ ràng. Tạ Yên khách giận tím mặt, hắn lại bị Thạch Trung Ngọc đùa bỡn. Ngay lập tức liền chết Thạch, Thạch, Thạch trước. Ra, sinh, đại nhân đại lượng, tha thứ cái này tiểu nhi vô tri, ta ta dạy hắn hướng người dập đầu bội tội. Tạ Yên khách trong lòng phiền não, là Thạch Trung Ngọc chỗ lớn còn tại tiếp theo, chỉ là bởi như vậy, huyền thiết lệnh lời thể chấm dứt lại là không có rơi vào, cười lạnh nói: "Tạ Mỗ là thằng ngại danh chỗ lớn, há lại đập mấy cái đầu liền có thể xong việc." Thối lui, hắn hai tay áo phật ra, hai cố đại lực như rời núi lấp biển đẩy đi. Thạch Thanh, Mẫn Nhu công lực tuy không phải hời hợt, lại cũng là chân đứng không vững, điểm hướng khoảng trường ngã ra mấy bước. Cẩu Tạm trùng kinh hoàng không gì sẽ được, nước mắt đã tràn mi mà ra, gọi lớn: "Lao bà bá, không thể giết hắn." Tạ Yên khách nghe vậy lập tức ngừng lại, quay đầu lại hỏi: Ngươi muốn ta không thể giết hắn? Nếu như cậu tạp trùng cầu hắn chuyện này, hắn tha cái này hèn hạ thiếu niên một mạng, liền coi như xong bồi thường năm đó thiên nguyện, cái kia ngược lại là tùy tiện cực điểm sự tình, không khỏi mặt lộ vui mừng. Cầu tạm trùng nói, "Đúng vậy à, người này là Thạch trấn chủ, Thạch phu nhân nhi tử." Đinh Đinh đang đàng cũng rất ưa thích hắn. "Vất quá, vất quá, người này hành vi không tốt, hắn làm nhục qua A Tú, lại thích cả người, làm trường nhạc bang bang chủ thời điểm, lại làm rất nhiều chuyện xấu." Tạ Yên khách nói, "Ngươi nói muốn ta không thể giết hắn?" Hắn tuy là võ công tuyệt đỉnh một đời kiêu kiện, lúc nói những lời này, thanh âm lại cũng có chút phát run, chỉ e cậu tạm trùng luật lọng. Dù sao trước đây hắn cùng cậu tạm trùng thế, nhưng là tại Ma Thiên nhai mài năm 6 năm, cậu tạm trùng quả thực là không cầu hắn. Hắn còn muốn biện pháp nhường cậu tạm trùng luyện công tẩu hỏa nhập ma cái gì? Có thể nói nhường cậu tạm trùng cầu hắn làm việc, thật sự là quá khó khăn. Cậu tạp trùng nói, "Không tệ, mọi người không thể giết hắn. Bất quá người này luôn hạ người, tốt nhất ngươi đem hắn mang theo trên người, dạy hắn học tốt, các loại hắn thật thay đổi người tốt, mới thả hắn ly khai ngươi." "Lão bà bá, ngươi tâm địa tốt nhất, ngươi mang theo ta nhiều năm." lại dạy ta luyện công phu Từ khi ta tìm không thấy mẹ về sau, toàn bộ nhờ ngươi dưỡng dục ta lớn lên. Vị này Thạch Đại ca chỉ cần đi theo ngươi, ngươi chắc chắn hảo hảo chăm sóc hắn, hắn liền sẽ biến thành người tốt. Ta Yên khách nghe được cậu Tạp Trùng nói tâm hắn mới tốt, không khỏi giận dữ, bất quá khi nhìn thấy cậu Tạp Trùng chân thành nhã tận, mới bình tĩnh, cậu Tạp Trùng nói chuyện chính là như vậy, cũng không phải là chào phung hắn, mà lại hắn muốn hại cậu Tạp Trùng, nhưng cậu Tạp Trùng lại còn cảm ta hắn. Bất quá nhường hắn mang Thạch Trung ngọc, đây không phải vướng như sao? Ta Yên khách không nguyện ý. Nuông cậu Tạp Trùng thay yêu cầu. mở miệng niệm mai Cuối cùng Tạ Yên Khách không có biện pháp, đành phải đáp ứng cầu tạm chủng yêu cầu, quản giáo Thạch Trung Ngọc, nhường Thạch Trung Ngọc biến người tốt. Mẫn Nôn là không ngận ý, dù sao cầu tạp chủng nói Tạ Yên Khách là người tốt, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Tạ Yên Khách cũng không phải người hiền lành. Kia thế nhưng là một tôn vừa chính vừa tà hung nhân. Thạch Trung Ngọc đi theo Tạ Yên Khách, kia là con nếm mùi đau khổ. Bất quá Thạch Thanh lần này kiên trì. Thật sự là Thạch Trung Ngọc chuyện xấu làm được nhiều lắm, mà lại lần này Trung Ngọc lừa tạ Khách, Tạ Khách Hôm nay có cậu tạm chủng che chở, Tạ Khách có lẽ sẽ không giết Thạch Trung Ngọc. Nhưng ngày sau đây, Cho nên ngưỡng Tạ Yên khách đáp ứng cầu tạm chủng yêu cầu này, Thạch Trung Ngọc khẳng định liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tạ Yên khách một bụng buồn bực mang theo Thạch Trung Ngọc nhanh chóng rời đi. Đinh Dương hung hăng đánh cầu tạm chủng một bàn tay, hướng Thạch Trung Ngọc cùng Tạ Yên khách đuổi theo. Hình ảnh dừng lại. Thành thị phi, thảo. Đinh Đương còn có mặt mũi đánh cầu tạm chủng, nếu không phải cầu tạp chủng ra mặt, Thạch Trung Ngọc sớm đã bị Tạ Yên khách một bàn tay chụp chết. Vân La cô chúa, đúng vậy à, mà lại cũng coi là Thạch Trung Ngọc đồng loại, Tạ chó đánh mèo phía dưới, nói không chừng đem cũng gỗ chết, nàng lại còn có ý tốt quấy cầu tạm Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, nữ nhân quả nhiên là không thể nói lý. Anh cô, ngươi là muốn nói ta không thể nói lý? Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, a a a, đau đau đầu, ngươi không buông tay, ta muốn hoàn thủ rồi. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, nữ nhân tựa như hoàng cung cửa lớn, vừa ở vào cửa cung sâu như biển, từ đây Tiêu Lang là người qua đường. Huyết Đao Lao tổ, cảm giác câu nói này rất có thâm ý. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, hoàng cung cửa lớn là thật môn sao? Xương Bình công chúa Lý Thú Vũ, chẳng lẽ còn có giả hoàng cung cửa lớn? Kinh Hồng tử Dương Diễm, những ngày dâm tặc Âu luôn đối nữ, đừng để ý tới bọn hắn. Huyết Đao Tiên tử quả nhiên rất hiểu, nếu không chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, cút. Lần này bài thi, Thạch Trung Ngọc, Cửu Ma Trí, Mai Phong Cô, Hoa Văn Tử, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Đáng người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thượng. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương phù hộ, để cho ta rút đến một cái nghịch thiên ban thượng đi. Thạch Trung Ngọc trong lòng nguyện. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên ban như sau. Phong hoa Đại, chúc mừng ngươi, ngươi dung khí chất dáng cũng đem phong tao. Phong hoa Một đạo ánh sáng rơi xuống, Thạch Trung Ngọc thân thể lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, 500 cân mập mạp thân thể vụt nhỏ lại, trở nên không biển truyền. Dung nhan khí chất cũng đã nhận được siêu cấp tiến hóa. Theo một cái béo thành bóng bàn tử biến thành một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. T. Tất cả mọi người trong mắt rơi một chỗ, cùng nhau hút miệng khí lạnh. Dễ thương. Thành thị phi, ông trời của ta, Thạch Trung Ngọc vậy mà trở nên đẹp như vậy rồi. Đáng sợ. Huyết Đao lão tổ, thảo. Dạng này Thạch Trung Ngọc, thấy lão tổ ta cũng tâm động. Liêu Mạn, vì rộng giải thủ hại nữ tử. Ta huyết đạo lão tổ liền xạ thân sát thân, là đông đạo vô tội bị hại nữ tử lấy lại công đạo, ăn miếng trả miếng, nhường thạch trung ngọc cái này chó đồ vật cũng nếm thử lợi hại. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, loại này vì dân trừ hại sự tình sao có thể thiếu đi ta ngọc chân tử? Để cho ta tới trước thử một chút hắn thực chất. Trường Nhạc Bang Chiến Phi, Thạch Trung Ngọc, ngươi chó trộm, dám khi nhục ta thế tử, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta mang một lát làm sao thu thập ngươi. Trương Nhạc ngũ, Thạch Trung Ngọc, ngươi chó vật, tiểu của ta, các loại ngươi trở về, ta liền thay nàng lấy lại công đạo, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Lỗi, Thảo Thạch Trung Ngọc hai chân xếp chặt, lệnh cả người. Nhìn qua tuần một sắc tìm hắn để gây sự người, Thạch Trung Ngọc đột nhiên cảm giác chính mình nói không chừng vẫn là biến thành mập mà tốt. T. T. Ta tại trường nhạc bang chơi qua bao nhiêu bang chúng lao bà cùng tiểu tiếp. Thạch Trung Ngọc trong đầu nhanh chóng suy tư, phát hiện vậy mà không dưới mấy chục cái. Trong đó thân phận địa vị cao nhất là nhanh báo đường triển phi lao bà. Xong. Thảm rồi. Nghĩ đến phát trực tiếp kết thúc, hắn trở lại trường nhạc bang, chờ hắn là từng đôi như lang như hổ bị hắn khi nhục qua bang chúng hung ác tàn nhẫn thần. Thạch Trung Ngọc liền mặt xám như tro. Mẹ kiếu ta Thạch Trung Ngọc đành phải hướng Mẫn Nhu cầu cứu. Hắn biết mình làm nhiều như vậy chuyện xấu, Thạch Thanh sợ là muốn đánh chết hắn tâm cũng có, chưa hắn chịu tới cứ hắn, mà lại Thạch Thanh Mẫn Nhu lại có cầu tập trùng. Hắn không còn là duy nhất. Ngọc Nhi, Mẫn Nhu nhìn thấy Thạch Trung Ngọc cầu cứu, lập tức mềm lòng, muốn đi trường nhạc bang cứu Thạch Trung Ngọc. Sư muội, ngươi muốn cứu hắn vẫn là cứu Kiên Nhi. Chính hắn làm nghiệp, liền để chính hắn giải quyết đi, không phải vậy làm sao xứng đáng Tuyết Sơn phái Phong sư huynh, Bạch sư huynh người. Thạch trong lòng thở dài, kiên trì nói: "Ta, ta." Mẫn Nhu hai mắt rưng rưng, không biết rõ nên đi cứu Thạch Trung Ngọc vẫn là đi cứu Cẩu Tạc Trùng. Sau một khắc, lại hôn mê bất tỉnh, phát trực tiếp ở giữa, A Di Đà Phật. Kymachi tuyên tiếng niệm Phật, vội vàng đè xuống trong lòng đối Thạch Trung Ngọc ý nghĩ, thật là đáng sợ. Thú vị. Giang Phong nhìn qua biến thành phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ Thạch Trung Ngọc, không khỏi mỉm cười. Theo cực xấu đến cực đẹp. Không ngoài như vậy. Kymachi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Kim cương răng, mừng hàm của ngươi trở nên kim cương bất hoại, có thể nát thần cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Ngón tay mềm Chúc mừng ngươi ngón tay mềm mại bất biến, linh hoạt cứng cỏi. Hai đạo quang rơi xuống, ưu ma chí hàm răng biến thành màu vàng kim, mang theo kim loại sáng bóng, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Mai Phương cô 10 cái thon dài trắng nõn ngón tay ngọc tựa hổ cũng phát sinh không hiểu biến hóa, bề ngoài nhìn không ra, nhưng Mai Phương cô có thể cảm nhận được. Nàng trong lòng khẽ động, ngón trỏ ngón giữa liền như là hai cây dây thử quấn quýt nhau 4 năm vòng, phản phất không có xương cốt đồng dạng, nhưng xương cốt lại xác thực tồn tại, có thể nói cương cùng tồn tại. Thành thị phi, ngoại tảo. Cái này quấn chỉ quấn cũng là lợi hại, đơn giản cùng không có xương cốt, không cho dù không có xương cốt cũng làm không được như thế mềm. Nho nho thiếu niên dương quá, kim cương răng, ngón tay mềm, một cương một dù, lần này ban thưởng cũng là có ý tứ. Huyết Đao lão tổ, lần này Mai Phương cô cho dù một cái người sinh sống tại Hùng Nhi Sơn, Khô Thảo lĩnh, cũng sẽ không nhằm chán. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, ngư bực. Huyền Minh nhị lão lộc trưởng khách, ngư bức. Huyết Đao lão tổ, không biết rõ Hoa Vạn tử cùng Giang Phong lần này sẽ rút đến cái gì, lại đến một cái nữ nhân tiểu y hoặc khăn lụa. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, nghe nói Hoàng hậu xinh thành, đến một cái nàng tiểu y khẳng định rất thú vị. Đại hoàng đế Dương Quảng, Người một chết. Huyền Minh giáo Huyền Thánh Diêm Quân Tượng Huyền Lễ, Huyền Âm Phường Nữ Đế cô nương kiêm mã cũng không tệ, đến một cái nàng tiểu y khẳng định rất có ý tứ. Nữ Đế thủy vận cơ, làm cản. Người một chết. Trước đó huyết đao lão tổ một lời bên trong, bây giờ đám người cũng là đi theo ổn ảo bắt đầu. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng bạn nhất cùng lần trước đồng dạng đây. Hoa Vạn Tử cùng Giang Phong rút đến bọn hắn nói người đồ vật. Dù sao thử một chút lại không sao. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Thần kỳ đồ chơi, dấu ở khuê phòng không người biết. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban như sau. Thần khí kẹo cao su. Vượt ngay cảnh thơm, để thần tỉnh não, tươi mát thoải mái, tinh thần gấp trăm lần. Hai đạo quang rơi xuống. Hoa vạn tử trong tay nhiều hơn một cái hình sợi dài bảo vật, tựa như ngọc thạch chế thành, có ánh sáng long lanh, rất là đẹp đẽ. Giang Phong trong tay có thêm một hộp kẹo cao su. Tựa hồ gần nhất vận khí không tốt lắm a. Giang Phong nhìn xem kẹo cao su, mặc dù có để thần tỉnh não tác dụng, không phải phổ thông kẹo cao su, nhưng cũng gia tăng không là cái gì tinh thần lực, chỉ có thể nói bình thường. Đây là cái gì đồ vật? Hoa vạn tử vuốt vuốt trong tay bảo vật, suy tư cái này đồ vật công dụng bất quá khi nàng liếc về phát trực tiếp ở giữa nổ lật trời mưa đạn, cả người như gặp phải trọng kích. Không thể nào? Chẳng lẽ là thật? Hoa Vạn Tử thân thể cứng ngắc, trắng non gương mặt một thoáng thời gian đượm đỏ như máu, thu lại không phải, ném đi cũng không phải. Vạn nhất không phải những cái kia dâm tặc nghĩ như vậy, nàng chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ một cái bảo vật. Cái này thế nhưng là nàng thật vất vả trả lời để rút đến bảo vật, không thể ném. Hoa Vạn Tử liền tranh thủ bảo vật thu vào trong túi, không còn dám tiếp tục thưởng thức, Vạn nhất làm ra cái gì nhận không ra người tác dụng đến, chẳng phải là hơn mất mặt. Các loại trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Huyết Đao Lao Tổ Các ngươi nói là Hoa Cô Nương Thần Kỳ Đạo Cụ dễ dùng, vẫn là Mai Tiên Tử ngón tay mềm dùng tốt ta. Thiết Kiếm Môn Ngọc Chân Tử, đương nhiên ngón tay mềm lợi hại hơn một chút, dù sao cương nhu cùng tồn tại, biến hóa đa đoan. Huyền Minh Giáo Huyền Thánh Diêm Quân Tưởng Huyền Lễ, vậy cũng chưa chắc. Nếu là thần kỳ đạo cụ, chắc hẳn tác dụng không phải tầm thường, biến hóa đa đoan tự nhiên không đáng kể, làm chuyên môn đạo cụ, khẳng định lợi hại hơn, hơn cùng đại. Kinh Hồng Tử dương diễm, các ngươi những Hoa Vạn Tử gương mặt nóng hổi, bên hai cổ đỏ bừng không thôi, một mặt xấu hổ giận dữ. Thứ 9 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Cũng may lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, cuối cùng đem đám người tâm thần theo phần thưởng của nàng bên trong kéo lại. Cái gặp phát trực tiếp hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Bạch tự tại điểm trụ sử tiểu thủy viện đạo, đoạn chính thường thiện phạt các lệnh đi hiệp khách đạo. Đợi đến mùng 5 tháng 12, Sử tiểu thủy dẫn đầu cùng Thành Thanh, thanh Mẫn Du, Bạch Văn Kiếm, Cầu Tập Trùng, A Tú, Thành tự Học, Tề Miễn, Lương Tử tiến vào một nhóm người, đi vào Nam Hải chi tân một cái làng bên trong. Tại hiệp khách đạo đưa ra hai khối đồng bài mặt trái, có khắc đến lên làng trại cánh giờ cùng đường đi, mỗi người đoạt được chi đồng bài, trên các tụ hội thời gian cùng nơi cũng có khác biệt, là lấy Sử Tiểu Thúy một nhóm người đến về sau, phát giác làng trại trống rông không một người. Bởi vì không thấy cái khác giang hồ hào sĩ, Bạch tự tại hơn không có tung tích có thể tìm ra, thậm chí bờ biển liên thuyền đánh cá cũng không một chiếc. Bất quá rất nhanh liền có một cái mặt vàng hán tử vẽ lấy một chiếc phi thường nhỏ thuyền tới đón cầu tập trùng. Sử Tiểu Thúy muốn thay thế cầu tạp chủng đi, nhưng lại không làm được. Đáng người không cách nào, chỉ có thể nhường cầu tập chủng một người đi qua. Mà lại bên ngông biển lớn, bọn hắn cũng không cách nào theo dõi. Sử Tiểu Tú hướng về phía cậu Tạp Trủng bàn giao nói, "Ngươi đi nói với lao gia điền, ta tại nơi này chờ hắn 3 tháng, tới sang năm 8 tháng 3, hắn nếu không đến nơi đây sẽ ta, ta liền nhảy ở trong biển chết rồi." Hắn như lại nói cái gì đi bích xoắn ốc núi chuyện ma quỷ, ta liền làm lệ quỷ cũng không buông tha hắn. Cậu Tạp Trủng gật đầu nói, "Rõ." A Tú nói, "Đại ca, ta, ta cũng, ta tại nơi này chờ ngươi 3 tháng. Ngươi như không trở lại, ta liền cũng đi theo mãi mãi ngảy xuống biển." Cẩu Tạp Trủng trong lòng lại là ngẩm ngảo, lại là đau khổ, vội nói, "Ngươi không cần rằng này." A Tú nói, "Ta muốn như vậy Bốn chữ này nói đến thanh âm rất thấp, lại là tràn đầy một hướng không hối hận kiên quyết chi ý. Bạch Vạn kiếm lôi kéo tay hắn, nói ra, "Hiền tế, chúng ta là một người nhà. Cha ta cao tuổi, ngươi cần phải nhiều trông non hắn nhiều." Cẩu Tạm Trùng nghe hắn gọi tự mình là hiền tế, không khỏi đỏ mặt lên, nói, "Cái này ta để ý tới." Thạch Thanh Mẫn Nu cũng bàn giao cậu tạp Trùng xem chừng, mong ước Cẩu Tạm Trùng bình an trở về. Thế là, cậu tạp Trùng đi theo mặt vàng hắn tự cưới nhất diệp cô chu đi xa, đến hiệp khách đạo. Cẩu đợi một một lát, liền nghe đến đảo chủ bọn hắn về uống cháo 8 tháng Trạc. Ở chỗ này, Cẩu Tạm trùng thấy được Bạch tự tại cùng với khác thu được mọi người. Hình ảnh dừng lại. Đề thứ 10, đi hiệp khách đảo người vì cái gì một đi không trở lại? A, bị đảo chủ cưỡng ép lưu tại ở trên đảo, không cách nào ly khai. B, bị đảo chủ nhốt bắt đầu, không cách nào đào thoát. C, tất cả mọi người bị đảo chủ sát hại. D, tất cả mọi người bị trên đảo võ công hấp dẫn, không muốn ly khai. Chương 214, Thạch phá tiên xem phát trực tiếp luyện thái huyền tinh, Mai Phương cô kết cục, cầu nguyện phiếu. Đi hiệp khách đảo người vì cái gì một đi không trở lại? Nhìn thấy vấn đề này, tất cả biết rõ hiệp khách đảo chuyện người đều kích động lên. Không có người không hiểu kỳ hiệp khách đạo đến cùng có cái gì bí mật, vì cái gì tất cả mọi người một đi không trở lại. Hiệp khách đảo cách mỗi 10 năm mời giang hồ các phái thủ lĩnh tiến về hiệp khách đảo, đến cùng có cái mục đích gì? Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, hiệp khách đạo khẳng định đem những người kia cho nhốt bắt đầu, thậm chí toàn bộ sát hại. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, giết người hẳn không phải là mục đích đi, dù sao người đã chết hiệp khách đạo lại có thể được cái gì chỗ tốt. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, ta khách các phái trưởng môn về, khẳng định là ngấp nghé những người kia vô công, đem bọn hắn lại, ép hỏi vô công, về sau hoặc là chết, hoặc là tại hiệp khách đạo làm nô lệ. Đào Hoa Đảo Hàn Dung, cái này không phải liền là người đem lục đại phái cao thủ cầm tù tại Vạn An tự làm sự tình sao? Bất quá cũng chỉ có lý do này thích hợp nhất. Quái tính, vì cái gì không phải tất cả mọi người bị trên đạo võ công hấp dẫn, không nguyện ý ly khai a? Vì thiên biên bức kha trấn ác, ngươi cái ngốc tiểu tử, có cái gì võ công có thể hấp dẫn nhiều người như vậy 30 năm cũng chưa có trở về. Bị cưỡng ép mời đi người cũng không ít, không có khả năng mỗi người đều là võ sĩ. Si. Đạo xoé sở lưu lương, đúng vậy à, được tỉnh mọi người đều là giang hồ bang phái tông môn chi chủ, phần lớn cũng có rất sâu lo lắng cho dù bị hiệp khách đạo võ công tuyệt thế hấp dẫn, cũng không có khả năng một người cũng không trở lại. Huyết Đao lao tổ, hiệp khách đảo người đâu? Mau ra đây nói một chút, các người đem nhiều cao thủ như vậy cưỡng ép mời đến hiệp khách đạo có mưu đồ gì? Hiệp khách đạo mục đạo chủ, hiệp khách đảo lúc đầu vô danh, danh tự là nhóm chúng ta lấy, thưởng thiện phạt ác lệnh cũng nói lý tưởng của chúng ta, nhóm chúng ta không có ác ý, về phần cái khác, không cần ta nói, đợi chút nữa mà tự nhiên thấy rõ ràng. Nho nho thiếu niên dương quá, hành hiệp trượng nghĩa, không có ác ý. Vậy cũng chỉ có tuyển nói cách khác hiệp khách đạo công tuyệt thế hấp dẫn tất cả mọi người mấy chục năm cũng không muốn trở về. Thành thị phi, ông trời của ta, đây là võ công gì? Như bức như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cũng đều có thể đi tu tiên? Đại lý thế tử Đoàn Dự, hẳn là hiệp khách đạo là cùng tiêu giao tử gặp phải bất lao trường xuân cốc tương tự địa phương. Nơi đó có cùng loại bất lao tiền bảo vật, có thể làm cho người trưởng sinh bất lao, còn có cùng loại tiên bia bảo vật, có thể làm cho người thăng ngộ tiên pháp. Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân, đã có bất lao trưởng xuân cốc, lại xuất hiện một cái hiệp khách đạo cũng không đủ là lạ. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, nói như vậy hiệp khách đạo thật có tuyệt thế thần công, còn có thể hấp dẫn vô số cao thủ mấy chục năm không muốn trở về tới tuyệt thế thần công. Tây hạ Thái phi lý thu thủy hiệp khách đảo đến cùng ở đâu Nghe được mục đảo chủ phát biểu tất cả mọi người xôitrào mục đảo chủ mặc dù không có nói rõ nhưng cũng cùng nói không sai lắm. Dù sao nếu như bọn hắn không có làm chuyện xấu như vậy đáp án chỉ có thể tự dê nói cách khác hiệp khách đảo có võ công hấp dẫn tất cả cao thủ không muốn trở về tới cái này một cái tất cả mọi người đối cái này võ công giọi ký bắt đầu thậm chí đem hiệp khách đảo cùng tiêu giao tử đã từng gặp phải bất lao trường Xuân Cốc liên hệ ở cùng nhau dù sao cũng chỉ có cùng loại bất lao trường Xuân gốc như thế địa phương cùng tiếng Pháp mới có thể để cho tất cả mọi người không muốn trở về tới bất trực tiếp ở giữa. Bài thi người không nhìn thấy mưa đạn, không biết rõ một đạo chủ. Bọn hắn vẫn như cũ nhíu mày suy tư. Phía trước ba cái đáp án kỳ thật đều không khác mấy, chẳng qua là tính tiết nghiêm trọng hay không, theo ép ở lại đến cầm tù, đến sát hại, đây là một cái tăng lên quan hệ, mỗi cái đáp án cũng rất có thể. Cái cuối cùng đáp án là bị võ công hấp dẫn, không muốn ly khai, thật sự là quá hoang đường, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đáp án bên trong. Khó nhất đáp án thường thường chính là khả năng nhất. Trên đảo này võ công khẳng định là cho cậu tạm trùng cơ duyên, đoán chừng chỉ có cậu tạm trùng đi khả năng chân chính lựa thành. Từ đó mang theo tất cả mọi người trở về. Chúng chi phía trước ba đáp án, mỗi cái cũng có thể, căn bản không tốt tuyển. Trọng yếu nhất chính là hiệp khách đạo, thưởng thiện phạt tác lệnh, có lẽ tất cả mọi người hiểu lầm, hiệp khách đạo có lẽ cũng không phải là thế lực tà ác, như thế, dê tuyển hạng khả năng càng lớn hơn. Liên tuyển dê, Thạch Trung Ngọc, Ưu Ma Trí, Mai Phương Cô cùng Hoa Vạn Tử cũng lựa chọn dê tuyển hạng. Cái này tuyển hạng nhìn không thể tưởng tượng, nhưng chính là bởi vì không thể tưởng tượng, mới một cái hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nếu như đạo này để là cái bổ khuyết đề, ngoại trừ Giang Phong sẽ không có người trả lời. Nhưng đó là cái lựa chọn mà lại dê tuyển hạng nhất chi độc tú, không chọn nó tuyển ai. Giang Phong cũng thế. Thế là tất cả mọi người lựa chọn dê tuyển hạng. Thành thị phi, Ngoa tảo. Lần này may mắn người xem trí thương đô cao như vậy sao? Vậy mà lại toàn bộ đã đúng. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, kỳ thật đạo này để không tính khó, phía trước ba cái đáp án không tốt tuyển, cái cuối cùng đáp án phá lệ đột xuất, không giống bình thường, muốn ta tuyển ta cũng tuyển hiện dê. Đạo xoáy sở lưu lương, theo trước đó nhiều như vậy để lên xem, rất nhiều thời điểm càng là không thể tưởng tượng đoán, vượt có khả năng. Huyết đao lão tổ, tựa như đoàn dự là đoàn diễn khánh nghi tử. Tựa như Trung Linh Vương, Ngự Yên A Chu A tử, mỗi quyển thanh đều là đoàn chính thuần con gái tự sinh đồng dạng. Đoàn chính thuần, Đao Bạch Phượng, Lại Nam Thương, cái này kết liền không qua được đúng hay không? Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, Tuyệt Dê. Thật đúng là Tuyệt Dê. Nghe được đáp án, tất cả mọi người hương phấn lên. Bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là đánh cược một lần. Quả nhiên thành công. Cái gặp hình ảnh bên trong, Cậu tạp trùng đi vào Bạch Tự tại trước mặt, nói: "Gia gia, ta tới rồi." Bạch tự tại hừ một tiếng, nói: "Không biết tốt xấu tiểu quỷ, ngươi có thể mệt mỏi ta ngoại gia tặng cũng có." Cẩu tạm trùng khẽ giật mình, qua nửa ngày, mới Minh Bạch Bạch tự tại nói là hắn cũng đến hiệp khách đảo đi tìm cái chết, liền không thể cùng A Tú thành thân sinh con. Hắn nói ra, ra ra, mãi mãi tại bờ biển làng trải bên trong chờ ngươi, nàng nói chờ ngươi ba tháng, nếu là đến mùng 8 tháng 3 còn không thấy mặt của ngươi, nàng..." Nàng liên ném biển tự vẫn. Bạch tự tại trường mi dựng lên, nói, "Nàng không đến bích xoắn ốc núi đi." Mãi mãi nghe ngươi nói như vậy, tức giận đến vênh váo, "Nàng má ngươi? Má mắng, mắng ta cái gì? Nàng mắng ngươi là lão già điên đây." Nàng nói đinh bất thứ cái này khinh bạc quỷ nhai miệng làm ngươi tung tin đồn nhảm gạt người, người cái này lao già điên đầu góc mất linh, thế mà liền tin hắn. Ngại ngại nói bao lâu nhìn thấy đinh bất tử, nhất định phải làm kim ô đao pháp chặt xuống hắn một cái cánh tay, lại cắt lấy đầu lưỡi của hắn. Bạch tự tại cười ha ha, nói, "Không tệ, không tệ, đúng lản nên như thế." Ô, ô, ô. Lúc này, đại sảnh nơi hẻo lánh đột nhiên có người khóc lớn lên. Nàng vì cái gì như vậy mà ta? Ta bao lâu khinh bạc quan nàng? Ta đối nàng một mảnh thành tâm thành ý, đến giả không cưới, nàng. Nàng lại tâm như thiết thạch, liền đến bích núi đi một bước cũng không chịu. Cẩu Tạm Trùng nhìn lại, cái gặp đinh bất tứ hai tay chống tại trên bàn, toàn thân phát run, nước mắt tiêu tiêu mà xuống. Hắn cũng tới. Nghiên kỳ lớn như vậy, còn trước mặt mọi người gào khóc, lại không xấu hổ. Vẫn là cô chúa, ông trời của ta, cái này lao đầu nhi tuổi đã cao làm sao còn cùng cái nữ nhân giống như khóc sướt mướt. Cũng quá mất mặt đi. Một ngày bất quá 3 đinh bất tam, lao tứ, không phải liền là một cái lao nữ nhân sao? Người cũng quá không có tiền đồ đi, chúng ta đinh ra mặt cũng cho người mất hết. Một ngày bất quá 4 đinh bất tứ, thử, tiểu thúy mới không phải lão nhân, tiểu thúy trong lòng ta, vẫn như cũng là đẹp nhất, liền cùng trên trời tiên tử. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, hoẹ. Thành thị phi, hoẹ. Mai Văn Hình, không muốn mặt chó đồ vật. Sử tiểu thủy, Đinh Bất Tứ, ngươi ý đến buồn nôn ta, ngươi cái dạng này, nhìn xem liền tiện. Thiết Kiếm Môn Ngọc chân tử, Đinh Bất Tứ, ngươi biết rõ Sử tiểu thủy vì cái gì không thích ngươi sao? Một ngày bất quá bốn Đinh Bất Tứ, bởi vì cha mẹ của nàng ái mộ hư Vinh, đem nàng gả cho Bạch Tự tại cái này chó đồ vật, tiểu thủy là cái tốt nữ nhân, đã gả cho Bạch Tự tại đương nhiên sẽ không thích ta. Thiết Ngọc chân tử, sai, cái này lại mề cái nào nữ nhân nữa thích. Nữ nhân đều ưa thích Ngươi đến đứng lên mới được. Sở Tiểu Thúy, dâm tặc vô sỉ. Nhìn thấy Đinh Bất Tứ gào khóc, thiên hạ một mảnh xôn xao. Bất quá hình ảnh bên trong, đi hiệp khách đạo võ lâm quần hùng lại cười không nổi, bọn hắn đau sầu trong lòng, cảm giác phải chết, hận không thể giống như Đinh Bất Tứ khóc lớn một trận. Đột nhiên phía tây sói sỉnh bên trong một cái khán vọng nữ tử khẩu âm cười lạnh nói, "Hừ hừ, cái gì một mảnh thành tâm thành ý, đến giả không cưỡi. Đinh Bất Tứ, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi đối xử Tiểu Thúy nếu như thật sự là một mảnh thành tâm thanh ý, vì cái gì lại theo ta tỉ tỉ sinh hạ cái nhi?" Một thoáng thời gian đinh bất tứ đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc vô cùng chất vấn, đứng dậy, hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi là ai?" "Làm sao biết rõ?" Cô gái kia nói, "Nàng là ta thân tỷ tỷ, ta làm sao không biết rõ?" Kia nữ như đây, chết vẫn là còn sống." "Ta, ta sao biết rõ?" "Tỷ tỷ trước khi chết thời điểm, mệnh ta cần phải tìm tới ngươi, hỏi rõ kia nữ hải nhi tung tích, muốn ta chiếu cố cô gái này." "Ngươi, ngươi cái này lang tâm cẩu phế thú tặc, hại tỷ tỷ của ta cả đời, vẫn còn tại nhớ nhung lão bà của người khác. Đến cùng kia nữ hải tử sống hay chết?" Đinh bất tứ nói, "20 năm trước" Nàng là sống, về sau cũng không biết rõ. Ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Đinh Bất Tứ không nói gì có thể đáp, chỉ nói, cái này, cái này cũng không dễ dàng tìm. Có người nói nàng đến hiệp khách đạo, cũng không biết có phải hay không. Nho nho thiếu niên dương quá, cái này nữ nhân hẳn là Mai Phương cô mỗ thân Mai Văn Hinh a. Thành thị phi, phải là, Đinh Bất Tứ tại lao bà của mình trước mặt nhớ kỹ lao bà của người khác, bị tại chỗ bắt bao, cũng là không, có người nào. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, bất quá Mai Văn Hinh nhận giấu đi dung mạo thanh âm, nhận không ra, còn không tính quá xấu hổ. Vân La cô chúa Cái này hai lão đầu nhi chính là hiệp khách đạo đạo chủ. Dáng dấp ngược lại là bóng loáng mặt nước, xem xét liền biết rõ vô công rất cao. Hình ảnh bên trong, hiệp khách đảo Mộc đảo chủ cùng Long đảo chủ đã xuất hiện, đám người cũng không tâm tư nghị luận đinh bất tứ bắt quái, nhau nhau nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Mọi người một liên tòa, ở trên đảo chấp sự người các loại liền đi lên rót rượu, đi theo bưng lên thức ăn. Mỗi người trên bàn bốn địa bốn bát, bát sát thức ăn, gà, thịt, cá, tuân, nấu đến mùi thơm nức mũi, giống như cũng không quá mức dị trạng. Long Mộc Nghị đạo chủ giơ ly rượu lên, nói ra, "Mời." Hai người uống một hơi cạn sạch. Có nhìn xem rượu xanh mơn mận, suy đoán bên trong khẳng định thả độc dược, không dám uống, chỉ là làm dáng một chút. Có phá bình phá xuất, uống một hơi cạn sạch. Theo sát lấy, mỗi người trước mặt bưng tới một bát nóng hổi cháo, chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cháo mỏng 8 tháng chạm. Cái gặp cháo nóng hơi nóng trên vạo, vẫn tại từng cái bọn khí theo cháo thực chất hăn đem lên đến, một bát cháo hết làm xanh lục chi sắc, xem ra quỷ dị không nói lên lời. Lại dược khí gây mũi, kỳ độc có biết. Cao Tam lương tử nghe thấy tới mùi thuốc này, trong lòng liền không khỏi run dậy, nghĩ đến đang nấu cái này cháo mỏng tám tháng lúc, trong nồi không biết bỏ vào bao nhiêu rắn độc. Con giết, nhịn, hạ tử, nhịn không được liền muốn muốn mửa, vội vàng đem chén cháo đẩy lên bên cạnh bàn, rũ tay áo che lại cái mũi. Long đảo chủ nói: "Các vị sa đạo quang lâm, tệ đạo không thể là kính. Chén này cháo ngâm 8 tháng trại bên ngoài vẫn còn không dễ uống đến, trong đó chủ yếu nhất một vị đức dược thực cốt mục nát tấn cỏ, muốn nở hoa về sau hiệu lực phương. Nhưng còn này cách 10 năm mới nở hoa một lần. Nhóm chúng ta cũng nên các loại hắn nở hoa về sau, lúc này mới mời Giang Hồ đồng đạo tới đây cùng hưởng, bấm tay tính ra, đây là hồi 40 mời. không cần khách khí." Nói cùng một đạo chủ tay trái tất cả bưng chén cháo tay phải nâng đuổi mời, "Thanh thị phi, ta tích mà ơi, cái này có thể ăn sao?" Nho nho thiếu niên dương quá, đã hiệp khách đạo không có ác ý, nói rõ cái này cháo mỏng 8 tháng trạm không có độc, nhất định có thể ăn. Giếng người thân y bình nhất chỉ, vạn vật tương sinh tương khắc, cái này cháo mỏng 8 tháng chạp xem xét chính là các loại kịch độc chi vật điều hòa mà thành, các loại kịch độc trung hòa, liền thành vật đại bổ, cùng loại trương tam lý tứ uống diệu thuốc, an hẳn là có thể tăng trưởng công lực các loại. Triệu chúa Triệu mẫn, nói không có mấy người dám uống, nhưng cậu tạm chúng khẳng định sẽ thêm uống mấy bát, lại lớn kiếm lợi một bút. Đào hoa đạo hoàn Cẩu tạm trùng đây chính là người ngốc có ngốc phúc. Quả nhiên, mọi người đều không dám uống. Thậm chí có người đứng lên, trực tiếp cầm lấy cháo mỏng 8 tháng chạm bật tới, bất quá có người hầu tiếp được, hiển lộ vô công lại khiếp sợ đám người. Mà lại bọn hắn quen thuộc thường thiện phạt rác nhị sứ tại hai vị đảo chủ sau lưng đệ tử bên trong, vậy mà đều là xếp hạng 10 tên có hơn. Có thể thấy được hiệp khách đạo thực lực. Bất quá lúc này, cậu Tạp trùng đã ngủ cùng ngủ uống lên cháo mỏng 8 tháng chạm. Đám người thấy thế, trong lòng cởi Cảm giác cẩu tạm trùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch tự tại lớn tiếng khen hay nói, hay lắm. Ta Tuyết Sơn phái cháu rẻ Quả nhiên không giống bình thường. Lúc đến tận đây khác, hắn vẫn cảm thấy thiên hạ các môn các phái bên trong, dù sao vẫn là Tuyết Sơn phái cao hơn một bậc, Cẩu Tạm Trùng rất cho hắn kiếm mặt mũi. Từ Lăng Tiêu thành thạch lao bên trong một trận vật lộn, bạch tự tại nhuệ khí đại tỏa, tự nghĩ kia từ xưa đến nay thiên hạ kiếm pháp thứ nhất, quyền cước thứ nhất, nội công thứ nhất, ám khí đệ nhất đại anh hùng, đại hảo kiện, đại yêu sĩ, đại tông sư cái này danh hiệu bên trong, nội công đệ nhất bốn chữ thế cần đi. Hắn cũng bưng lên cháo mỏng tháng chạp lớn mấy ngụn, mới thật sự là anh hùng Bất quá Cẩu Tạm là cái thứ nhất uống. Hắn chỉ có thể coi là thứ hai. Lập tức cảm giác có chút không thú vị. Một ngày bất quá bốn đỉnh bất thứ, ha ha ha, Bạch Tự Tại, người cái này như bức thổi đến có chút lớn a, không sợ gió đại thiên hạ đổ Một ngày bất quá ba đỉnh bất tam, nói hiệu nói vượn cái gì, Bạch Tự Tại thiên hạ không phải liền là Tuyết Sơn phái kia một mẫu ba phần đó sao? Đương nhiên là đệ nhất thiên hạ. Huyết đau lao tổ, nguyên lai thiên hạ là yêu lớn a. Hỗ trưởng. Bạch Tự Tại vừa thẹn vừa giận, lần này thật xá tử. Ngày sau người khác nhìn thấy hắn, sợ là đều sẽ tới câu thiên hạ đệ nhất. Nếu không ta còn là tìm chỗ trốn bắt đầu, các loại chân chính đệ nhất thiên hạ trở ra. Bạch Tử Tại lúc đầu muốn đi tìm Đinh Bất Tứ tính số sách, nhưng bây giờ, hắn không mặt mũi hành tàu giang hồ. Bạch tự Tại một mặt tẩm đạm, tìm không ai địa phương nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Long đảo chủ nói ra, "40 năm trước, ta cùng một huynh đệ kết bạn, ý hợp tâm đầu, vốn định liên thủ giang hồ, tại Võ Lâm bên trong thượng tiện phát tác, hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Bất ngờ vừa ra giang hồ, liền phát hiện một tấm địa đồ." Theo kia đồ bên cạnh chỗ khoản chữ nhỏ bên trong mảnh thêm tham tượng, biết đồ bên trong vẽ vô trên hòn đảo, có dấu một phần kinh thiên động địa công bí quyết. Tại Long Đạo chủ đang khi nói chuyện, cầu tạm trùng uống một bát cháo không uống nó no bụng cùng hắn cùng uống qua cháo trường tam lý tứ nhắc nhở. Huynh đệ nếu là ưa thích, có thể uống nhiều mấy bát. Cậu tạp chủ tự nhiên là vui lòng. Còn bên cạnh không muốn uống cháo người, vội vàng đem tự mình cháo đưa cho Cẩu tạp chủ uống. Mà Long đảo chủ cũng nói đến hắn cùng một đảo chủ căn cứ địa đồ rốt cục tìm trên bản đồ chỗ bảy ra vô danh hoang đảo. Bọn hắn đến ở trên đảo sau mới cho gắn hiệp khách đạo trì dành. Mà bọn hắn ở trên đảo tìm 10 tháng ngày, rốt cục tại một cái trong sơn động tìm được kia võ công tuyệt thế. Hai người tham lộ tu luyện về sau, lại ra khác nhau, cảm thấy đối phương tu luyện sai, lẫn nhọ luận bàn sắc minh lại phát hiện bọn hắn cũng tu sai. Về sau Bọn hắn phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, giết hải tặc sau cứu ra người ở bên trong. Bọn hắn cảm thấy mình tu luyện sai, là bởi vì bọn hắn có võ công, vào trước là chủ, lý giải có sai, thế là nhường những cái kia không biết võ công người tu luyện. Nhưng là những này tham nộ về sau, cũng xuất hiện cùng Long Mộc hai vị đảo chủ đồng dạng vấn đề. Mặc dù võ công tăng vọt, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn thăng nộ. Thế là Long Mộc hai vị đạo chủ liền muốn thịnh trong giang hồ cao thủ nổi danh đến đây cùng một chỗ tham ngộ. Cái này liền có 10 năm một lần mời. Bất quá mọi người cũng không tin Long đạo chủ, bởi vì thưởng tiện phạt tác nhị sứ mỗi lần đến Trung Nguyên cũng đổ môn diệt phái vô số, mà những cái kia được thỉnh mời người tới, cũng không có một cái nào có thể trở về. Đinh Bất Tứ cười lạnh nói, lời này của ngươi chẳng lẽ không phải ở trước mặt khi người? Nếu như chỉ là mời người đến đây cộng đồng nghiên cứu võ học, dùng cái gì người ta không đến, các ngươi liền giết người ta cả nhà. Thiên hạ nào có mạnh như thế hung bá đạo mời khách biện pháp. Long đảo chủ gật đầu, xong trường vỗ, nói, lấy thưởng tiện phản tác sổ ghi chép đến. Liền có 8 tên đệ tử đi vào nội đường, mỗi người nâng một điệt sổ sách ra, mỗi một cũng có cao đến 2 xích. Long đạo chủ nói, phân cho các vị quý khách quan sát. Chúng đệ tử điểm lấy sổ sách, đưa đến đám người trên đế. Mỗi bản sổ sách trên cũng có vàng chú thích minh mỗ môn nào đó phái nào đó hội. Đinh Bất Tứ lấy tới xem xét, cái gặp tiên trên viết lục hợp đinh thị bốn chữ, trong lòng không khỏi giận mình, huynh đệ của ta là lục hợp người, việc này thiên hạ ít có người biết, hiệp khách đạo cô treo hải ngoại, tin tức có thể linh cực kỳ a. Lần sắp mở đến, cái gặp khoảng lúc mỗi năm tháng nào ngày nào, Đinh Bất Tam ở nơi nào làm chuyện gì? Mỗi năm tháng nào ngày nào, Đinh Bất Tứ ở nơi nào lại làm chuyện gì? Mặc dù chưa thể đầy đủ, nhưng mình 20 năm qua hành động, phàm là lớp lẫnh cái lớn, trong sổ cũng có sách rõ ràng. Đỉnh bất tứ trên trán mồ hôi chảy dòng dòng mà xuống, nhìn trộm xem người bên ngoài lúc, phần lớn đều là mặt hiện lên trật vật vẻ xấu hổ, chỉ có cậu tạp chủng tự lo lắng cháo, không để ý tới bày ở trước mặt hắn quyển kia khoảng có trường nhạc bang ba chữ sổ ghi chép tụ. Hắn một chữ không biết, toàn bộ không biết phía trên viết là cái gì đồ vật. Long đạo chủ mỉm cười nói, huynh đệ của ta điểm để lại thuộc, trên giang hồ nghe ngóng tin tức, cũng không phải là dám can đảm điều tra các bằng hữu việc riêng tư, chỉ là biết có như thế một hồi sự tình, liền đi xuống. Phạm là cho hiệp khách đạo tiêu diệt môn phái bang hội, đều là tội ác tày trời, thiên không cho chi đồ. Nhóm chúng ta mặc dù không dám nói thay trời hành đạo, song là không phải thiệt ác, nhưng cũng được chia rõ ràng. Tại hạ cùng với một huynh đệ cùng nghĩ, nhóm chúng ta đã ở tại nơi này hiệp khách đạo bên trên, hành động cuối cùng cần xứng đáng được cái này hiệp khách hai chữ mới là. Nhóm chúng ta chỉ hận hiệp khách đạo có thể vì có hạn, không thể tận tru phổ thiên ở dưới ác đồ. Các vị mời cẩn thận suy nghĩ một chút, có một cái kia danh môn chính phái hoặc là hành hiệp trượng nghĩa ban hội, là bởi vì không tiếp mời đồng bài mà cho hiệp khách đạo chu diệt. Cách nửa ngày, không người đỡ đáp. Long đạo chủ nói, bởi vậy bên trên, nhóm chúng ta giết chết người, kỳ thật không có chỗ nào mà không phải là trừng phạt đúng tội. Mạch tự tại xen vào đưa ra dị nghị. Long đạo chủ đem Bạch tự tại nói tới người sổ sách lấy ra, phía trên viết rõ người kia cũng làm chuyện gì xấu. Sau đó lại nói bọn hắn cũng không có làm hại lên đạo bất luận cái gì một người. Đinh Bất Tứ cùng Mai Văn Hinh hỏi thăm Mai Phương cô tung tích. Hiệp khách đạo thượng tiện phạt tác mỏng trên vậy mà đều có ghi chép, thần tư ở dự tây thư thị huyện Đông Hùng Nghị Sơn chi khô thảo lĩnh. Đáng tiếc cậu tạm chủng không biết mình ở địa phương tên gọi là gì, nếu không liền biết rõ Mai Phương cô chính là hắn một mực mụn mụn. Sau đó, hai vị đạo chủ mang theo trước mọi người bí tịch võ công chỗ động. Bạch tự tại bọn người gặp được đã từng bởi vì trên hiệp khách đảm mà không tin tức giang hồ cao thủ vậy mà đều ở chỗ này tham lộ trên vách đá võ công. Tiêu kỳ thật một bài thơ, thi tiên lý bài thơ. Hiệp khách hành, Triệu khách man hồ anh, nô Câu xương Thiên Minh, Bạc Viên Chiếu Bạch Mã, Điên Sấp Như Lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn giảm không lưu hành. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các dưới, Bạch thủ thái Huyền kinh. Bạch tự tại tìm tới một cái người quen, rất nhanh liền cùng đối phương thảo luận bắt đầu tìm hiểu đến, đắm chìm trong đó, không cách nào tự chế. Cái khác võ giả cũng là như thế, cậu tạp chủng chữ lớn không biết một cái, chỉ có thể mình tới chỗ đi dạo. Thành thị phi, Ngoa tảo. Đây là phát trực tiếp tuyệt thế thần công. Vội vàng ghi xuống đến. Nho nho thiếu niên dương quá, không nghĩ tới hiệp khách đạo tuyệt thế thần công vậy mà liền nhìn như vậy đến. Lần này không có người nào phát biểu, bởi vì tất cả mọi người chăm chú nhìn phát trực tiếp bên trong võ công, bắt đầu ghi chép lại. Cái này phát trực tiếp phi thường thần kỳ, mặc kệ ngươi ở nơi nào, phát trực tiếp nội dung cũng phản phất tại trước mắt ngươi, thấy phi thường rõ ràng. Nếu như có thể đi lại, coi như tìm không thấy hiệp khách đạo cũng không quan hệ rồi. Ma Thiên ngay bên trên. Tạ Uyên khách trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp bên trong võ công thông ngộ. Cậu tạm trùng mở miệt nhìn qua phát trực tiếp. Hắn không biết chữ, nhưng nhìn qua những chữ kia cũng vẽ, nhìn thấy chính là từng cái phù hiệu hình kiếm cùng ngân mạch vị trí các loại. Hắn đã trên Ma Thiên Nhai tu luyện 5 6 năm. Đối với kinh mạch huyết đạo rất rõ ràng. Thể nội cũng tu luyện đến 8 âm 8 dương tình trạng, sắp tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không có phát trực tiếp, nguyên bản vận mệnh bên trong hắn chẳng mấy chốc sẽ tẩu sau đó bị Bối Hải Thạch mang đi, trời xuôi đất âm dương nhất, công lực tiến nhanh. Bây giờ phát trực tiếp xuất hiện, núi Hải Thạch chắc chắn sẽ không tới. Nhưng hắn nhìn thấy phát trực tiếp chữ cùng vẽ, thể nội cực âm cực dương hai loại chân khí không tự chủ được vận hành. Theo phát trực tiếp, từng cái trong thạch thất võ công hiện ra, cầu tạp chủ thể nội cực âm cực dương hai loại chân khí vậy mà dung hợp là một thể. Là phát trực tiếp bên trong hình ảnh đi vào cái cuối cùng thạch thất. Trên vách đá cũng không có bức họa, chỉ có chữ. Cầu tạp trùng nhìn xem những chữ kia tựa như từng cái nồng nọc, những khoa đầu kia phảng phất biết di động, trong cơ thể hắn chân khí đi theo nhanh chóng vận chuyển lại, mà phát trực tiếp hình ảnh cũng theo đó dừng lại. A Cậu tập trùng thể nội hai cỗ chân khí âm dương hợp nhất rồi. Tạ Yên khách lấy lại tinh thần, nhìn thấy tu luyện cậu tạp trùng không khỏi trừng to mắt. Hắn nhưng không có dạy cậu tạp trùng âm dương hợp nhất phương pháp, vốn cho rằng cậu tạp chủng lần này sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, không nghĩ tới cậu tạp trùng vậy mà tự mình liền đem hai cỗ chân khí âm dương hợp nhất. Chẳng lẽ là hiệp khách đạo võ công? Cái này sao có thể? Tạ Yên khách khó có thể tin, nhiều như vậy giang hồ cao thủ đều không thể thăm dò, mà lại hắn vừa mới cũng cẩn thận thăm dò, cảm giác rất bí ẩn diệu. Hắn thu mạch không ít, nhưng cũng không thể tìm hiểu ra cái gì đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh chi tử? Hiệp khách Đạo Võ công chính là chuyên môn vì hắn lượng thân định chế. Tạ Yên khách trong lòng dở sông lẫn biển, phát trực tiếp bên trong cầu tạp chủng tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, nhưng cũng không có phát trực tiếp ra cầu tạp chủng càng nộ đến cái gì, lại là như thế nào cảm nộ. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ cầu tạp chủng không biết chữ ngược lại lĩnh ngộ chân chính thái huyền hình. Tạ Yên khách nhìn chằm chằm cẩu tạp chủng luyện công. Bất quá hắn không có cô ý quấy rầy, nhường cầu tạp chủng tàu hỏa nhập ma. Hắn Tạ Yên khách mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không có hèn hạ như vậy. Lần này bài thi, Thạch Trung Ngọc, Cưu Ma Trí, Mai Phương Cô, Hoa Văn Tử, Giang Phong trả lời. Thành Lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Nghe được phát trực tiếp ở giữa thanh âm, đám người thất vọng mất mát, chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau phát trực tiếp, xem có thể hay không nhìn ra cái gì. Thạch Trung Ngọc bọn người tập trung ý chí, lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thưởng. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên bản thưởng như sau: Bá Vương Thương, siêu phàm thần binh có thể đại năng nhỏ, có thể mọc có thể ngắn, phong mang không đúc, đánh đầu thằng đó. Kumaichi rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Đại phản bản lược, chu thiên thế giới tiên tự trấn phái tu chân công pháp, có thể kéo dài tuổi thọ, ngự khí mà đi, uy lực tương đẳng. Hai đạo quang rơi xuống, Thạch Trung Ngọc trong tay xuất hiện một cái đen nhánh nặng nghề, Phong Mang Tất Lộ Bá Vương Thương, bá khí 10 phần, rất có phân lượng. Bá Vương Thương cũng được chưa, có thể gia tăng một chút thực lực. Thạch Trung Ngọc thở dài một tiếng, siêu phàm thần binh tuy tốt, nhưng đối với hắn tăng lên có hạn. Cũng may hắn biến thân kim cương ba bỉ, cầm trong tay Bá Vương Thương, hẳn là có thể xông ra trường nhạc băng a. Không phải vậy hắn sợ là muốn bị chết. Yêu ma chí trong đầu có thêm một môn tu chân chi pháp, đại phản bản được. Cái này tu chân công pháp đối thọ nguyên gia tăng thật sự là lợi hại, ta chỉ cần tu luyện tới tiểu thành dễ dàng sống mấy trăm tuổi. Cừ Ma Chi đối cái này môn công pháp rất ưa thích. Chủ yếu là gia tăng tuổi thọ nhiều a. Mặc dù bất thành tu luyện tới trường sinh bất lao, nhưng hắn cũng rất hài lòng. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Nguyên rủa hoa hoa, chỉ cần lấy địch nhân một chòm tóc hoặc cái khác bộ phận thân thể cùng nguyên rủa hoa hoa liên kết, liền có thể đem đối phương tính mạng tới liên kết, dùng kim đâm nguyên rủa hoa hoa, đối phương cũng đem cảm động lây, 7749 ngày về sau, liền có thể đem chết. Hoa vạn tử rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Trú nhan đan một quả, thanh xuân mãi mãi, nam nhân đến chết là thiếu niên, nữ nhân đến già là mỹ nhan. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Tông sư cấp cất rượu thuật, một đời mới cất rượu đại sư chính là người á?" Ba đạo quang rơi xuống, Mai Phương cô trong tay có thêm một cái nhìn rất quỷ dị thú đông hoa. Hoa Hoa Vạn Tử trong tay có thêm một khóa chú nhan đan, nàng không chút do dự trực tiếp phục dụng. Giang Phong trong đầu thì có thêm vô số cất rượu tri thức, đối cất rượu có nghiêng trời lệch đất nhất biết, có thể nhường bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn đủ gia vị ngon nhất rượu. Hóa mục nát thành thần kỳ, đây chính là tông sư cấp cất rượu thuật. Thành thị phi, cái này rủa hoa hoa nhìn thật quỷ dị à, cảm giác có người cầm kim đâm ta đồng dạo. Nho nho thiếu niên dương quá, yên tâm. Chắc chắn sẽ không lấy ra một người, dù sao ngươi lại không cặn bã nàng, cũng không phải nàng tình địch như tử. Bốn đầu mỹ mạo lục tiểu phụng, xem ra Thạch Thanh Mẫn Nu muốn xem chừng. Huyết Đao lão tổ, Thạch Trung Ngọc bây giờ như thế thon thả nhỏ yếu thân thể cầm một cây bá vương thương thấy thế nào cũng không cần đối, chẳng lẽ mình dùng. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, ngừ bức, tự mình dùng có thể hình. Huyền Minh Nghị lão Lộc trợ khách, ta cảm giác cậu tạm chủng hẳn là có thể luyện thành hiệp khách đạo võ công tuyệt thế, không biết do hắn luyện thế nào thành, ta hiện tại liền muốn biết rõ. Tiểu tiểu ít dương quá, nhân vật chính công rất nhiều đều là không thể phòng chế. Cẩu tạm trùng có thể luyện thành khả năng chính là tiên phú, người khác không lựa được. Bởi vì hiệp khách đảo võ công tuyệt thế xuất hiện, đám người đối trang phong đám người ban thượng cũng không làm sao để ý, càng muốn nhìn hơn về sau phát trực tiếp. Đề thứ 10 kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người mừng rỡ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa. Nguyên bản dừng lại hình ảnh mất truyện. Cẩu tạm trùng luyện thành thái huyền kinh lại bởi vì trong lúc vô tình cùng hai vị đạo chủ so chiêu mà hủy trên vách đá võ công, hai vị đạo chủ cũng bị trọng thương bỏ mình. Hai vị đạo chủ trước khi chết đem mọi người lừa rối ra ngoài, đem còn lại võ công toàn bộ hủy đi, lừa gạt đám người nói núi lửa bộ phát hủy thật bích, đám người nguyên bản không muốn đi, nhưng phát hiện trên vách đá võ công đã hủy, đành phải rời đi. Bởi vì hai vị đạo chủ căn dặn cầu tạp trùng chớ nói ra ngoài, bởi vậy cũng không ai biết rõ cầu tạp trùng đã luyện thành phía trên võ công thế. Nương theo lấy lời bộ bạch thanh niệm vang lên, cái thấy mọi người đã đến một chiếc thuyền lớn bên trên, lên đường trở về địa điểm xuất phát. Huyết Đao lão tổ, thảo, cậu tạm đến cùng luyện thế nào thành? Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cái này thật đúng là ít, ít, ít chó, cậu tạm luyện thành về sau Võ công sẽ phá hủy, quả nhiên đây chính là nhân vật chính sao? Đào Hoa đảo Hồn Dung, cũng may bây giờ trên vách đá võ công còn tại, còn không có bị hủy đi. Đám người nhao nhao mắng to, nhưng cũng không thể thế nhưng, Cậu tạp Trùng quả nhiên đã luyện thành Thái Huyền Kình. Ma Thiên ngay trên tạ Yên Khách trong dung động mang theo quả nhiên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Cẩu Tập Trùng. Hắn cảm thấy Cẩu tạp Trùng bây giờ hơn phân nửa cũng học xong Thái Huyền Kình, mới có thể đem thể nội vốn nên xung đột hai cái trí âm chí dương chân khí dung hợp làm một. Không biết rõ cái này Thái Huyền Kình có cái gì uy lực. Các loại Cẩu Tập Trùng qua, ta nhất định phải thử một chút. Tạ Yên Khách trong lòng thầm nghĩ. Ngồi ở một bên nhìn qua cậu tạp Trủng luyện công, đồng thời cũng coi như cho cậu tạp Trủng hộ pháp. Phát trực tiếp bên trong. Cậu Tạm Trủng một mặt lo lắng, bởi vì sự Tiểu Thúy cùng A Tú nói qua, 3 tháng chưa có trở về, liền muốn tự sát. Bây giờ đã qua 3 tháng. Bất quá liền muốn đến trên bờ lúc, cậu Tạm Trủng trên thuyền lấy kính ngửi thị lực xa xa nhìn qua hai người theo trên vách đá nhảy một cái mà xuống. A Tú. Cậu tạp Trủng kinh hô, tuyệt thế thi triển kinh công, đạp không mà đi, cùng A Tú cùng Sử Tiểu Thúy. lai like năm nay tháng 2. Có hai cái tháng 2. Nay tiên cương tốt là mùng 8 tháng 3. Đám người trở lại trên bờ. Đinh Bất Thứ trên thuyền đã nhận ra Mai Vân Hình, bị Mai Vân Hình lữu lấy lỗ tai đi Hùng Nghị Sơn khô thảo lĩnh tìm Mai Phương Cô. Cẩu Tạp Trùng một đoàn người cùng Bạch và Kiếm, Thạch Thanh Mẫn Nu bọn người tụ họp. Thạch Thanh Mẫn Nu nghe được Bạch Tử Tại cùng Sử Tiểu Thúy nhắc lên Mai Phương Cô, vội vàng hỏi thăm, rốt cục biết rõ Mai Phương Cô vị trí, tiến đến báo thủ. Thế là, Thạch Thanh Mẫn Nu, Bạch Tử Tại cùng Cẩu Tạp Trùng một nhóm người cũng hướng Hùng Nghị Sơn khô thảo lĩnh mà đi. Hình ảnh dừng lại. Đệ thứ 11, Mai Phương Cô chết không. Phải chăng nói cho đám người Cẩu thân à, bị một kiếm chết, không có nói cho đám người Cẩu bỏ, tự sát mà chết, không có nói cho đám người cậu tạm trùng thân phận. Gở, không có chết, nói cho đám người cậu tạp chúng thân phận. Giờ, không có chết, không có nói cho đám người cậu tạp chúng thân phận. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với đề khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 215, gõ dầu gõ dầu Nomi 3 màu bà khí, ngươi nhất định phải chết, ta nói, cầu nguyên phiếu. Thanh thị phi, Mai Phương cô hẳn là không chết đi. Dù sao cậu tạp trùng cũng đi, lấy công của hắn sẽ không để cho giết cô. La con chúa, lại nói Mai Phương cô cùng nhau, cậu tạm trùng nên giúp ai đây? Tình Hồng Tiên tử Dương Diễm, Cẩu Tạm Trùng khẳng định đứng ở giữa, không đồng ý hai người đánh nhau, dù sao A tuyển Hạng căn bản là không thể nào. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, Mai Phương cô nhiều năm như vậy cũng không có tự sát, mà lại cậu tạp trùng cũng lợi hại như vậy, nàng hẳn là cũng không có bên trong lý do tự sát, đáp án đoán chừng tại cuối cùng hai cái tuyển hạng chúng rồi. Quế Tĩnh, ta cảm thấy Mai Phương cô khẳng định đem Cẩu Tạm Trùng thân phận nói cho đám người, Mẫn Nu biết mình nhi tử không chết, u hận tự nhiên cũng liền tan, phương tất cả đều vui vẻ. Tương Dương thành Hảo, quan tốt, Mai Phương ngẫu, hai người đánh nhau. Cầu tạm trùng sẽ rất khó xử, nói ra cầu tạm trùng thân phận, hóa thủ thành bạn, tất cả mọi người tốt. Đào Hoa đảo hoàn dung, ta cảm thấy Mai Phương cô sẽ không nói cho đám người cầu tạm trùng thân phận, nàng muốn để Mẫn Nhu cả một đời thống khổ. Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, Mai Phương cô tính cách cực đoan, 89 phần 10 sẽ không nói cho đám người cầu tạm trùng thân phận, mà lại có cầu tạm trung tại, Mẫn Nhu cũng rất khó một kiếm đâm chết nàng, đáp án hẳn là tại B cùng D tuyển hạ bên trong. Phát trực tiếp ở giữa, ta chắc chắn sẽ không nói cho cái tiểu nhân cầu thân phận. cô ý lên, loại bỏ tiểu nhân căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta sao lại bị nàng một kiếm đâm chết? Mai Phương cô loại bỏ A tuyển hạng, còn lại B cùng D tuyển hạng khác nhau ngay tại ở nàng có thể hay không tự sát. Ta có thể hay không tự sát đây? Mai Phương cô suy tư. Bây giờ nàng khẳng định là sẽ không tự sát, nhưng nguyên bản tương lai bên trong, nàng có lẽ thực sẽ tự sát, khiến người khác vĩnh viễn không biết rõ cầu tạm trùng thân phận. Nghĩ nghĩ, Mai Phương cô lựa chọn B tuyển hạng. Có cẩu tạm chủ tại, chắc chắn sẽ không nhường Mai Phương cô bị mẫn nhu một kiếm đâm chết. Tư Ma Chí, Thạch Trung Ngọc cùng Hoa Vạn Tử đầu tiên loại bò A Mai Phương cô tựa không có lý do tự sát. Nàng căn bản không sợ Thạch Thanh Mẫn Nhu, cậu tạm chủng mặc dù sẽ không giúp nàng đối phó Thạch Thanh Mẫn Nhu, nhưng cũng sẽ không để đám người giễu nàng. Mà lại Mai Phương cô phía sau còn có đinh bất tứ cùng Mai Văn Hình các cao thủ. Ba người nghĩ như thế nào cũng cảm giác Mai Phương cô không có lý do tự sát. Bọn hắn đem đáp án khóa chặt tại cuối cùng hai cái tuyển hạng. Vậy chính là có không có nói cho đám người cậu tạm chủng thân phận. Mai Phương cô nếu như không nói cho đám người cậu tạm chủng thân phận, nàng cùng Mẫn Nhu Thạch là nhân vật chính, kết cục cuối cùng hẳn là đến cái đại viên mãn như dự cuối cùng ổn mỹ nhân về. Phân sinh phụ thân thân phận cũng tra ra manh mối. Nghĩ tới đây, Ưu Ma Chí cùng Thạch Trung Ngọc cũng lựa chọn C tuyển hạng. Hoa Vạn Tử làm nữ nhân. Nàng cảm thấy Mai Phương Cô có thể sẽ không nói cho người khác cậu tạp trùng thân phận. Cậu tạm trùng dù sao cũng là Mai Phương Cô nuôi lớn, mất nuôi lại là Mai Phương Cô hận thấu xương tình địch, rất không có khả năng đem tự mình nuôi lớn như tử chắp tay đưa người. Bởi vậy, nàng lựa chọn D tuyển hạng. Giang Phong lựa chọn B tuyển hạng. Đám người đáp xong đề, phát hiện Mai Phương Cô cùng Giang Phong cũng lựa chọn B Ngọc, Ma Chí cùng Hoa Vạn Tử trong lòng một Đáp sai rồi. Mai Phương Cô vậy mà thật tự sát. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển B. Lỗi, Thảo Minh Hạo. Mẹ nàng chán sao a? Thạch Trung Ngọc nhịn không được bạo nói tụ. Xem phát trực tiếp người xem cũng là một mảnh số sao. Vẫn là con chúa, ông trời của ta, Mai Phương cô vậy mà thật tự sát. Còn sống không tốt sao? Mai Văn Hình, Phương cô, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không? Gia, vì Thạch Thanh cái kia số nam nhân, căn bản không đáng giá. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Một ngày bất quá bốn đinh bất thứ. Sách luyện tiên tử lý mặc sầu, nam nhân đều không phải đồ tốt. Thần thủy cung cung chủ thủy mẫu âm cơ, nam nhân đều không phải đồ tốt biết đau lão tổ, các người mấy bọn đàn bà này chính là thiếu cỏ. Thần thủy cung cung chủ thủy mâu âm cơ, ngươi cái lao dâm tặc, tội đáng chết vạn lần. Đám người rung động nghị luận bên trong, nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, cậu tập trùng một đoàn người đi vào Hùng Nhĩ Sơn. Hùng Nghĩ Sơn phương viên số trăm dặm, không biết khô thảo lĩnh là ở nơi nào. Đám người tìm mấy ngày, hoàn toàn không có bóng dáng. Bạch tự tại lao đại không kiên nhẫn, quái thạch, nói, thạch đệ, ra, mặc dù cũng không lên ta lão nhân già, nhưng cũng không phải hời hợt người." Như thế nào sẽ liền con trai cũng không giữ được, nhường kia nữ tặc giết. Kia nữ tặc lại cùng ngươi có cái gì thù hận, lại muốn giết ngươi nhi tử? Thạch Thanh thở dài, nói, việc này cũng là kiếp trước quan nghiệt, nhất thời không biết như thế nào nói tới. Mẫn Du đột nhiên nói, Sư ca, ngươi, ngươi có thể hay không cố ý dẫn mọi người đi nhầm đường? Ngươi nếu là thật sự không muốn đi giết nàng là kiên Nhi báo thủ. Ta, ta. Nói đến đây, nước mắt Châu Nhi đã điểm điểm vậy hướng lòng dạ. Huệ Đao lão tổ, nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, lão tổ ta cũng thấy được nàng khóc đến mấy lần, xem ra là thiếu khuyết lão tổ ta anủi. Triệu Mẫn quận chúa trợn mắt, biểu bên trong biểu tức giận. Hắc Bạch Song kiếm thạch thanh, không cho phép các người nói hiệu nói vượn. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ta xem Thạch Thanh khẳng định là cố ý mang sai đường, vụ trộm xác định vững chắc cùng Mai Phương cô có một chân. Huyền Minh Nghị lão Lộc trưởng khách, đây không phải rõ ràng sao? Nam nhân kia không ăn bụng. Nếu không phải Thạch Thanh bội tình bằng nghĩa, Mai Phương cô sao lại như vậy hận hắn? Hắc Bạch Song kiếm thạch thanh, nói hiệu nói vượn. Ta không có. Hỗ trưởng. Thạch Thanh tức giận đến đầu mà bốc khói, nhưng cũng không thể thế nhưng. Hắn nhìn chầm chầm phát trực tiếp, đến lúc đó hết thảy tự có kết quả. Hình ảnh bên trong Bạch Tự Tại ngạc nhiên nói, vì cái gì lại không muốn đi giết nàng rồi? A nha, không được. Thạch Lao Đệ, cái này nữ tặc tướng mạo rất đẹp, lúc trước với ngươi có chút không thanh không bạch, đúng hay không? Thạch Thanh đỏ mặt lên, nói, Bạch Lao Bá nói đùa. Bạch Tự Tại hướng hắn nhìn chằm chằm nửa ngày, nói, nhất định như thế. Cô gái này trộm ăn dấm, bởi vậy hạ độc thủ giết mận nữ hiệp với ngươi sinh nhi tử. Thạch Thanh không nói gì có thể đáp. Mẫn Nu nói, Bạch Lao Bá, cũng không phải sư ca ta cùng với nàng có cái gì mà mở. Kia, kia họ Mai nữ tử tương tư lẫn vương, từ ghen sinh hận, giận chó đánh mèo đến đứa bé trên thân, ta ta kia số khổ hài nhi. Đột nhiên, cậu tạp trùng quát to một tiếng, thần xác trên mặt mười điểm cổ quái. Làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn căng chân phía bên trái bài một dây núi chạy vội mà lên. Nguyên lai like hắn bất ngờ phát giác núi này lĩnh một ngọn cây còn có cũng hết sức quen thuộc, đúng là hắn thở nhỏ lớn lên chi địa, chỉ là năm đó hắn theo sơn lĩnh một bên khác xuống tới, bởi vậy một mực chưa từng nhìn ra. Hắn thời khắc này khinh công cỡ nào cao mình, qua trong dây lắt liền lên núi lĩnh, vòng qua một mảnh cánh rừng, đến mấy gian nhà cỏ trước đó Chỉ nghe tiếng chó sủa vàng lên, một cái chó vàng theo trong phòng chạy sắp xuất hiện đến, nào về phía đầu vai của hắn. Cậu Tạp Trùng ôm, vui gọi: "A Hoàng, A Hoàng, Người trở về. Mẹ ta đây." Hắn kêu to: "Mẹ, mẹ." Cái gặp nhà ở bên trong đi ra ba người đến, ở giữa một nữ tử khuôn mặt xấu xí, chính là cậu Tạp Trùng mẹ hắn. Hai bên một cái la đinh bất tứ, một cái là Mai Văn Hinh. Cẩu Tạp Trùng vui gọi: "Mẹ, Tố A Hoàng, đi đến trước người của nàng." Thành thị phi, không dễ dàng à, cẩu Tạp Trùng từ biệt 5 năm, rốt cuộc tìm được mẹ hắn cùng hắn A Hoàng. Nho nho thiếu niên dương quá. Chúc mừng cậu ca tìm tới mẹ cùng A Hoàng. Vân La con chúa, cậu tạp trùng hiện tại còn không tính chân chính tìm tới mẹ hắn a. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, mặc dù Mai Phương cô không phải cậu tạm trùng mẹ ruột, nhưng cậu tạp trùng ra ngoài tìm mẹ, tìm chính là Mai Phương cô. Quế tính, quên đi còn lại, cậu tạm trùng lại về tới nhà, cũng coi như thiên ý. Huyết Đao lao tổ, cậu tạp trùng đã sớm quên đường về nhà, không nghĩ tới lại dạng này lại về tới nhà. Dương Châu song long từ từ lăng, ít tiểu ly nhà lão đại quay về, còn tốt mẹ hắn nhận ra hắn. Hình ảnh bên trong, Mai Phương cô lạnh lùng mà nói, ngươi đi nơi đó à nha. Cậu tạm trùng còn chưa mở miệng Mẫn Du thanh âm ở sau lưng nói ra: "Mai Phương cô, ngươi hóa trang gì dùng, chẳng lẽ liền giấu giếm được ta rồi? Ngươi chính là chạy trốn tới Thiên Nhai." "Thiên? Nhai? Ta, ta." Cậu tạp trùng kinh hãi, tung người tránh ra, nói: "Thạch phu nhân, ngươi, ngươi tính sai, nàng là mẹ ta, không phải giết người nhi tử kẻ thù." Thạch Thanh Ngạc như nói: "Cái này nữ nhân là mẹ của ngươi." "Đúng vậy a, ta từ nhỏ cùng mẹ cùng một chỗ, chính là, chính là kia một ngày, mẹ ta không thấy, ta chờ mấy ngày không thấy nàng trở về, khắp nơi đi tìm nàng, vượt tìm càng xa, lạc đường không thể trở về tới." A Hoàng cũng không thấy. Ngươi nhìn, đây không phải A Hoàng sao? Hắn ôm trò vàng, 10 điểm vui vẻ. Thạch Thanh chuyển hướng Mai Phương Cô, nói ra, "Phương Cô, đã ngươi tự mình cũng coi như tử, năm đó cần gì phải đến sát hại ta hả nhi?" Hắn tiếng nói vẫn bình tĩnh, nhưng người người cùng nghe ra được, lời nói bên trong thực là tràn đầy vẻ khổ sở. "Huyết đau lão tổ, lão tổ ta đã nói rồi, Thạch Thanh khẳng định cùng Mai Phương Cô có một chân, làm cho còn như thế thân mật. Thiết Kiếm môn Ngọc Chân tử, nói không chừng cậu tạm chủng chính là Thạch Thanh cùng Mai Phương Cô sinh." Xem vắt trực tiếp người xem chỉ sợ tiên hạ bất loạn, nhao nhao ồn Hình ảnh bên trong Mai Phương Cô cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nói ra: "Ta yêu giết hay, liền giết hay, ngươi, ngươi lại quản được ra. Cẩu Tạm Trùng nhìn về phía Mai Phương Cô, "Mẹ, Thạch trang Chủ, Thạch Phu Nhân đứa bé, quả nhiên là ngươi giết chết ta." "Kia, vậy tại sao?" Mai Phương Cô cười lạnh nói: "Ta yêu giết ai, liền giết ai, lại có đạo lý gì?" Mẫn Du chậm rãi rút ra trường kiếm, hướng Thạch Thanh nói: "Sư ca, ta cũng không cần ngươi khó xử, ngươi đứng ở một bên đi. Ta nếu là giết không được nàng, cũng không cần ngươi xuất thủ giúp đỡ." Thạch Thanh nhíu mày, thần sắc rất lạ buồn rầu. Bạch tự tại nói: "Đinh lao tứ, chúng ta lại nói trước đây, vợ chồng ngươi nếu là ngoan ngoan đứng ở một bên, tất cả mọi người ngoan ngoan đứng ở một bên. Hai người các ngươi nếu như muốn động thủ giúp đỡ bọn ngươi bà buổi nữ nhi, Thạch lao đệ mời ta Bạch tự tại vợ chồng đến Hùng thị sơn đến, cũng không phải gọi chúng ta tới nhìn náo nhiệt." Đinh bất tứ gặp đối phương nhiều người, đột nhiên linh cơ khé động, nói: "Tốt, một lời đã định, chúng ta tất cả mọi người không xuất thủ. Các ngươi bên này là Thạch trang chủ vợ chồng, bọn hắn bên này là mẹ con hai người. Song phương tất cả là một nam một nữ, mọi người gặp cái thắng bại là được." Hắn cùng cầu tạm trùng động đậy mấy lần tay. Biết rõ Cẩu Tạp Trùng võ công ở Sa Thạch Thanh vợ chồng phía trên có hắn tương trợ, Mai Phương cô quyết định sẽ không lật bại. Mẫn Nhu hướng Cẩu Tạp Trùng liếc mắt nhìn, nói: "Tiểu ca, ngươi là không cho phép ta báo thủ, đứng hay không?" Cậu Tạp Trùng: "Ta, ta, thạch phu nhân, ta." Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, kêu lên: "Ta với ngươi dập đầu, thạch phu nhân, ngươi lương tâm tốt nhất, xin ngươi đừng hại mẹ ta." Hắn nói cuốn quýt dập đầu, trùng trùng có âm thanh. Mai Phương câu nghiêm nghị quát: chủng, đứng lên, ai muốn ngươi là ta hướng tiện nhân kia cầu tình." Mẫn đột nhiên tâm niệm vừa động, hỏi: Ngươi vì cái dị dạng này gọi hắn? Hắn? Hắn là ngươi con ruột nhi tử A Hả là? Hả là? Nàng quay đầu hướng Thạch Thanh nói, "Sư ca, vị tiểu huynh đệ này tướng mạo cùng Ngọc Nhi 10 điểm giống nhau, không phải là ngươi cùng Mai Phương cô sinh." Nàng mặc dù thân trong lúc cảnh, nói chuyện vẫn là nhã nhặn. Thạch Thanh liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không phải, không phải, nào có việc này." Bạch tự tại cười ha ha, nói ra, "Thạch lao đệ, ngươi cũng không cần lại, đương nhiên là ngươi cùng với nàng sinh nhi tử, nếu không thiên hạ nào có một nữ tử sẽ đem mình nhi tử gọi là cậu tạp chủng." Vị này Mai Phương cô trong lòng thật Mẫn Nhu cong lưng đi xuống, đem trường kiếm trong tay để xuống đất, nói: "Các người ba người đoàn viên gặp nhau, ta, ta muốn đi." Nói xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra. Thành Thị Phi lại nói Mẫn Nhu vì cái gì trực tiếp cho rằng Cửu Tạp Trùng là Thạch Thanh cùng Mai Phương cô sinh, mà không phải nàng bị Mai Phương cô cấp đi đứa con trai kia. Nho nho thiếu niên dương quá, vào trước là chủ ý niệm đi, đã nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng vẫn cho rằng con trai mình đã chết, mà lại cậu Tạp Trùng lại gọi Mai Phương cô mẹ, nàng tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi, chỉ coi là Mai Phương cô nhi tử, mà Cửu Tạp Trùng lại cùng Thạch Trung Ngọc như vậy giống. Nàng nghĩ đến là Thạch Thanh cùng Mai Phương cô nhi tử, cũng là bình thường. Huyết Đao lao tổ, Thạch Thanh cũng là lễ mề trầm trạm, còn cái gì hắc bạch song kiếm, nếu là đổi lại lao tổ ta, năm đó liền đem Mai Phương cô cùng Mẫn Nhu cũng thuyết phục, trái ôm phải ấp, nào có đằng sau nhiều như vậy thí sự. Huyết Đao môn bảo tượng, sư phụ Vi Vũ, Thạch Thanh ha có thể cùng ngài lão nhân ra đánh đồng. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cái này Thạch Thanh nhìn không được a. Thanh thị phi, cái này đi đứng đắn sau. Hình ảnh bên trong, Thạch Thanh kéo nàng lại cánh tay, nghiêm nói, sư muội, ngươi nếu có ta chi ý, ta liền trước đem nhân kia giết. Rõ ràng tầm ta dấu vết." Mẫn Nu cười khổ nói, "Đứa nhỏ này chẳng những cùng Ngọc Nhi như lúc, với ngươi cũng giống cực kỳ a." Thạch Thanh Trường kiếm vung ra, liền hướng Mai Phương Cô đâm tới. Mai Phương Cô cũng không né tránh, đỡ ngực liền giết. Mắt thấy cái này một kiếm liền muốn đâm vào Mai Phương Cô trong lòng ngực, cậu tạm trùng rối ngón bàn tới, đem Thạch Thanh Trường kiếm chấn thành hai đoạn. Mai Phương Cô đau thương cười nói, "Tốt, Thạch Thanh, ngươi muốn giết ta, đúng hay không?" Thạch Thanh nói, "Không tệ. Phương Cô, ta rõ ràng lại nói với ngươi một lần, ở trên đời này, ta Thạch Thanh trong lòng liền có cái người. Ta Thạch Thanh một đời một thế." chưa bao giờ có cái thứ hai nữ nhân. Trong lòng ngươi nếu là đối ta tốt, vậy cũng chỉ là hại ta. Lời này tại 22 năm trước ta từng đã nói với ngươi, hôm nay vẫn là dạng này mấy câu. Hắn nói đến đây, âm thanh chuyển nhu hòa, nói ra, "Phương cô, con của ngươi đã lớn như vậy. Vị tiểu huynh đệ này là người chính trực, võ công chắc tuyệt, trong vòng mấy năm liền làm danh chấn giang hồ, là võ lâm bên trong số một số hai nhân vật. Cha hắn cha đến cùng là ai? Ngươi như thế nào không cùng hắn nói rõ?" Cậu Tạp chúng nói, "Đúng vậy à, mẹ, cha ta đến cùng là ai?" "Ta, ta họ gì?" "Ngươi nói với ta." Vì cái gì ngươi một mực gọi ta cầu tập trùng?" Mai Phương cô đau thương cười nói, "Cha ngươi đến cùng là ai? Thiên hạ liền cái ta một người biết rõ." Nàng quay đầu hướng Thạch Thanh nói, "Thạch Thanh, ta sớm biết trong lòng ngươi liền cái Mẫn Nhu một người, năm đó ta tự hỷ dung mạo, chính là vì thế." Thạch Thanh thì thào mà nói, "Ngươi tự hỷ dung mạo, nhưng lại tội gì?" Mai Phương cô nói, "Năm đó dung mạo của ta, cùng Mẫn Nhu đến cùng ai đẹp?" Thạch Thanh đưa tay cầm thê tử thủ trưởng, do dự đường này, nói, "20 năm trước, ngươi là vợ Lâm bên trong nội danh mỹ nhân, vợ Dung Mạo mặc dù không ác, lại không tìm ngươi." Mai Phương cô mỉm cười, một tiếng, Đinh Bất Tứ lại nói, đúng vậy à, Thạch Thanh ngươi cái này tiểu tử có thể quá cũng không biết tốt xấu, biết rõ ta Phương Cô tướng mạo mỹ lệ, không người có thể so sánh, dùng cái gì ngươi lại không yêu nàng?" Thạch Thanh không đáp, chỉ là cầm thật chặt thê tử thủ trưởng, tựa hồ sợ trong lòng nàng để ý, lại lại rời đi. Mai Phương cô lại hỏi, "Năm đó võ công của ta cùng Mẫn Nhu so sánh, là ai cao cường?" Thạch Thanh nói, "Ngươi Mai ra quyền gia truyền võ học, vừa học Đinh ra võ công, kiêm tu Đinh Mai hai nhà sở trưởng, lúc ấy vợ không được thượng thành quan kiếm học chân lý, tất nhiên là kém ngươi một bậc. Tại học một đường, là ai cao?" Ngươi biết làm thơ điện tử? Ta vợ chồng biết chữ cũng là có hạn, như thế nào so ra mà vượn ngươi." Mai Phương cô cười lạnh nói, nghĩ đến Kim Khâu chi xảo, nấu nướng chi tinh, ta là không kịp vị này mẫn ra muội tử. Thạch Thanh vẫn là lắc đầu, vợ một không sẽ bổ áo, hai sẽ không cắt áo, liền trứng gà xào cũng xảo không tốt, như thế nào bị kịp được ngươi ngàn linh trăm lợi thủ đoạn." Mai Phương Câu nghiêm nghị nói, "Như vậy vì cái gì ngươi thấy một lần ta mặt, từ đầu đến cuối lạnh băng băng không có nửa phần tốt nhăn sắc, cùng ngươi kia mẫn sư muội cùng một chỗ, lại là cười cười nói nói. Vì cái gì? Vì cái gì?" Nói đến đây, Thanh Nham rất là kích động, trên mặt lại vẫn là mục nhiên cơ bắp cũng không hơi động. Thạch Thanh chậm rãi nói, "Mai cô nương, ta không biết rõ. Người mọi thứ so ta mẫn sư muội mạnh, chẳng những mạnh hơn nàng, so ta cũng mạnh. Ta cùng với ngươi, tự ti mà cảm, không xứng với ngươi." Thành thị phi, không nghĩ tới Mai Phương cô vậy mà lợi hại như vậy, xem ra nữ nhân quá mạnh cũng không được à, nam nhân áp lực quá lớn. Vân La cô chúa, ta rốt cục minh bạch vì cái gì trong giang hồ những cái kia rất như bức nữ nhân đều không ai mến, nguyên lai là nam nhân tự ti mà cảm. Huyết Đao lão tổ, những cái kia như bức nữ nhân không ai mến. Lão tổ ta đi. Vân La cô chúa, không nói những cái khác, liền nói chúng ta đại minh Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại, từ hàng thánh trai luôn đình am, Thần Thủy cung thủy mâu âm cơ, Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ. Thanh thị phi, nghe nói yêu nguyệt cung chủ không phải cùng Giang Phong. Vân La cô chúa, Giang Phong ca ca thiên hạ vô địch, tại gặp được Giang Phong ca ca trước, yêu nguyệt cung chủ không phải không người muốn sao? Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt, làm càn. Dương Châu xong long cấu trọng, chúng ta đại tùy cũng không biết, nghe nói có cái gì từ hàng thánh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, âm hậu chúc tử, tổ, lên. Khách, tổ, lên. Trên cái A, đây đều là biến thái cấp. Huyết Đao lão tổ trong lòng nhà hẻm bé, hắn đoán chừng một cái cũng đánh không lại, bất quá nếu là có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy huyết đao, không để ý đến ổ nào đám người, Huyết Đao lão tổ tiếp tục xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Mai Phương cô xuất thần nửa ngày, quát to một tiếng, chạy vào trong nhà tranh. Mai Văn Hinh cùng Đinh Bất Tứ đi theo chạy tiến bảo. Mẫn Nhu đem đầu tựa ở thạch thanh ngực, Ôn Nhu nói: "Sư ca, Mai cô nương là cái người cơ khổ, nàng mặc dù ghét chúng ta Hải Nhi, ta, ta còn là nhanh hơn nàng sống được nhiều, ta biết rõ trong lòng ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ ta một cái, chúng ta đi thôi." Thù này không cần báo." Thạch Thanh nói, "Thù này không cần báo." Mẫn Nu buồn bã nói, "Liên giết nàng, chúng ta Kiên Nhi cũng không sống được nha." Lúc này, Đinh Bất Thứ kêu to, "Phương Cô, người làm sao tìm cái chết? Ta đi cùng cái này họ Thạch liệu mình." Thạch Thanh các loại đều là ăn nhiều giận mình. Cái gặp Mai Văn Hinh ôm Mai Phương Cô thân thể, đi sắp xuất hiện tới. Mai Phương Cô trên cánh tay trái tay áo viện binh đến cao cao địa, lộ ra nàng trắng như tuyết kiều nợn lẳng ra, trên cánh tay một điểm tinh hồng, lại là sự lư tự cung sa. Mai Văn nói, "Phương Cô thủ thân như ngọc, đến nay vẫn là sự lư" Cái này cậu tạm chủng tự nhiên không phải nam sinh." Hình ảnh dừng lại. "Thanh thị phi, Mai Phương cô tự sát, ngày sau chẳng phải là không cách nào chứng thực cậu tạp chủng thân phận." Nho nho thiếu niên Dương quá, kỳ thật cậu tạm chủng cùng Thạch Trung Ngọc cùng Thạch Thanh như vậy giống, cơ bản đã có thể xác định, chỉ là không thể trăm 100% xác định mà thôi. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cậu tạp chủng cũng là đáng thương, mới vừa tìm tới mẹ, liền lại không. Dương Châu song long cấu trọng, cậu tạm chủng mẹ, tìm cái tìm Dương Châu xong long từ từ lăng, không nghi tới Mai cô cứ như vậy tự sát, yêu một cái người không thân mình, vội vàng kết thúc tự mình cả đời. Thần thủy cung cung chủ thủy màu âm cơ, thật sự là ngu xuẩn. Nhìn thấy Mai Phương cô tự sát, tất cả mọi người là cảm khái ngàn vạn, có cảm giác không đáng, có cho rằng ngu xuân. có khỏe miệng cười lạnh. Có. Lần này bài thi, Tư Ma Chí, Hoa Vạn Tử, Thạch Trung Ngọc đáp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Tư Ma Chí rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Có ngày, 10 lần. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Chó sủa ba tiếng. Hai đạo quang rơi xuống. Cự ma chí nằm dạm trên mặt đất, bởi vì đầu đầy bao lớn nguyên nhân, tựa như một cái con góc bắt đầu nhảy dựng lên. Go, Gâu. Go. go. Hoa vạn tử thì là rất xấu hổ học chó sủa, hô lớn ba tiếng. Xem ra lần này trừng phạt không tính nghiêm trọng. Thạch Trung Ngọc trong lòng vui mừng. Ban thưởng cùng trừng phạt rất nhiều thời điểm đều là tụ tập, nghiêm trọng thời điểm cũng nghiêm trọng, nhẹ nhóm thời điểm cũng nhẹ nhõm. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Tức đoạt kim cương ba bị ban thượng. Lỗi, chàng Mạnh Thạch Trung Ngọc trợn tròn mắt, vì cái gì tụ thương luôn luôn hắn? Một đạo quang rơi xuống, Thạch Trung Ngọc cảm giác Kim Cương Ba bị từ đây triệt để không có duyên với hắn. Ban đầu hắn là có chút rét bỏ, nhưng bây giờ thế nhưng là hắn bảo mệnh ắt chủ bài a, không thể biến thân Kim Cương Ba Bỉ, hắn chính là cái hổ thiên cảnh cặn bã, ổn thỏa nhược nữ tử. Xong, lần này chết chắc. Vẫn là loại kia muốn sống không được muốn chết không xong tiểu chết. Vậy, nhìn thấy Thạch Trung Ngọc không có biến thân Kim Cương Ba bị năng lực, Trương Nhạc Bang không biết rõ bao nhiêu mà quyền sát trưởng bằng chúng nuốt nước miếng một cái, nhãn thần hỏa nhiệt. Bọn hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người, ta còn có cơ hội, mới 11 đệ, đằng sau hẳn là còn có mấy đệ. Ta nhất định phải trả lời, nói không chừng liền có thể rút đến tốt hơn ban thưởng." Thạch Trung Ngọc nắm đấm nắm chặt, một trái tim bất ổn. "Lần này bài thi, Mai Phương cô, Giang Phong trả lời." Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. "Trái ác quỷ, gọ dầu gọ dầu Nomi hải tặc thế giới đặc thù dị bảo, đã tiêu trừ tất cả nhược điểm, phục dụng trái cây người có thể hóa thân loài điện, có thể làm vật lý công kích, đại đa số năng lượng công kích cũng không phải bá khí công kích vô hiệu, có thể lấy tốc độ như tia chớp di động tốc lạc." Một đạo quang rơi xuống. Mai Phương cô trong tay có thêm một quả bộ dáng quái dị trái cây, có thể hóa thân lôi điện. Mai Phương cô trừng to mắt, một trái tim phanh phanh chụp nhảy, không chút do dự cầm lấy trái cây liền ăn. Bực này bà bối, chờ lâu một khắc đều là Lã phí. Vĩ. Vân La con chúa, ông trời của ta, lại có thể hóa thân lôi điện, chẳng phải là vô địch. Nho nho thiếu niên dương quá, ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại. Ngọc Lang Giang Phong cũng không thấy. Xương Bình công chúa Lý Thú Vũ, hóa thân lôi điện lại như thế nào? Kia Đế Tích Thiên cùng đại ma thần đều có khống chế lôi đỉnh công kích, còn không phải bị Giang Phong ca ca đánh chết. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Mai Phương cô phục dụng gọ rồ gọ rồ Nomi, muốn vô địch không có khả năng, nhưng tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành có thể so với thiên nhân đỉnh tiêm cao thủ. Huyết Đao lão tổ, nhìn thấy hướng lôi trái cây, lão tổ ta cũng muốn đi tham dự phát trực tiếp bài thi. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ai không muốn tham gia? Cái này gọ rồ gọ rồ Nomi lực công kích làm sao không biết rõ, nhưng có thể lấy lôi điện tốc độ khế động, đồng dạng thiên nhân cường giả tuyệt đối đối theo không lên, đoán chừng giang phong đều không được. Dương Châu long cấu trọng, thiên hạ võ công truy quái bất phá mà lại Mai Phương cô hóa thân lôi điện có thể miễn dịch vật lý công kích, bảo mệnh năng lực có thể sừng kinh khủng, tăng thêm biến thái tốc độ, đã tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, ăn trái cây liền có thể hóa thân lôi điện, thật sự là quá nghịch thiên, ù ù. Đại Tùy hoàng đế Dương Quảng, hâm mộ ghen ghét. Nhìn thấy Mai Phương cô ban thưởng, vô số người tranh. Thạch Trung Ngọc càng là thấy đỏ ngầu cả mắt. Nếu như cho hắn tốt bao nhiêu, hắn còn cần sợ ai? Oẹ. Mai Phương cô ăn một miếng, kém chút không cho phun ra. Thật sự là quá khó ăn, có thể làm cho người mạnh lên dị bảo, vị đạo quả mà cùng đồng dạng trái cây khác biệt. Mai Phương cô trong lòng thầm nghĩ, cố nén nhà xúc động, đem toàn bộ trái cây cũng cho ăn. Thấy Giang Phong âm thầm bội phục. Kỳ thật hắn biết rõ phát trực tiếp ở giữa ban thưởng trái ác quỷ mặc dù là hài tắc thế giới trái ác quỷ tiến hóa bản, tiêu trừ khuyết điểm, nhưng cũng là ăn một miếng là được rồi. Không cần thiết toàn bộ ăn hết. Bất quá Giang Phong cũng sẽ không nói cho nàng biết. Nho nho thiếu niên dương quá, xem Mai Phương cô biểu lộ, cái này cỡ nào khó ăn. Thành thị phi, có thể hóa thân lôi điện, chính là đao, ta cũng có thể cho hắn ăn hết. Kinh hồng tiên tử dương diễm, Giang công tử lần này hẳn là có thể rút đến độ tốt đi. Huyết đao lão tổ Nói không chừng lần này liền rút đến tiên tử tiểu Yiye. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, chờ mong tiên tử tiểu Yiye. Huyền minh nhị lão lộc trưởng khách, chờ mong tiên tử tiểu Yiye. Huyền minh giáo huyền thánh diêm quân tưởng huyền lễ, chờ mong tiên tử tiểu Yiye. Lần này, đám người không phân tán, toàn bộ đem lực hướng một chỗ dùng, xem có thể hay không ảnh hưởng phát trực tiếp ở giữa. Kết quả rõ ràng, trước đó huyết đao lão tổ lần kia chỉ là trung hợp. Giang rút ra đến ngẫu nhiên ban như sau. Bá vương sát ba khí, hải thế giới ba loại ba khí một chồng, là nhất là hiếm thấy một loại bá khí, không cách nào thông qua hậu tiên tu luyện tập được là một loại vương tư chất, có được bá vương sắc bá khí người có thể không cần xuất thủ liền dựa vào lấy tự thân khí phách có thể đe dọa, trấn nhiếp cùng dọa ngất địch nhân, cũng có thể làm cho so tự thân yếu rất nhiều đối thủ mất, thậm chí đối vật thể bản thân sinh ra phá hư. Một đạo quang rơi xuống, Giang Phong bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí chất lại phát sinh một chút biến hóa. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng cảm giác càng thêm bá khí. Thành thị phi, bá vương sắc bá khí, danh tự này nghe xong liền rất bá khí. Thiết kiếm môn ngọc chân tự, tắc thế giới cần vương giả tư chất khả năng có được vương sắc bá khí. Giang Phong bây giờ có được bá vương sắc bá khí, có thể hay không muốn làm hoàng đế hoặc nhất thống giang hồ cái gì? Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, ngươi cái dâm tặc, là nghị phiêu khích mọi người cùng giang công tử quan hệ sao? Nho nho thiếu niên dương quá, cái này dâm tặc tâm hắn đáng chết a. Di Hoa cung đại cung chủ Ưu Nguyệt, ngọc chân tử, ngươi muốn chết. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, Ưu Nguyệt cung chủ cấp tốc không kịp đem muốn làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi. Ngọc Lang Giang Phong, ngọc chân tử, cho đầu nhập vào đại liền an không lo. Phát trực tiếp kết thúc ta liền đến với nhất định phải chết, ta nói. Thật tinh đường dung tu địch, Giang Phong ca, ca Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, Giang Phong ca ca Vũ, Đào Hoa đảo hoàn dung, Giang Phong ca ca Vũ. Nho nho thiếu niên dương quá, không tìm đường chết liền bất tử, có thể ăn tịch. Thanh thị phi, không tìm đường chết liền bất tử, có thể ăn tịch. Dương Châu song long cấu trọng, không tìm đường chết liền bất tử, có thể ăn tịch. Làm sao bây giờ? Ngọc Chân tử luống cuống. Hắn liền chiến miệng vài câu mà thôi. Giang Phong vậy mà buông lời muốn giết tới đại nguyên tới giết hắn. Bậy hạ cứu ta. Ngọc phải đi tìm hốt tất liệt cầu cứu. Thật sự cho rằng pháp trực tiếp ở giữa là ngoài vòng pháp luật chi địa. Giang Phong trong lòng hư lạnh một tiếng, Ngọc Chân Tử nhảy như thế hoang, cái này gà vô luận như thế nào cũng là nhất định phải giết. Giết gà dọa khỉ, xem về sau ai dám tại phát trực tiếp ở giữa tùy ý phỉ báng. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc. Xếp hạng đứng đầu bảng có thưởng, xếp hạng cuối cùng đào thải. Hôm nay phát trực tiếp vẫn đáp kết quả thống kê bắt đầu. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên bên thai mọi người. Cái gì? Hôm nay phát trực tiếp kết thúc. Thạch Trung Ngọc cả kinh nhảy dựng lên, trước ngực dậy, trực tiếp LSD lập tức trợn vô số chúng con mắt tỏa ánh sáng, xoa tay Liên chờ Thạch Trung Ngọc trở về. Không có khả năng. Làm sao có thể? Mới 11 đạo đề mà thôi. Thạch Trung Ngọc khó có thể tin, không muốn tin tưởng cái này hiện thực tấn công. Hắn nắm thật chặt bá vương thương, huyền chuyển thân thể mệt mỏi đứng dậy, đã dự liệu được hắn tương lai. Thống kê kết quả như sau: Thạch Trung Ngọc trả lời 3 đề, đáp sai 8 đề, xếp hạng cuối cùng. Đào thải. Còn lại 4 người có thể lựa chọn có tham dự hay không lần sau phát trực tiếp vấn đáp. Giang Phong 11 đề hoàn toàn đúng, tên đứng đầu bảng. Ban thưởng tiến văn sắc hạ kỳ, có thể khiến người ngủ giác trở nên mê cảm. Có thể phát giác chúng quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa khí, cũng có thể dùng tại dự phán cũng né tránh nguy hiểm, thậm chí có thể đoán được tương lai. Một đạo quang rơi xuống. Giang Phong liền cảm giác được kiến văn sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện, đồng thời kiến văn sắc hạ kỳ cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, ông trời của ta, cái này kiến văn sắc hạ kỳ cũng là lợi hại, lại có thể đoán được tương lai. Nghe Bồ Tát, Cửu Châu đại lục cũng có rất nhiều có thể gặp phải tương lai phương pháp, mà lại cái này tiến văn sắc hạ khẳng định cũng cần tu luyện tới phi thường cao tình trạng khả năng đoán được tương lai. Thiên Hạ hội hùng bá, Nebutak, ngươi ở châu nào? Ta đang muốn tìm ngươi đây. Nghe Bồ Tát, thùng ban chủ, vận mệnh vô thường, làm gì nhất định phải biết đây, có khi biết rõ không bằng không biết đến tốt. Thần kiếm biến nam thiên, chúng ta võ giả, một kiếm tung hoành thiên hạ, vận mệnh tại tự mình trong bàn tay, há có thể tin số mệnh. Nho nho thiếu niên dương quá, chúc mừng Giang đại ca. Kiến văn sắc hạ kỉ có thể đoán được tương lai năng lực, lại một lần nữa chấn kinh vô số người. Bất quá nghĩ đến những cái kia coi số mạng người, năng lực này tựa hồ cũng không tính lợi tiền. Mà lại đại bên kia, Dương gia người tựa cũng sẽ xem vận mệnh. Hắn thanh sư người thần, diễm Phi đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc, một tháng sau lần nữa phát trực tiếp, ngẫu nhiên rút ra tương lai đoạn ngắn. Phát trực tiếp ở giữa thoại âm rơi xuống, Giang Phong bọn người toàn bộ đưa cách phát trực tiếp ở giữa. Vô số xem phát trực tiếp người thất vọng mất mát, lại phải đợi một tháng sau, không biết rõ lần sau phát trực tiếp cái gì. Chờ mong. Lần sau phát trực tiếp đoán chừng liền không nhìn thấy Ngọc Chân Tử, đáng tiếc Vô duyên thấy Giang công tử diện sát Ngọc Chân Tử anh tư. Ta càng hiếu kỳ Thạch Trung Ngọc sẽ là kết gì. Thạch Trung Ngọc làm đủ trò xấu, tại Trương bang làm mưa làm gió, lại không nghĩ đón thưởng tiện phạt tác lệnh, lần này chắc Cái này cũng không nhất định, Thạch Trung Ngọc bây giờ thế nhưng là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, giết rất đáng tiếc, vui chết còn tạm được. Trường Nhạc Bang, Bối Hải Thạch, Mạc Hành Hoang Dã, chiến phi nhóm cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền như là mở ra lưới lớn chờ con mồi mắc câu thợ săn. Đương nhiên, Thạch Trung Ngọc thân ảnh xuất hiện. Hừ. Bối Hải Thạch trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp cướp đi Thạch Trung Ngọc trong tay bá vương thương. Thạch Trung Ngọc lần này tham dự phát trực tiếp, đạt được quý giá nhất bảo vật chính là cái này siêu phàm Đáng người biết thực lực, mà lại Trương Nhạc Bang cũng lấy Bối Hải Thạch làm chủ. Đám người cũng chấp nhận Bối Hải Thạch có được Bá Vương Thương. Hung khí Bá Vương Thương tuy tốt, nhưng cũng là cái khoai lang bỏng tay. Bây giờ trung quanh cao thủ còn chưa tới. Các loại trung quanh cao thủ đổ tới, Bối Hải Thạch có thể hay không bảo trụ Bá Vương Thương còn hai chuyện. Thạch Trung Ngọc liền giao cho các ngươi xử trí. Bối Hải Thạch mừng khắp khởi mang theo Bá Vương Thương rời đi, còn lại tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Trung Ngọc. Ngụ. Thạch Trung Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, thân dậy, nhìn qua yếu nói: "Triển gia, Triển chủ, Bang chủ, trước đó ngươi đối tiếp bà ta lúc bà khí đi nơi nào?" Triển Phi cười lạnh, từng bước một hướng Thạch Trung Ngọc đi đến. Triển đương chủ, đều là hiểu lầm, nhỏ bé biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Thạch Trung Ngọc trong náy mắt quỷ. Hắn một cái hầu thiên cảnh căn bản, căn bản không có năng lực phản kháng. Một câu sai liền muốn ta tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Triển Phi cười nhạo, răng hổ quý củ, nợ máu trả bằng máu, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không có giết nhóm chúng ta thế tiếp, nhóm chúng ta tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi thôi. Ta, ta thế nhưng là. Thạch Trung Ngọc kêu sợ hãi, không ngừng lùi lại. Triển Phi lạnh, ngươi bây giờ cũng không phải Người. Người có dũng khí? Các huynh đệ, các người có dám hay không? Chiến phi hướng về phía sau, lương trường nhạc bang bang chúng lớn tiếng hỏi. Chỉ cần đường chủ phân phó, rút dao dưới núi biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Đám người nhao nhao cười to. Tất, Triển phi vung tay lên, tất cao giọng nói, Cũng đi ra bên ngoài xếp hàng. Vâng, đường chủ. Tất cả bang chúng cùng nhau hét lớn, tranh nhau chen lấn ra ngoài xếp hàng. Người. nhìn qua Chiến phi, thạch trung ngọc trong mắt sợ hãi càng đậm. Ngươi không được qua đây a. Chương 216, 700 vạn cự lực, vương sắc bá khí quét ngang phàm lớn, cầu mời phiếu. Ngươi không được qua đây a." Thạch Trung Ngọc vận mệnh bi thảm Giang Phong không biết rõ, cũng sẽ không để ý tới, giờ phút này hắn đã về tới phủ đệ mình. Trương Tam Phong quả nhiên đến rồi. Cảm ứng được Trương Tam Phong khí tức, Giang Phong không có bế quan tu dưỡng thu hoạch, mà là đi trước nhìn một chút Trương Tam Phong. Trương chân nhân đại giá quan lâm, không có từ xa ti đón. Giang Phong đi vào tiếp khách đại sảnh, cười đi đến. "Giang công tử khách khí, lao đạo mạ muội quẻ dày, còn xin thứ tội." Trương Tam Phong liền vội vàng đứng lên, hướng về tay lễ. "Vạn Trương Thúy Sơn, ân tô tố, tố, Trương vô Kỳ, gặp qua Giang công tử." Trương Thúy Sơn mang theo Ân Tố Tố cùng biến thành mèo Trương Vô Kỵ hướng về phía Giang Phong hành lễ. "Trương Ngũ hiệp, Trương phu U nhân khách khí với Trương công tử." Giang Phong mỉm cười, vẫy tay một dẫn. "Chư vị mời ngồi." Giang công tử mời. Giang Phong tại chủ vị ngồi xuống, Trương Tam Phong lần hai vị, sau đó Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ngồi tại phía dưới. Trương Vô Kỵ trước đó tại phát trực tiếp ở giữa gặp qua Giang Phong, giờ phút này an tĩnh ngồi tại Ân Tố Tố trên đùi. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố thì là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Giang Phong. Không khỏi âm thầm xét, có chút hiếu kỳ. Lão đạo biết rõ ràng công tử sự tình bận rộn, cũng liền đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn Giang công tử cũng đoán được, Lao đạo muốn vì Vô Kỵ Hải Nhi cầu Giang công tử trong tay tấm kia phá tà phù. Trương Tam Phong không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Giang công tử nếu là chịu bỏ những thư yêu thích, có cái gì yêu cầu Lao đạo có thể làm được, định không chối từ." Trương Chân Nhân nói quá lời, bất quá một tấm phá tà phù mà thôi, tại ta không cần, liền tặng cho Trương công tử." Giang Phong lấy ra phá tà phù, hướng về phía ngồi tại ân tố tố trên đùi Vô Kỵ cong ngón đũa ra. Hắn cũng nghĩ nhìn xem phá tà có thể hay không nhường Vô Kỵ khôi phục. Cũng chi trương Tam Phong chắc chắn sẽ không lấy không hắn phá Tà phủ. Giang Phong không đáng vì một tấm phá Tà phủ cùng Trương Tam Phong có kẻ mà cả. Vậy cũng quá thấp kém. Hừ. Phá Tà phủ không có vào Trương Vô Kỵ thể nội, cái gặp nương theo lấy một trận kim quang phun trào. Ân Tố Tố lập tức cảm giác đuổi trầm xuống, tựa như một cái vật nặng đặt ở nàng trên đùi. Lại là Trương Vô Kỵ khôi phục lại, đang nằm ngang ở Ân Tố Tố trên đùi. A. Ta khôi phục rồi. Trương Vô Kỵ cảm thụ tự thân biến hóa, mừng rỡ không thôi. Theo sát lấy mặt đỏ lên. Hắn hiện tại tư thế quá xấu hổ, tựa như giờ sau nghịch bị mẹ hắn phóng trên chân đánh đòn đồng dạng. Vô Kỵ, còn không mau bái tạ Giang công tử." Ân tố tố nhắc nhở. "Đa tạ Giang công tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên." Trương Vô Kỵ vội vàng tiến lên bái nói. "Trương công tử không cần đa lễ, nói quá lời." Giang Phong vây tay một dẫn, Trương Vô Kỵ liền không tự chủ được đứng lên. "Đa tạ Giang công tử." Trương Tam Phong mở miệng nói. "Giang công tử công tham tạo hóa, lao đạo nơi này cũng không có gì có thể vào công tử mắt, Bạn này thái cực quyển kiếm ghi chép lao đạo một chút càng công tử dùng không lên, cho bên người chi người tham nộ cũng là tốt." Giang công tử tặng phù chi tình, lão đạo ghi nhớ trong lòng. Ngày sau có làm được cái gì đến lấy lao đạo địa phương, cứ việc phân phó. Trương Chân Nhân nói quá lời, chỉ là phá tà phủ, làm sao so được với người Thái Cực quyền kiếm. Giang Phong khẽ sáo một cái, nhận lấy Thái Cực quyền kiếm. Đồng thời, Trương Tam Phong còn thiếu hắn một cái nhân tình. Trước khi rời đi, Giang Phong thỉnh bọn hắn uống một chén rượu. Giang đại ca rượu thật mạnh à, bất quá sau khi uống xong, lại cảm thấy toàn thân có dũng khí không nói ra được dễ chịu. Ly khai Giang phủ về sau, Trương Vô Kỵ nhịn không được mở miệng. Sư phụ, Giang công tử vì cái gì trước khi đi còn xin nhom chúng ta uống một chén rượu lại đi? Trương Thúy Sơn có chút hiếu kỳ cũng không thể là khoe khoang hắn quẩy rượu. Rượu kia sắc thực hiệu quả vượt mức bình thường, hắn cảm giác thể nội một chút ám thương cũng tiêu trừ, toàn thân thoải mái không diễn tả được. Giang công tử không chỉ có là thiên nhân cương giả, càng là tông sư cấp thần ý đi, ý, ý thuật thông thần. Đang khi nói chuyện, Trương Tam Phong nhìn về phía Ân Tố Tố, vừa rồi uống xong say rượu, ta xem Tố Tố thân thể phản ứng nhất là kịch liệt, chắc hẳn thể nội tích lũy rất nhiều ám tổn. Sư phụ mắt sáng như đuốc. Ân Tố Tố gật gật đầu, năm đó chạy trốn vào Đồng Hoàng sinh hạ vô kỷ lúc, điều kiện có hạn, ta đại ca lại đột nhiên nổi điên, thân thể ta liền lưu lại rất nhiều ớn tổn, mỗi lần phát tác cũng đau đến không muốn sống. Nàng trở lại trung nguyên không lâu, cũng đều là phụ khoa bệnh, không có khả năng đi xem nam thầy thuốc, bởi vậy một thời gian cũng không tìm được người trị liệu. Dù sao kiểu Châu đại lục thần ý không khuyết, nhưng nữ tính thần ý cũng rất ít. Lấy Giang công tử nhãn lực tự nhiên là nhìn ra ngươi triệu chứng, bởi vì dùng một chén rượu ung dung thản nhiên chưa khỏi ngươi ám tật. Trương Tam Phong nói xong, cả cái nói, làm việc tốt không lưu danh, Ngọc Lang danh phòng, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang đại ca người tốt nhất rồi. Trương Vô Kỵ nói. Thúy Sơn, tố tố thân có ám tật, cái này lãng phu chẳng lẽ không biết rõ. Trương Tam phong nhìn qua Trương Thúy Sơn trách. Đệ tử biết sai rồi. Anh đo đó sự tình Trương Thúy Sơn tự nhiên là biết đến, dù sao cùng một chỗ tại hoàng đảo sinh sống 10 năm lâu, chỉ là 10 năm xuống tới, hắn đã thành thói quen. Trong tiềm thức ân tố tố bệnh không cần trị, Trở lại trung nguyên về sau, bởi vì hắn Tam Ca Du đại nam bị ngân tố tố gây thương tích sự tình, hắn cùng ân tố tố gây không thoải mái, càng không tâm tư nghĩ ngân tố tố thân thể có ám tật sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Thúy Sơn trong lòng có chút xấu hổ, dù sao ngân tố tố là cho hắn sinh con tạo thành, hắn vậy mà trực tiếp ném xó. Chỉ là nghĩ đến Giang Phong, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cơn ghen tuông cùng khó chịu. Giang Phong đối với bọn hắn ý nghĩ tự nhiên không biết rõ, cũng không để ý, hắn chỉ là tiện tay mà làm một chuyện nhỏ thôi. Dù sao Trương Tam Phong cho hắn thái cực quyền kiếm cùng một cái nhân tình, hắn thuận tay giúp cái chuyện nhỏ, cũng là nên, coi như kết cái thiện duyên. Lúc này, Giang Phong đã trở lại mất thất, lấy ra trái ác quỷ ngư ngư trái cây. Giang rắc, Giang Phong trùng điệp cắn một cái. Ngoá, Giang Phong lập tức muốn nói, nhưng là cố nén nuốt xuống, tiện tay đem còn lại trái cây vứt. Giờ khắc này, Giang Phong thật đúng là bội phục Myfuko, lại đem toàn bộ trái ác quỷ cung cho đã ăn xong. Theo một ngụm trái ác quỷ vào bụng, Giang Phong lập tức cảm nhận được biến hóa, trong cơ thể hắn chân long huyết mạch cũng sôi trào lên, nhục thân tại kịch liệt cường hóa. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn lập tức liền có thể hóa thân một cái thanh long. Còn không tệ. Giang Phong rất hài lòng, cái này trái ác quỷ ăn đến công an, xem trước một chút lần này thu hoạch như thế nào. Giang Phong hơi độc lòng. Chúc mừng tốt chủ, lần này phát trực tiếp ảnh hưởng bất phạm, thu hoạch được hai lần hoàng kim rút thưởng, hai lần bạch ngân rút thưởng, hai lần thanh đồng rút thưởng. Vẫn được. Giang Phong nghĩ nghĩ, bạch ngân rút thưởng đồng rút thưởng lười lưu đến lần sau xem bản. Đến hai lần hoàng kim rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ Sử dụng hoàng kim rút thượng, rút đến siêu phàm thần binh tinh nguyệt thần kiếm. Chúc mừng tộc chủ, sử dụng hoàng kim rút thượng, rút đến Long Nguyên mãnh vỡ một khỏa. Giang Phong lấy ra ban thượng. Tinh nguyệt thần binh làm một đôi, tinh kiếm cùng nguyệt kiếm, cả hai hợp nhất, có thể câu thông nhận nguyệt tinh thần chí lực, uy lực phi phàm. Còn không tệ, có thể đưa cho tinh nhi cùng nguyệt nhi. Long Nguyên mãnh vỡ đã là khách quan cũ. Giang Phong trực tiếp một húp nuốt, lưu ly kim thân vật Có được chân huyết ngư ngư trái cây có luyện, hiệu quả lệ thể nội hùng hồn bằng bạc khí huyết giống như từng đầu thần long lao nhanh qua vết, lục thân lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Lưu Ly kim thân 6 tầng, Lưu Ly kim thân 7 tầng. Giang Phong mở mắt ra, tựa như cự long mở mắt, trong không khí ẩn ẩn có long ngâm vang vọng, long uy cái thế, trấn nhân tâm phách. Nghĩ không ra lần này một quả long nguyên mảnh vỡ vậy mà đem Lưu Ly kim thân theo tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 7. Bất quá Giang Phong biết rõ, nguyên mảnh chỉ là kiếp trong đó trái ác quỷ ngư, ngư trái cây cùng chân long huyết cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không một quả long nguyên mảnh vỡ tuyệt đối không cách nào tăng lên hai tầng thậm chí tăng lên một tầng cũng khó khăn. Dù sao Lưu Ly Kim thân càng đi về phía sau, tu luyện càng khó, tiêu hao càng lớn. Cường đại. Giang Phong nắm chặt lại quyền, có dũng khí không gian bị hắn bóp nát cảm giác. Hai tay dơ lên, vượt qua 700 vạn cân cự lực. Di Sơn thảo hải, chỉ là bình thường. Tiếp xuống chính là lợi dụng lá Trạng Ngộ Đạo tu luyện bá vương sắc bá khí, kẻ bồn sổ cự hạ kỳ cùng tiếp tục mở phát ngư ngư trái cây. Giang Phong lấy ra lá Trạng Ngộ Đạo tiếp tục tu luyện. Thế Giới Ngộ Đạo Chí Bảo, dùng để tham ngộ bá khí, có thể xưng một ngày nản dặm, giống như cấy tên lửa. Rất nhanh. Giang Phong liền đem Kệ Bổn Sở Cự Hạ Kỷ cùng Bá Vương Sắc Bá Khí tu luyện đến đỉnh cấp trạng thái, trong đó Kệ Bổn Sở Cự Hạ Kỷ đã có thể dự báo tương lai. Hắn tin tưởng hắn cái này hai mồ bá khí tu luyện trình độ, tuyệt đối vượt qua hải tắc thế giới bất kỳ một cái nào bá khí người tu luyện. Mà có chân long huyết mạch Giang Phong đối ngư ngư trái cây khai phát trình độ, càng không phải là hải tắc thế giới tứ hoàng cái đủ có thể so sánh. Dùng hai mảnh lá trà ngộ đạo, coi như không tệ. Giang phong nhìn về phía hệ thống bảng. Chư Tiên Phát trực tiếp vấn đáp hệ thống. Túc chủ, Giang Tu vi, Thiên Nhân đỉnh phong, ly li kim thân bảy tầng. Công pháp, Bắc Minh Lưu Ly Kim Thần, Như Ý Thanh Linh Thế, Thần Thông, Như Lai Thần Trưởng, Thiên Tàn Cước, Ngự Kiếm Thuật, Nhất Nghiệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Kỹ năng: Kẹp Buồn Sổ Cự Hạ Kỳ, Bá Vương Sắc Bá Khí, Nhật Nguyệt Tinh Đấu Đại Trận, Thiên Ý Tứ Tự Quyết, Nhất Kiếm Cách Thế, Tông Sư Cấp Ý Thuật, Linh Thế Nhất Chỉ, Hai Ngón Giọ Sát Động, Nghe Hương Biết Nữ Nhân. Thần binh: Sơn Hà Phiến, Tiên Khí Phôi Đài, Thất Tinh Bản Long Kiếm, Tinh Nguyệt Thần Kiếm, kiếm cầm, cung, tiễn, Tử bảo, Thần Tử Văn bảo, Lý, Long nào, Bảo vật: Lữ Hoa Quan Đồ, màu vàng kim long lân. Phỉ thúy long lân, siêu nhân tỷ gạ siêu nhân điện quang biến thân khí, kiếm nhất, cậu phụ chú, trừ phụ chú, xa phụ chú, lá trà nội đạo, băng kia ba tay, vạn năng cầm máu băng gián, nữ đế tiểu y y, tiên tử khát lửa, sủng vật, quần quật, hồng hoàng dị chủng thực thiết thú, nên đi thu dọn ngọc chất tử. Giang Phong đứng dậy, rời phòng. Ngao. Quần quần nhìn thấy Giang Phong, một cái nhảy đến trong ngực hắn, lông sủ cái đầu nhỏ dùng sức túi lưng cúi lưng. Ngọc Lang, người muốn đi đại nguyên? Bùi nam đôi mắt đẹp nhìn qua Giang Phong, hỏi, "Ừm." Phong gật gật đầu. Lúc trước hắn tại phát trực tiếp ở giữa đã nói tự nhiên không thể không tính số, nói giết ngọc chân tử, liền tắt giết hắn. Đại nguyên cao thủ nhiều như mây, ngươi nhiều hơn xem chừng. Bùi Nam Vi cho Giang Phong sửa sang lại quần áo một chút, dàn dò, "Tiến tâm đi, ta thế nhưng là vô địch." Giang Phong néo néo Bùi Nam Vi trắng non gương mặt xinh đẹp, chớp chớp, mỉm cười, quay người đạp không mà đi. "Cái gì vô địch, còn không phải vện tường mà ra?" Bùi Nam Vi khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng chửi bậy. Phong thân thể một cái lảo đảo, kém chút từ không trung đến rơi xuống, bất quá thoăn thoắt liền chạy vô tung vô ảnh. "Cái gì vện tường mà ra?" Tiểu Hoàng Dung một mặt bắt quái chạy tới, rất nhanh. Giang Phong trong phụ liền chuyển ra Giang Phong viện tường mà ra tin tức. Dung Nhi cái miệng rộng này, Bùi Nam Vi nhận được tin tức, vừa thẹn lại giận. Nàng chỉ là thuận miệng một câu mà thôi. Vậy vẫn là trước đó Đông Phương Bất Bại lần đầu đến gia phủ, Yêu Nguyệt vừa vận động phải Đông Phương Bất Bại, hai người náo mâu thuẫn. Giang Phong vì làm hao mòn Ưu Nguyệt lại khí, có thể nói mỗi ngày sử dụng nát tâm, Lao tâm lao lực. Yêu Nguyệt khó chịu Giang Phong cùng Đông Phương Bất Bại câu kết làm bậy, mỗi ngày liều ép Giang Phong. Bùi Nam Vy cũng bị Ưu cho lấn qua một bên, không sai biệt lắm 1 tháng không cùng Giang Phong cùng nhau. Về sau, thật vất vả tìm tới cơ hội. Bùi Nam Vi tất nhiên là muốn để Giang Phong đem buổi yêu nguyện một tháng thời gian toàn bộ duy nhất một lần đủ lại. Đã bị yêu nguyện móc sạch Giang Phong, đối mặt chờ đợi một tháng Bùi Nam Vi. Không cần phải nói, Giang Phong ngày thứ hai viện tường mà ra. Ngao. Quân quân một cái mông đơn ngồi tại Giang Phong trên bờ vai, cảm thụ đập vào mặt cương phong, hai cái tiểu chảo chảo hưng phấn cơ. Giang Phong đạp không mà đi, nhìn như trầm chậm, lại nhanh đến cực hạn. Sông núi sông lớn, tại dưới chân hắn lên một cái rồi biến mất. Không đến nửa giờ, Giang Phong liền tới đến nguyên lớn. Hắn đứng chắp tay, quan sát phần lớn, một cái kinh động đến nguyên đô bên trong cửa giả. Ma tông nông Xích Hoành, Vương gia Tư Hàn Phi, Phật sống Bát sư Ba Ba Tôn Thiên nhân cao thủ cùng nhau xuất hiện tại Giang Phong đối diện, một mặt đề phòng. Giang công tử đại gia Quang Lâm không có từ xa tiếp đón. Vương gia Tư Hàn Phi cười nói ra, không bằng đến tại hạ trong phủ, uống một chén như thế nào. Uống rượu không nổi, Ngọc Chân Tử đây. Giang Phong nói. Ngọc Chân Tử nghe nói Giang công tử muốn giết hắn, tự nhiên là chạy trốn. Tư Hàn Phi cười nói, Ngọc Chân Tử trước đó đi tìm hốt liệt cầu cứu, lúc ấy triều có rất nhiều người nói đem Ngọc Chân Tử bắt lại giao cho Giang Phong. Bất quá Hốt Tất Liệt cùng mặc khác một chút đại thần cảm thấy làm như vậy có hại đại nguyên quốc uy, có vẻ đại nguyên sợ Giang Phong, mà lại cũng sẽ nhường đầu nhập vào đại nguyên võ giả Hà Tâm. Thế là, Hốt Tất Liệt liền nhường chính Ngọc Chân Tử đạo mệnh đi. Hắn sẽ không đối Ngọc Chân Tử động thủ lấy lòng Giang Phong, nhưng cũng sẽ không vì hắn đắc tội Giang Phong. Các người nghĩ bao che Ngọc Chân Tử? Giang Phong ánh mắt đảo qua Tư Hán Phi, Ngum Sích Hành cùng Bát Sư Ba, nhãn thần lạnh lẽo. Ba người lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Giang công tử nói đùa, Giang công tử muốn giết Ngọc Chân Tử, chúng ta tuyệt sẽ không ngăn cản, xin cứ tự nhiên. Tư Hán Phi cười nói. Hừ. Giang Phong bá vương sắc bá khí trong nháy mắt lan tràn ra, đáng sợ khí phách uy nghiêm vô hình bất chất, lại như là mưa to gió lớn quét sạch phàm lớn. Vô số tông sư trở xuống võ giả như là gió gặt lúa mạch liên miên liên miên ngã xuống. Trong mắt, nguyên phần lớn chín thành 9 người đều bị chân choáng đi qua, cho dù những cái tia tông sư cấp cường giả cũng choáng đầu hoa mắt, tâm tinh đàng hàn, rất khó chịu. Giang Phong ngươi làm càn." Tư Hán Phi mấy người nổi giận. "Ồn ào." Giang Phong đưa tay một chưởng đè xuống, Dương hiện hiện một cái đại chuẩn ấn. Tư Hán Phi, Hành, Bát sư 33 Tôn nhân cường giả liên thủ, vẫn như cũng không có lực phản kháng chút nào bị một trường đặt tại dưới mặt đất. Toàn bộ phần lớn giống như địa long xoay người, rung dậy, dưới mặt đất hiện hiện một cái rộng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy đại trũng ấn. Sau một khắc, ngông Sích hành ba người khỏe miệng chảy máu theo đại trũng ấn bên trong bay ra, một mặt sợ hãi kinh kỵ nhìn về phía Giang Phong. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Bọn hắn mặc dù biết do Giang Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Bọn hắn ba người liên thủ, cũng ngăn không được Giang Phong tiện tay một chiêu. "Đây là các ngươi bao che Ngọc Chân Tử trừng phạt, lần sau ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Giang Phong từ tốn nói. Kẻ buồn số cũ hạ kỳ thi triển, tra tìm Ngọc Chân Tử vết tích. Ngum Xích Hành ba người mặt âm trầm không nói gì. Ngum Xích Hành là Hốt Tất Liệt lão sư, tại Đại Nguyên có thể xương thần linh tồn tại. Từ Hán Phi cùng bác Sư ba đồng dạng địa vị cao thượng, cho dù Hốt Tất Liệt gặp, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng hôm nay, mặt của bọn hắn lại bị hung hăng giẫm dưới mặt đất ma sát, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may tính tỉnh. Trên lệch quá xa, căn bản đánh không lại, còn muốn chạy. Giang Phong không để ý mông Xích Hành ba người, hướng phần lớn bên ngoài mà đi. Hắn kẻ sổ cũ hạ ký đã tìm được ngọc chân tử vết tích, theo một đường truy tung, Giang Phong tìm được ngọc chân tử Cái này chó đồ vật vậy mà nút ở ngoài thành rừng cây nhỏ dưới mặt đất hơn 10m. Nếu không phải Giang Phong kệ bổn tổ cụ hạ kỳ tu luyện đến một cái xưa nay chưa từng có tình trạng, hắn thật đúng là tìm không thấy cái này chó đồ vật, thật sự là quá cây tặc. Ngọc Chân Tử biết rõ tốc độ của hắn không chạy nổi Giang Phong, trốn ở trong thành bị phát hiện khả năng cũng rất lớn, mà lại hắn trốn ở trong thành, tất nhiên trốn không thoát đại nguyên thái mắt. Nếu như đại nguyên gánh không được Giang Phong áp lực, khẳng định sẽ đem hắn giao ra. Bởi vậy, hắn không có trốn ở bên trong thành, ra khỏi thành sau cũng nhạt giọng nói mượn trốn, mà là đảo hô đem tự mình chôn dưới đất. Hắn biết rõ Giang Phong sẽ không vì thu dọn hắn mà lãng phí quá nhiều thời gian, hắn chỉ cần tránh thoát một ngày là được rồi. Chỉ tiếc hắn nghĩ không ra Giang Phong kẹp bùn sổ cũ hạ kỳ đã luyện đến dự báo tương lai tình trạng. Hắn chạy trốn vết tích căn bản dấu không được. Trốn ở dưới mặt đất liền có thể chạy thoát sao? Giang Phong cách không một chảo, đại địa nổ tung, ngọc chân tử thân ảnh bay ra. Tê. Ngọc chân tử? Ngọc chân tử giấu nghiêm mật như vậy, liền nhóm chúng ta cũng không biết rõ, vậy mà nhanh như vậy liền bị Giang Phong tìm được. Thật sự là đáng sợ. Kinh cùng như vậy. Mông Sích Hành, Tư Hán Phi các loại đại nguyên cường giả cũng sợ người. Nếu như Giang Phong thực lực mạnh, còn không tính thật đáng sợ. Cửu Châu lớn như vậy, bọn hắn trốn đi liền tốt. Nhưng nhìn thấy Ngọc Chân Tử trốn ở dưới mặt đất cũng bị bắt tới, bọn hắn biết rõ, coi như trốn đến chân trời góc biển, sợ là cũng tránh không rơi Giang Phong truy sát. Giang công tử tha mạng a, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngọc Chân Tử vãi cả linh hồn, liên tục cầu xin tha thứ. Bành! Giang Phong tiện tay một trường, Ngọc Chân Tử bị đánh bạo, hài cốt không còn. Chương 217, cầu Ca thần công đại thành, đánh bay tại khách, mang Cẩu Ca tìm mẹ, cầu phiếu. Hỗ trợ. Thật sự là quá làm càn. Giang Phong đi, nhưng hốt tất liệt lại là tức giận đến rơ chân, đầu bốc khói. Giang Phong giết Ngọc Chân Tử thì cũng thôi đi. Lại còn trực tiếp chân choáng phần lớn tông sư trở xuống người, đơn giản chính là đem hắn mặt đè xuống đất dẫm. Cả chiêu văn võ, nơm nớp lo sợ, đều là vùi đầu, không dám nói lời nào. Bọn hắn có thể làm sao? Giang Phong đơn giản không phải người, thật là đáng sợ. Cho dù Giang Phong hiện tại đi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì đối phó Giang Phong nói xấu. Vạn nhất bị Giang Phong để mắt tới nhất định phải chết. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch. Giang Phong là không thể trêu chọc tổn Hốt tất liệt phát tiết một trận về sau, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, dù sao hắn cũng không dám tìm Giang Phong phiền phức. Trọc giận Giang Phong, trực tiếp tới giết hắn làm sao bây giờ? Đế tổng, Giang đại ca tới phần lớn cũng không tới xem người ta. Nhũ Dương vỗ phủ, Triệu Mẫn Tức giận nhìn qua bầu trời. Bây giờ nàng tại phát trực tiếp ở giữa ban thưởng chợ rút dưới, tu vi cũng đến tông sư Đình phong, cự ly đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc cánh tay trái tạm thời không cách nào khôi phục. A, xong báo thai. Ly Khai phần lớn chuẩn bị trở về nhà Giang Phong ở nửa đường đột nhiên nhìn thấy hai cái người quen, kỳ thật cũng không tính người quen. Hắn cũng chỉ tại phát trực tiếp bên trong gặp qua. Mai Kiếm Kiếm chúc như thế nào đi vào Đại Minh rồi, còn gặp Huyền Minh Nghị lão. Giang Phong thân ảnh hạ xuống, hướng Mai Kiếm Kiếm chúc mà đi. Hai vị tiểu mỹ nhân nhi, các người tiếp tục chạy a. Lộc Trượng khách nhiều hứng thú đi theo phía sau hai người, giống như mèo đùa chuột cười xấu xa nói, "Lục Trượng khách, người cái lão râm tặc, dám động nhóm chúng ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua người. Mai Kiếm cầm trong tay lưỡi kiếm, sắc lệ nội cha, thở ngục. Nàng nhóm đã bị lộc Trượng khách đuổi theo trêu đùa đã nửa ngày, giờ phút này đã chân khí hao hết, thể nội hao hết, cầm kiếm tay cũng đang run. Thiên Sơn Đồng Mỗ lại như thế nào? Nàng biết rõ là ta làm sao. Người khác sợ nàng, lao tử không sợ. Lộc Trượng khách cầm trong tay hiệu trượng, khinh thường nói, nàng nếu là ở chỗ này, lao tử đem nàng cùng một chỗ hưởng dụng. Làm cản, không cho phép vũ nhục chủ nhân. Mai kiếm kiếm trúc giận dữ, dùng còn sót lại lực khí hướng lộc Trượng khách đâm tới. Đường đường, Lộc Trượng khách tiện tay vung lên hiệu trượng, trường kiếm bắn bay, mai kiếm kiếm trúc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lục Trượng khách tiến lên một bước, đưa tay hướng hai người chỗ tới. Bây giờ hắn đã chơi chán, không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng mỹ vị. Lục Trượng khách, người vẫn rất một lát chơi. Giang Phong đưa tay tiếp được mai kiếm kiếm trúc, nhìn qua đánh tới Lục khách. Diêu Diêu nói: Giang. Giang. Giang công tử." Lộc Trượng khách trừng to mắt, lông mao dựng đứng, chụp vào mai kiếm kiếm chúc tay tựa như đụng phải kim châm đồng dạng trong nháy mắt lùi về, thân ảnh lướt nhanh. "Tiểu nhân bái kiến Giang công tử, Giang công tử tha mạng a." Lộc Trượng khách trong nháy mắt sợ, không có biện pháp. Gặp đến đại tông sư, hắn cũng dám liều một cái, thậm chí cùng Hạc Bút ông liên thủ, phổ thông đại tông sư cũng có thể một trận chiến. Nhưng cái này thế nhưng là Giang Phong. Thần ẩn, ẩn đoạt được thiên hạ vô địch danh xưng Ngọc Lang Giang Phong. Hắn chính là dùng hết sức bú sữa mẹ, cũng là phụ công chốn cũng không có khả năng chạy thoát, duy nhất cơ hội chính là cầu xin tha thứ. Vạn nhất Giang Phong tâm tính tốt, nhìn hắn thái độ có thể, liền thả hắn đây. "Giang công tử, Giang công tử, nhóm chúng ta rốt cuộc tìm được người. Ô ô ô. Mai Kiếm Kiếm trước bị Lộc Trưởng khách trêu đùa đến đã sớm tâm thần sắp hỏng mất, bây giờ gặp được Giang Phong, triệt để không kìm được. Ông Giang Phong hô ô ô khóc lên. "Bảnh! Bảnh!" Giang Phong lại đến nói nhảm, tiện tay vung lên, đánh nổ Lộc khách cùng nơi xa nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám hặc ông. Hặc ông nhìn thấy Giang Phong liền trong nháy mắt nằm xuống, không đích, muốn nhờ vào đó bà bệ. Đáng tiếc, Giang Phong đã sớm phát hiện hắn. Huống chi Huyền Minh nhị lão từ trước đến nay như hình với bóng, bất kỳ một cái nào xuất hiện, một cái khác xác định vững chắc tại phủ cận. Các người tìm ta là đồng mỗ xảy ra chuyện rồi." Giang Phong hỏi. Hắn cùng Mai Kiếm Kiếm trúc không cùng xuất hiện, hai người coi như xem phát trực tiếp sùng bái âm mộ hắn, cũng không có khả năng tự mình tới tìm hắn. Chỉ có có thể là vu hành vân sự tình. "Đúng đúng, Giang công tử, ngươi nhanh đi mau cứu chủ nhân đi." Mai Kiếm ngay vậy, vội vàng bình tĩnh, một mặt lo lắng mở miệng. "Thế nào? Lấy đồng mỗ thực lực hôm nay, đồng dạng tiên nhân hẳn là cũng không làm gì được à? Giang Phong ôm lấy Mai Kiếm kiếm chúc chạy tới Tiên Sơn phía Miểu Phong đồng thời nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ có lợi hại thiên nhân cường giả ngất ngế Vô Hình Vân trên người bảo vật xuất thủ? Không phải, là chủ nhân xung kích thiên nhân thất bại, tẩu hỏa nhập ma." Theo Mai Kiếm giảng thuật, Giang Phong cũng minh bạch nguyên nhân. Vô Hình Vân tại phát trực tiếp ở giữa liền đã tấn thăng đại tông sư đỉnh phong, lại lấy được một cái đại hoàn đan. Về sau lại từ Lý Thu thủy nơi đó đạt được Tiểu Vô tướng công. Từ đó tập hợp đủ tiêu giao phái Bắc công, công, công, thành tiêu giao từ tại Bất Lao trưởng xuân cốc xuân công. Nàng lại dụng công pháp thẻ đem thiên trưởng địa cũ bất lao trường xuân công thăng cấp. Tu luyện về sau, Vũ Hành Vân tu vi phóng đại, cảm giác đủ để xung kích thiên nhân. Đáng tiếc Vũ Hành Vân vẫn là quá gấp. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, nhường lòng tin nàng mấy chướng. Kỳ thật nàng để ẩn còn chưa đủ. Nếu là nàng lại lắng động mấy năm, xung kích thiên nhân cho dù không thành công, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ lại là thiên nhân không thành, ngược lại tàu hỏa nhập ma, thủ trọng thương. Linh thiếu cũng đám người thúc thủ vô sắc. Thế là nàng nhóm liền nghĩ đến gia phong. Mai kiếm cùng kiếm trúc đi cả ngày lẫn đêm chạy đến tìm kiếm Giang Phong Kết quả trên đường gặp lộc trưởng khách, đằng sau chính là Giang Phong xuất hiện cứu các nàng. Thật nhanh, thật sự là quá nhanh. Mai Kiếm Kiếm Trúc nhìn qua dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất sông núi sông lớn, kinh thán không thôi. Cương Phong diễn tấu tại nàng nhóm trắng non trên gương mặt, thổi đến nàng nhóm mái tóc bay múa, gương mặt đỏ rực, rất là mê người. A, đến phía Miểu Phong. Nghĩ không ra có thể nhanh như vậy. Nhìn qua cao ngất trong mây thiên sơn phía Miểu Phong, hai người vừa mừng vừa sợ, lần này đồng mối được cứu rồi. Có người. Đề phòng. Là Mai Kiếm Kiếm Trúc, kia là Giang công tử. Nàng nhóm mời tới Giang công tử. Nhìn thấy Giang Phong đạp không mà đến, Linh Thiếu cung trên giới phản ứng rất nhanh, bất quá khi nhìn thấy Giang Phong cùng Mai Kiếm kiếm chúc về sau, Lan kiếm, Cúc kiếm các loại biết rõ đồng môn tình huống người đều kích động lên. "Bái kiến Giang công tử." Đám người cùng nhau tiến lên bái kiến. "Dẫn ta đi gặp Đồng Mô đi." Giang Phong nói thẳng. "Công tử, thỉnh cùng chúng ta tới." Lan kiếm cùng Cúc kiếm mang theo Giang Phong đi vào một gian cực kỳ bí ẩn mà thất, Vũ Hành Vân khoanh chân ngồi chung một chỗ huyền băng phía trên, khỏe miệng chảy máu, thể nội khí hơi thở hỗn loạn. "Các ngươi ra ngoài đi, còn lại giao cho ta." Giang Phong phân phó nói. "Vâng, hết thảy xin nhờ công tử." Lăng kiếm cúc kiếm lui ra. Bọn hắn biết rõ Vu Hành Vân cùng Giang Phong quan hệ không tệ, bây giờ cũng không có cái khác biện pháp, mà lại lấy Giang Phong thực lực muốn gây bất lợi cho các nàng. Nàng nhóm cũng không cách nào phản kháng. Bởi vậy, đối Giang Phong nàng nhóm vẫn còn tin được. Giang Phong tiến lên cho Vũ Hành Vân kiểm tra một cái, phát hiện Vu Hành Vân bị thương thật đúng là đủ nặng. Bây giờ Vu Hành Vân đã hôn mê, lục thân trên tổn thương còn tốt trị. Giang Phong dùng Thiên Hương đầu Khấu luyện chế sinh mệnh rượu cho uống một chén số dưới, sừng hợp Giang Phong tông sư cấp y thuật, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Cho dù vỡ vụn kinh mạch cũng thể khôi phục. Khả là phiền toái chính là vô hành vân xung kích tiên nhân, tổn thương linh hồn. Lục thân là linh hồn vật dẫn, trước tiên đem nàng nhục thân chưa khỏi. Giang Phong lấy ra sinh mệnh diệu, nắm vô hành vân trước cảm hồn, đem sinh mệnh diệu rót vào trong nhân nàng, sau đó vận công thay nàng nhanh chóng luyện hóa. Vô hành vân sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng nhuận, bất quá vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đây là linh hồn thương thế. Giang Phong nghĩ nghĩ, lấy linh hồn của mình câu thông vô hành vân linh hồn, chuẩn bị trước đem nàng tỉnh lại. Hắn bình thường không có việc gì cũng tại quan tưởng nữ quan tưởng đồ. Linh hồn phá lệ cường đại. Linh hồn hắn tiến vào vô hành vân tức hại về sau, muốn đem hắn tỉnh lại, lại lại vô hành vân linh hồn ôm chặt lấy. Giang Phong không dám dùng sức, miễn cho không có đem vô hành vân chưa khỏi, ngược lại rất chết. Nàng hiện tại ở vào vô ý thức bản năng trạng thái, hoàng đế nội kinh bên trong có một bộ linh hồn phương pháp song tu, rước thoát cho nàng tu luyện một phen, cũng có thể nhờ nàng khôi phục nhanh chóng. Giang Phong không chần thoác, liền dẫn dắt vô hành vân tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, vu hành tại Giang Phong tu luyện vào quỹ đạo, hai người linh hồn ý giao hòa, một thời gian cũng còn tại cho nàng trị Loại phương pháp này Giang Phong còn là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả tựa hồ cực kỳ tốt, không chỉ có đối vu hành vân. đối Giang Phong cũng là như thế, bởi vì đây coi như là Giang Phong chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tu luyện linh hồn. Một ngày, chủ nhân không có sao chứ? Ngoài mặt Tất Mai Lan chúc cúc bọn người có chút lo lắng, chắc chắn sẽ không. Giang công tử công tham tạo hóa, lại là tuyệt thế thần ý y, khẳng định có thể chữa khỏi chủ nhân. Đúng rồi, chủ nhân thương thế nghiêm trọng, khẳng định cần càng nhiều thời gian. Nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt hộ pháp, không khiến người ta quấy rầy tốt. Ngoảnh một cái chính là 3 ngày đi qua. Trong mắt Tất Môi đối diện nhau, Giang Phong cùng Vũ Hành Vân đồng thời mở mắt ra. Trải qua 3 ngày linh hồn tu luyện, Vũ Hành Vân không chỉ có linh hồn thương thế khỏi hẳn, đồng thời tiến thêm một bước. Giang Phong đồng dạng thu hoạch không ít. Giang công tử đã cứu ta tính mạng, ta làm như thế nào báo đáp Giang công tử đây? Vũ Hành Vân đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt trên người Giang Phong đi làm vòng Nghĩ đến cái này 3 ngày tu luyện, nàng đẹp đẽ trắng nõn gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một vòng đỏ hồng. Ân mạng, đương nhiên là lấy thân báo đáp. Giang Phong cười, cười đưa tay ôm lấy Vu Hành Vân. Nếu như là 3 ngày trước, Hắn chắc chắn sẽ không nói như thế đường đột, nhưng bây giờ hắn cùng Vô Hành Vân quan hệ có thể nói đã triệt để đột phá. Bởi vậy hắn cũng không khách khí. Vô Hành Vân bị Giang Phong ôm lấy, mặc dù trong hiện thực vẫn là lần đầu, nhưng lại cảm giác không gì sánh được quen thuộc, bởi vì lúc trước linh hồn trong tu luyện nàng nhóm đã rất quen thuộc. Bây giờ linh hồn ngươi thương thế khôi phục, đồng thời tiến thêm một bước, ta sẽ dạy ngươi một môn khác phương pháp tu luyện, cam đoan để ngươi thuận thế đột phá, tấn thăng thiên nhân. Ngươi cái tiểu phôi đản. Phong Hoàng Đế Nội Kinh bên trong một môn cần dùng nhục thân tu luyện pháp môn truyền cho Hành Hai người cùng một chỗ tu luyện. Cái này một tu luyện lại là ba ngày đi qua. Cái này một ngày. một cú thật lớn khí tức dống nhiên từ trong mật thất truyền ra, nguyên bản đã sớm trở đến vô cùng nóng nảy Mai Lan chúc cúc bọn người lập tức mừng rỡ. Cô này hơi thở nàng nhóm rất quen thuộc, là chủ nhân. Sư tỷ đột phá, một bộ áo trắng, đồng bền như tiên lý thu thủy con ngươi quờ co dụ lại, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thiên nhân, đó thật là một cái thiên, một cái địa, kia là vô số võ giả suốt đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Cho dù nàng bây giờ tấn thăng đại tông sư đỉnh phong, cự nhân cũng xa, xa khó vời. Trước đó đại tông sư đỉnh phong lại phục dụng gia tăng 60 năm công lực đại hoàn đan. Còn có thăng cấp bản thiên trường địa cứu bất lao trường xuân công cũng đột phá thất bại, tàu hỏa nhập ma kém chút bỏ mình. Liền có thể biết trở thành thiên nhân độ khó. Nàng hiện tại mới vừa vận đạt đến đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Cự ly tiên nhân kém 10 vạn 8000 giặm. Xem ra Giang công tử cho sư tỷ không ít trợ giúp a. Lý Thu Thủy trong lòng thầm nghĩ. Nàng biết rõ bằng vào Vu Hành Vân, không có khả năng ngắn ngủi 6 7 ngày thời gian, liền thương thế khôi phục, còn đột phá thiên nhân. Oan. Mắt tất cửa lớn mở ra, Vu Hành Vân cùng giang Phong cùng nhau mà ra. Vu Hành Vân có Giang Phong tầm bổ lại tấn thăng thiên nhân, thọ 500, bây giờ xuân phong đắc ý, mặt mày tỏa sáng, tựa như vũ hóa phi thăng tiên tử. Hai người đứng chung một chỗ, quả nhiên là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Thì ra là thế. Nhìn thấy Vũ Hành Vân một cái mắt, Lý Thu Thủy liền trong lòng hiểu rõ. Sư tỷ rốt cục trở thành chân chính nữ nhân. Giang Phong Há lại chỉ có từng đó là cho không ít trợ giúp, kia là dốc túi tương trợ. Chúc mừng sư tỷ, tấn thăng thiên nhân, từ đây tiêu giao thiên địa 500 năm. Lý Thu Thủy trong mắt không nói ra được mộ. Sư bây giờ tu luyện trường địa cửu bất lão trưởng xuân công, tin tưởng tấn thăng thiên nhân ở trong tầm tay. Vô Hạnh Vân cười nói, "Mai Lan chúc cúc bọn người trùng to mắt, nàng nhóm cho tới bây giờ không gặp Vô Hành Vân cười qua." Nàng nhóm không có lý thu thủy nhãn lực cùng ngại cảm, bất quá có thể cảm giác được bây giờ Vô Hạnh Vân tựa hồ như trước kia có biến hóa rất lớn, mà lại tâm tình tựa hồ phá lệ tốt. Nàng nhóm không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Vô Hành Vân tấn thăng thiên nhân cao hứng. Gặp qua Giang công tử, mỗi lần nhìn thấy Giang công tử, phong thái cũng càng sâu trước kia. Lý Thu Thủy nhìn qua Giang phòng, đôi mắt đẹp lưu chuyện, ý cười nhẹ nhàng. "Lý tiên tử quá khen." Giang Phong cười cười. "Cái này nữ nhân xem xét liền thèm hắn thân thể." Quả nhiên Nam nhân bên ngoài muốn bảo vệ chính mình. Sau đó, Giang Phong cũng không vội mà trở về, Vũ Hành Vân mang theo hắn du làm thiên sơn phong cảnh, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem mây cuốn mây bay. Toàn bộ thiên sơn cũng lưu lại bọn hắn dấu chân. Mà Thiên Nhai, phát trực tiếp kết thúc vào cái ngày đó, cậu tạm trùng tu luyện tròn vẹn một ngày mới tỉnh lại. Ta yên khách trong một đêm, gặp cậu tạm trùng tỉnh lại, lập tức hương dỡ, vội vàng tiến lên, kết quả đụng phải cậu tạm trùng bay, cánh tay tê dận, trực tiếp cho hắn bắn ra. Ngoa đào Tạ Yên khách trừng to mắt không nghĩ tới cậu tạp trùng một ngày thời gian vậy mà công lực đã thâm hậu như vậy, sợ là so với hắn cũng không kém bao nhiêu. "Đến, cậu tập trùng, ta thử một chút vô công của ngươi." Tạ Yên khách tràn đầy phấn khởi, hiếu kỳ nói, "Đại bà bá, ta không biết vô công a." Cậu tạp trùng một mặt một mức. Tạ Yên khách thấy thế, nhìn qua phát trực tiếp hắn cũng minh bạch cậu tạp trùng là thật không hiểu, không phải giả ngu. Thế là hắn dạy cậu tạp trùng như thế nào vận dụng chân khí. Cậu tập trùng học được về sau, hắn liền cùng cậu tập trùng so đấu công lực. Hai người cân sức ngang tài. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật hắn bại, bởi vì cậu tập trùng căn bản không quá biết vận dụng công lực. Ngày thứ hai, Tạ Yên khách giữ vững được nửa cách giờ, thua trận. Ngày thứ ba, Tạ Yên khách giữ vững được một khắc đồng hồ. Ngày thứ ba, Tạ Yên khách trực tiếp bị đánh bay. Đại bà bá, ngươi không sao chứ? Cậu tạp trùng vội vàng chạy lên đi quan tâm nói. Tạ Yên khách mở mịt nhìn qua bầu trời, một mặt hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó chính là nhân vật chính sao? Cậu tập trùng, ngươi làm sao lĩnh ngộ hiệp khách trên võ công? Tạ Yên khách rốt cục nhịn không được hỏi lên. Võ công gì? Cẩu tạm trùng tỉnh tỉnh mê mê nói, "Ta cũng không biết rõ à, ta lại không biết chữ, chính là nhìn xem những chữ kia giống kiếm, lại giống từng đầu kinh mạch, trong cơ thể ta có hai cỗ từng cái lạnh nóng lên khí, nguyên bản làm cho ta lại lạnh vừa nóng, rất khó chịu. Nhưng ta nhìn thấy những cái kia đồ vật về sau, thể nội khí đi theo tại trong cơ thể ta du đầu, ta cũng cảm giác rất dễ chịu, không lạnh cũng không nóng. Đến lúc cuối cùng nhìn thấy những cái kia du động nóng nóng lúc, trong cơ thể ta hai cỗ khí tựa hồ dung hợp tại một mạch, chỉ còn một cỗ tứ trận." Theo cẩu tạm trùng tỉnh, tỉnh mê mê nói xong, Tạ Yên khách rốt cục minh bạch Vì cái gì nhiều người như vậy tại hiệp khách đạo tham nộ không ra chân chính thái huyền kinh? Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền sai. Nguyên Lai like Cẩu Tạm Trùng không biết chữ, ngược lại lĩnh ngộ thái huyền kinh. Tạ Yên Khách trong lòng căng thái, nghĩ đến Cẩu Tạm Trùng nói hai cố lạnh nóng giao thế khí, Tạ Yên Khách trên mặt có chút xấu hổ. Hắn muốn hại Cẩu Tạm Trùng, nhưng cậu Tạm Trùng lại không giữ lại chút nào tin tưởng hắn, nhưng trong lòng của hắn rất là xấu hổ. Cậu Tạm Trùng, ngươi muốn tìm mẹ ngươi sao? Ngươi cầu ta giúp ngươi tìm mẹ, ta liền dẫn đi tìm ngươi mẹ." Tạ Yên Khách nói. Huyền Thiết lệnh lời là nhất định phải hoàn thành. Cẩu Tạm Trủng nghe vậy, nguyên bản hắn mụ mụ dạy hắn không cầu người, hắn là không cầu người. Nhưng phát trực tiếp bên trong, hắn tương Lai cầu Tạ Yên Khách đem thạch trung ngọc dạy bảo thành người tốt. Bây giờ hắn nhường Tạ Yên Khách giúp hắn tìm mẹ cũng có thể. "Tốt a, ta, ta cầu người giúp ta tìm tới mẹ." Cậu Tạm Trủng nói. Hắn cũng nghĩ mụ mụ. "Tốt. Tạ Yên Khách mừng rỡ, lập tức mang theo Cẩu tạp Trủng xuống núi." Tạ Tiên Sinh dừng bước. Đã đi tới dưới núi chuẩn bị đi lên thạch gặp Tạ Khách mang theo Cẩu Tạm xuống tới, vội nên đón lấy. Nguyên lai là thạch trang chủ vợ chồng. Tạ Yên Khách nhìn thấy thạch thanh đu, cũng không ngoài ý muốn. Nói thẳng, ta biết rõ các ngươi là tìm đến cậu Tập Trùng, bất quá ta đã đáp ứng cậu tạp Trùng cho hắn tìm mẹ, các loại ta hoàn thành lời thề, cái khắc tùy các ngươi. Ta tiên sinh, ta chính là Kiên Nhi mẹ, bây giờ ngươi đã tìm được, lời thề cũng hoàn thành, có thể đem tiên nhi cho chúng ta a?" Mẫn Nhu tiến lên, một mặt kích động nhìn qua cậu Tập Trùng. "Cậu Tập Trùng để cho ta tìm cũng không phải Thạch phu nhân." Ta Yên khách lắc đầu, hỏi, "Cậu Tập Trùng, Thạch phu nhân là ngươi muốn tìm mẹ sao?" "Thạch phu nhân không phải mẹ ta, mặc dù ta nhìn thấy mẹ ta trở nên rất đẹp, cùng Thạch phu nhân đồng dạng đẹp, nhưng mẹ ta không phải cái dạng này." Cẩu Tạm Trủng mặc dù đối Mẫn Nhu rất có hảo cảm, nhưng cũng không cho rằng là hắn mù mụ. mụ. Hướng tri hắn không biết chữ. phát trực tiếp ở giữa mưa đạn thảo luận hắn không biết rõ. Mà lại theo nhìn thấy Thái Huyền Kinh về sau, cậu Tạp Trủng liền lâm vào luyện công trong nhập định, cũng không biết rõ Mai Phương Cô không phải mẹ hắn. Ta tiên sinh, ngươi biết đến?" "Chó." "Hắn chính là ta Kiên Nhi, ngươi vì cái gì không nói cho hắn?" Mẫn Nhu có chút tức giận nói. "Ta cho dù nói, cậu Tạp Trủng cũng chưa chắc tin tưởng. Các ngươi có thể cùng ta cùng đi tìm Mai Phương Cô, ta giúp Cẩu Tạm Trủng tìm tới Mai Phương Cô về sau, sự tình phía sau chính các ngươi giải quyết." Tạ Yên khách mang theo cẩu tạm trùng nhanh chóng hướng Hùng Nghị Sơn khô thảo lĩnh mà đi. Tất Thạch Thanh cùng Mẫn Nô vội vàng đi theo. Sát Thực cần tìm Mai Phương cô nói rõ ràng, mà lại Mai Phương cô không có giết con của bọn họ, cứu hận của bọn họ cũng liền không tồn tại. huống chi nhìn thấy phát trực tiếp bên trong Mai Phương cô kết cục, Mẫn Nô cũng rất đồng tình với. huống chi Mai Phương cô đem cẩu tạp trùng nuôi lớn, là cẩu tạm trùng dưỡng mẫu, Nhưng cẩu tạm trùng nhận nàng làm mẹ, Mẫn Nô cũng không có ý kiến. Bất quá cẩu tạm cũng phải nhận nàng mới được. Mà tại cẩu ka tìm mẹ thời điểm, Thạch Trung Ngọc lại là thể nghiệm được đã từng bị hắn giết hại người gấp trăm lần nghìn lần thống khổ. Thật sự là gọi mỗi ngày không nên. Đều đất đất chẳng hay. Thạch Trung Ngọc lưu lại hối hận nước mắt. "Ô, ô ta muốn mẹ." Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 218, cậu ca có hai cái mụ mụ, mới phát trực tiếp bắt đầu, cầu người phiếu. Hùng Nghị Sơn, Khâu Thảo Linh. Tạ Yên khách mang theo cậu tạp trùng cùng Thạch lên núi Linh, vòng qua một mảnh cánh rừng, đến mấy gian nhà cỏ trước đó. Go, go, go. Nương theo lấy vài tiếng chó sủa, Một cái chó vàng theo trong phòng chạy sắp xuất hiện đến, nào về phía cậu tạp trùng đầu vai. A Hoàng, A Hoàng, cậu tạp trùng ôm, mừng rỡ không thôi, hét lớn. "Mẹ, mẹ." Cái gặp nhà ở bên trong đi ra ba người đến, ở giữa một nữ tử chính là cậu tạp trùng trước đó tại phát trực tiếp bên trong thấy qua khôi phục dung mạo sau mẹ hắn. Hai bên một cái là Đinh Bất Tứ, một cái là Mai Văn Hinh. Hai người biết rõ Mai Phương cô vị trí sau liền hướng nơi này chạy đến, đã sớm tới. Cậu tạp trùng vui gọi, "Mẹ." Hắn ôm A Hoàng, đi đến trước người của nàng. Mai Phương cô nhìn qua cậu tạm trùng, nhãn thần phức tạp, lạnh lùng nói: Nàng mới là mẹ ngươi." Mai Phương cô chỉ vào phía sau Mẫn Nu. "Trải qua phát trực tiếp bài thi cùng liệt hỏa rèn tâm về sau, nàng cũng nghi thoáng. "Mẹ, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, ngươi không muốn không muốn ta." Cẩu Tạp Trùng ôm A Hoàng, nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, hắn coi là Mai Phương cô trách hắn đi ra ngoài, cho nên đừng hắn. "Kiên Nhi, ta thật là ngươi mẹ." Mẫn Nu vội vàng tiến lên, lôi kéo Cẩu Tạp Trùng cánh tay nói. "Trải qua Mẫn Nu Thạch Thanh đám người một phen giải thích." Cẩu Tạp Trùng rốt cục minh bạch. "Thạch mới là hắn con ruột mẫu thần. Không nghĩ tới hắn không chỉ có tìm được mẹ, còn nhiều thêm một cái mẹ già." giải thích rõ ràng sau. Mẫn Nhu cảm thấy cậu tạm chủng cái tên này không tốt, nhưng cậu tạm trùng dùng bên trong đá kia cái tên này. Mai Phương cô không nói gì. Đinh Bất Tứ nói ra, ta cảm thấy cậu tạp chủng cái tên này rất tốt, à, có phúc khí, bên trong đá kiên danh tự này, nghe xong chính là con ma chết sớm. Người nói cái gì? Thạch Thanh Mẫn Nhu trợn mắt nhìn, đây không phải nguyên rủa cậu tạm trùng sao? Bất quá Thạch Thanh Mẫn Nhu cũng cảm thấy bên trong đá kia cái tên này có chút suối quẩy. Thế là, tại Mai Văn Hinh theo đề nghị, cậu tạm trùng không cần Mai Phương cô lấy cậu tạm trùng cái tên này, cũng không cần Mẫn lấy bên trong đá kia cái tên này. Dung Cẩu tập trùng nguyên bản tương lai bên trong cái tên đó, gọi Thạch Phá Thiên. Về sau, cậu tập trùng nhường Thạch Thanh Mẫn Nu mang theo trở về. Mà Tạ Yên khách hoàn thành trước đây huyền thiết lệnh lợi thể, một thân nhẹ nhõm, đã sớm tiêu sái mà đi. Hắn mới không hứng thú để ý tới mấy người ân oán tình kỷ. Mai Phương cô cũng ly khai cái này nhà gỗ nhỏ, bị Đinh Bất Tứ cùng Mai Văn Hinh tiếp trở về Thiên Sơn Phiếu Miểu Phòng, Linh Thiếu Cung. Đạo Mắt Giang Phong đã đi tới Linh Thiếu Cung hơn nửa tháng. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm. Ta ra cũng đủ lâu, phải trở về. Giang vần, Trường, tự tại không hổ là tiêu dao phái, nơi này là thật tiêu giao. Đáng tiếc vô nhai tử cái kia náo tàn không được a. Một tay vương tặc cũng đánh náo loạn, còn đem chính mình cũng cho chơi tàn phế, nửa đời cũng trốn ở Hắc Cám trong sơn động kéo dài hơi tàn. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Giang Phong tiến đến Vũ Hành Vân bên hai, hỏi: "Không đi, đi cùng ngươi những cái kia tiểu nữ nhân tranh giành tình nhân a." Vũ Hành Vân trợn nhìn Giang Phong một cái, hừ lạnh nói: "Kỳ thật nàng cũng không phải là không muốn đi Giang Phong nhà, tiên hệ chính một cái địa vị, nhưng nàng lại có chút sợ." Không sai, không sợ trời không sợ đất sơn đồng mỗ sợ. Nàng dù sao so Giang Phong lớn rất nhiều. Mặc dù nàng bây giờ đã tấn thăng thiên nhân, thọ nguyên 500, đối với 100 tuổi người bình thường tới nói, nàng cũng liền tương đương với không đến 20 tuổi. Mà lại nàng tu luyện thăng cấp bản thiên trường địa cứu bất lao trường xuân công, thọ nguyên xa xa không chỉ 500, chí ít lấy 1000 đi lên. Nhưng dù sao lấy trước quan niệm xâm nhập là người, nàng sợ người khác nói nàng trâu già gặm cỏ non. Dứt khoát vẫn là không đi. Vậy ta tháng sau trở lại thăm ngươi, dù sao bây giờ ngươi cũng là thiên nhân cường giả, tốc độ rất nhanh, nghĩ đến tìm ta cũng thời có thể lấy. Giang một chút nàng cái trán. Ta giang ra cửa lớn bệnh viện vì ngươi rộng mở. Mô mô ta mới không có thèm đây." Vũ Hành Vân mạnh miệng ngạo kiểu nói. Giang Phong cười cười, cũng không nói chuyện, lặng lặng ôm Vũ Hành Vân, vượt vẻ anủi nửa ngày. Giang Phong mới cáo từ rời đi. "Sư tỷ, ngươi liền không sợ Giang công tử một đi không trở lại?" Lý Thu thủy từ phía sau đi tới, rêu rêu nói, "Nam nhân miệng, gạt người quỷ, là không thể nhất tin tưởng. Nàng không đến ta liền giết tới nhà hắn đi." Vũ Hành Vân bá khí bên cạnh đệ luận nói, "Sư tỷ chủ động giết đi qua liền đã rơi xuống tầm thường, muốn để nam nhân chủ động tới tìm ngươi, đó mới là thượng thừa nhất cảnh giới." Lý Thu Thủy ngồi tại Vũ Hành Vân bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Kia là tự nhiên." Vũ Hành Vân gật gật đầu, chỉ vào Mai Lan Chúc Cúc bốn người nói: "Ta cũng đem Mai Lan Chúc Cúc tiến hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể nhịn xuống không đến?" Mai Lan Chúc Cúc sắc thực không tệ, thiên hạ ít có. Lý Thu Thủy khẽ mừn: "Cửu Châu đại lục, sinh linh vô số, tứ bào thai cũng không biết, nhưng có thể giống Mai Lan Chúc Cúc loại này như lúc, lại cũng phi thường xinh đẹp vậy liền ít. Bất quá nàng nhóm cũng liền nhất thời mới mẹ mà thôi." Lý Thu Thủy đầu, nói: "Liên nói Cửu đều biết yêu nguyệt cung chủ, nàng di hoa cung bên trong đều là nữ tử, lại mỹ mạo người nhiều vô số kể." Nói câu không xôi tai, Sở so Sư Tỷ Cửu Tiên Cửu Bộ tỉ nữ cũng chỉ mạnh không kém a. Huống chi Yêu Nguyệt công chúa còn có cái muội muội liên tinh, lần trước chúng ta cũng nhìn được, hắn tuyển sắc không kém gì Yêu Nguyệt. Thâm cũng yêu người sắc, Tố Muội Trương tam nương. Yêu Nguyệt tuyển sắc xác thực danh bất hư truyền, hơn nữa còn sở so sư tỉ tụ trẻ. Lý Thu Thủy nói đến buổi tác, lập tức đánh chúng vào Vu Hành Vân. Vu Hành Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bây giờ ta là thiên nhân giả, trọng nguyên 500 cũng liền tương đương với 20 tuổi thôi, chẳng lẽ còn không sánh bằng Yêu Nguyệt? Sư Tỷ đừng nổi giận, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho Sư Tỷ Muội muội ta có cái phương pháp, cam đoan có thể để cho Sư Tỷ không đi tìm Giang công tử, cũng có thể nhường Giang công tử Nguyệt Nguyệt cũng đến, hảo hứng không, giảm." Lý Thu Thủy vội vàng nói. "Bây giờ nàng có thể không phải là đối thủ của Vũ Hành Vân, vạn nhất nói chậm, bị Vu Hành Vân đánh một trận, vậy liền oan uổng." "Phương pháp gì?" Vũ Hành Vân trong lòng hơi động. "Sư Tỷ nếu là..." Lý Thu Thủy tiến đến Vũ Hành Vân bên hai, thấp giọng nói. "Người muốn chết?" Vũ Hành Vân nhãn thần lạnh lẽo, lập tức giật dữ. "Sư Tỉ, người hãy nghe ta nói hết." Giang Phong không biết rõ hắn sau khi đi Lý Thu Thủy lại cho Vu Hành Vân ra cái gì chú ý ngu ngốc. Hắn lìa Khai Thiên Sơn phiếu miểu phong về sau, trực tiếp trở về Đại Minh. Lần này trên đường ngược lại là không tiếp tục gặp được ngoài ý mến. Giang phủ, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm cũng tìm đến Giang Phong thu hồi riêng phần mình đồ vật, đáng tiếc nàng nhóm chờ thật lâu, vẫn không có đợi đến Giang Phong trở về. Ngọc Lang sẽ không ra chuyện gì a? Đối Nam Vi đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Giang công tử trước đó tại phần lớn hừ lạnh một tiếng, trấn choáng 10 và người, một trưởng trấn áp ba vị thiên nhân, thần uy cái thế, chắc hẳn sẽ không ra chuyện gì. Thượng Quan Uyển nói. Như thế thời gian dài đi qua, tự nhiên đạt được Giang Phong tại phần lớn làm sự tình sẽ không xảy ra chuyện mới là lạ. Đông Phương Bất bại trắng non ngón tay ngọc vuốt vuốt bên tai một lọn tóc, đánh lấy vòng, một đôi ngập nước mắt to mang theo vũ mị. Khẳng định bị cái nào hồ ly tinh câu dẫn, hút khô dương khí, đi không được đường. Ai đi không được đường? Giang Phong vừa về đến, liền nghe đến có người bố trí chính mình. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, không nghĩ tới cái này Lý Mỹ nữ còn không biết. Bôi Navi, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bất bại, Thượng Quan Uyển Nhi, Kinh Hồng Tiễn tự Dương Diễm. Trong đó Dương Diễm hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên là nhìn qua, kinh diễm phấn chốc. Diễm dạng này dùng tính danh mà đều tục chí. Dương Diễm lại là cho người ta cảm giác tự nhiên mà thành, tên nếu như người trang nhã cao quý. Giang Phong trong đầu lập tức hiện hiện liên quan tin tức. Bẩm Sinh Tiêu căng hiếu thắng, nhưng lại có nghiêng người to lớn phồn hoa danh thơm trước đó, an thưởng hoa nở hoa tàn không ham danh lợi rõ ràng. Rất nhiều người thưởng thức tiên tử, thích nàng tự tin mỉm cười khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Loại tiêu kiêu ngạo tự tin đặc biệt hấp dẫn người, giống như mọi chuyện cần thiết tất cả đều tại dự liệu của nàng bên trong. Bên ngoài lanh diễm như băng, nội tâm lại ôn nhu như lửa. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm. Giang Phong nhìn xem đối phương nói. Giang công tử hảo nhã Dương Diễm có chút thi lễ, cười nhạt một tiếng. Không ngồi mà tới, mạ muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Khách khí. Giang Phong tiện tay lấy ra nữ đế áo lót cùng tiên tử khăn lụa, vung tay lên, liền rơi vào thượng quan huyện Nhi cùng Dương Diễm trước mặt. Vật quy nguyên chủ của về chủ cũ. Giang Phong nói. Hắn đối với mấy cái này đồ vật không có đặc thù đam mê, cũng không cần dùng để trao đổi bảo vật gì các loại. Nàng nhóm cũng cho không ra tâm hắn động bảo vật. Giang công tử đại khí, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thiếu công tử một cái tình. Dương Diễm thu hồi khăn lụa, chắp tay nói, ta nữ đế bệ hạ đa tạ Giang công tử khằng khái. Nại Ân không lời nào cảm tạ hết được, tình này khắc trong tấm cảm. Thượng quan huyện Nhi thu hồi nữ đế áo lót, chắp tay thi lễ. Những này đồ vật mặc dù không có giá trị gì, nhưng lại biểu ý nghĩa phi phạm. nhất là tại cái này cổ đại, nhất định phải thu hồi. Thượng quan huyện Nhi đã chờ lâu rồi, hoàn thành nhiệm vụ sau liền dẫn nữ đế áo lót vội vàng trở về phục mệnh. Dương Diễm thì tạm thời lưu lại làm khách mấy ngày. Ngày thứ hai, Hoa Vạn Tử cũng tới đến gia phủ, tìm Giang Phong cho nàng xem bệnh. Giang Phong cho nàng kiểm tra sau, phát hiện vật trực tiếp ở giữa trường phạt đoạn chỉ cung hình cái gì, cũng không có ẩn chứa lực lượng thần bí, thì tương đương với trực tiếp cắt đứt Giang Phong dự định thử một chút y thuật của mình, nhìn xem có thể hay không làm cho Hoa Vạn Tử lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Thời gian đúng dung, Đảo mắt lại đến phát trực tiếp thời gian. Tháng 10 25. Cái này một ngày, tất cả mọi người ngẩng đầu, mong đợi nhìn qua bầu trời. Lần này phát trực tiếp cái gì? Không biết Do Thạch Trung Ngọc con chó kia đồ vật thế nào. Ngọc Trân tử phải chết ra. Nhớ Ngọc Lang 31 ngày. Tại vô số người trong chờ mong. Giang Phong ý niệm khẽ động, trên trời cao, hào quang vạn trượng, trời quang mây tạnh. Phát trực tiếp ở giữa mở ra. Tây Hạ Thái Phi Lý Thu thủy gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Huyết Đao lão tổ gia nhập phát trực tiếp ở giữa, Phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung gia nhập phát trực tiếp ở giữa, Bộ Kinh Vân gia nhập phát trực tiếp ở giữa, Minh Nguyệt gia nhập phát trực tiếp ở giữa, Phong Trần Tam hiệp tiểu trung tiên gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Theo phát trực tiếp mở ra, Tiểu Châu đại lục sớm đã chờ đã lâu võ giả nhau nhau tràn vào phát trực tiếp ở giữa. Huyết Đao lão tổ, lão tổ ta lại tới. Thất Tinh Đường mộ dung thú địch, rốt cuộc đợi đến phát trực tiếp, nhớ Giang Phong ca ca một ngày. Côn Luân Thái chủng, nghe nói Ngọc Chân ở dưới mặt đất, cũng bị công tử trực tiếp được, cho một trường đánh hồi diệt. Thành thị phi, Ngoa Tào Như bước như vậy, trốn ở dưới mặt đất cũng cho bắt tới rồi. Kinh khủng như vậy. Vân La cô chúa, đây coi là cái gì? Nghe nói Giang Phong ca ca tại phần lớn, một trường trấn áp nông sĩ hành, từ Nan Phi, bát sư ba ba cái thiên nhân cường giả, thư lệnh một tiếng, chấn choáng phần lớn mấy chục và người. Nho nho thiếu niên dương quá, Giang đại ca như bức. Kinh khủng như vậy. Dương Châu xong lông cấu trọng, Giang đại ca như bức. Kinh khủng như vậy. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Giang đại ca như bức. Kinh khủng như vậy. Quả nhiên, nhân loại bản chất là mãi lặp lại. Thạch Trung Ngọc, mẹ, ta a. Thành Thị Phi, ngoa táo Thạch Trung Ngọc còn chưa có chết a. Nho nho thiếu niên dương quá, đoán Trường So chết còn thảm. Trường Nhạc Bang Chiến Phi, ta trưởng nhạc bang cấp cho phúc lợi, đã từng bị Thạch Trung Ngọc khi dễ qua người, đều có thể đến báo thủ. Huyết Đao lão tổ, ngừ bức. Ma Hẳn Biên bất phụ, quệ. Huyền Minh giáo Huyền Thánh Diêm quân tượng huyền lễ, quệ. Hắc Bạch Song kiếm Mẫnu, các ngươi những kẻ cậu tập, vì sao muốn làm nhục Ngọc Nhi? Ngọc Nhi, mẹ tới cứu ngươi. Huyền tổ Trang. nhìn thấy Thạch Trung Ngọc tin tức, lập tức tức nộ tung. Đoạn này thời gian, ngồi tiếp cậu tập trùng, dạy cậu tập nhận thức chi luyện kiếm đều đã đem Thạch Trung Ngọc đem quân đi, trong lòng là Thạch Trung Ngọc đã chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thạch Trung Ngọc còn chưa có chết, còn bị Trường Nhạc Bang người như thế làm nhục. Nàng lập tức ngồi không yên. "Mẹ, ta đi chung với ngươi." Cẩu Tạm trùng vội vần nói. "Tốt." Mắt nu gật đầu. Thạch Thanh tự nhiên cũng cùng theo. Trường Nhạc Bang, Bối Hải Thạch nhíu nhíu mày, đối Triển Phi nói: "Hắc Bạch Song Kiếm cũng không dễ trọng, ngươi bây giờ hoặc là đem Thạch Trung Ngọc giết, hoặc là mang theo Thạch Trung Ngọc ly khai, tìm người một ít dấu tích đến địa phương giấu đi, theo ngươi cha tấn. Giữ hắn lợi cho Hàn qua rồi, ta cái này dẫn hắn ly khai." Triển Phi không chút do dự nói, hắn bây giờ còn có điểm không nỡ giết chết Thạch Trung Ngọc. Thế là, Triển Phi bị kín Thạch Trung Ngọc con mắt đem mang đi. Dạng này, coi như Thạch Trung Ngọc tại phát trực tiếp ở giữa phát biểu cầu cứu, cũng không biết mình chỗ vị trí, Manu cũng tìm không thấy hắn. Chư Thiên phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Xin tất cả bài thi người tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Tại mọi người nhiệt nghị bên trong, phát trực tiếp ở giữa uy nghiêm hạo lớn thanh âm vang vọng Cửu Châu, Phòng, Ma Chí, Hoa Vạn Tử cùng Mai Phương cô trước mặt hiện hiện một cái màn sáng. Phía trên có hai lựa chọn. Phải tiếp tục tham dự phát trực tiếp? Hoa và tử, Mai Phương cô cùng Kiều Ma Chí đều chiếm được một chút chỗ tốt, không muốn tiếp tục mạo hiểm, cũng lựa chọn từ bỏ. Giang Phong tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Nhìn thấy chỉ có Giang Phong, đám người bây giờ cũng không ngoài ý liệu. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, không biết rõ lần này phát trực tiếp cái gì, lại có đây mấy cái may mắn người xem bị có trúng. Thạch Trung Ngọc, mẹ, cứu ta a, bọn hắn che kín con mắt của ta, lại đem ta rời đi. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, thiện ác hữu báo, xem ra ngày sau có Thạch Trung Ngọc nếm đau khổ. Nho nho thiếu niên dương quá, da lan lột, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Thành thị phi Lúc trước hắn chơi đến nhiều hoàn, ngày sau liền có bao nhiêu thảm. Huyết đao lao tổ, lao thiên phù hộ, quất ta đi. Lao ngoan đồng trù bà thông, ba. Lần này phát trực tiếp vấn đáp, mai phương cô, tư ma trí, hoa vạn tử bỏ quyền, đem mới tăng bốn vị may mắn người xem. Xin tất cả người xem chú ý, sắp rút ra mới tăng may mắn người xem. Võ hiệp cổ điển chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. chương 219, hùng bá chấp nhất đoán mệnh, nhiếp nhân vương nhan doanh Quách Dác Ga sai vật đoạn Lãng cầm cái chổi nhìn qua phát trực tiếp ở giữa, trong lòng thầm thảm thở dài, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hung bá không thu hắn làm đồ đệ, không truyền hắn võ công thì cũng thôi đi. Nhưng hắn nghĩ bằng thực lực tranh thủ trở thành đường chủ cũng không được. Cái gọi là công bằng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nơi nào có cái gì công bình chân chính? Một đạo ánh sáng rơi xuống, đoạn Lãng biến mất tại thiên hạ hội. Phi Vân Đường. Bộ Kinh Vân một mặt lén khốc, cầm giao chỗ điêu khắc tiểu độc vật. Theo một đạo ánh sáng rơi xuống, Bộ Kinh Vân biến mất tại Phi Vân Đường. Thành vô song. Minh gia. Minh Nguyệt biến mất ở trong nhà. Thanh Vô Cách. Võ Lâm Thần Thoại vô danh duy nhất đệ tử kiếm thần biến mất. Thần Nhi lại bị chọn trúng, cũng không biết rõ là phúc hay là họa. Vô danh nhìn qua biến mất kiếm thần, thâm thẳm thở dài, nhẹ nhàng lôi kéo đàn nhị hồ đồng thời, nhìn xem phát trực tiếp. Đoạn Lãng tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Bộ Kinh Vân tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Minh Nguyệt tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Kiếm Thần tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Theo thanh âm văng lên, phát trực tiếp ở giữa bên trong ngoại trừ gian phòng, lập tức có thêm ba nam một nữ. Một cái bình thường nhãn thần kiệt ngạo tạm dịch thanh niên. Một cái đại hồng áo tràng, đầu mì tôm lánh nam tử. Một cái áo trắng như tuyết Thanh Lánh Mỹ Lệ thiếu nữ, một cái khí chất bất phàm thanh niên. Huyết Đao lao tổ, cái này Bộ Kinh Vân cùng trường sinh bất tử thần đến cùng là quan hệ gì? Nho nho thiếu niên dương quá, dù sao khẳng định không phải trường sinh không bất tử thần. Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên, Bộ Kinh Vân là hùng bá đệ tử đắc ý, hẳn là lần này phát trực tiếp cùng hùng bá có quan hệ. Ma ẩn biên bất phụ, quản hắn với ai có quan hệ, bất quá cô nàng này rất phù hợp điện a, Minh Nguyệt, tên rất hay, sáng trong như trên trời trong sáng. Đinh Tu, rất nhuyễn. Thiên Hạ hội Phong, sư huynh, Đoản lão, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều được tuyển chọn bất bại ngoan đồng cổ tang thông, Đoạn Lãng cũng là thiên hạ hội người. Xem ra lần này phát trực tiếp 89 phần 10 sẽ dính đến thiên hạ hội. Hải Sa cũng hách lên bá, cảm giác hùng bá chủ muốn sa tử. Theo Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng 4 người tiến vào phát trực tiếp ở giữa, đám người nhao nhao nghị luận lên. Bốn người này đều không phải là cá gì biết tên nhân vật, cũng liền Bộ Kinh Vân bởi vì cùng trường sinh bất tử thần cùng tên mà bị đám người biết rõ một chút. Mà phát trực tiếp ở giữa bên trong, Đoạn Lãng nhìn thấy Bộ Kinh vân, con mắt lập tức sáng lên, trong lòng quyết tâm. Bộ Kinh Vân, lần này không có hùng bá chỗ dựa, ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi. Bộ Tình Vân hai tay ôm ngực, lén khốc đứng ở một bên, ai cũng không để ý tới. Vạn Bối kiếm thần gặp qua Giang công tử. Kiếm thần hướng về phía Giang Phong chắp tay thi lễ. Võ Lâm thần thoại vô danh đệ tử, anh hùng kiếm truyền nhân. Giang Phong đánh ra kiếm thần, bây giờ kiếm thần nhìn ngược lại là khí độ bất phàm, chỉ là nghĩ đến Miếu Hoang chiến thần ta muốn làm tra các loại buồn cười hình ảnh. Giang Phong bây giờ nói không ra quả nhiên không hổ là anh hùng kiếm truyền nhân các loại trái lương tâm lợi nói. Giang công tử mắt sáng như đuốc, gia sư ẩn thế nhiều năm, không nghĩ tới Giang công tử vậy mà cũng biết rõ, Vạn Bối phục. Mặc dù Giang Phong không có tán thưởng hắn, nhưng nói ra võ lâm thần thoại vô danh đệ tử, anh hùng kiếm truyền nhân, đủ để khiến trên mặt hắn có ánh sáng. Tiểu nữ Tử Minh Nguyệt gặp qua Giang công tử. Minh Nguyệt hướng về phía Giang Phong nhẹ nhàng thi lễ. Thành vô song minh gia người, đáng tiếc đáng tiếc. Giang Phong khẽ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Minh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Phong vậy mà một ngụm điểm phá nàng lai lịch. Phải biết nàng bình thường rất địa thấp, nhận biết nàng người cũng không nhiều. Huống chi Giang Phong vẫn là đại mỹ người, người mồ là cái lao ngang Phong nói thẳng. Đây. Minh Không nghĩ tới Giang Phong lại nói nàng Mộ Mộ là lão nga cô. Thiên Hạ hội hùng bá, không nghĩ tới kiếm thần chính là anh hùng kiếm chuyên nhân, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm a. Chí tôn minh quan ngự tiền, anh hùng kiếm có người kế nghiệp. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, rất hiếu kỳ Minh Nguyệt Mộ Mộ có bao nhiêu nga cô, vậy mà nhường Giang Phong cũng nói nàng là lão nga cô. Nho nho thiếu niên dương quá, Giang đại ca thật sự là lợi hại, giống như liền không có hắn kẻ không có biết, không biết đến sự tình đây, cũng khó trách Giang đại ca bài thi dễ dàng. Thành thị phi, ta cảm giác Giang công tử đã thấy Minh tương lai vận mệnh, mà lại hơn nửa cùng có quan hệ. Cho nên rằng công tử mới lắc đầu thở dài. "Vân La con chúa, người tiểu tử cái gì thời điểm biến thông minh? Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, anh hùng kiếm truyền nhân kiếm sang sớm. Hẳn là lần này phát trực tiếp thật cùng nhóm chúng ta có quan hệ." Hung bá ẩn ẩn có chút khí dự cảm không tốt, theo phát trực tiếp đến bây giờ, phàm là cùng tham dự phát trực tiếp may mắn người xem dính lữu quan hệ thế lực, không biết rõ sá tử bao nhiêu. Lệnh Hồ Sung tham dự phát trực tiếp, Nhạc Bất Quần cùng phái Hoa Sơn sá tử. Đoàn Dụ tham dự phát trực tiếp, đại lý thị mất hết mặt mũi, chính trực tiếp sá tử. trúc dự phát trực tiếp, Tiếu Lâm sá tử, huyền tử càng là thân bại danh liệt ta sẽ không cũng bị hô a. Hùng bá thấp thỏm trong lòng, hắn làm qua chuyện xấu cũng không ít. Tất cả may mắn người xem vào chỗ. Phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Bắt đầu rút ra đi qua hiện tại tương lai đoạn ngắn, rút ra đến Phong Vân đoạn ngắn. Phong Vân đoạn ngắn? Người khác không biết rõ, nhưng Hùng bá nhưng trong lòng thì đột nhiên một luồng buộc. Hắn đối Phương Phong Vân hai chữ mẫn cảm nhất. Hắn một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Vô số người xem nổi hứng tò mò. Phong Vân đến cùng là cái gì? Hẳn là cùng bộ Kinh Vân có quan hệ. Phong Vân? Không phải là nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng trong lòng hơi động. Hắn nhìn chằm chằm phát trực tiếp, ánh mắt sáng dựng. Xin tất cả may mắn người xem làm tốt chuẩn bị, nghiêm túc quan sát, phát trực tiếp hiện tại bắt đầu. Phát trực tiếp ở giữa uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên, Đoản Lãng, Bộ Tinh Vân, Kiếm Thần, Minh Nguyệt, Giang Phong nhao nhao bị kéo đến riêng phần mình vị trí đứng vững. Bọn hắn trô không gian, cũng toàn bộ độc lập ra. Cái gặp hình ảnh bên trong, xuất hiện ở Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội đông đảo đệ tử chỉnh tề xếp hàng, đang luyện võ, khí thế rộng dãi, trấn nhân tâm phách. Lâu Văn sẽ ở hùng bá hùng ban chủ dẫn đầu dưới, bất quá 10 công phu. Liên đã tấn thăng Thiên Hạ đỉnh cấp Bang hội, hôm nay gặp mặt thật sự là danh bất hư truyền a. Nê Bồ Tát có ba lô tùy tùng Thiên Hạ hội tổng quản Văn Sửu Sửu tiến vào Thiên Hạ hội tổng bộ, nhìn qua luyện võ bang chúng, mỉm cười khen. Quá khen. Ngài quá khen. Văn Sửu Sửu cười dẫn đầu Nê Bồ Tát đi vào đại điện. Bang chủ, Thiên Hạ đại nhất Thầy tướng Nghê Bồ Tát giật tới. Văn Sửu Sửu hô: "Tham kiến Hùng Bá chủ." Nê Bồ Tát hướng về phía Hùng Bá lễ. Văn Sửu Sửu ở bên cạnh phụ nói: nghe Bồ Tát, nhóm chúng ta bang chủ thế nhưng là tìm ngươi thật lâu rồi." Nguyên like là muốn tìm Bồ Tát đón Nghệ Bồ Tát không có chối tử, lấy ra màu vàng kim thái cực đồ la bản, nhường Hùng Bá đưa tay để lên. Sau một khắc, mâm vàng trên quang mang lưu chuyển, từng cái chữ to màu vàng bay ra, trên không trung hình thành hai hàng chữ lớn. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Lời này giải thích thế nào? Hùng Bá hỏi. Lao Ý nói, nếu là bang chủ gặp được Phong Vân, liền có thể hóa thành Cựu Thiên Chi Long, thiên hạ sắp hết tại bang chủ dưới chân. Nghệ Bồ Tát cười nói, tiên nơi nào có thể gặp Phong Vân? trái tim đột nhiên nhảy mấy lần, run giọng hỏi. Không biết rõ. Nghe Bồ Tát cười lắc đầu. Liên Ngươi cũng không biết rõ. Hùng bá có chút hoài nghi Nê Bồ Tát không chịu nói, nhíu nhíu mày. "Gió bạn vô hình vô tướng, không một khắc đứng im, vẫn cũng biến hóa vô thường, mở mịt không chừng." Nê Bồ Tát cười cười, nói, "Coi như cuối cùng thiên cơ, cũng tính là không gió mát vân trì là ngược. Coi như như thế, ta đều muốn nghiên cứu kỹ cái gì gọi là gió, cái gì gọi là vân." Hùng bá trầm giọng nói, "Vô luận như thế nào, ta cả đời hành nguyện đến đến, cũng coi như không tiếc. Không phải cả đời, mà là nửa Bồ Tát cái chính. "Nửa đời?" Hùng bá mày. "Đây là ngươi trên nửa sinh mệnh, không phải tuổi già." Vậy ta tuổi già mới đây, thời cơ chưa đến, không thể biết được. Khi nào mới là thời cơ? Ha ha, vì sao thế nhân cuối cùng yêu rõ xét vấn thiên ý? Thiên ý khó dò, không biết thực so mà biết càng thêm có phúc. Ta nên biết, biết mới có thể giúp ta trưởng không hết thảy. Hùng ba tiến lên, Vone Bồ Tát bả vai nói, "Thật sao?" Lê Bồ Tát cười cười, "Nếu là ta, tha rằng không biết." Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Văn Sửu Sửu vội vàng tiến lên hòa giải, hỏi, "Lê Bồ Tát, ý của ngươi là nói nhóm chúng ta bang chủ được phong vân liên có thể đến thiên hạ?" "Không tệ, kia thật là quá tốt rồi." Văn Sửu Sửu tôi nói, vậy cái này Phong Vân lại là chỉ cái gì? Cái này muốn hỏi lão thiên gia, hoặc là Thỉnh Chính Hùng bang chủ đi tìm hiểu. Hùng bá bị Văn Sửu Sửu cái này nhất chuyển rời chủ đề, cũng là thông thả truy vấn tuổi già Vân Mệnh. Vỏ mặc Phong Vân chỉ là cái gì? Hùng bá buông ra Nê Bồ Tát, ánh mắt thăm thú, trầm ngâm nói, ta thể đến Phong Vân, lấy vấn định thiên hạ. Bất bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, nghĩ không ra thật là có người tin cái này a. Đến Phong Vân liền phải thiên hạ. Cái này cái gì Bồ Tát, xem xét chính là lựa rối người. Lão Ngoan Đồng Thông, khoan hãy nói, hắn cái cái gì thái cực đồ la bàn, nhìn hảo hảo chơi bộ dạng. Ta cũng muốn chơi. Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên, những năm gần đây, Hùng Bang chủ dưới tay Tam đại đệ tử đắc ý trợ giúp dưới, thiên hạ hội thế lực như là như vết dầu loang nhanh trong lớn mạnh, rất có quét sạch thiên hạ chi thế, xem ra Hùng Bang chủ là đạt được phong vân, mà Nê Bồ Tát phê mệnh cũng không phải lời nói vô căn cứ. Thành vô song độc cô nhất phương, nếu là ta không có đoán sai, cái này phong vân chính là chỉ Hùng Bá hai cái đệ tử nhất phong cùng bộ kinh vân a. Chú kiếm thành kiếm tôn, cái này bộ kinh tiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền đã sư vi, chắc hẳn phong cũng không kém, vậy do hai người bọn họ nghĩ đến thiên hạ, không khỏi quá mức tiên phương giả đảm. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đối với Ne Bồ Tát phê nói thiệt mũi có thường. về phần Hùng Bá Dạ Tâm, đám người không có để ý. Thiên Hạ Hội, Chí Tôn Minh, Hải Sa Cung, Thành Vô Song nhóm thế lực, cái nào không có Dạ Tâm? Cái nào không muốn hỏi đỉnh thiên hạ? Chỉ là xem Hùng Bá dạng này, một cái tiêu hùng vậy mà như thế tin số mệnh, không khỏi có chút buồn cười. Kỳ thật càng buồn cười hơn còn tại đằng sau. Tin số mệnh nhưng lại chấp nhất tại cái mệnh. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Còn không bằng không tin đây. Đến phong vân đến tiên hạ, thì ra là thế. Chết không được Hùng Bá thu nhiếp phong bộ kinh làm nô đệ, mà không thu ta chỉ vì tên ta là Đoạn Lãng, mà không phải Đoạn Giác, Đoạn Vân hoặc Đoạn Phong Vân. Phát trực tiếp ở giữa Đoạn Lãng rốt cục minh bạch hùng bá vì cái gì một mực không nhìn thẳng nhìn hắn, ngược lại đối nhiếp Phong Bộ Kinh Vân phá lệ coi trọng. Đều là bởi vì Nê Bồ Tát phế mệnh. Cái gì cầu thí vận mệnh, ta Đoạn Lãng vậy mới không tin, ta nhất định sẽ làm cho người hối hận. Đoạn Lãng trong lòng gầm thét gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm Phát trực tiếp. Cái gặp hình ảnh nhất chuyển. Đi vào một cái rừng trúc nhỏ, trắng, mỹ lệ phu nhân nhàn doanh sóng vai đi một chỗ. Giống như nam cài nữ một bộ mỹ hảo viên hình ảnh. Nhưng mọi người nhìn ra được, nhan danh tựa hổ cũng không hứa thích loại cuộc sống này, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Đại Hán Tào Tháo, "Vậy, đây chính là cái kia tự xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân Nhan Danh à? Quả nhiên không tệ, không tệ." Huyết Đao lao tổ, "Giám định xong xuôi, là lao tổ ưa thích khẩu vị. Đinh Tu, cái này mỹ phụ xem xét liền. Rất nhuyễn. Ma ẩn biên bất phụ, ta ưa thích." Nhiếp Phong, "Cha, mẹ." Thành vô song độc cô nhất Vương, nghĩ không ra bắt cầm cường đao Nhiếp Nhân Vương vậy mà lưu lạc đến tận đây. Nhìn thấy Nhân Vương cùng Nhan Danh tất cả mọi người xô chào, nhất là tạo tác thuộc tính LFR. Cái này nhan doanh tự xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, mặc dù có chút tự đại, nhưng không thể không nói, vẫn rất có ý vị. Giáng dấp cũng không tệ, không phải đồng dạng thiếu nữ có thể so sánh. Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp bên trong nhan doanh. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngang tại Nhiếp Nhân Vương con đường phía trước, chính là Hùng Bá. Đường đường Bắc Cẩm Cường Đao Nhiếp Nhân Vương bao lâu biến thành bình thường nam phụ. Hùng Bá trầm giọng nói: "Năm đó Nhiếp Nhân Vương đã quy ẩn giang hồ." Nhếp nhân Vương thản nhiên nói: "Nam kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cùng đao, đều chiếm phương, lẫn nhau dẫn phong tao." cái gọi là Nam Sơn đỉnh trên Hỏa Lân liệt, Bắc Hải lạnh sâu huyết tầng hàn, Hỏa Lân kiếm, Tuyết Tẩm đao chính là võ lâm đô bạo. Hùng bá nói ra, Hỏa Lân kiếm sớm đã biến mất không còn tâm tích, ai đến Tuyết Tẩm đao, liền có thể thống soái võ lâm, bây giờ ngươi đã tự xưng nông phù, vậy liền đem Tuyết Tẩm đao dâng ra tới đi. Với ta mà nói, Tuyết Tẩm đao chính là một cái trẻ tuổi lao, ta còn cần đến, không thể cho ngươi. Nhiếp Nhân Vương theo Hùng bá bên người đi ngang qua, cũng không quay đầu lại nói, ngươi không cho, ta cũng chỉ phải tự mình cầm. nhìn qua rơi vào Nhân Vương đằng sau, vừa mới đi đến trước người hắn ngang một tay lấy hắn ôm vào trong lực. Đại Tào Tháo Suất, đây là Tuyết Ẩm Đao sao? Bung ra cái kia mỹ phụ, để cho ta tới. Huyết đau lao tổ, đã nói xong Tuyết Ẩm Đao đây. Vậy mà bắt người ta lão bà, vô sỉ đến cực điểm, để cho ta tới. Thành vô song độc cô nhất vương, ha ha ha, nghĩ không ra hùng bá chủ còn tốt cái này một vụ a. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, quả nhiên, vẫn là người ta lão bà thơm hơn. Đạo xoé sở lưu hương, bởi vì cái gọi là vợ không bằng tiếp, tiếp không bằng trộn, trộn không bằng trộn không được. Thiên hạ một mảnh hỗn sao. Không nghĩ tới hùng bá quang thiên hóa nhật, sáng sủa cả thôn, vậy mà trực tiếp đối nhép nhân vương lão bà đầu thủ. Vô số an dưa quần chúng tròng to mắt, hoàn không thể tròng mắt cũng bay ra. Cái gặp Nhiếp Nhân Vương giận tím mặt, ném cái gùi, rút lên một cái cây trúc liền hướng Hùng Bá đánh tới. Hùng Bá đẩy ra nhan doanh, đồng dạng rút lên một cái cây trúc. Hai người tại rừng cây bên trong cực chiến. Nhan doanh trốn ở một bên, đối với Nhiếp Nhân Vương an nguy không có chút nào lo lắng, ngược lại ánh mắt nhẹ nhàng như nước nhìn qua Hùng Bá bá khí dáng người. Hơn 10 chiêu về sau, Hùng Bá đánh bại Nhiếp Nhân Vương, nhưng cũng không có giết Nhiếp nhân Vương. Nhiếp nhân Vương không thể tin nhìn xem đỉnh đầu gãy trúc, khó mà tiếp nhận tự mình vậy mà bại. Hắn phất một cái đã mất đi tất cả lực khí, ủy dạng xuống đất. Hùng bá vượt qua Nhiếp Nhân Vương, đi đến nhan doanh bên người, điểm trụ huyết đạo của nàng. "Hùng bá, thả ta ra thê tử." Nhiếp Nhân Vương đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ quát. "Ngươi vì cái gì không hỏi nàng vì sao không tránh không tránh?" Hùng bá cười nói, "Ngươi điểm nàng mạnh môn, bảo nàng như thế nào lẽ tránh?" "Ha ha ha." Hùng bá cười to, trầm giọng nói, "Ngươi trong núi này hoang dã phu, quá không hiểu lòng của nữ nhân, ta hiện tại liền gọi ra nàng mạnh môn." Hùng bá quả nhiên mở ra nhan doanh mạnh môn, sau đó đưa tay nắm ở nhan doanh vòng eo. Nhan doanh như cũng không có chê né. Đôi mắt đẹp xấu hổ, Nàng nhẹ nhàng vén lên một cái bên thai mái tóc, nhìn qua Nhiếp Nhân vung nói: "Trước đây ta là coi trọng ngươi Bắc Cẩm Cuồng Đao Huy Danh, mới gả cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ là cái không tên không họ nó vụ, kỳ thật ta đã sớm nhận chịu không được dạng này thời gian. Muốn bay về ngươi thế tử, một tháng sau mang theo huyết tửm Cuồng Đao đến nhà Sơn Đại Phật đến, biết không?" Ha ha ha. Tung Ba ôm nhan danh, cười to mà đi. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, thật là một cái không biết liêm sỉ, tham mộ hư vinh tiện nữ nhân. Võ Lâm nhất mỹ nhân nhan không tầm sinh ra chính là công chúa, y ngọc thực, vinh hoa phú quý, thượng không hết. Ta muốn gả cái nam nhân tốt, vượt qua tốt sinh hoạt, có lỗi sao? Huyết đau lao tổ, không sai. Đến lao tổ ta chỗ này đi, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say, mỗi ngày vui vẻ qua thần tiên. Ma ẩn biên bất phụ, nhìn nhếch nhân vương kia sợ hình dáng, thật giống một đầu đấu bại hùng sư, liền phối ngẫu cũng bị người đoạn, còn sống làm gì? Phong tứ nương, kỳ thật mỗi người cũng có tự mình truy cầu, nhan danh ưa thích cầm y ngọc thực sinh hoạt, tham mộ hư vinh cũng không phải cái gì đại ma bệnh, nhân chi thường tình sao? Chỉ là nhóm chúng ta có ít người càng thêm coi trọng tình nghĩa, có ít người hơn coi trọng vật chất, không có gì tốt khi bị. Tiêu thập nhất lang, Tú nương nói rất hay. Phong tứ nương, ngươi cái thối tiểu tử, lăn đi nơi nào? Con chạy trở về tới gặp lão nương. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, tham mộ hư vinh vẫn là trọng tình trọng nghĩa cái gì ta không quan tâm, ta liền muốn biết rõ một tháng này hùng bá cũng cùng với nàng làm cái gì? Hắc hắc. Huyền minh giáo huyền thánh Diêm quân tưởng huyền lễ, còn có thể làm cái gì? Hiểu đều hiểu. Nho nho thiếu niên dương quá, xong, Nhiếp Nhân Vương thành xanh Nhân Vương. Thành thị phi, xanh Nhân Vương 1. Lão Ngoan Đồng Chu Thông, Sinh Nhân Vương một. Bất bại Ngoan Đồng Cổ Tang Thông, Sinh Nhân Vương một. Mẹ ta, bị sư phụ Nhất Phong trừng to mắt, không thể tin được một màn này. Hắn nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Vẻ nổi bên trong. Hùng bá mang theo nhan doanh sau khi rời đi, hình ảnh nhất truyện, lại là Hoắc gia trang cử hành nghiến hội, nhưng bởi vì đắc tội Thiên Hạ hội bị diệt môn. Trong đó Hoắc Bộ Thiên con nuôi Bộ Kinh Vân bởi vì tận mắt thấy diệt môn nhưng không có chảy một giọt nước mắt, bị hung thủ cho rằng không phải Hoắc gia trang người, mà cho mang về Thiên Hạ hội. Đã mắt một tháng trôi qua. Nhất Nhân Vương mang theo nhỏ Nhất cùng Tuyết Ẩm dạo đi vào Nhạc Sơn đại Phật. Hắn đem nhỏ Nhất Phong để ở một bên về sau, đi vào đại Phật trên đỉnh. Hùng bá, ngươi gia Hôm nay ta muốn lấy ngươi mạng chó, lấy báo đoạt vợ mối hận. Mà Nhiếp Phong ở một bên lại nhìn thấy Nam Lân kiếm thủ Nhi tử Đoạn Lãng. Nguyên lai Đoạn Lãng phụ thân Đoạn Soái bị Hỏa Ma Hỏa Kỳ Lân cho bắt vào Lăng Vân Quật bên trong. Tại Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng trò chuyện lúc, Hung Bá mang theo Nhan Doanh đi vào Nhiếp Nhân Vương trước mặt, cười nói: "Nhiếp Nhân Vương, chúc mừng ngươi lại tái xuất giang hồ." Nhiếp Nhân Vương không để ý đến Hung Bá, mà là nhìn về phía Nhan Doanh, cửa hải thâm một này, ngươi qua như thế nào? Ngươi bao lâu chưa thấy qua ta cười?" dựa sát vào bá, nói: "Ngươi nói ta trôi qua như thế nào?" Niếp Nhân Vương trong lòng rất đau, Hùng Bá chỉ vào Niếp Nhân Vương, nói: "Ngươi nên hận chính là chính ngươi mà không phải nhan doanh, là chính ngươi không biết mỹ nhân tâm, có thể trách ai đây." Nhan doanh cười khẽ vớt Hùng Bá lòng lực, nói: "Hùng Bá cho ta nữ nhân vui vẻ, ta muốn hết thảy. Nho nho thiếu niên dương quá, Ngoa Tào. Thành thị phi, Ngoa Tào. Vợ đàng trương vô kỵ, Ngoa Tào. Đại lý thế tử và Dự, ta liền muốn biết rõ Niếp Nhân Vương thời khắc này bóng ma tâm lý diện tích." Phi thiên biên bức kha chơn ác, thật sự là đạo đức đại hoại, vô sĩ đến cực điểm, loại này tiện nhân liền nên thiên dao phạt quả, nhét vào lòng heo ngâm xuống nước ma ẩn biến bất phụ, có thể cỡi ngựa gỗ, sau đó giễu phố thị chúng, hắc hắc. Âm quý phái thánh nữ loan loạn, sư thúc, ngươi thật đúng là biến thái. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, nam nhân làm được mức này, cũng là không có người nào. Dương Châu song long cấu trọng, cảm giác Nhan Doanh cùng Mã phu nhân có lửa mạng. Huyết đau lao tổ, đáng tiếc Mã phu nhân. Tiểu thập nhất lang, Nhiếp nhân Vương giờ phút này sợ là chỉ muốn rút đau bổ Nhan Doanh đi. Quá tính, thật sự là quá xấu rồi. Nhan Doanh trích lời trực tiếp sợ ngây người vô số người. Thấy Cửu Châu một mảnh số sao. Đâu doanh? Vô thần ti cung đã trở thành vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần phu nhân nhan doanh hoa dung tất sắc, một mặt trầm bệnh. Xong, nàng lịch sử đen tối bộ quang. Tuyệt vô thần sẽ làm sao đối nàng? Bất quá còn tốt, nàng cho Tuyệt vô thần sinh một nhì tử Tuyệt Tiên, xem ở Tuyệt Tiên phấn thượng, Tuyệt vô thần hẳn là sẽ không giết nàng. Làm sao có thể? Sẽ không. Mẹ ta mới không phải loại người này. Tuyệt Tiên hòng mất, khó mà tưởng tượng hắn đoan trang mỹ lệ mẹ vậy mà nói ra những lời này. Hừ hừ, lần này ngươi nên thất đi. Tuyệt vô thần con trai trưởng Tuyệt trong lòng cười lạnh. Bởi vì nhan doanh quan hệ, Tuyệt vô thần căn bản không chào đón hắn. Tất cả đồ tốt bao quát vô thần Tuyệt Cung tương lai đều là Tuyệt Thiên. Hắn chính là một cái tay chân. Tuyệt Vô Thần cho tới bây giờ không có coi hắn là nhi tử. Hỗn trướng. Tuyệt Vô Thần tức giận đến mặt cũng xanh biếc. Mặc dù những sự tình này là hắn gặp được Nhan Doanh trước kia, nhưng bây giờ lộ ra ánh sáng, hắn vẫn như cũ thành một chuyện cười. Giờ khắc này, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết Nhan Doanh cái này tiện nữ nhân, nhưng hắn lại có chút không nữa. bởi vì Nhan Doanh rất biết phục thị làm hắn vui lòng, còn cho hắn sinh một tử. Lúc này, phát trực tiếp hình ảnh bên trong, hung đột nhiên đẩy ra Nhan Doanh Tựa như nhắc lên cái kia không nhận người nói, nhanh Doanh, ngươi sai. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi chỉ là ta lợi dụng công cụ, ngươi thật cho là ta sẽ muốn ngươi sao? Ta là vì bức nhiếp nhân vương xấu hổ ôm hận tái xuất giang hồ, như thế mà thôi. Nhan Doanh ngay vậy, không dám tin, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, Hùng Bá, ngươi. Nàng dơ lên thủ trưởng liền muốn cho đùa ổ nàng Hùng Bá một cái lớn bật hai. Nhưng Hùng Bá cũng không lung chiều nàng, trở tay bắt lấy Nhan Doanh cổ tay, khinh thường nói, như ngươi loại này trầm mê quyền thế phú quý nữ nhân, không xứng cùng ta bình khởi bình toạn. Nói xong, Hùng Bá quay đầu nhìn về phía nhân vương. Lớn tiếng nói: "Cái này nữ nhân ta sử dụng hết, trả lại cho người đi." Thoại âm rơi xuống. Hung bá nắm lên nhan doanh hướng hiệp nhân vương ném tới. Hình ảnh dừng lại. Đề thứ nhất, hiệp nhân vương sẽ làm thế nào? Nhan doanh kết quả như thế nào? À, hiệp nhân vương một trường đem nhan doanh đánh rất trong nước sông, sau đó thẳng hướng hung bá, nhan doanh không chết, được người cứu lên. Bờ, hiệp nhân vương không để ý đến nhan doanh, thẳng hướng hung bá, nhan doanh tại hai người tranh đấu kết thúc về sau, xấu hổ giận đi. Cờ, hiệp nhân vương tha thứ nhan doanh, tại nhan doanh xấu giận dữ nhảy xuống trong nước sông về sau, thẳng hướng Hùng bá. Nhan Doanh về sau được người cứu lên. Giờ, Nhiếp Nhân Vương đánh Nhan Doanh một cái tát, giận dữ mắng mỏ Nhan Doanh, sau đó thẳng hướng hồ bá, Nhan Doanh nổi giận nhảy xuống trong nước sông, sau được người cứu lên. Chương 220: Kiếm Thần Giang Phong xã tử, độc cô minh thành thần xã tử, cầu nguyện phiếu. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Kiếm Thần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, Bộ Kinh Vân, người nữ nhân rất nhuận. Không muốn. Kiếm Thần biến sắc, đây không phải nhường hắn xã tử sao? Hắn quân tử hình a. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Kiếm thần không tự chủ được hắn lớn. Bộ Kinh Vân, người nữ nhân rất nhuận. Bộ Kinh Vân, người nữ nhân rất nhuận. Bộ Kinh Vân, người nữ nhân rất nhuận. Ken két. Bộ Kinh Vân một mặt tâm trầm nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay vang lên ken két. Nếu như không phải phát trực tiếp ở giữa không thể đỡ võ, hắn thật muốn một quyền đập chết kiếm thần. Không từ thế nhưng là trong lòng của hắn nữ thần, hắn yêu nhất nữ nhân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ đụng. Dù là kiếm thần không phải cố ý. Bộ Kinh Vân, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, đây là phát trực tiếp ở giữa chương phạt, ta cũng không có biện pháp. Kiếm thần nhìn qua một âm trầm Bộ Kinh Vân, xin lỗi nói. Bồ Kinh Vân không nói gì, một mặt lạnh lùng, tựa như thiếu hắn 300 khối tiền đồng dạng. Huyết đau lao tổ, không tệ không tệ, có lao tổ ta phương phạm. Đại Hàn Tào Tháo, không nghĩ tới Kiếm Thần tiểu huynh đệ cũng là người trong đồng đạo, am hiểu sâu đạo này a. Kiếm Thần, ta không phải, ta không có. Người nói bậy. Kiếm Thần lần này là hết đường chối cãi, hình tượng triệt để sập. Cái này trừng phạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng hắn tình nguyện tức đoạt mấy năm thảo nguyên, cũng không muốn hô cái này. Đáng hắn không có lựa chọn nào khác. Ở đây cũng hiển trang Phong Minh Bạch Kiếm Thần cái này trừng phạt hàng nghĩa chưa chính. Bất quá rất nhanh Cửu trâu tất cả mọi người sẽ minh bạch. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to 3 tiếng, Hùng bá, ta muốn giết ngươi. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Bộ Kinh Vân sắc mặt biến hóa, không tự chủ được quát. Hùng bá, ta muốn giết ngươi. Hùng bá, ta muốn giết ngươi. Hùng bá, ta muốn giết ngươi. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to 3 tiếng, Hùng bá, ngươi bất công, ta không phục. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Đoạn Lãng không tự chủ được quát. Hùng bá, ngươi bất công, ta không phục. bá, ngươi bất công, ta không phục. bá, ngươi bất công ta không phục. Chí Tôn Minh Quan Ngự Tiên, cảm giác Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng đều là phát ra từ lời từ đáy lòng a, xem ra hùng bá chủ tựa hồ không được gỡ chỗ a. Hải Sa cung hách lên bá, là tựa dạ, tối kỵ bất công, hùng bang chủ xem ra còn có đợi tiến bộ a. Thiên Hạ hội hùng bá, hai cái nuôi không quen bạch nhá lang, nên giết. Thiên Hạ hội. Hùng bá sắc mặt tâm trầm, Bộ Kinh Vân muốn giết hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó hắn đã thấy phát trực tiếp bên trong, Bộ Kinh Vân chính là hoax gia trang dư về phần Đoạn Lãng phục. Hắn đã sớm minh bạch Dù sao trước đây Đoạn Lãng có cơ hội đánh bại Bộ Kinh Vân trở thành đường chủ, nhưng ở hắn dưới dư uy, không thể không bại vào Bộ Kinh Vân, khẳng định là không phục. Lần này bại thi, Minh Nguyệt, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thưởng, thưởng. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Băng ti Tiên Quân, băng tẩm ti biên chế mã thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, không nhiễm chẩn thế. rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Viên gen lót, một dương các loại nhan sắc, lớn nhỏ kiểu dáng, ngươi muốn cái gì cần có đều có nha. Giang Phong Cái này cũng cái quỷ gì đồ vật. Muốn cho hắn xã từ sao? Hai đạo quang rơi xuống, Minh Nguyệt trong tay hiện hiện một cái trắng tinh tiên quẫn. Giang Phong trước mặt thì có thêm một dương viền rẻ áo lót. Thành thị phi, ông trời của ta, cái này áo lót nhìn tốt hình tượng a." Ma ẩn biên bất phụ, nguyên lai còn có thể làm thành dạng này, thêm kiến thức. "Huyết Đao lão tổ, vì cái gì Giang công tử luôn luôn rút đến kỳ kỳ quái quái đồ đâu?" Dương Châu song long cấu trọng, Ngọc Chân tử cảnh cáo. Dương Châu song long từ từ lăng, Ngọc Chân cảnh cáo. "Đại nội tổng quản vi tiểu Ngọc Chân cảnh cáo." "Huyết Đao lão tổ, lão tổ nói thật còn không được sao?" Ma ẩn biên bất phụ, sư tỷ, loan loan chân nữ, các ngươi thích không? Ta đi làm mấy món đưa các ngươi." Âm hậu chúc Ngọc Nghiên, cút. Đại minh hoàng cung. "Không tệ, có sáng tạo." Chu hậu chiếu nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa trang phong cái dương bìa in đồ án, con mắt tỏa ánh sáng, khen không dứt miệng. "Bệ hạ, y phục này xem xét liền không tệ, cung chi vẫn là phát trực tiếp ở giữa ban thường. nếu không lão nô phân phó, là một chút đưa cho trong cung các vị nương nương, cho chuyện biểu bệ hạ tâm ý." Tao chính thuần vội vàng lĩnh nó nói. "Không tệ, phân phó, coi như chúng đưa nàng nhóm lễ vật." Chu hậu chiếu gật, gật đầu, hài lòng nói.